trước một đến ngày nhân gian vạn lịch mười hai năm đông nguyên giang thành bên ngoài nên đón trận tuyết lớn đầu tiên n g n g lông đại tuyết từ d ạ n g sáng một mực xuống đến sáng sớm cả cái cả tòa thành phảng phất đều bao phủ tại một mảnh bạch tuyết bên trong thành đông ngõ nhỏ một tòa tiểu viện bên trong thấu xương hàn phong từ ngoài cửa sổ thổi tới thức giấc nằm ở trên giường lâm mang nhìn lên trước mắt vô cùng hoàn cảnh lạ lẫm lâm mang đầu góc bên trong chuyển đến vô số xa lạ ký ức thật lâu hắn kinh ngạc phát hiện chính mình xuyên qua chính mình ở lại chỗ tựa hồ là minh triều sở di đáng nghi là bởi vì cái này minh triều cùng hắn lý giải bên trong có khác nhau rất lớn cái này một năm chu tái dục xuất bản luật lữ tinh nghĩa ửng cái này rất bình thường nhưng mà không bình thường là cái này một năm đông xưởng tào công công tại đại tuyết sơn dùng tàn khuyết chi thân đạp vào tông sư c h i cảnh ta ngầm a lâm mang cả cái người đều kinh cái này là cái gì quỷ minh triều mà cái kia vị cái gọi là tào công, công chính ô n g c là làm cho cả võ lâm đều lui nửa bức tào chính thuần như là vẹn vẹn là cái này dạng cũng liền thôi mấu chốt còn có cái gì kiếm thánh thu đồ trúng tuyển mười đại tông sư một trong đúng còn có một vị chứ danh tây hán vụ hóa điển mà nguyên thân sở dĩ có thể biết do những này liền là nhờ vào thân phận đặc thù của hán c ẩ m ý địa vệ bất quá nguyên thân cũng không phải là chính thống c ẩ m ý địa vệ xuất thân còn là noi theo hán phụ thân chức quan bây giờ là một cái c ẩ m ý địa vệ tiểu kỳ chỉ là nguyên thân luyện võ thiên phú thấp kém lại bởi vì là thừa kế tại trong c ẩ m ý vệ cũng là gặp đến các chủng gạt bỏ cùng chèn ép kỳ thứ nguyên thân phụ thân lưu xuống chức vị là bách hộ cũng không phải tiểu kỳ hán phụ thân nguyên là cầm ý đ ị vệ tổng kỳ bởi vì hiệp trợ phá được một cọc bị án mặc dù chết đi nhưng mà bị thăng chức vì cầm y hệ vệ bách hộ đặc tứ phi ngư phục cùng tú xuân nao dùng nêu lên ngợi khen lâm mang hẳn là bổ hắn phụ thân bỏ trống thành vì trong cầm y vệ trẻ tuổi nhất bách hộ có thể một cái củ cải một cái hố bách hộ chức vị không biết có bao nhiêu người trông mà thèm luật pháp là một chuyện nhưng mà chân chính chấp hành lên đến lại lại là một chuyện khác lâm mang không chỉ không có bổ khuyết bách hộ chức vụ càng là bị đuổi đến cái này nguyên giang thành nói là tạm thời bên ngoài phân ra vụ lịch luyện y thực cùng phát phối không có gì khác biệt lâm mang con mắt nhắm lại mắt bên trong lộ ra một tia lãnh ý còn thật là tốt ngựu tính a chỉ cần hắn tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đuổi không trở về thậm chí ra chút ngoài ý m ớ n cái này bách hộ chức vị tự nhiên là đến về người khác suy cho cùng hắn có thể không có dòng dõi tự nhiên không tồn tại thừa kế một nói rất hiển nhiên nguyên thân đã xảy ra ngoài ý mới nếu không hắn cũng đến không được cái này thế giới quá cổ quái cái này cùng hắn ký ức bên trong thế giới hoàn toàn không giống để hắn có chút khó hiểu sợ hãi đây cũng không phải là xã hội hiện đại còn là luật pháp song nghiêm nhân mệnh như cỏ rác cổ đại hơi không cẩn thận không chỉ chính mình muốn song đời càng là liên lụy cựu tộc tinh tế trải vớt đầu góc bên trong hỗn loạn ký ức lâm mang cuối cùng lý thanh manh mối mấy ngày trước đây mấy vị cầm y địa vệ t i ể u kỳ mời nguyên thân tại vạn xuân tựu i lâu uống rượu nói là thay mình bày tiệc mời khách sau đến gặp đến mấy cái say rượu nháo sự người giang hồ song phương lên xung đột hỗn loạn bên trong nguyên thân người võ công yếu đ ớt bị đánh thảm nhất mặc dù không có tại chỗ đánh chết nhưng mà cũng dẫn đến thân chịu trọng thương những ngày này một mực tại nhà bên trong dưỡng thương hôm qua như thường lệ quát xuống dược nửa đêm đột nhiên ngực còn đau không bao lâu liền một mệnh hô lâm mang âm thầm nh nguyên thân tử vong tựa hồ có vấn đề lớn thương thế kia căn bản không đủ dùng trí mạng ngược lại là những ngày này dưỡng thương thương thế không chỉ không gặp chuyện tốt ngược lại có càng thêm nghiêm trọng s u thế đứng dậy đi đến b à n án một bên phía trên trưng bày một cái cái chén không cùng với một bản sách mỏng thiết bố x a m cái này là nguyên thân v h ụ thân lưu xuống võ công là thiếu lâm ngạnh công một trong đương kim thiên tử thu vào thiên hạ võ học cầm y địa vệ làm đến thiên tử thân quân tự nhiên không thiếu bí tịch võ công đầu tiên là cầm lên cái kia cái chén không người ngửi ngay sau đó lại cầm lên một bên sách nhỏ đinh võ hiệp đại người chơi hệ thống tăng thêm hoàn thành đầu góc bên trong đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng thanh thúy điện tử âm lâm mang con mắt hơi mở cái này là hệ thống họ tên lâm mang thân phận cẩm ý hệ vệ tiểu kỳ cảnh giới hậu thiên nhị trọng công pháp thiết bố sam nhập môn năng lượng năm mươi phát hiện công pháp thiết bố sam có phải hay không tiêu xài năm mươi năng lượng tu luyện trước mắt đ ỗ n g nhiên nhiều một cái giao diện hơn nữa phía dưới nhiều một đám chữ thật là hệ thống lâm mang mừng rỡ như đ i ê n làm đến xuyên qua nhân sĩ tự nhiên biết rõ hệ thống kia có thể là xuyên qua nhân sĩ thiết yếu a vâng từ ký ức bên trong biết được nguyên thân luyện thiết bố sang có thể chịu khổ không ít dù vậy hiện nay cũng vẹn vẹn là hậu thiên nhị trọng cảnh giới võ đạo một đường phân vị hậu thiên tiên thiên chân khí thiên c ư ơ n g tông sư đại tông sư nhưng mà luyện võ một nói thiên phú hai nói tài nguyên hết lần này tới lần khác cái này lượng dạng nguyên thân là một cái đều không có chiếm bên trên thiên phú chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể dùng nhưng mà bất đắc dĩ tu hành quá muộn lỡ mất hoàng kim thời gian mà tài nguyên càng không cần nói lập tức thể nội toàn thân ở giữa dâng lên vô số lực lượng mạnh mẽ đinh chúc mừng tốt chủ đột phá hậu thiên ngũ trọng a lâm mang ánh mắt sáng lên kinh h ỉ nói cái này liền đột phá rồi từ hậu thiên nhị trọng trực tiếp vượt qua đến hậu thiên ngũ trọng ít nhiều có chút không dám tin tưởng hô lâm mang khẽ thở ra một hơi nhìn lấy hai tay của mình thỏa mãn cười một tiếng chính mình khổ tu một năm đều không nhất định có thể có hiện tại thành quả kéo kẹt liền tại cái này lúc gian phòng đại môn bị cẩn thận từng ly từng tí đ ẩ y ra s ắ t theo đó ngoài cửa truyền đến lộ vẻ khẩn trương thanh â m thiếu ra thiếu ra lâm mang nghe ra cửa bên ngoài người thanh â m bất quá hắn tạm thời không có mở miệm người ngoài cửa gặp thật lâu không có động tĩnh tựa h ồ nhẹ thở ra một hơi sau đó x ả i bước đi vào người tới xuyên qua bình phòng ngẩng đầu nháy mắt liền nối lên một đôi hào không gợn sóng con mắt Gia n mua mặt bên trên nháy mắt tái hiện một tia kinh hãi trong mắt lóe lên một vẻ bối rối vội nói thiếu thiếu ra phúc bá lâm mang bình tĩnh nhìn chăm chú lấy hắn thật lâu khe khẽ thở dài hỏi vì cái gì ta phụ thân đối đ ạ i ngươi không tệ phụ thân tạ thế về sau ta càng là dùng trưởng bối chi lễ đãi ngươi cái này nhà bên trong đại đại tiểu tiểu đều là do ngươi chuẩn bị ngươi vì cái gì muốn làm như thế hay là nói ngươi là nhận người nào sai khiến lâm phúc thần sắc hoảng loạn nói thiếu ra ngài lại nói cái gì a từng trường đao ra khỏi vỏ lâm mang nhấc đao chỉ phía xa cả giận nói tia dược chúng độc dược có phải hay không ngươi hạ lâm phúc toàn thân chấn động trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ngay sau đó lại có một chút vui mừng thiếu ra ngài thật là trưởng thành sau một khắc mặt bên trên tiếu d u n g nháy mắt biến mất cả cái người từ tại chỗ bắn ra thủ trình những trào hình như hùng ứng vũ cánh bay ngược mà ra lâm mang con mắt hơi mở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 lâm mang phúc mắt bên trong mang lấy một tia thoải mái nước nở nói thiếu ra là ta ham muốn gia sản ta chết chưa hết tội nói xong triệt để khí tuyệt mà chết đinh chém giết hậu thiên tứ trọng võ giả thu hoạch đến điểm năng lượng một trăm năm mươi lâm mang trong mày ham muốn gia sản cái này lời cũng liền nói bậy nói bạn trong nhà hắn xác thực là tiểu có sản nghiệp nhỏ bé nhưng mà nguyên thân phụ thân là một cái thiện tâm người mà lại hắn tại vị ở giữa rất ít kiếm thu nhập thêm đa số tiền lương đều dùng đến cứu tế bẩn cùng khốn khổ b á c h tính bọn hắn sinh hoạt cũng không coi là bao nhiêu giàu có hiện nay nhà bên trong lớn nhất tài sản cũng liền là vài mẫu đất c ầ n lợi nhuận cùng với để giành được một chút đồng lộc trừ cái đó ra chỉ còn lại kia bút tiền trợ cấp nhưng mà minh triều tiền trợ cấp thật tính không được nhiều cao liền là nguyên thân phụ thân cái này t r ù lập công tháng t r ư c cũng vẹn vẹn mười lượng tổng cộng năm mươi lượng bạc mới vừa rồi còn là đều tiêu hao hệ thống cái gọi là năng lượng liền là dùng bạc đến hối đoái một lượng bạc một điểm năng lượng giá trị bật quá không có nghĩ đến giết người vậy mà cũng có thể thu được điểm năng lượng nhìn trên mặt đất thi thể lâm mang ra khỏi phòng phái cái người đi trước quan phủ b á o án không có phá hư hiện trường còn là đi đến đ ỉ n h viện bên trong không quản cái này phía sau đến tột cùng có cái gì sự tình rèn sắt còn phải tự thân giỏi v õ công không cao bảo mệnh đều khó tiếp tục để thăng đinh chúc mừng tốt chủ đột phá hậu thiên thất trọng thể nội lưu qua một đạo ấm áp dòng n ư ớ cấm toàn thân phản g phất đều chiếm được đề thăng ngón trỏ nhấn tại bàn đá bên trên rất nhanh chìm vào nửa chỉ chi sâu lâm mang mắt bên trong không khỏi lộ ra mỉm cười thiết bố sam đã vào tiểu thành chi cảnh đủ dùng không sợ đao kiếm bình thường l i ê n tại cái này lúc viện bên ngoài đi vào một đám b ổ khoái thân ảnh người dẫn đầu là một cái mặt đen hát tử mặt tướng thô cường một đôi mắt đặc biệt có thần một tay vịn bên hông bội đao đi bộ ở giữa như mánh hổ xuống núi một nhìn liền là người luyện võ lâm đại nhân đồng vũ dẫn trước ôm quyền nói đối mặt cầm ĩ d i vệ bọn hắn những n à y nha môn bổ khoái có thể không dám thất lễ những n à y người đều là mười phần sát tinh lâm mang đồng dạng đứng dậy ô n q u y ề n nói dám hỏi cái này vị đại nhân họ cao tại hạ đồng vũ là nguyên giang thành phố đầu lâm mang chú ý tới đồng vũ bên hông lệnh bài kinh ngạc nói đồng đại nhân là lục phiến môn thiết bài bổ khoái đồng vũ nhẹ gật đầu lục phiến môn là một cái tập võ lâm cao thủ mật thám bổ khoái cùng sát thủ làm một thể tổ chức bí mật chức trách của nó càng nhiều là quản lý giang hồ võ lâm đương nhiên cầm ý li h vệ cũng có này quyền hạ nhưng mà cầm ý li h vệ càng nhiều là giám sát bách quan phụ trách t Ai u lâm mang nhẹ Suy cho cùng, m thở dài một tiếng xoay người nói chư vị mời đi theo ta rất nhanh một đám người đi đến nội đường lâm mang chỉ trên mặt đất thi thể nói ra đây là nhà ta bên trong lá buộc người mưu đoạt nhà bên trong tiền tài hạ độc hại ta sau người hành sự bại lộ liền sợ tội tự sát nói đến cũng là ra môn bất hạnh đồng vũ sắc bén con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m thi thể trên đất tại gian phòng bốn phía quét nhìn một mắt rất nhanh khoát tay nói người tới đem thi thể mang về ngầm đầu nhìn về phía lâm mang trịnh trọng nói lâm đại nhân thi thể này ta liền trước mang về không có vấn đề nhìn qua đóng lại đại môn cùng sau lưng đồng vũ mấy người hai mặt nhìn nhau đại nhân cái này sự tình chúng ta thật muốn cha sao cha cái gì cha đồng vũ tức giận nói cầm y nghệ vệ sự t ì n h các ngươi cũng dám nhúng tay thi thể mang về phòng chứa thi thể ném hai ngày sau đó hỏa táng thế là được cầm y nghệ vệ vốn liền sở hữu tiền t r ạ n g hậu tấu quyền lực bất kể cái này sự t ì n h chân tướng như thế nào kỳ thực đều không trọng yếu húng chi từ hiện trường vết tích đến phán đoán cũng không có đánh đấu vết tích mà cái kia láo nâu cũng co võ công kể bên người s á c thực càng phù hợp tự sát nhà môn bổ khoái vừa rời đi lâm mang liền mang lên tu xuân đao bước lớn hướng bách hộ đi tới cầm ý n ệ vệ ở các nơi có xây bách hộ mà một cái bách hộ sở bên trong chức vị tối cao tự nhiên là bách hộ đại nhân dưới trướng hắn có hai cái tổng kỳ mỗi cái tổng kỳ phía dưới lại có năm cái tiểu kỳ một cái tiểu đội bộ hạ thì có mười tên cầm y địa vệ tại trong cầm y vệ chỉ có thành v i bách hộ mới tính là chân chính đạp vào trung tầng có một chút quyền lên tiếng nguyên giang thành bách hộ xây tại một tòa to lớn trang viên bên trong chỗ này đã từng là một cái phú thương dinh thự bởi vì buôn lậu bị kê biên tài sản gia sản n à y chỗ liền trở thành bách hộ trụ sở hiện nay mở rộng sau phân v ị đông tây bắc tam viện bắc viện là bách hộ đại nhân làm việc ở lại chỗ đồ vật hai vị liền là hai vị tổng kỳ quản lý chi chỗ lâm mang chỗ liền là tây viện tiến bảo tây viện to lớn luyện võ trường bên trong một đám người ngay tại ma luyện võ kỹ nhìn đến lâm mang đi đến lần lượt lộ ra ánh mắt kinh ngạc luôn cảm thấy hôm nay lâm mang tựa hồ có điểm không cùng một dạng đám người đối với lâm mang cái này tiểu kỳ là không làm sao phục t ứ c giận suy cho cùng trong cẩm ý vệ một nói võ công thực lực hai nói cống hiến tư lịch hết lần này tới lần khác lâm mang cái này l ư ợ n g dạng đều không chiếm trừ cái đó ra lâm mang còn là một cái trên trời đến có thể chịu phục mới là lạ luyện võ trường bên trong mấy người nhìn lấy đứng tại bên ngoài sân lâm mang nhỏ giọng tự nói chúng ta có hay không muốn đi qua suy cho cùng hắn là chúng ta cấp trên người khác có thể dùng không để ý tới nhưng bọn hắn không được bên cạnh một cái luyện quyền nam nhân hơi hơi hừ lạnh một tiếng hung hăng một quyền đập tại cọp gỗ phía trên mấy người sắc mặt biến hóa liền gấp ngầm miệng vương vị hung hăng một quyền đập tại cọp gỗ phía trên thần s á c ầm chầm nếu như không có lâm mang trên trời cái này tiểu kỳ c h i vị hẳn là chính mình mới đúng tiểu kỳ tại trong cẩm ý vệ mặc dù chỗ tại cấp thấp nhất nhưng mà kia cũng là từ thất phẩm quan lâm mang híp híp mắt vác lấy tú xuân đao hướng về địa lao đi tới kia ra hỏa đi địa lao hắn đi địa lao làm cái gì chờ một chút hắn không phải là muốn thẩm k ê a mấy phạm nhân a đám người nghị luận ầm ĩ vương vị sắc mặt biến hóa kéo qua y phục vội vã cũng hướng về địa lao tiến đến âm ú ầm ư ớt địa lao bên trong xuyên qua ưu ám hẹp dài thông đạo đi đến một gian tù thất chi bên ngoài trong nhà tù hai nam nhân bị tinh thiết gông xiềng c h ó i buộc tay chân cái này là cầm y địa vệ đặc chế gông xiềng chuyên v ị người tập võ chế tạo liền là hậu thiên cựu trọng beo lên sau cũng rất khó tránh thoát mở cửa đem bọn hắn mang ra lâm mang mặt không chút thay đổi nói trông coi địa lao nha dịch trần chờ giây phút còn là quyết đoán làm theo bọn hắn chỉ là phổ thông nha dịch có thể không dám đắc tội lâm mang dù cho nghe nói cái này vị đại nhân rất không được chào đón nhưng mà cũng không phải bọn hắn có thể khi nhục hai người nhìn đến lâm mang lúc con mắt thu nhỏ lại trong mắt lóe lên một tia sợ hãi lâm mang cười lạnh có phải hay không rất ngoài ý muốn đem bọn hắn mang đi phòng thẩm vấn bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương ba cái này mười tám cực hình ngươi có thể chịu được cái gì dạng cầu cất giữ cầu truy xem trong phòng thẩm vấn âm vũ ở mức địa lao đột nhiên biến đến khô nóng lên đến than hỏa lốt bốt tiêu đốt lên lạc thiết bị đốt đỏ bừng bốn phía phủ đầy lên các chủng hình cụ nhìn lên đến đều thấm người vô cùng hai người lúc này bị tinh hàn thiết liên trói ở trên cỏ gỗ lâm mang đôi mắt nhắm lại lạnh lùng nói cầm y h ề vệ đại lao mười tám hình phạt ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua đương nhiên nếu là không có ta cũng không để ý cho ngươi phổ cập khoa học một phiên lâm a n g cầm lên trong chậu than đốt đỏ bừng là thiết người nói cái này đ ồ vật các ngươi hẳn là đều quen thuộc a ngoại trừ cái này là hình còn có kẻ vậy lột ra đâm lưới cắt ngón tay đâm tâm ngừng ngừng ở giữa mặt bên trên c ó cái vết xẹo nam nhân lập tức đánh run một cái vội nói đại nhân lâm đại nhân chúng ta đương thời liền là nước tiểu ngựa uống nhiều là thật không biết rõ ngài thân t h ậ n nếu không cho ta mượn nhóm mười cái lá gan cũng k h ô n cùng ngài động g dám thủ A. Ồ!、Oh. lâm mang mặt bên trên tiếu rung dần dần thu liễm giơ lấy đốt đỏ lạc thiết từng bước một đi hướng nam nhân hai người thân phận sớm liền tra rõ liền là phổ thông giang hồ nhân sĩ thực lực cũng vẹn vẹn là hậu thiên tam tứ trọng mà lại hai người cũng không phải là nguyên giang thành nhân sĩ là một tháng trước từ nơi khác đến phốc phốc đỏ bừng lạc thiết nháy mắt ấn tại vết sẹo nam ngực phát ra si si tiếng vang không khí bên trong tràn ngập ra một cổ tiêu hồ vị đạo a vết sẹo phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào lên đau đớn toàn thân kịch liệt có gáp một bên đồng bạn nhìn hoảng sợ run dày lâm mang dừng tay vương vị vội vàng mà đến sắc mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang phẫn nộ nói ngươi làm sao có thể vận dụng tư hình bọn hắn tội lỗi bất quá là đánh nhau hầu đả hai người nhìn đến vương vị đi đến ánh mắt manh sáng lên giống là nhìn đến cứu tinh đồng dạng lâm mang đôi mắt nhắm lại cười lạnh nói đánh nhau hầu đả lúc nào mưu toan mưu sát cẩm y thì hệ vệ lại thành đánh nhau hầu đả còn có ngươi là cái gì đồ vật cũng xứng thẳng hô ta tên họ lâm mang khí thế mạnh phóng đại mặt bên trên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo lúc này địa lao bên trong cũng tràn vào một đám người đều là chạy đến xem kịch đến phía trước lâm mang tính cách đu nhược thường xuyên bị thủ hạ người khi dễ đối với hắn mệnh lệnh thủ hạ thường thường là lá mặt lá trái hoặc là là trực tiếp không the mở m để ý bất quá này lúc nghe thấy lâm mang lời nói lần lượt mắt lộ ra kinh ngạc âm thầm tâm nghĩ cái này còn là cái kia lâm mang sao ba một cái đỏ tươi giấu tay tại vương vị mặt bên trên lâm mang thần sắc hờ hương nói n g ỗ nghịch t h ừ a c quan phải bị tội gì cái này một k í c h vang dội cái tắt trực tiếp kinh đến tất cả người vương vị vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm lâm mang đầu đỏ đao, cầm giấu tiểu nắm thật chặt, mặt bên trên cùng. Mang người, lên thanh mắt mặt Lâm một thật chặt, tươi tay trói theo lấy lạc thiết lạc lấy xoay vô à toàn tâm đau đớn gần như hướng thẳng đầu góc vết sẹo cả cái người đau mồ hôi lạnh chạy thẳng xuống l i ê n tại không xa c h â u ngắm nhìn một đám người đều là mặt đầy giật mình trước mắt cái này lâm mang thật là cái kia lâm mang sao nói đi lâm mang lanh khóc nói đừng nghĩ lấy dầu diếm các ngươi không nói hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra cái này lại lao b ta ta ê như nhưng c ạ n m ộ ư i mà có l i một đạo đao quan càng nhanh vương vị tay bên trong tú xuân đao tại chỗ nước gãy lâm mang chậm dai thu lao lạnh lùm nói lúc nào đến phiên người đọc thủ thế nào muốn giết người diệt khẩu vương vị con mắt mánh co giục lại mắt bên trong tái hiện một tia kinh hãi Hắn thực lực. thế ự lực, c t h nào khả năng rõ ràng cái này tiểu tử liền là một cái hậu thiên nhị trọng phế vật địa lao bên trong một đám cầm y hẻ vệ mặt đầy giật mình lần lượt không dám tin tưởng nhìn về phía lâm mang vương vị dù sao cũng, cũng có ũ n g c hậu thiên lục trọng thực lực có thể tại hắn xuất thủ nháy mắt một đao đánh gậy hắn nào thế nào cũng có hậu thiên thất trọng đi đối mặt lâm mang lăng liệt ánh mắt vương vị cố nén lấy nội tâm nội hỏa thấp giọng nói không dám a lâm mang cười khẩy quay người quát nói nam nhân lặng yên nuốt một ngụm nước bọn mặt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vương vị lớn tiếng nói là hắn đều là hắn sai khiến chúng ta làm nó chỉ cần chơi chết người liền cho chúng ta một bộ công pháp nói vậy vương vị cả giận nói gan lớn t ắ c tử cái này chủng thời điểm còn nghĩ lấy tùy ý liên quan vu cáo người khác ta há hội cùng các ngươi cái này chủng trợ búa bẩn t h i u lưu manh làm bạn đại nhân chúng ta nói câu câu là t h ự ca c h ó i tại cây cột bên trên nam nhân vội vàng nói đại nhân hắn ban đầu nói tốt để chúng ta thừa dịp hỗn loạn giết ngài về sau liền để mấy cái du côn dùng được nhưng mà ngày kia bị một vị cầm y địa vệ đại nhân bắt vương vị nội tâm lúc này vừa kinh vừa giận đại nhân nhất định không thể tin vào hắn một phía lời nói a chính hắn làm sự tình tự nhiên rõ ràng có thể hắn biết rõ cái này sự t ì n h t u y ệ t không thể nhận bằng không giết hại đồng bào tội danh một ngày lương bên trên liền hắn người nhà cũng phải tao thương ồ lâm mang quay người nhìn c h ầ m c h ầ m vương vị c ư ờ i lạnh nói cái này nói ta hẳn là tin tưởng ngươi m ớ i đúng không chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nghĩ rảo biện sao n g ư ơ i tới còn không đem vương vị cầm xuống lâm mang manh trầm giọng gầm t h é t một tiếng tiếng như h ư n g trung cái này lời là đối chính mình bộ hạ mấy cái lực sĩ nói giết gà d a khỉ làm đến thợ ư n g quan cần phải dựng đứng chính mình uy tín đám người bên trong mấy cái người nhìn nhau liền tính toán bắt giữ vương vị bọn hắn cũng nhìn ra đến hôm nay lâm mang tựa hồ đặc biệt không cùng một dạng dừng tay đám người phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn đám người tự động tách ra một cái lấy màu đen phi ngư phục sắc mặt lạnh lùng trung niên nam nhân x à i bước đi ra tới đại nhân bốn phía đám người lần lượt làm lễ người tới chính là tây viện tổng kỳ đào ninh đại nhân lâm mang đồng dạng thi lễ một cái、ừ. đào ninh cái gật đầu ra hiệu lập tức nói các ngươi không đi tu luyện đều vây tụ ở đây không biết có chuyện gì còn có lâm đại nhân ta vừa thế nào nghe thấy ngươi muốn cầm xuống chính mình thuộc hạng không biết do hắn phạm có sự tình gì lâm mang trực tiếp nói đại nhân vương vị mua hung giết người chứng cứ vô cùng xác thực đại nhân ta không có vương vị lập tức ngụy biện nói đại nhân minh giám những n à y t r ợ b ú a lưu manh đơn thuần vũ hãm đào ninh mắt nhìn bị trói tại cây cột bên trên hai người cười ha hả nói lâm tiểu kỳ ta cảm thấy cái này sự t ì n h hẳn là cũng có hiểu lầm tất cả mọi người là một người nhà làm sao có thể tin vào những người giang hồ n ạ y sĩ hiểu lầm lâm mang khoe miệng lộ ra một k i a giống như cười mà không phải cười tiêu d u n g sắc mặt đột nhiên lạnh không có hiểu lầm giết hại đồng bào đáng tội chết vừa mới nói xong lâm mang nâng đao nộ i chạm mà xuống đao mang nói lên gan lớn đào ninh hai mắt chừng một cái một trường đánh tới và n h đào ninh con mắt thu nhỏ lại hắn cái này một trường rơi xuống lại giống là đập vào cương thiết bên trên bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có l à m mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó t r ư ơ n g bốn bách hộ trần thiên khôi phốc phốc một vệt máu me tung tóe một k h ỏ a mang lấy mặt đầy không cam lòng đầu lâu phóng lên tận trời cái cổ tiên huyết vẩy r a b à ảnh vương vị thi thể trùng điệp đập xuống đất thu đao quay người đinh điểm năng lượng bốn trăm đám người không dám tin tưởng nhìn chằm chằm lâm m n g cái này ra hỏa là người điên đi. đào tổng kỳ rõ ràng là nghĩ bảo vệ xuống vương vị vậy mà còn dám ở ngay trước mặt hắn đem hắn chém giết như là không phải người điên thế nào sẽ làm cái này chủng sự tình người bình thường đối mặt cái này chủng tình huống đại khái đều sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa đi đám người nhìn về phía lâm mang mắt bên trong đã mang lấy một chút thương hại cái này sự tình nào lớn đào ninh mặt giận dữ lâm mang ngươi thật to gan dám sát hại đồng bào thu nạp tại ống tay áo bên trong bàn tay tại run nhẹ nhẹ đáng chết cái này tiểu tử đến tột cùng là cái gì tình huống cái này một thân khổ luyện công phu là kim trung cháo hay là thiết bố sam dùng hắn thực lực vậy mà đều chưa từng tiếp động hắn chút nào lúc nào hậu thiên nhị trọng phế vật vậy mà cũng có thực lực như thế rồi hay là nói hắn một mực tại dấu dốt lâm mang thần sắc bình tĩnh đưa tay phủi phủi mới vừa đảo ninh vỗ chúng địa phương bình đạm nói đại nhân vương vị mua hung giết người hiện nay chứng cứ vô cùng xác thực mời hỏi ta làm sai chỗ nào ta thân vì hắn thượng oan hẳn là có quyền lợi xử trí a đến mức đại nhân nói ta giết hại đồng bào cái này lời ta có thể không dám n g ậ t b ừ a ta ngược lại là nghĩ hỏi hỏi vì cái gì đại nhân hết lần này đến lần khác bao che vương vị làm cản đào ninh sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói ngươi là tại khiêu khích bản con sao không dám lâm mang tùy ý chắp tay ngươi đào ninh nội tâm nội hỏa c u ộ n c u ộ n chính làm hắn chuẩn bị mở miệng người đám người phía sau đột nhiên đi tới một vị lương hùn vai gấu nam nhân t ă n g thương khuôn mặt mang lấy nồng đậm sắc khí mắt hổ trừng trừng long hành hổ bộ đủ bách hộ trần thiên khôi gặp đến người tới đám người liền gấp không người hành lễ tham gia bách hộ đại nhân trần thiên khôi khóc hàn ánh mắt tại mọi người thân bên trên khẽ quét mà qua lạnh lùng nói chuyện hôm nay các ngươi không lẽ không cảm thấy xấu hổ sao đương đương trong cẩm ý vệ lại phát sinh này các loại bẩn thiệu sự tình đào tổng kỳ thuộc hạ tại trước đó còn thịnh khí nghiêm nghị đào ninh lúc này lại như cho xù thần s ắ c hèn mọn trần thiên khôi hờ hưng nói ngươi thủ hạ ra cái này trùng sự tình ngươi khó tránh tội lỗi phạt đồng ba tháng cái này sự t ì n h đến đây liền liền rừng ta không hy vọng lại có cái gì lời đàm tiếu xuất hiện vâng đào ninh mặt đầy không cam lòng chắp tay đáp xuống trần thiên khôi quay đầu bánh hướng lâm mang ngự khí băng lãnh lâm tiểu kỳ ngươi có thể còn có ý kiến lâm mang hết thệ toàn bằng đại nhân làm chủ tại cả cái bách hộ liền là bách hộ trần thiên khôi quyền lợi lớn nhất hắn mới là cái này thành bên trong nắm giữ quyền sinh sát chủ nhân đưa mắt nhìn trần thiên khôi rời đi đám người cái này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra nghe nói trần bách hộ một mực tại bế quan tu luyện không nghĩ tới lần này vậy mà liền hắn cũng kinh động hừ đào ninh không cam lòng hư lạnh một tiếng phất tay háo rời đi bốn phía vây xem đám người cũng thức thời rời sân chờ đám người rời đi lưu lại địa lao bên trong chín tên cầm y lực sĩ đồng thời hạ gối quỳ xuống ôm quyền nói bái kiến đại nhân lâm mang túi đầu quan sát đám người bình tĩnh nói đều đứng lên đi vương vị có phải hay không cùng đào tổng kỳ đi rất gần mấy người nhìn nhau một người trong đó nói khẽ đại nhân vương vị là đào tổng kỳ phương xa biểu đệ lâm mang nội tâm hiểu rõ trách không được đào ninh hội ra mặt bảo hộ vương vị đem vương vị thi thể xử lý một chút đi nói xong trực tiếp quay người rời đi tại chỗ này thực lực mới là cứng đạo lý quyền đ ầ u cứng nói lời nói tài năng giỏi đề thăng đinh chúc mừng túc chủ đề thăng hậu thiên cựu trọng thiết bố sang lại thành sát na ở giữa thể nội tràn vào một cổ bành t r ư ớ lực lượng toàn thân ở giữa có vô tận dòng nước cấm r ú n động phanh phanh thể nội vang lên một trận giống như ống trúc hạt đ ầ u nổ tiếng vang lâm mang khỏe miệng k h á n h đ ế c kia đào ninh cũng bất quá là hậu thiên cựu trọng cũng liền chức quan đẻ chính mình một đầu cả cái bách hộ bên trong cũng chỉ có trần thiên khôi là tiên t h i ê n cảnh nhìn đến nên đổi một môn công pháp thiết bố sam dù sao cũng là thiên hướng tại ngoại công mặc dù ngoại công cũng có thể đột phá tiên tiên h nhưng mà suy cho cùng không bằng nội công tâm pháp một ngày đi vào tiên tiên h thể nội sẽ sinh ra nội lực đến lúc đó lực lượng đem tăng lên gấp đội lúc này nhà g i a n bên ngoài theo lấy trần thiên khôi cất bước mà ra dựa vào tại g ó c tường một vị bạch lý thân ảnh bình đ ẳ m nói sự t ì n h giải quyết rồi trần thiên khôi bánh hắn một mắt vẫn là kia phó gợn sóng không sợ hai biểu tình ư n bạch lý thân ảnh lắc đầu cười cười xúc động nói ngươi à liền là quá chính trực bằng không thì cũng không đến mức vùi tại cái này vắng vẻ b á c hộ kia lâm mang liền là một cái c ủ khoai nóng bỏng tay không biết có bao nhiêu người mong lấy hắn chết ngươi lại cần gì bảo hộ hắn ngươi hẳn là minh bạch hắn chết rồi ngươi vị trí này tất nhiên có thể trở lên chuyển một chuyển một cái phó thiên hộ tất nhiên không thiếu trần thiên khôi bước chân dừng lại bình tĩnh nói không yêu thích Người. b ạ công h đi nam tử một lúc ngại một tử lúc lời. c pháp các cái gọi là công pháp các kỳ thực liền là sơn trang bên trong một tòa nhị tầng tiểu lầu các thiên hạ công pháp võ kỹ đều là phân v ị cựu phẩm cựu phẩm thấp nhất nhất phẩm cao nhất cái này lầu các bên trong cất giữ đều là từ cầm y l ệ vệ c h ấ n phủ ti thác ấn mà đến phó bản tối cao cũng bất quá thất phẩm như là muốn đạt được chân chính đỉnh tiêm võ công còn phải đi tới cầm y l ệ vệ kinh đô c h ấ n phủ ti bí khố chỗ kia thu cho thiên hạ các phái võ học tập bách ra chi trường mới thật sự là bảo đ i ệ trực tiếp đi đến lầu hai tại cả cái lầu các bên trong tìm kiếm một lần ngược lại là tìm tới một bộ đao pháp kim Mang ô đao pháp thất phẩm hạ bất đồng công pháp liền lạc tại cùng nhất phẩm giai cũng sẽ có tinh vi hơi khác biệt cái này môn đao pháp thích hợp nhất hắn tu hành thiết bố sam vốn liền kinh lực cường đại đao pháp này chú ý đại khai đại hợp chỉ là dùng một cổ uy mánh nhanh chóng hung ác kình phá địch chiêu thức đáng tiếc không có thích hợp nội công tâm pháp chỗ này tối cường nội công tâm pháp cũng bất quá bắt phẩm thượng liền hắn thiết bố sam đều không bằng thực tại kém cõi đ ừ n g nhìn thiết bố sam danh tự không ra sao nhưng mà cái này dù sao cũng là cái kia tiện nghi láo cha dùng c ô n g hiến đổi lấy thuộc về thất phẩm bên trên công pháp chủ yếu là thiết bố sam luyện tới viên mãn có thể đủ tầm bổ ra nội lực tấn thăng tiên thiên đơn cái này một điểm rất nhiều ngạnh công có thể làm không được bất đắc dĩ chỉ có thể chọn lựa một môn huyền t h a n h công dùng làm chuẩn bị dùng đi ra công pháp c á c lâm mang một đường về đến chính mình gian phòng về đến chỗ ở lâm mang gọi đến một vị cầm y lực sĩ để hắn cầm lấy lưu xuống khế đất đi trước thế chấp muốn muốn mau sớm tu thành kim ố đ a o pháp chỉ có cố gắng khắc kim bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có l à m mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát văn minh như sau cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó t r ư ơ n g năm ngươi tại dạy ta làm sự t ỉ n h cầu cất giữ cầu truy xem đại nhân đều đổi tốt tổng cộng sáu trăm bảy mươi ba lượng gian phòng bên trong một cái cẩm ý lực sĩ cung kính trình lên ngân phiếu lâm mang đưa tay tiếp qua ngân phiếu cảm thấy kinh ngạc như là hắn nhớ rõ không sai vạn lịch thời kỳ một mẫu đất giá cả tại năm mươi lượng đến một trăm l lượng ở giữa sáu mẫu đất có thể bán ra cái này giá cả là thực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn bởi vì hắn nhà kia chút ruộng đồng đều bình thường tại hắn dự đoán bên trong có thể có tám mươi lượng liền không sai đi xuống đi bánh mắt kia tên cầm ý địa vệ lâm mang tùy ý khoát tay áo hắn tự hồ có thể đoán đến nguyên nhân nói cho cùng vẫn là bọn hắn thân bên trên cái này thân ra bất quá có tiền không kiếm thật sai lầm thân vị cầm ý địa vệ nếu là thật dựa vào kia chút chết tiền lương đều sớm chết đói hệ thống nạp tiền cầm ra sáu trăm l ư ợ n g trực tiếp toàn bộ hối đoái vì điểm năng lượng triệu hoán ra hệ thống trực tiếp tiến hành thêm điểm ki mẫu đao pháp nhập môn ki mẫu đao pháp tiểu thành ki mẫu đao pháp đại thành sắt na ở giữa lâm mang đầu góc bên trong liền nhiều g i vô số ký ức có một bóng người cầm dao tích chém chiêu thức đại khai đại hợp dũng manh vô cùng thật lâu lâm mang mánh mở mắt trong mắt lóe lên một đạo hóng ánh tinh quang keng một cái rút ra thả tại b à n án bên trên t u xuân đao dầm chân đi đến viện bên trong lên tay liên tiếp vài đao tích rơi mai tuyết phùng hạ một thoáng tức ở giữa lâm mang liền chém ba bốn mười hai đao hung mánh đao quang h ú t hồn phách người b à ảnh đao quang lướt qua viện bên trong một khối băng ghế đá khoảnh khắc ở giữa một chia làm hai đá vụn về ra thu vào đao lâm mang thỏa mãn cười cười đao pháp này phối hợp hắn thiết bố s a n luyện thành cường đại kình lực quả thực lại như hổ t h ê m cánh chỉ tiếc cái này điểm năng lượng xa không đủ dùng để thăng đến tiên thiên cảnh lâm mang lắc đầu t h ầ m than liên tại cái này lúc viện bên ngoài vội vàng đi vào một vị cầm ý địa vệ ôn quyền nói đại nhân bách hộ đại nhân mời ngài đi trước phòng nghị sự lâm mang quay người đem đ a o chọc vào trong vỏ đ a o thuận miệng hỏi có thể có nói là có sự tình gì thuộc hạ không biết chỉ biết tất cả tiểu kỳ cùng với tổng kỳ đại nhân đều bị triệu quá khứ lâm mang hơi hơi nhăn mày dưới tình huống bình thường cái này vị bách hộ đại nhân là rất ít triệu tập tất cả tiểu kỳ có cái gì nhiệm vụ cũng đều là do hai vị tổng kỳ đến ăn bài húng chi theo hắn biết cái này thành bên trong bách hộ đã thật lâu không có ra nhiệm vụ xem ra là phát sinh đại sự lâm mang đeo đao đi ra viện tử hướng về phòng nghị sự đi tới tiến vào phòng nghị sự tùy ý đi cái vị trí liền ngồi xuống đại s ả n h bên trong trái đầu vị trí vẫn y như cũ c h n g không nghe nói cái kia vị tổng kỳ rất ít lộ diện hắn tiến vào bách hộ cho nên đến đến nay liền hắn mặt đều chưa từng thấy qua tại phải xuống đầu vị trí bên trên đào ninh thần sắc gầm chầm bánh lâm mang một mắt một đám tiểu kỳ nhiều hứng thú nhìn về phía lâm mang lâm mang cùng đào ninh mâu thuẫn hiện nay tại bách hộ là mọi người đều biết mới đầu cảm thấy có khuyết đại thành phần suy cho cùng tại bọn hắn ấn tượng bên trong lâm mang còn là cái tia nhát gan sợ phiền p h ứ c thực lực thấp đoàn mệnh quỷ hiện nay nhìn đến tia truyền n g ô n hẳn là vì thật làm đến thuộc hạ tiến đến sau nên tham gia cấp trên m ớ i đúng nhưng mà cái này lâm mang lại là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút h ả o đàm phách đ ỗ n g nhiên ngồi tại lâm mang đối diện một người âm thanh lạnh lùng nói lâm mang đào tổng kỳ tại cái này làm đến thuộc hạ ngươi không lẽ đều không bái kiến sao hay là nói ngươi căn bản liền không đem đào tổng kỳ để vào mắt tiết chỉ sợ là liền bách hộ đại nhân đều xem thường đi lâm mang bánh hưng hắn đầu góc bên trong tái hiện một chút ký ức đồng văn sơn đào ninh trung thực chân chó lâm mang cười lạnh nói ngươi tại dạy ta làm sự t ì n h sao ta thời điểm nào nói qua xem thường bách hộ đại nhân ngược lại là ngươi nói ra cái này lời đến tột cùng là muốn làm cái gì ngươi đồng văn sơn sầm mặt lại cả giận nói lâm mang ngươi quá mức cùng vào a hồi ứng hắn một tiếng khinh miệt cười lạnh thủ vị trí bên trên đào ninh s ắ c mặt lúc trắng lúc xanh lại còn là đẻ nén n ộ hỏa lạnh luôn nói đều đủ rồi còn ngại mất mặt không đủ sao bánh đồng văn sơn một mắt nội tâm tầm h mắng phế vật đại sảnh một bên trần thiên khôi đeo đao bước lớn mà đến long hành hổ bộ đám người liền vội vàng đứng lên c h ắ p tay tham kiến bách hộ đại nhân đều ngồi đi trần thiên khôi tùy ý ngồi tại ghế bành bên trên trầm giọng nói hôm nay triệu chư vị đi đến là có nhất trọng muốn nhiệm vụ đông xưởng người đến tin bọn hắn truy sát một hỏa đạo phạm đi đến chúng ta khu quảng hạt hy vọng chúng ta có thể đủ hiệp trợ lúng bắt vẽ chân dung sau đó liền hội phát đến trên tay các ngươi đám người hai mặt nhìn nhau ngay sau đó lần lượt đứng dậy t u n mệnh nhìn lâm bách hộ ý tứ h i ệ n nhiên là không có nói tỉ mỉ ý nghĩ đám người mang lấy tâm tình nghi ngờ rời đi lâm mang về đến chính mình viện bên trong suy nghĩ lấy mới vừa sự tình viện bên ngoài đi vào một vị cầm ý địa vệ tay bên trong cầm lấy một chồng thật giày t r ă n giấy g cung kính nói đại nhân vẽ chân dung đưa tới vẽ chân dung vẽ là một nam một nữ hắn khuôn mặt rất là trẻ tuổi nhiều lắm là mười mấy tuổi bộ dáng lâm mang n h ữ n mày liền cái này hai cái người cũng giá trị đông s ư ở n g hưng sư động chúng như vậy đi đi tập hợp người không quản là ai hắn chỉ cần hoàn thành chính mình nhiệm vụ liền tốt cẩm y địa vệ lên trước cống hiến thực lực thiếu một cái cũng không thể dẫn chín tên cẩm y địa vệ ra bách hộ đại môn nghe ngóng tin tức thuộc về những tia tam giáo cựu lưu người lâm mang vừa đi vừa nói cái này thành bên trong bang phái có cái nào hắn suy cho cùng không phải bản địa người đối với thành bên trong tình huống giải không sâu thân sau một cái cẩm y địa vệ nhanh chóng nói đại nhân thành bên trong bang phái lớn nhất có hai cái một cái là dã lang bang một cái khác là thiên đa o hội dã lang bang bên trong nhiều vì du côn lưu manh thành viên hô tạp thiên đa hội liền là một chút giang hồ nhân sĩ hắn thanh danh tương đối tốt điểm lâm mang trầm tư giây phút quay đầu nói đi mang ta đi g i ã lang bang g i ã lang bang trụ sở nhìn lấy khí thế hùng hồ một đám cầm ý dịa vệ đi đến thủ tại đại môn trước ngủ ga ngủ gật gác cổng lập tức run một cái sau đó hoàng hốt chạy bừa chạy vào đại viện bên trong rất nhanh từ viện bên trong ra một cái vóc người lộ vẻ cổng cảnh thân ảnh bên khoe miệng mang lấy một nốt rồi ơ sau lưng hắn theo lấy g i ã lang bang một đám cao tầng vương k h ô n định nó nói không biết chư vị đại nhân đi đến tiểu nhân không có từ xa tiếp đón còn mời tha tội trong thành này liền những kia làm quan cũng không nguyện ý t r e o chọc cầm y địa vệ thống chi là bọn hắn những n à y tầng thấp nhất lưu manh lâm mang quét mắt nhìn hắn một cái cười nói vương bang chủ không dùng như đây ta đến là tìm vương bang chủ giúp đỡ giúp đỡ vương khôn sửng sốt một chút đáy lòng liền là âm thầm nhẹ nhàng thở ra lâm mang hướng về phía sau l ư n g người nháy mắt một cái cầm y địa vệ lập tức lên trước đưa cho hắn một bước chân dung còn mời vương bang chủ lưu tâm nhiều cái này hai cái người có tin tức đệ nhất thời gian thông chi ta vương khôn liên tục đáp xuống đại nhân yên tâm ta cái này liền để các huynh đệ đi tìm kia liền đã tạ lâm mang chắc tay trực tiếp quay người rời đi bang chủ cầm ý địa vệ cái này bởi người làm cái gì quỷ tìm người còn để chúng ta giúp đỡ vương k h ô n hiếp mắt nhìn vai chân rung bên trên người c ư ờ i lạnh nói xem ra là đầu cá lớn phân phó để các huynh đệ cho ta toàn thành nội ngoại lục soát cái này có thể là một cái cơ hội tốt vương k h ô n hẹp dài hai con mắt bên trong lóe qua một k i a cơ t r í q u a n mang nếu như có thể mượn này càng cao cầm ý địa vệ từ nay về sau bọn hắn giã lang bang nhất định thành vì bàng giải rút bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương sáu phía sau nhặt đến cái này chủng tiền tài bất nghĩa nhớ rõ tiếp tục tìm b ả n quan lúc nửa đêm dã lang bang vương khôn liền tự thân tới cửa đi đến đưa tin lâm mang đại mã kim đao ngồi tại ghế bành bên trên nhìn chằm chằm đứng tại trong phòng khách vương khôn bình đạm nói không có nghĩ đến vương bang chủ tốc độ còn thật mau sao t bang bang u ồ lâm mang những mày tán t h ư ờ n g nói cái này lần ngược lại là đa tạ vương ban chủ vương khôn vội nói vì đại nhân phân yêu là tiểu nhân b u ồ n phận sự tình sao dám phiền tạ vương khôn đối tự thân con lấy rất rõ ràng định vị đừng nhìn hắn nhìn lên đến huy phong bắt diện nhưng mà tại những k i a quan lão ra mắt bên trong liền là một cái tùy thời có thể nghiền chết con kiến chớ nói chi là cầm y đ ị vệ cái này có thể là đường đường thiên tử thân vệ những k i a bình thường xem thường bọn hắn nha dịch bọn bổ k h ó i gặp cũng phải đi vòng qua có thời điểm còn là cần thiết liều một phen đại nhân vương khôn khôn g người lên trước từ trong ngực lấy ra một cái mộc chất hộ cười nói mới vừa đi ngang qua bách hộ cánh cửa nhặt đến cái này đoan chừng là kia vị mâu tập ném nhặt lâm mang mặt bên trên tái hiện mỉm、cười. đưa tay mở ra hộp cấm chỉ gặp hộp bên trong lẳng lặng trưng bày mời khỏa trong suốt trong sáng c h â n trâu tản ra bình đạm quang trạch lâm mang thần sắc trêu tức bánh mắt vương khôn nhiều hứng thú nói ngươi thật to gan dám ý đổ hối lộ bản quan b à ảnh vương khôn lập tức quỳ xuống v ộ i nói đại nhân đ o a n uổng tiểu nhân thật không có cái này đích xác là nhặt như có nửa câu nói ngoa dám nguyện nhận thiên x é t đánh t í c h lúc này vương khôn nội tâm tràn đầy sợ hãi chẳng lẽ cái này là một vị không ngớ thích kim ngân tài bảo chủ như là, là cái này dạng kê hắn cái này lần có thể là đập vào vó ngựa lên a vương khôn nội tâm hối hận hắn còn là quá vội vàng không có điều tra tốt cái này vị đại nhân yêu thích ha ha lâm mang đột nhiên c ư ờ i to lên thân thiết đưa tay đỡ dậy vương khôn trêu ghẹo nói mới vừa chỉ là cùng vương bang chủ mở cái vui đùa vương bang chủ không cần sợ hãi tiện tay đắp lên bàn bên trên hộp lâm mang ý vị thâm trường nói đã là tiền tài bất nghĩa vậy bản quan nên tìm người mất bất quá dừng một chút lâm mang phụ thân hướng về phía vương khôn nói khẽ vương bang chủ phía sau lại n h ặ t đến cái này trùng tiền tài bất nghĩa nhớ do tiếp tục tìm bản quan đến giúp đỡ vương khôn sắc mặt vui mừng Rất nhanh ngừng lại khỏe lại một, là một câu cuối cùng lâm mang nói đặc biệt nặng vương khôn cũng không phải kẻ ngu dốt nháy mắt liền nghe minh bạch lý tứ trong đó lập tức giơ tay thể đại nhân yên tâm Ta vương tuyệt vương khôn không đối sẽ lâm à m Ừm. kích phát luật pháp sự tình. luật l sự mang phất phất tay ra hiệu hắn có thể dùng rời đi chờ vương k h ô n đi về sau đứng ở một bên cầm y địa vệ trần chờ nói đại nhân cái này giã lang bang bất quá là chút i ể u lưu hội tụ chỗ chỗ cùng bọn hắn đi quá gần có phải hay không không quá tốt lâm mang không để ý nói có cái gì không tốt ngươi nghĩ rằng chúng ta những người này ở đây kia t r i ề u đỉnh quan to c o nhỏ n tại dân gian bách tính miệng bên trong thanh danh liền tốt rồi từ hộp bên trong lấy ra một khóa chân trâu đem còn lại chân trâu ném cho một bên cầm y địa vệ một người một khỏa nhiều không、có. Vương、đại、Thắng sửng đi đi, Đại, đại có. s lâm mang lắc y một t i đầu nói đừng đem sự tình nhìn quá đơn giản có giá trị đông xưởng hương sư động chúng bắt lấy người há hội như này đơn giản bất quá hai cái tiểu mao hải tử cần phải phí lớn như vậy tình sao vương đại thắng lấy lại tinh thần đến lập tức bừng tỉnh kính nghề nói đại nhân cao kiến hiện nay hắn đánh đáy lòng bên trong có chút kính nghề cái này vị mới tới tiểu kỳ đại nhân đều nói hổ phụ vô khuyển tử quả nhiên nhìn đến phía trước là tại dấu r ố t ty chức cáo lui vương đại thắng nắm hộp không người lui ra ngoài hệ thống nạp tiền điểm năng lượng một trăm hai mươi giá trị một trăm hai mươi lượng sao lâm mang ánh mắt lóe lên bất quá đối với mình tiễn ra kia chín khỏa chân trâu hắn cũng không hối hận đều là lấy mạng tài liều tại con đường làm quan bị ngăn trở tình hùng dưới cũng chỉ có kiếm tiền muốn để bọn hắn tận tâm tận lực làm việc chỉ có thực lực không được cần phải có thực tế chỗ tốt mới được cầm lấy mấy lượng tiền lương muốn để người khác liều mạng nhiều lớn mặt đâu sự thật chứng minh cái này xác thực không phải bình thường tại tin tức báo lên không lâu lâm mang liền bị tiếng đập cửa thức giấc vương đại thắng đứng ở ngoài cửa lớn tiếng nói đại nhân bách hộ đại nhân triệu tập tất cả cầm y hẻ vệ toàn bộ ra khỏi thành bắt lấy đ ả o phạm lúc này hắn nội tâm đối với cái này vị tiểu kỳ đại nhân đã sớm là phục sát đất liền bách hộ đại nhân hưng sư động chúng như vậy có thể thấy cái này lần đạo phạm tuyệt không đơn giản nếu như bọn、Hán、thật đi lúc này sợ rằng đã sớm thi thể chỗ khác biệt đi lâm mang tùy ý khoác lên y phục bắt lên tú xuân đao liền đi ra ngoài đình viện bên trong một đám chín người đã sớm dắt lấy mã t í n h lẳng lặng đợi chờ lâm mang chở mình lên ngựa đeo tốt bội đao quát lớn xuất phát bách hộ đại môn mở rộng không ngừng có vó ngựa tiếng trùng trùng điệp điệp vang lên từng cái cầm ý d ì hẻ vệ tiểu kỳ dẫn chính mình bộ hạ hướng về thành bên ngoài tiến đến t i ê n t í n h đường phố bên trên nhấc lên đầy trời khói bụi giá giá từng đội từng đội cầm ý di h vệ phóng ngựa phi nước đại ra khỏi thành đường phố bên trên tuần nhai nha dịch hai mặt nhìn nhau liền gấp tránh thoát cái này bày câu hồn như thế nào nửa đêm ra khỏi thành rồi quỳ biết rõ đường quản lập tức thay ca đổi xong lớp trở về ngủ n g h ĩ lâm mang dẫn đội rất nhanh liền cùng phía trước đội ngũ tụ hợp hơn trăm cẩm y hệ vệ trùng trùng điệp điệp phóng tới thành bên ngoài lý gia thôn đêm tối bên trong từng chiếc từng chiếc bó đ u ố c l ó e lên h ỏ a diễm quan mang chiếu sáng kia từng t r ư ơ n g khuôn mặt lạnh như băng lâm mang ánh mắt dừng lại tại phía trước nhất trần thiên khôi thân bên trên nội tâm âm thầm suy tư ban ngày thời điểm trần thiên khôi đối với đông xưởng n g o i viện binh sự tỉnh còn không để、tâm. nhưng mà vẹn vẹn cách nửa ngày khi biết mục tiêu tung tích về sau liền triệu tập người suốt đêm xuất phát cái này trong đó đến tột cùng phát sinh cái gì đội ngũ đi suốt đêm chỉ tiêu xài một chén trả thời gian liền đuổi đến lý gia thôn phụ cận suy này lúc trần thiên khôi bỗng nhiên kéo lấy dây c ư ờ n g ngự a ngựa xoay người nói lát nữa phát hiện mục tiêu về sau cần thiết bắt sống nhất định không thể hạ sát thủ đám người mặc dù khó hiểu nhưng vẫn là lần lượt ôm quyền nói tuân lệnh bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có l à m mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như sao cùng nhau và chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương bảy hắc y h ả tiến đội cầu cất giữ cầu truy xem hoang vu đường nhỏ nông thôn bên trên đột nhiên xông ra một đám c ơ i lấy liệt mã hắc y khách đám người thần sắc xếp chặt bất quá rất nhanh một kỵ phía trên truyền đến một thanh nhâm người đến có thể là bách hộ trần bách hộ trần thiên khôi lớn tiếng nói là ta đám người theo lấy bó đuốc quang mang nhìn lại đối diện lưng ngựa bên trên chỉ gặp một vị đầu mang mũi mặt mũ lấy da trắng dày mặc màu nâu y phục hệ tiểu thao âm n u nam tử hắc ý tiến đội lâm mang nội tâm d u lên cái này lần đông s ư ở n g đến người vậy mà là hắc ý tiến đội theo hắn biết cái này triều đại lịch sử có biến hóa rất lớn hiện nay đông s ư ở n g cũng chưa chiếm đoạt cầm ý địa vệ cùng lục phiên môn mà lại dùng đường kim thiên tử bản sự tào công công cũng chỉ là tào công Công, h ú n g chi còn có cái tây h á n cùng hắn cạnh tranh bất qua dưới trướng hắn đông s ư ở n g đồng dạng thế lực không nhỏ hắc ý tiến đội càng là tâm phúc của hắn lưng ngựa bên trên cái kia vị âm n u nam tử nhanh chóng theo r ầ n b á c Hộ, tại hạ Thiên tại Trần Vương Vũ. k là... lại, lại lý mà nói tàu công công hiện nay có thể không có kia lớn năng lực giết hại trung lương kia cái này hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra được rồi không quản Công Hắn liền là m ộ trần cái cẩm ý vệ kỳ. Cái này chủng thiên khôi kéo một cái dây c ư ờ n g dẫn đám người đi tới phía trước thôn trang vừa tới thôn trang bên ngoài lại phát hiện bên trong đã chém giết một nhóm người cùng đông xưởng đông xưởng chém giết tại cùng nhau những kia người nhân số mặc dù không nhiều nhưng mà võ công lại là không yếu một đám đông xưởng đông xưởng bị chém thất linh bắt lạc còn là tại cái kia vị vương đương đầu đội ngũ gia nhập sau mới làm dịu cục diện trần thiên khôi rút ra đao quắp giết đám người rút đao giết ra lâm mang kéo một cái dây cương đi theo r i ụ c ngựa mà ra keng một vện băng lạnh á n h đao lướt qua một cái đầu người phóng lên tận trời điểm năng lượng bốn trăm tràng diện một độ rơi vào trong hỗn loạn nơi xa h ắ t cám bên trong có mấy cái dáng người khôi ngô nam tử bảo vệ lấy một nam một nữ trong đó còn có một vị phụ nhân lâm mang ngứng mày thầm nghĩ quả nhiên là dương vũ hiên tử nữ sao đột nhiên phía sau chuyển đến quát to một tiếng tòa thiên tiến trận sắt na ở giữa vô số tiến vũ bay múa đầy trời giống là chứa thiết bị theo dõi đồng dạng vô cùng tinh chuẩn xuyên tấu kia bầy giang hồ khách g n mặc người một người rục ngựa đi đến cầm trong tay một trôi trường cung mặt phấn che mặt đôi mắt tà dị phi phảm đám người bên trong lâm mang lạng yên kéo lấy dây cương lui về sau phốc thử phốc phốc tiễn vũ bay tán loạn kêu bảy giang hồ khách nháy mắt tử thương thảm trọng tinh tiết mũi tên trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của bọn hắn đem bọn hắn hung hăng đóng ở trên mặt đất bị khiếu thiên đưa tay kéo một phát lượng lớn tiên thiên chân khí rót vào trong mũi tên phía trên theo lấy nhẹ bông tay tám cái mũi tên bắn ra tiếp theo một cái t r ớ c mắt lại là một vòng mũi tên bắn ra lit nha lit nhít tiễn vũ bắn về phía phía trước chạy trốn thiếu nam thiếu nữ. liên tại cái này lúc một vị đầu mang mũ rộng thành hắc ý kiếm khách từ trên trời gián xuống dây đặc kiếm quang đem đẩy trời tiễn vũ toàn đ ộ ngăn xuống sắt theo đó lại có một vị đầu mang mũ rộng thành hắc ý đao khách từ trên trời gián xuống hai người rơi vào hắc ý tiễn trong đội hắn thân ảnh nhanh như t h i ể m điện mau lẹ như gió đao quang như phong vân lướt qua trong chốc lát liền sẽ một đám hắc ý tiễn đội dết còn thừa không nhiều thiên tự đệ nhất hảo đoạn thiên ngai vị khiếu thiên giữa lông mày tái hiện một tia lanh ý đồng thời thu vào mặt bên trên ý k i n h thường tiên thiên chân khí rót vào trong mũi tên phía trên nhắm chuẩn hắc gám bên trong t đoạn hai i ê n n g vang t lên h một tiếng kim thiết cuồng phong như rào qua vang rền nhưng mà cái này một đ ạ o so hắn tưởng tượng bên trong muốn càng nhanh nhanh đến hắn chỉ là nhìn đến trước mắt lóe qua một đạo hàn mang. Băng lạnh g kim t đao quang tại trước mắt trở hiện địa tự đệ nhất hảo Quy hải nhưng ấ t thiên trừng lớn mắt, cái chán mi tâm đau khiếu bị chán cái mi lớn n cái c a mà lòng loạn lâm lây lóe lên ngã xuống người hôn bên trong,、lâm、mang cường, ánh nhìn nơi xa, ánh nội Nhưng xa, đám đại mắt mắt mật thám. m phía kéo dây về không biết có phải hay không nguyên nhân bởi vì hắn dẫn đến nguyên bản kịch bản phát sinh b i ế n hóa kịch bên trong rõ ràng là phát sinh ở ban ngày mới đúng đoạn thiên nhai cùng quy hải nhất đao rất nhanh bảo hộ lấy dương vũ hiên tử nữ rời đi hỗn loạn hắc cám bên trong một chút người còn tại chém giết mà có một chút người hướng về dương vũ hiên tử nữ chạy trốn phương hướng đuổi theo mà đi lâm mang liền là xoay người nhảy xuống ngựa nhanh chóng sở về phía bị khiếu thiên ở lại chỗ cầu phú quý trong nguy hiểm tại bị khiếu thiên xuất hiện một khắc này hà nội n tâm liền sinh ra ý nghĩ hát cám bên trong lâm mang lung tung tìm tòi một phiên rất nhanh liền từ bị khiếu thiên n g ư ợ c bên trong m ó c ra một chồng ngân phiếu nhìn không được nhiều nhìn trực tiếp lựa chọn nạp tiền đinh phát hiện công pháp thiên cương đồng tử công tàn quyển có phải hay không tu luyện s á t mặt tối đen tiếp tục mò đinh phát hiện công pháp thuần dương vô c ự công c có phải hay không tiêu xài một ngàn năng lượng giá trị tu luyện tu luyện sắt na ở giữa thân thể nội phảng phất có một cửa hại bị xông phá một cổ liệt diễm nóng rực nội lực từ trong cơ thể đản sinh thuần dương vô cực công tu luyện ra nội lực vốn liền trí thuần trí dương như huy hoàng mặt trời gay gắt bên ngoài thêm đã từng thiết bố sam ma luyện để nội lực của hắn cực kỳ thuần hậu cho dù chỉ là vừa đốt phá nhưng mà nội lực của hắn chất lượng đã viễn siêu phổ thông tiên thiên cảnh mấy lần quần q u ầ n không ngừng nội lực c h ả y khắp toàn thân thân thể tại nội lực cọ rửa hạ nhanh chóng tăng cường thiết bố sam nháy mắt tiến vào viên mãn tri cảnh thân thể dập dờn ra một tầng màu bạc bình đạm quang trạch toàn thân cứng rắn như v ừ sát tiên thiên、cảnh. lâm mang không dám ở lâu đem đồ vật lại nhét vào bì khiếu thiên ngược bên trong nhanh chóng lách mình rời đi ngân phiếu cái này đồ vật có cũng được mà không có cũng không sao nhưng mà những ngày võ công tâm pháp hắn có thể không dám tùy tiện l o ạ t động không có nghĩ đến cái này bì khiếu thiên thân bên trên vậy mà còn mang theo thiên cương đồng tử công tàn quyền nhìn đến tào công công đối với cái này thủ hạ thật có trọng ngược lại hắn chỉ cần tìm đến công pháp nhập môn về sau phía sau có không có công pháp kỳ thực đều giống nhau chỉ chốc lát hôn l o ạ n chém giết kết thúc trần thiên khôi đứng tại chỗ nhìn về phía phương xa hắc y tiến đội tử thương thảm trọng bốn phía đông xưởng đông xưởng thi thể c à n g là ngã đ ầ y đất trần thiên khôi nắm trôi đ a o quay người lên ngựa quắp hồi bắt hộ lâm mang như có điều suy nghĩ bánh trước mắt phương trần thiên khôi nội tâm thầm nghĩ cái này sự t ì n h có phải là hay không trần thiên khôi báo tin giả thiết trần thiên khôi biết rõ cái này hết thảy cái kia vừa mới cho bọn hắn ra lệnh cũng liền có thể nói thông được bất quá những này đã không trọng yếu ngược lại thứ mà hắn cần đều đã cầm tới bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn chương ũ n quyển g là một c i nhiệt ế huyết n tranh nhau và chạm cùng tám tiểu kỳ đại nhân mời khách cầu cất giữ cầu truy xe m bách hộ lâm mang về đến phòng đem bội đao treo tốt bưng lên bàn bên trên trả miệng lớn m ả n h rót mới ngụm ngay sau đó mặt bên trên lộ ra một tia bình đạm nụ cười tâm thần khéo động mở ra hệ thống giao diện họ tên lâm mang thân phận cẩm ý địa vệ tiểu kỳ cảnh giới tiên thiên tiền kỳ công pháp thiết bố sam viên mãn thuần dương vô h ữ c công Tứ t r ọ n giây võ ký, k m ô đ phút á p đ ạ phía sau lâm mang trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí mặt lộ vẻ vui mừng hắn có thể cảm giác được chính mình thể nội kia thỉnh thoảng ô nhu thỉnh thoảng lực lượng của bạo Hiện phá nay vỡ vào mà trong giang hồ bình thường võ lâm nhân sĩ tại đem võ kỹ tu luyện tới đại thành sau liền sẽ không tiếp tục tu hành viên mãn quá khó tu luyện võ kỹ là cần thời gian đem một môn t h ấ t phẩm võ ký tu tới viên mãn thời gian hao phí đủ để cho bọn hắn lại tu hành một môn lục phẩm võ ký bất quá trong thành này lục phẩm võ ký tuyệt đối thuộc về yêu thích vật dùng hắn tu tới viên mãn t h ấ t phẩm kim ố đ a o pháp đủ dùng t h ắ n g qua chín thành chín người chờ xem ta rất nhanh liền hội trở về lâm mang ngẩng đầu nhìn không trung ẩn vào mây đen bên trong tàn n g u y ệ t mắt bên trong hiện ra lạnh lùng quan mang theo hắn biết trong cẩm y vệ rất nhiều bách hộ đều là tiên t i ê n cảnh trước đây hắn bị bên ngoài phái đến đây bách hộ chi vị bị đoạt làm sao không có thực lực không đủ nguyên nhân lịch đại thừa kế người kỳ thực lực c ù ngày c thứ đều sẽ hai ô trời a n tờ mờ sáng lâm mang liền beo đao đi đến huấn luyện tràng mấy cái một đám cầm ý rỉa vệ đi đến thời điểm kinh ngạc phát hiện lâm mang đã sớm tại trong sân huấn luyện ma luyện cái này một lần đã từng những kêu đối hắn kinh thị ngạo mạn c ẩ m ý rỉa vệ đặc biệt cung kính cho dù không phải giới chứng hắn cũng sẽ chủ cung động kính. sẽ hỏi, thái độ trào vâng ư ơ n Thắng chạy chậm mà đến, cung kính nói, n g Đại đại chạy chậm h mà bách hộ đại nhân đại mời n à i đi một chuyến.、Bành. lâm mang một quyền đập tại tinh tiết h đồng nhân thân bên trên tùy ý kéo qua y phục khoác lên có nói là chuyện gì sao vương đại thắng lắc đầu không có nội tâm thầm run vì cái gì cảm thấy cái này vị tiểu kỳ trên người người lớn khí thế càng phát lang liệt tại đối mặt hắn lúc lại có chủng tại đối mặt bách hộ đại nhân cảm giác biết rõ lâm mang chỉ là đơn giản nói một tiếng liền ra hiệu vương đại thắng rời đi trong nghị sự đại sành lâm mang bước lớn bước vào chắp tay nói b á i kiến bách hộ đại nhân không biết đại nhân triệu ti chức có sự tình gì trần thiên khôi h i ế p mắt quan sát lấy lâm mang sắc mặt trang nghiêm ngôn ngữ vẫn cũ lạnh băng băng đêm qua một chuyện ngươi cung cấp tình báo có công ghi tiểu công một lần thưởng ngân hai mươi lượng lâm mang chắp tay không ti không lên tiếng nói đa tạ đại nhân nâng đỡ nhưng mà đêm qua đều là lại bách hộ toàn thể đồng bào anh dũng giết địch ti chức không dám kể công trần thiên khôi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc b ỗ n nhiên ý vị thâm trường nói là ngươi người, người khác cấp không đi cũng cấp không lâm mang mặt bên trên tái hiện chút nghi hoặc không chờ hắn mở miệng trần thiên khôi tiếp tục nói cái này lần các ngươi tiểu kỳ tập thể ghi công một lần không có cái gì sự t ì n h liền xuống đi đi lâm mang không hỏi thêm nữa chắp tay một lễ sau liền bay người rời đi trong cẩm ý vệ có lấy nghiêm khắc cống hiến thưởng phạt chế độ lại phân làm cái người cống hiến tập thể cống hiến cống hiến liên quan đến chức vị tấn thăng cùng với v ụ khố hối đoái bí tịch tư cách hai mươi cái tiểu công tài năng đổi một cái đại công mười cái đại công mới có thể đổi một cái cao công cho dù là lâm phụ hơn nửa đời người cũng bất quá tích lũy hai cái đại công người hiệp trợ phá được bí án đến tháng cao công mới vừa rồi bị thăng chức vì cầm y bách hộ cho đến bây giờ cái này còn là hắn lấy được cái thứ nhất tiểu công tại trong cầm ý vệ cống hiến có thể dùng đến hối đoái bí tịch võ công binh khí đan dược các loại trở một chút đồ vật có thể không phải người dùng tiền liền có thể mua được đến mức tập thể cống hiến cùng cái người cống hiến tương tự đồng d ạ n g có thể đổi lấy bí tịch võ công đan dược binh khí chỉ là tại giá trị khẳng định không bằng cái người cống hiến tại lâm mang rời đi về sau hậu đường bên trong chậm rãi đi ra một vị bạch n thân ảnh người nghĩ tiến hắn trở về sau bạch di thân ảnh tùy ý nói đây cũng không phải là một ý kiến hay trần thiên khôi bánh hắn một mắt âm thanh lạnh lùng nói xem bản thân hắn bản sự đi như là chính hắn có bản lĩnh kia thuộc về hắn hắn liền nên cầm về như là không có bản sự kia liền giống như ta một đời ở chỗ này đi ha ha bạch di thân ảnh thẳng lắc đầu cười nói ngươi có thể không phải không có bản sự trần thiên khôi trực tiếp đứng lên nói ta mệt mỏi đi nghỉ ngơi ai ta cái này vừa mới đến a bạch di thân ảnh mặt lộ bất đắc dĩ trần thiên khôi chút nào không để ý tới trực tiếp quay người đi vào nội đường về đến huấn luyện tràng vương đại thắng bước lên phía trước thì thầm nói đại nhân vương không phái người đến nói là muốn mời ngài ăn bữa cơm lâm mang suy tư giây phút nói gọi các minh đệ cùng nhau vương đại thắng một mặt kinh ngạc trần trờ nói đại nhân cái này lâm mang bánh hắn một mắt bình đàm nói chúng ta ăn một bữa cơm cùng thành bên trong bang phái đầu mục đồng thời thương thảo như thế nào chỉnh lý thành bên trong t r ị ăn có vấn đề gì sao vương đại thắng xứng sở ngay tại chỗ tựa hồ nói không có m a bệnh nhưng chính là cảm thấy kia không thích hợp không có vấn đề vương đại thắng buộc lòng đần độn nhẹ gật đầu lâm mang cười cười quay người rời đi đối với kia những này đi qua tầng tầng lựa chọn ra cẩm y hệ vệ mà nói bọn hắn một mực trước đến nay tiếp nhận giáo dục là hoàng quyền phía trên cương chính vô tư theo lẽ công bằng làm việc có thể cái này thế đạo thật có công bằng sao công bằng trước giờ chỉ ở đao phong phía trên trên đời này lớn nhất công bằng liền là thượng thiên đối tất cả người đều không công bằng rất nhanh vương đại thắng liền sẽ trong huấn luyện đám người triệu thập biết đến tiểu kỳ đại nhân chuẩn bị mời khách ăn cơm trên mặt mọi người đều mang nụ cười đám người theo lấy lâm mang trùng trùng điệp điệp ra huấn luyện chàng trang bên trong Mấy cái cẩm ý đám làm nhiệm phấn vậy, cái chuẩn cái Chẳng lẽ có cái gì nhiệm vụ đặc nghi nói, người kia đi? hề hầu hưng như vệ vụ gì gì là lẽ bị trong h chuyến bách hộ đại nhân gian phòng. Ta một t vừa mang gian xem mới lâm đi đại đó một cái giữa lông mảy mang trĩ nam nhân trần chờ giây phút nhanh chóng nói các ngươi mấy cái theo sau nhìn chằm chằm ta cái này liền đi bẩm báo tổng kỳ đại nhân đào tổng kỳ để bọn hắn thời k h ắ c chú ý đến lâm mang động tĩnh tự nhiên muốn tùy thời báo cáo vâng mấy người lên tiếng liền gấp cẩn thận đi theo trước bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có l à m mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương chín vương gia huynh đệ thiên tĩnh tự lâu hôm nay t i ể u lâu lộ ra đặc biệt thiên tĩnh mất đi ngày xưa ồn ào náo, náo động nguyên nhân liền là g i ã lang bang vương khôn hôm nay túi hạ chỗ này cả cái tự lâu đường phố bốn phía đã sớm bị dã lang bang người tịnh đường phố làm lâm mang dẫn một đám cầm ý địa vệ đi đến lúc vương khôn đã sớm tại cánh cửa chờ đợi đa tạ đại nhân nề mặt vương khôn ý cười đẩy mặt lâm mang một tay vị bên hông tu xuân đ a o bình đặng nói vương bang chủ k h á c h khí lần trước sự tỉnh còn muốn đa tạ vương bang chủ mới là vương khôn cười bồi nói chính là tiểu sự tỉnh không cần phải nói đại nhân mời lên lầu ừ m lâm mang khẽ b ư ớ c c ằ m trực tiếp cất bước lên lầu lầu hai bao xương vương khôn vừa vừa lên lầu liền phủi tay gọi đến khách sạn tiểu nhị quắt còn tại các loại cái gì còn không nhanh cho các vị đại nhân mang thức ăn lên tiểu lâu tiểu nhị nhịn không được đánh run một cái vội văn nói tiểu nhân cái này liền đi giục lâm mang ngồi xuống về sau nhìn về phía một đám cẩm mỹ ì ỉ a vệ khẽ cười nói đều ngồi đi không dùng câu t h u ố c nên ăn ăn nên uống uống hôm nay liền là tới dùng cơm không có lên hạ cấp chi phân đa tạ đại nhân một đám cẩm mỹ ì ỉ a vệ chắp tay một lễ mặt lộ cảm kích cái này thiên thịnh t i ể u lâu là tại thành bên trong có thể là nhất đẳng các loại t i ể u lâu bình thường bọn hắn cũng không có cơ hội tới đây rất nhanh từng bàn phong phú thức ăn liền bưng lên bàn lâm mang nhìn về phía đứng ở một bên thần sắc câu nệ vương k ô n cười nói vương ban chủ ngồi đi vương k ô n cẩn thận ngồi xuống lâm mang không chút khách khí ăn lên cũng không để ý tới một bên vương khôn người tập võ sức ăn vốn liền lớn húng chi hắn lại là luyện ngạnh khí công phu cần thiết bồi bổ năng lượng càng không phải là bình thường người có thể so sánh nhất là hắn vừa đột phá thiên tiên sức ăn càng là lại lần nữa bạo tăng cho nên người nghèo là luyện không lên võ liền ấm no đều không thể giải quyết lại nói gì luyện võ hôm nay khó được có người mời khách không ăn bạch không ăn rượu qua ba lần đồ ăn qua năm vị lâm mang lau đi khoe miệng nhìn về phía vương k ô n mặt bên trên treo lấy bình đạm tiêu dùng nói đi có cái gì sự tỉnh vương khôn khẽ giật mình chất đống giữ tận mặt bên trên tái hiện chút chần chờ lâm mang yếu đ ố t nói ta không ưa thích quanh co lòng vào người có cái gì nói thẳng liền tốt vương khôn liền vội vàng đứng lên nói đại nhân là cái này dạng tiểu nhân huynh đệ vài ngày trước bởi vì đánh nhau tiến đại lao nghĩ mời đại nhân giúp đỡ cứu vãn một lần ồ lâm mang kinh ngạc nói nhìn đến lệnh đệ đánh người không đơn giản a dùng d ã lang bang thế lực như là đánh là phổ thông người tùy tiện tìm hai cái du côn nhét vào đại lao liền được đường đường bang chủ huynh đệ đều đến tiến đại lao khẳng định là chọc cái gì nhân vật không nên dây vào vương khôn cắn răng cả giận nói vâng cái k i a đang chết nghiệt trướng không biết sống chết chọc thành bên trong chu gia công tử ta vốn muốn cho hắn một chết biết có thể lao phụ trước khi lâm trung liên tục căn dặn lệnh ta chiếu cố thật tốt hắn cho nên có thể không mời đại nhân bảo hộ hắn một mạng nói xong đứng dậy trực tiếp quỳ xuống đất phụ đầu Lúc lo là liền có cái ch này, hắn nội tâm tràn đầy lo sợ không yên. Như là không phải bây giờ không có biện pháp, hắn tuyệt sẽ không hiện tại liền tìm tới cái này vị đại nhân. Bất kể miệng nhiều hận không thể hắn đầy bây tuyệt phải pháp, thể giờ tại tới đại đi tâm tìm Bất sợ sẽ kể vị lâm mang ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn như có điều suy nghĩ chu gia a lâm mang khẽ cười một tiếng bình đ ạ n nói lên đến đi vương k h ô n vội vàng đứng dậy cảm kích nói đà tạ đại nhân lâm mang khoát tay nói ngươi hẳn là tìm qua chu ra đi vương k h ô n lúng túng cười một tiếng là nhìn đến vương khôn mặt bên trên thân sắc lâm mang đã đoán ra sự tình đại khái chu gia là thành bên trong đại tộc l i ề n la tại huyện nha bên trong cũng có tộc nhân nhậm chức làm b ă n g sắt chu gia dòng chạy huyện lệnh huyện lệnh đi lại đến mà chu gia lại một mực tắm rễ ở đây liên la huyện lệnh cũng phải cho mấy phần tình bọn cái này trùng đại gia tộc lại thế nào khả năng nhìn chúng vương k h ô n cái này trồng trọt bĩ lưu manh đầu lĩnh tục ngữ nói dân không đấu với quan vương k h ô n nhìn lên đến uy phong bắt diện nhưng mà chân thực tình huống cũng chỉ có chính hắn rõ ràng vương đại thắng ngay tại trên bàn rượu cùng nguyễn vương đại thắng liền vội vàng đứng lên một miệng nuốt xuống miệng bên trong thức ăn đại nhân có gì phân phó lâm mang tiện tay đem lệnh bài ném trên bàn chỉ ta lệnh bài đem vương bang chủ hình đệ tử trong đại lao nói ra đi liền nói hắn liên quan đến một cọc vụ án chúng ta cần thiết thẩm vấn tuân lệnh vương đại thắng tiếp qua lệnh bài xoay người rời đi đi ngang qua bàn r ư ợ u lúc tiện tay kéo qua một cái đùi gà vương khôn cả cái người triệt để nhẹ nhàng thở ra lại lần nữa quỳ xuống giơ tay lập t h ể nói đại nhân phía sau đao sơn hỏa hại chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng ta vương khôn lông mày nhất định đều không nhữ một cái lâm mang cười cười lắc đầu nói lên đến đi thật giả không trọng yếu trọng yếu là có thể có lợi vương khôn từ trong ngực lấy ra một cái hộp cung kính trình tại bản án bên trên đại nhân tiểu tiểu tâm ý không thành kinh ý tại hạ kính n g chư vị đại nhân ngày đêm vất vả cố ý mời chư vị đại nhân uống t r à lâm mang nội tâm đưa cười quả nhiên cái này từng cái đều là nhân t í n h a nói lời nói thật là dễ nghe mở hộp ra bánh một mắt ngay sau đó đóng lại vẻ mặt t ư ơ i cười vương bang chủ có tâm lâm mang đưa tay vô vô vương khôn bả vai cảm khái nói nếu là phía sau có thể nhiều chút giống vương bang chủ cái này dạng thông tình đạt lý người liền tốt thấy mọi người còn chưa ăn xong lâm mang cũng không vội vã rời đi còn là cùng vương khôn nói chuyện t h ế m một bên khác huyện thành đại lao hai cái ngục tốt nhìn đến vương đại thắng đi đến vội và nói đại nhân vương đại thắng biểu hiện ra một lần lệnh bài hờ hưng nói phụ ta nhà tiểu kỳ đại nhân mệnh lệnh đi đến nâng một phạm nhân đi trước t r a hỏi hai cái ngục tốt hai mặt nhìn nhau cái này trong đại lao cái nào phạm nhân có giá trị cầm ý địa vệ thẩm vấn một người trần trờ nói đại nhân không biết là vị nào phạm nhân vương liệt vương đại thắng đã hơi không kiên nhẫn làm cái gì hắn còn vội vã trở về đi chế đám người kia chỉ định liền sẽ bản kia đồ ăn huyễn không sai biệt lắm hai cái ngục tốt nhìn nhau t h ầ n xác cổ quái vương liệt kia không phải chu ra để đặc biệt chiếu cố tiểu từ sao Cái này, tiểu tử thế nào còn chọc c tiểu phải này nào tử thế một lì lì làm hề hề hắn có thể không vệ vệ rồi, trở. Đại nhân, mời đi bất bọn theo ta. quá án, dám cầm có m ngăn nhân, người dẫn vương đại thắng đi tới đại lao chỗ sâu đại lao trong nhà tù một cái toàn thân vết máu loang lổng người dựa vào tại góc tường sắc mặt t ạ m đạo vương đại thắng quan sát lấy trong nhà tù kia đạo thân ảnh tâm sinh kinh ngạc cái này hai huynh đệ thế nào dài một chút cũng không cùng một dạng là một cái cha sinh sao kia vương không dám người cầm k ề n thể hình mậm mạc khuôn mặt hung ác mà cái này vị mặc dù hiện nay lôi t h i nhưng mà dáng người thẳng tắp khuôn mặt thanh tú lắc đầu ném ra khỏi đầu bên trong ý nghĩ âm thanh lạnh lùng nói vương liệt đi đi trong nhà tù thân ảnh vùng vẫy một hồi ngã trên mặt đất một bên ngục tốt nói khẽ đại nhân gân tay gân chân của hắn bị t r ọ n vương đại thắng nhũng mày lắc đầu nói mang ra đến đi lại đi tìm c ỗ xe ngựa bạn thích thể loại l ĩ n h chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một q u y ộ n chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sau cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó t r ư ơ n g mười cha hải nhi muốn bất hiếu t i u lâu bên trong vương đại thắng đeo đao mà vào ô n quyền nói đại nhân người mang ra chỉ là lâm mang những mảy đặt chén rượu xuống hỏi chỉ là cái gì vương đại thắng mắt nhìn b à n án cạnh vương khôn tiếp tục nói vương bang chủ hình đệ gân tay gân chân đều bị chọn võ công đã phế vương khôn thân thể run lên vương chén rượu tay hơi run dậy một lần rất nhanh đứng dậy hướng về phía vương đại thắng chắp tay nói t ạ tiêu nhiệt trướng có thể còn sống liền được làm phiền đại nhân đi một chuyến lâm mang bánh vương khôn một mắt trầm ngâm nói là ngục tốt làm sao không phải vương đại thắng lắc đầu nói là chu gia người hành động lâm mang nội tâm hiểu rõ đứng lên nói vương ban chủ hôm nay đa tạ k h o ả n đãi đã lệnh đệ đã ra ngục y ê u kế tiếp còn làm mời y sư vì muốn tốt cho hắn tốt trần bệnh đi bản quan còn có án kiện xử lý cái này liền cáo tử vương k h ô n đứng dậy xá dài một lễ cảm kích nói đa tạ đại nhân đại nhân đại ân đại đức thiểu nhân suốt đời khó quên lâm mang lắc đầu mang lấy một đám cầm y hệ vệ ra từ lâu về đến bách hộ sở bên trong lâm mang lấy ra vương k h ô n tặng một gỗ trong đó thả xuống lấy trọn vẹn hai ngàn lượng ngân phiếu liên tục hai lần sợ rằng vương không vốn liếng cũng bị đào không sai biệt lắm g i ã lang bang chỉ là du côn lưu manh ba n g phái ngày thường bên trong dựa vào phí bảo hộ sinh tồn còn phải hiếu kính tuần nhai n h a dịch sau cùng doanh thu kỳ thực còn lại không bao nhiêu một chỗ phổ thông cửa hàng mỗi tháng năm lượng tiền bạc một tháng xuống đến được đến cũng bất quá mấy trăm lượng hệ thống nạp tiền hai ngàn lượng đối với hắn mà nói cũng là một bút thu hoạch không nhỏ nhớ ngày đó toàn thân hắn trên giới cộng lại cũng bất quá năm mươi lượng họ tên lâm mang thân phận cầm y địa vệ tiểu kỳ cảnh giới chi tiết ê i n cái ô n g p h này thuần dương vô cực công phẩm dai quá thấp nhiều nhất chỉ có thể đặt đến chân khí cảnh vẫn là phải phải sớm ngày về đến kinh đô mới được bất quá ngược lại là có thể dùng lại chọn lựa mấy môn võ kỹ ngay sau đó đứng dậy đi tới công pháp cát i ã lang bang đại viện gian phòng bên trong nhìn lấy nằm ở trên giường toàn thân quấn lấy băng gạc nam tử vương khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ đau lòng bất kể miệng bên trong như thế nào ghét bỏ nhưng mà đánh gãy xương cốt liền lấy gân bọn hắn đều là máu mủ tỉnh thâm thân huynh đệ khu khu i ư ờ n g phía trên vương liệt cười nói đại huynh cái này lần vì cứu ta không có ít hoa tiền bạc đi chỉ là đại huynh ngươi l ạ i như thế nào cùng cầm ý l i ễ vệ trèo lên quan hệ có thể mời ra cầm ý l i ễ vệ từ đại lao bên trong cứu người Chính mình cái này, đại cái lực càng càng mình huynh thật phụ. này này người năng lực thật là càng ngày càng để người liếm đại bội là để vương khôn cả giận nói, ngươi còn cười ra đến. Ngươi có biết, cái này cả cười có cái biết, ra liệt ầ n n có h ề u chu hương hiểm. chút chọc Ngươi ngươi, nói Vương gì. cái i một làm treo cơ vô ra l lắc đầu nói đại huynh n g ư ơ i có chỗ không biết kia chu gia công tử trắng trận cấp đoạt dân nữ lệnh ác tớ đã chết kia tuổi quá một giáp lao ông lao ông một nhà lớn nhỏ xuống đến đứa bé năm tuổi không một cái may mắn thoát khỏi ta lại há có thể không ngồi yên không để ý đến ai vương k h ô n nhẹ thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói có thể chu gia thế lớn cái chúng nào là tự a A. Manh, có trọc mặc Côn cũng cho chính cái cũng được ước hiếp cùng thể trèo mặt trên tốt, tuyệt Hắn không mình nhưng không hiếp khốn khổ lên lấy Lưu là làm bên quản đường rằng người bẩn người mà dù Du gì s tình. Tự phụ nói một câu như cái này thành bên trong không hắn giã lang bang không hắn vương khôn còn không biết phải có mấy người xưng vương mấy người xưng bá hiện nay đường phố bên trên sợ rằng đã sớm là bang phái hỗn chiến chém giết vô số những kia vô tri bách tính chỉ biết bọn hắn giã lang bang thu phí bảo hộ nhưng chưa từng nghĩ không có bọn hắn những bang phái khác chỉ là nghiền ép càng hung hát được rồi ngươi nghỉ n ơ i thật tốt đi vương khôn đứng dậy liền tính toán rời đi việc đã đến nước này nói lại nhiều đã là vô dụng đại huynh h ã y khoan vương liệt dãy r u i lấy đứng dậy nhìn về phía vương khôn cười khổ nói đại huynh ngươi có thể biết bọn hắn vì cái gì đánh g â y gân tay của ta cùng gân chân vương khôn khẽ giật mình giữa lông mày tái hiện một tiêng nghi hoặc vương liệt cười lạnh nói kia chu gia có một võ sư nhận ra ta dùng võ công bọn hắn là nghĩ ép hỏi ta vương g i a bắt quái đao cùng với bắt quái trưởng b ị tịch hiện nay ta tuy thoát h ố n nhưng mà chu gia nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ không bằng đại h u n h suốt đêm ra khỏi thành có lẽ có thể có một chút hy vọng sống cũng không đến nỗi ta vương ra huyết mạch đoạn tuyệt vương khôn sắc mặt biến hóa thật lâu xoay người nói ngươi nghỉ ngơi thật tốt cái này sự tỉnh ta hội xử lý nói xong quay người ra gian phòng vương khôn đi đến một gian mật thất dưới đất ưu á m mật thất bên trong chúc hỏa sáng tối c h ậ m tròn tại mật thất một góc trưng bày một tòa mộc chất bài vị gia phụ vương kiếm anh chi linh vị vương khôn không người túi đầu nhìn qua bài vị nghiêm mặt nói cha hài nhi hôm nay muốn bất hiếu đứng dậy bắt lên bài vị giận dữ đập đoạn ba phá thoái bài vị bên trong rơi ra hai phương chồng chất tại cùng nhau vải vóc nhặt lên đất bên trên vải vóc vương khôn cười lạnh nói chu ra ngươi lấy ta huynh đệ g ầ n chân còn nghĩ mưu đoạt ta tổ truyền bí tịch si tâm vọng tưởng đem đồ vật thu vào ngực bên trong vương khôn gọi đến chúng bang bên trong h ả o thủ vội vàng lái xe chạy tới bách hộ công pháp c h á c lâm mang tìm một vòng đều không có tìm tới cái gì đặc biệt lệnh hắn thỏa mãn v õ kỹ phần lớn đều tại bát phẩm cùng cựu phẩm ở giữa có thể đạt đến thất phẩm v ó kỹ là ít càng thêm ít cái này còn là tại trong cẩm ỹ vệ nếu như đổi địa phương khác sợ rằng liền những này đều không có rơi người vào đường cùng, buộc lòng người lồn bên buộc tương r o coi n hàng chọn n g h đầu, cái mấy là qua được. Lâm liền qua Mang mở ra tay được. ư mở bên trong nói, n g tự võ kỹ, i Cái Hát túc, bắt phẩm hạ. túc, bắt à là thành, y luyện loại một đem bộ độ độ tốc thuật, tới tốc t lại võ kỹ hắn n ă phúc danh càng có mấy lần, càng là danh sưng có thể ngày đi nghìn giảm. Tương tự h nghìn ể ngày Tương giảm. đi t tốc độ loại võ kỹ cả cái công pháp các đều chỉ có ba bộ mà cái này là trong đó phẩm giai tối cao một bộ nhưng mà đây cũng là ba bộ bên trong khó khăn nhất luyện một bộ trong cẩm y vệ gần như không có người nguyện ý luyện hắn bất quá đối với lâm mang đến nói hiển nhiên cũng không tồn tại cái này vấn đề so sánh dưới q u y ề n đao loại võ kỹ ngược lại là có rất nhiều cái khác trong tay hắn còn có một bộ mê ảnh quyền đồng dạng thuộc về bắt p h ẩ m hạng danh tự nghe lấy không tệ nhưng mà uy lực bình thường so với q u y ề n pháp hắn còn là càng thích đao pháp dũng manh vừa tiến đại khai đại hợp hắn đây cũng là dùng phòng ngừa vạn nhất vạn nhất ngày nào tú xuân đao rời khỏi người không đến mức thiếu chiến đấu thủ đoạn liên tại cái này lúc công pháp các bên ngoài vương đại thắng vội vàng mà đến thần sắc lo lắng nói đại nhân vương k h n đến tới thì tới ngươi lo lắng như thế làm cái gì bất quá hắn tới làm cái gì vương đại thắng cười khổ nói đại nhân hắn vừa tới bách hộ cánh cửa liền bị đồng đại nhân chặn đứng ta sợ hại ra sự tình cái này mới nhanh chóng đi đến nhanh chóng bẩm báo đại nhân lâm mang thả ra trong tay thư sách một tay đỡ đao xoay người nói đi đi nhìn nhìn bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó t r ư n g mười một hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh cầu cất giữ cầu truy xem quỳ xuống đồng văn sơn đi vào gian phòng bên trong quay người liền làm một tiếng gầm thét theo sau lương vương k h ô n thấp thỏm trong lòng một mặt mê man g quỳ xuống đồng văn sơn đại mã kim đao ngồi tại ghế bành bên trên k hít mắt quan sát lấy quỳ trên mặt đất vương khôn trầm giọng nói nói ngươi tại bách hộ bên ngoài lén lén lút lút muốn làm cái gì có phải hay không nghĩ trộm cướp cơ mật vương khôn gấp biến sắc cao giọng nói đại nhân đoan uổng tiểu nhân là đến tìm lâm đại nhân đối với bách hộ sở bên trong phái hệ tranh đấu bên ngoài người tự nhiên là không biết đến đồng văn sơn nội tâm cười lạnh hắn tự nhiên rõ ràng hắn đã sớm phái người điều tra rõ ràng k i a lâm mang cùng cái này ra hỏa đi rất gần như là không phải cái này dạng hắn cũng sẽ không cố ý đem hắn mang tới hừ thật là cho cẩm y địa vệ mất mặt vậy mà cùng cái này t r ồ n g trọt bĩ lưu manh quyến rũ tại cùng nhau ồ đồng văn sơn ra vẻ kinh ngạc nói ngươi tìm lâm tiểu kỳ có chuyện gì lâm tiểu kỳ hiện nay không tại bách hộ sở bên trong như là có chuyện quan trọng gì ngươi có thể dùng nói cho ta ta có thể dùng thay thế truyền đạt vương không trần c h ờ giây phút cười bồi nói cũng không phải cái gì đại sự liền là lâm đại nhân lần trước ăn cơm lúc rơi đồ vật ta cho lâm đại nhân đưa tới vương k h ô n tuy không biết trong c ẩ m ý vệ lợi hại quan hệ nhưng mà hắn cũng để ý đồng văn sơn mỉm cười nói đồ vật cho ta đi sau đó ngươi liền có thể dùng đi đây là c ẩ m ý gì h vệ trọng địa liên quan đến các chủng tin tức cán i ệ n ngươi hẳn là rõ ràng trong đó lợi hại vương k h ô n mặc lộ do dự、ừ. đồng văn sơn mặt bên trên tái hiện chút lệ khí âm thanh lạnh lùng nói thế nào ngươi là không tin tưởng bản con sao không dám vương khôn vội nói một tiếng đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ đồng văn sơn tiếp qua hộp nhỏ trực tiếp đem hắn mở ra không chờ vương khôn rời đi liền p h ẫ n n ộ quát người tới đem này người cho ta c ầ m xuống cửa bên ngoài hai vị cầm y lực sĩ mãnh nhiên rút đao sống đao đập tại vương khôn lưng bộ phận đem hắn đập quỷ trên mặt đất vương khôn ho ra một mụ máu vội nói đại nhân t h a mạng không biết tiểu nhân phạm có sự tình gì có sự tình gì đồng văn sơn cười lạnh một tiếng chỉ lấy bàn bên trên hộp lạnh lùng nói hối lộ cầm y địa vệ làm trượng đánh hai trăm l ư u vong xung quân vương khôn x ư n g sở h ắ n tự nhiên sẽ không ngốc đến đem bí tịch võ công giao ra kia hộp bên trong là năm trăm l ư ợ n g ngân phiếu đây cũng là hắn vốn liền chuẩn bị tặng cho lâm mang tạ lễ hắn biết rõ chỉ cần có thể cùng một vị cầm y địa vệ đắp lên quan hệ hoa lại nhiều tiền đều là đáng giá ngươi liền là có lại nhiều tiền chỉ cần làm quan trên dưới miệng đụng một cái kia liền đều là người khác Trăm như ng hắn vậy mà lại gánh vác một cái hối lộ cầm y hệ vệ tội danh bất quá hắn cũng là người thông minh rất nhanh liền nghĩ thông suốt bên trong mấu chốt cái này là gặp đến lâm đại nhân kẻ thù chính trị vương khôn nội tâm nổi lên một trận chua sót đồng văn sơn ở đầu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng bánh mắt cửa bên ngoài một người nhẹ nhàng phất phất tay kia tên cầm y hệ vệ ngầm h i ể u liền vội vàng xoay người r a đình viện lâm mang a lâm mang hiện nay ta sơ hở tại tay nhìn ngươi còn như thế nào phép lối thu hối lộ ta xem ngươi cái này tiểu kỳ còn như thế nào làm xuống đi đồng văn sơn quát người tới trước đem này người dẫn đi trượng đánh hai trăm đồng đại nhân người uy phong thật to a đ ì n h viện chi bên ngoài lâm mang đeo đao mà đến khuôn mặt lạnh leo ở sau lưng hắn một đám c ẩ m y li hệ vệ khuôn mặt lạnh lùng theo sát mà tới cực kỳ bá đạo đem đồng văn sơn người chen tại một bên lâm mang nhìn thẳng đồng văn sơn âm thanh lạnh lùng nói đồng đại nhân người không phân tốt xấu liền trượng đánh phổ thông mách tính là không đem luật pháp để vào mắt sao đồng văn sơn vũ bàn lên cười lạnh nói lâm mang người thu hối lộ hiện nay chứng cứ vô cùng xác thực còn có cái gì dễ nói hay là nói ngươi vội vã như thế đi đến là muốn giết người diệt khẩu đồng văn sơn ý vị thâm trường bánh mắt vương khôn giết người chu tâm hắn càng hy vọng vương k h ô n càng đủ chủ động liên quan vu cáo lâm mang đến lúc đó liền có thể chứng thực tội lỗi của hắn nhất định để hắn vạn kiếp bất phủ vương khôn túi đầu từ đầu đến cuối đều chưa từng ngẩng đầu nhìn lâm mang một mắt phảng phất hai người từ không nhận thức thu hối lộ lâm mang cười khẩy bình đạm nói không biết đồng đại nhân con mắt nào nhìn đến ta thu hối lộ rồi hừ đồng văn sơn hừ lạnh một tiếng chỉ lấy bàn bên trên hộp nói hộp này bên trong có năm trăm l ư ợ n g ngân phiếu này người nói là giao cho ngươi cái này không phải thu hối lộ là cái gì bản quan chính thay nghe thấy tận mắt nhìn thấy này chỗ cầm y lực sĩ đều tại hiện nay nhân chứng vật chứng căn cứ tại ngươi còn có lời gì có thể nói lâm mang trong mắt lõe lên một vệ dị sắc năm trăm l ư ợ n g liên tại này lúc đ ì n h viện chi bên ngoài lại đi tới mấy người người dẫn đầu chính là đ ả o ninh đồng văn sơn mặt bên trên tái hiện một tia mịt mờ nụ cười chắp tay nói gặp qua tổng kỳ đại nhân, gặp qua tổng kỳ đại nhân. viện bên trong một đám cẩm y diệ vệ lần lượt hành lễ đào ninh hướng hắn ném đi một cái ánh mắt tán thưởng ngay sau đó nhìn thẳng lâm mang âm thanh lạnh lùng nói lâm mang thu hối lộ theo luật đem tạm mà bắt giữ lâm mang ngươi có thể còn có cái gì muốn nói nói cái gì lâm mang m ặ t không chút thay đổi nói tổng kỳ đại nhân hắn chỉ là đi đến thay ta đưa tiền không lẽ đây cũng là hối lộ sao đại nhân hỏi cũng không hỏi liền định ta thu hối lộ tội danh có phải hay không quá mức vò đoán đại nhân minh giám vương k h ô n đột nhiên xen vào nói đại nhân cái này vật trong hộp là lâm đại nhân lần trước ăn cơm lúc để lại ta chưa hối lộ lâm đại nhân ngâm miệng đào ninh biểu tình s x n g nghiêm lạnh lùng nói này chỗ há lại cho đến ngươi xen vào tại trong cẩm ý vệ ngươi còn nghĩ rảo b i ệ n sao còn không theo lệnh đến lâm mang đôi mắt hiếp lại nhìn đào ninh một mắt xen vào nói kia không biết đào tổng kỳ vu hãm đồng bảo lại phải bị tội gì đâu vu hãm đồng văn sơn trợn mắt tròn xoe cười lạnh nói chứng cứ vô cùng xác thực ở đâu ra vu hãm lâm mang giống như cười mà không phải cười nói này người đều nói cái này đổ vật là ta thất lạc đồng đại nhân muốn cho ta một cái thu hối lộ tội danh cái này không phải v u hãm là cái gì đánh giám đồng văn sơn cả giận nói năm trăm l ư ợ n g ngươi ở đâu ra năm trăm l ư ợ n g mỗi tháng đồng lộc liền kia nhiều lâm mang bất quá vừa thượng nhiệm không lâu ở đâu ra nhiều như vậy ngân phiếu ấu thật không khéo lâm mang bình đẳng nói tay bên trong đúng lúc có điểm tiền dư ngay sau đó đưa tay từ trong ngực móc ra một tấm giao dịch bằng thư đào tổng kỳ muốn nhìn sao đào ninh khẽ giật mình đồng văn sơn đoạt lấy nhìn lấy phía trên giao dịch kim ngạch cùng thời gian triệt để xương sở không khả năng cái này không khả năng đây rõ ràng liền là hối lộ đào ninh thần sắc triệt để âm chầm xuống cái chán hai bên nổi gân xanh quay đầu bánh mắt đồng văn sơn nội tâm thờ mắng phế vật đồng văn sơn đột nhiên căm tức nhìn vương khôn ép hỏi nói ngươi có phải hay không đến hối lộ vương khôn một mặt mê mang đại nhân ngài lại nói cái gì a một đám cẩm ý dịa vệ thần sắc cổ quái lâm mang nhìn về phía đào ninh lạnh lùng nói đào tổng kỳ vu hãm đồng bào cái này sự tỉnh không nên phải có một cái thuyết pháp a bạn thích thể loại lính chủ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 đồng văn sơn dù sao cũng là chính mình tâm phúc nếu như hắn không bảo hộ điểm phía sau để cho thủ hạ người như thế nào nhìn đột nhiên một đạo trung khí mười phần thanh n â m từ bên ngoài đ ỉ n h viện chuyển đến đồng văn sơn ác ý mưu hại đồng b ả o phẩm hạnh công đoan rút đi hắn tiểu kỳ c h i vị đi sát theo đó một đạo thân ảnh khôi ngô từ viện bên ngoài dậm chân mà đến long hành h ộ bộ bái kiến bách hộ đại nhân đám người một kinh lần lượt chắp tay hành lễ đồng văn sơn biến sắc lập tức quỳ xuống cầu khẩn nói đại nhân ta sai ta sai là ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội là ta đấu kỵ lâm đại nhân ta không nên vu hãm lâm đại nhân tại trần thiên khôi trước mặt hắn không dám lại có bất kỳ cái gì dạo biện đối mặt đồng văn sơn cầu xin tha thứ trần thiên khôi lại là lạnh lùng dị thường quan sát quỳ xuống đất cầu khẩn đồng văn sơn âm thanh lạnh lùng nói tại ta c ẩ m ý h i ể vệ bên trong giết hại n h ư hại đồng b ả o hướng đến là đại tội ngươi hẳn là rõ ràng biết rõ như đây còn làm này các loại bẩn thiệu sự tình là không đem c ẩ m ý h i ể vệ luật pháp để ở trong mắt sao hay là nói là căn bản không đem ta cái này bách hộ để ở trong mắt đồng văn sơn tâm thần một kinh hoàng luận nói đại nhân tiểu nhân tuyệt không có như ý tưởng này à đồng à o ninh trần cắn răng đứng ra. Đại nhân, nghiệp giây đại tại chờ phút, đ ra, văn sơn là vi phạm lần đầu, liền này vi cái phạm cho hắn m đầu, qua bỏ ộ trong lần Lâm lôi, Muốn không để hắn cho lâm Tiểu Kỳ chịu nhận đi. để đó Tiểu chịu sau Kỳ cho t ư như n n g thế à đ ồ Văn Sơn trong mắt lóe lên một tia chờ đợi trần thiên khôi cũng chưa đáp ứng còn là quay đầu nhìn về phía lâm mang hỏi lâm mang cái này sự tình ngươi là người bị hại, ngươi hại, là bị có ý nghĩ này gì? Cái này sự tình có thể ì n có t h lớn có thể nhỏ trung quy muốn nhìn lâm mang lựa chọn như thế nào lâm mang túi đầu bánh đồng văn sơn một mắt âm thầm cười lạnh sau đó chắp tay quát đại nhân minh g á m đồng văn sơn n mưu hại đồng liêu có ý định vũ hoan ta hoài nghi phía sau nhất định là có người sai khiến cái khác ta tra đến đồng văn sơn danh hạ có nhiều chỗ tài sản riêng ta hoài nghi những này tài sản riêng lai lịch bất chính đồng văn sơn có lấy quyền mưu tư chi hiểm mời đại nhân nghiêm t r a hắn làm sự t ì n h đã không làm thì thôi muốn làm liền cần phải làm tuyệt n g ư ơ i đồng văn sơn sắc mặt đại biến trong mắt lóe lên một tia hận ý miệng lại nói lâm đại nhân trước đó một chuyện là huynh đệ ta sai ta nguyện ý hướng ngươi chịu nhận lỗi l à đến mức lâm đại nhân ngươi nói tài sản riêng sự tình càng là từ không có quá a hắn biết rõ chính mình t u y ệ t không thể mất đi tiểu kỳ quan chức một ngày không có cái này t ầ n g thân phận hắn phía sau liền chẳng phải là cái gì càng làm hắn hoảng sợ là hắn đã từng làm sự tình một đạo bị người lật ra tất nhiên là tội chết lâm mang hừ l ệ n h một tiếng phất tay háo hất ra đồng văn sơn lạnh lùng nói đồng đại nhân ngươi lúc trước mưu hại ta thu hối lộ thời điểm có thể từng có nửa điểm n g h ĩ qua ta như là cái tội danh này thành lập ta lại làm như thế nào húng chi cầm ý về vệ luật pháp nghiêm minh từ hôm nay đồng văn sơn thủ hạ cẩm y để vệ tạm về lâm mang còn hạn đến mức đồng văn sơn tài sản riêng một chuyện do lâm mang phụ trách đào ninh trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mặt đầy không cam lòng nói là lâm mang mịt mở cười cười nhìn qua trần thiên khôi rời đi chàng bên trong đám người thần sắc không khỏi dị dạng lên đến đồ đần đều nhìn ra đến bách hộ đại nhân tựa hồ đặc biệt trông nom lâm mang Theo bách hộ đào ạ i đối với nhiều nhân tính tỉnh, bên trong tình phía bách hộ trước rất đều sở sự l mở một c ninh mắt, nhắm một con mắt.、Nhưng、mà t con Nhưng ạ lâm tiểu kỳ một tiểu u kỳ c h y ệ bên trên, n lại là i ề u lạnh ầ n này khó tránh khỏi để bọn hắn nghĩ nhiều. Đào ninh ra mặt, cái khỏi Đào khó Thử! để l lùng bánh lâm mang một mắt giận dữ phất tay h áo rời đi đại nhân đồng văn sơn triệt để hoàng hồn muốn mở miệng gọi lại đào ninh lâm mang âm thanh lạnh lùng nói người tới mang đồng đại nhân đi chiếu ngục kê biên tài sản đồng văn sơn danh hạ tất cả tài sản vâng đồng văn sơn trợn mắt tròn xoe gầm gừ nói lâm mang ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi hắn biết rõ chính mình xong lâm mang mắt lộ ra miệng ai liền sợ ngươi liền quỷ đều không làm được về đến chính mình đình viện bên trong vương k h ô n lập tức quỷ đến trên mặt đất lớn tiếng nói đại nhân lần này suýt nữa liên lụy đại nhân tiểu nhân vạn chết khó chuộc lên đến đi lâm mang lắc đầu nói ngươi cũng không biết trong đó lợi hại quan hệ không trách được trên đầu ngươi cái này sự tình nói cho cùng là hắn quá mức sơ xuất có lẽ là cái này đoạn thời gian cùng dã lang bang tiếp xúc quá mức thường xuyên cho nên để đồng văn sơn chú ý tới cho dù không có hôm nay vương k h ô n đến cửa bọn hắn nhất định cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho chính mình như hại một cái tội danh lâm mang quay người ngồi xuống ghế dựa bưng lên bàn bên trên trà ung dung phẩm một miệng hỏi nói đi ngươi cố ý đi đến lại là không biết có chuyện gì chuyện hôm nay lấy thực h u n g hiểm vừa tốt vương khôn đưa tới ngân phiếu chỉ có năm trăm lượng hắn còn có thể giải thích số tiền k i a n g u ồ n gốc không thì hôm nay bị hái đi mũ quan chỉ sợ cũng là chính mình vương khôn cũng chưa bắt đầu thân còn là cẩn thận từng ly từng tý tử từ trong ngực lấy ra hai q u ể n vải vóc đại nhân đây là tiểu nhân gia truyền bí tịch nhưng mà ta tư chất bình thường sâu cảm giác minh châu phủ bụi hôm nay đặc biệt đến đem này vật dâng cho đại nhân lâm mang túi đầu nhìn lấy vương khôn tay bên trong v à i vóc bình đặng nói vương ban g chủ cái này đ ồ vật ngươi còn là thu trở về đi vương khôn máy ngầm đầu mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu lâm mang mang lấy chén t r à nhẹ nhàng thổi m ấ y ngụm ý vị thâm trường nói cái này t r à a không thổi thổi bỏ miệng vương khôn trầm mặc d â y phút cung kính túi đầu tại đất trịnh trọng nói đại nhân tiểu nhân cũng không có ý khác sở dĩ giao lên gia truyền bí tịch đều là người cảm kích đại nhân cứu ta huỳnh đệ tính mệnh ta huynh đệ bị tay gãy chân sắc cùng chu gia có liên quan vương khôn không dám giấu diếm đem sự tình đi qua toàn bộ nói tới n g h e xong lâm mang trong mắt lóe lên một tia ý đ ậ u bắt quái t r ư ở n g bắt quái đao nếu như nhớ không lầm phàm luyện bơi thân bắt quái t r ư ở n g người tất nhiên bộ pháp phiêu d i n đi đường lại như đủ không điểm đ i ể m cái này có thể là thượng thừa bộ pháp cho nên nói chu gia kỳ thực là để mắt tới của ngươi gia truyền b í tịch vương k h ô n nhẹ gật đầu giọng căm hận nói nhưng mà chu gia khinh người q u á đáng ta thả làm mà ỡ cũng không vì ngói lành lâm mang bánh hắn một mắt nội tâm cân nhắc lấy lợi và hại Thật dậy dậy lâu, đứng dậy đỡ dậy vương khôn v sửng sốt vào giờ phút này hắn có chủng lại một lần nữa mở ra tân thiên địa cảm giác rất nhanh thần tình kích động nói có thể vì cầm ý địa vệ chư vị đại nhân phân yêu là vinh hạnh của ta lâm mang thỏa mãn cười một tiếng đ ổ vật hắn sắc thực nghi mới nhưng mà còn phải đem lợi ích phát huy đến lớn nhất bắt quái trưởng là ngũ phẩm thượng võ kỹ mà bắt quái đao là lục phẩm t r u n g trọng yếu nhất là cái này công pháp cầm ý địa vệ bên trong cũng chưa thu vào cầm ý địa vệ bên trong rõ ràng quy định p h à m nộp lên trên chưa thu vào công pháp xem công pháp phẩm giai ghi công hơn một lần có thể vào vụ khố bí cắt chọn lựa đồng phẩm giai công pháp một bộ tiến hiến này hai loại võ kỹ đủ để cho hắn thu hoạch đến một lần đại công bất quá đối với nơi khác bách hộ cầm y d ị vệ cần công pháp thì cần cấp trên thỉnh cầu lâm mang tiếp qua vải vóc vỗ vô vương khôn bà vai ý vị thâm t r ư ờ n g nói vương bang chủ công lao ta định hội báo cáo bách hộ đại nhân vương khôn cung kính một lễ đa tạ đại nhân đại nhân n g ạ i gấp tiểu nhân cáo lui chờ vương khôn rời đi về sau lâm mang không kịp chờ đợi mở ra tay bên trong vải vóc đinh phát hiện bắt quái trưởng có phải hay không tiêu xài tám trăm n ă n g lượng tu luyện tu luyện bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đ â y chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương mười ba hồng m ô n yến chu gia tổ t ử bên trong đại môn bị đ ẩ y ra một vị xuyên lấy trường sam màu xám nam tử đi vào tổ tử cung kính nói tổ trưởng một đám bài vị phía dưới khoanh chân ngồi lấy một vị diện sắc nho nhã trung niên nam nhân một thân màu trắng nho sam cầm trong tay có một chuỗi đàn mục phật trâu nay ngươi chính là chu gia tộc trưởng chu thế tiến như thế nào kia người bàn giao sao chu viễn trần chờ giây phút lắc đầu nói xảy ra chút ngoài ý mớn người bị cầm ý li hệ vệ nâng đi ba chu thế tiến tay bên trong chuyển động phật châu dừng một chút c a o mày nói có thể biết là có sự tình gì chu viễn nói ta mua c h u ộ t một vị dã lang bang bang chúng căn cứ kia người nói bọn hắn bang chủ gần đây tựa như cùng một vị cầm ý li hệ vệ tiểu kỳ đi rất gần căn cứ ngục tốt nói cầm ý li hệ vệ nâng người lúc nếu là lệnh bài là một vị họ lâm tiểu kỳ bọn hắn nói vương liệt cùng một có cán kiện có liên quan nhưng mà theo ta biết vương liệt lúc này đã ở g i ã lang bang bên trong hẳn là kia vương khôn mời ra cái kia vị cầm ý rỉa vệ tiểu kỳ cầm ý rỉa vệ tiểu kỳ chu thế tiến đứng dậy để xuống phật châu ở một bên ngồi xuống hỏi nghe ngóng rõ ràng là vị nào tiểu kỳ sao cầm ý rỉa vệ mặc dù rất ít quản thành bên trong sự tình nhưng mà lại không người dám đem nó bỏ qua một vị tiểu kỳ đã là từ thất p h ẩ m quan c h u viễn gật đầu nói này người tên là lâm mang là đoạn chức thời gian từ kinh đô mà đến nghe nói là thừa kế cha chú chức quan bất quá thực lực chu thế tiến trầm mặc không nói trên mặt nho nhã tái hiện chút trầm tư hình dáng tộc trưởng hiện tại nên là như thế nào chu viễn hỏi dò k i a vương liệt càng cao cẩm ý d ị vệ sợ rằng không tiện động thủ a chu thế tiến chuyển động tay bên trong phật châu r ă n g ngôi hé mở đưa t i ế p mời bị yến ta muốn gặp một lần cái này vị lâm t i ể u kỳ chu viễn mặt bên trên tái hiện một k i a kinh ngạc gấp c h ắ p tay nói vâng đ ì n h viện chi bên trong lâm mang kéo đao mà lên thân như du long l ă n g liệt đao phong phá không mà lên như gương lạnh dày đặc lưới đao ở giữa ngưng kết điểm hàn quang p h ả n g phất không ngừng lưu động càng gia tăng sắc bén cảm giấc mát nhìn giống như đại khai đại hợp dũng m á n h vừa tinh đao pháp lại có một chủng m ở mịt linh động chi ý bộ pháp chạy nhảy ở giữa mau lẹ vô cùng keng sắc bén tú xuân đao chợt l ó e lên viện bên trong b à n đá ẩm vàng một tiếng tứ phân ngũ liệt lâm mang thu đao và o vỏ mặt bên trên nhiều nụ cười cái này bắt quái đao quả nhiên không tệ vẹn vẹn nhập môn liền có cái này uy lực không giống với kim ô đao pháp chiêu thức c ư n g mãnh chú ý dũng mãnh vô xong cái này bắt quái đao chiêu thức thay đổi đa đoan đao pháp xảo trá sở trường chi không có đột phá chân khí cảnh vô pháp làm đến chân khí thả ra ngoài chân khí cảnh về sau một thân nội lực chuyển hóa thành chân khí có thể chứa đến chân khí thả ra ngoài hình thành l a n g liệt đao khí một bên vương đại thắng thấy thế cung kính đưa lên khăn mặt chúc mừng đại nhân thần công đại thành lâm mang bánh hắn một mắt lắc đầu nói ngươi lúc nào cũng học được vớt mông ngựa rồi vương đại thắng trịnh trọng nói thuộc hạ đều là lời từ đáy lòng lâm mang tiếp qua khăn mặt tùy ý xoa xoa hỏi đồ vật đều thác ấn tốt sao tổng cộng mười phần toàn bộ thác ấn hoàn tất lâm mang lấy qua vải vóc phân phó nói lưu xuống một phần cho ta còn thừa chín phần phân cho các huynh đệ đi vương đại thắng ngạc nhiên đại nhân cái này công pháp n g à i không phải phải nộp lên cầm ý đ ì a vệ sao đúng a lâm mang đương nhiên nhẹ gật đầu lại nói nhưng mà cái này không phải còn chưa nộp lên sao chúng ta trước giờ nghiên cứu thảo luận một phiên công pháp có vấn đề gì sao vương đại thắng lập tức quỳ một chân trên đất cảm kích nói đại nhân ân tỉnh ti chức vĩnh thế khó quên hà nội n tâm lúc này đã sớm kích động khiếp sợ tột đ ỉ n h giống bọn hắn cái này c h ủ n phổ thông cầm ý đ ị vệ có thể tiếp xúc tối cao võ kỹ công pháp bất quá liền là bất phẩm cái này trùng phẩm dai võ kỹ bọn hắn những n à y người cái này đ ờ i khả năng đều tiếp xúc không đến lâm mang bánh hắn một mắt bình đặng nói lên đến đi không cần như đây bất quá dừng một chút lâm mang ngựa khí nhiều hơn mấy phần thanh lãnh tiếp tục nói cái này võ kỹ giá trị ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch nếu ai dám chuyển đi cũng đừng trách ta không lưu t ì n h vương đại thắng nội tâm du lên liền gấp thế nói đại nhân yên tâm bọn hắn người nào dám nói ra ngoài ta cái thứ nhất không tha cho hắn ừng lâm mang khẽ vất cảm quay người hướng về bên ngoài định viện đi tới hắn giao cho vương đại thắng võ kỹ là bắt quái đào bỏ được bỏ được có bỏ mới có được giang hồ không phải chém chém rết rết còn có đạo lý đối nhân xử thế không có chút chỗ tốt người nào nguyện ý theo lấy người bán mạng húng chi cái này công pháp một ngày giao đi lên cầm ý đ ị vệ bên trong học tập người dự đoán không phải số ít tự nhiên cũng không có ẩn tàng cần thiết đi đến trần thiên khôi bên ngoài đình viện lâm mang còn chưa góp cửa viện bên trong liền chuyển ra một đạo thanh âm hùng hồn tiến đến đi lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đi vào viện bên trong trần thiên khôi tựa hồ là vừa luyện công hoàn tất trần thiên khôi quay đầu nói có sự tình gì lâm mang chắp tay một lễ lập tức nói đại nhân ti chức t ử vương khôn t r ỗ đến một gia truyền võ kỹ vương khôn có tâm đem hắn dâng cho cầm y địa vệ đặc biệt đến b mờ báo trần thiên khôi cương nghị khuôn mặt tái hiện một tia kinh ngạc hỏi là cái gì võ kỹ bắt quái trường bắt quái đao lâm mang lấy ra ghi chép võ kỹ vải vóc đem đưa lên trần thiên khôi tiếp qua thô sơ giản lược nhìn lướt qua nói thẳng k i a vương khôn muốn cái gì không biết có phải hay không ảo giác của hắn đại nhân minh giám tia vương khôn kính nể cầm y địa vệ không dám mưu đồ hồi báo nhưng mà ti chức cả gan mời đại nhân thượng tấu đối hắn ngợi khen chuẩn lâm mang ngạc nhiên hắn chuẩn bị tràn đầy lời giải thích lúc này cũng không biết nên mở miệng như thế nào trần thiên khôi nhìn về phía hắn hỏi ngươi còn có sự tình sao không có lâm mang chắp tay một lễ ti chức cáo lui đi ra đ ì n h viện lâm mang lòng đầy nghi hoặc ngay sau đó lắc đầu không nghĩ nhiều nữa bất kể như thế nào cái này sự t ì n h tính là làm xong rồi đ ì n h viện chi bên trong bạch đ nam tử từ một bên trúc rừng bên trong đi ra cầm lên bàn bên trên vải vóc liếc nhìn một cái nhiều hứng thú nói không có nghĩ đến cái này vương khôn vậy mà còn giấu lấy này các loại phẩm giai v õ kỹ nhìn cái này võ kỹ nội dung hẳn là là bắt quái môn chính thống v õ kỹ ngươi chuẩn bị như thế nào cho hắn thân công trần thiên khôi đoạt lấy v à i vóc bình tĩnh nói cái đại công hai lần bạch n i nam tử mặt lộ giật mình ngươi thật chuẩn bị tiễn hắn trở lại kinh thành kia bách hộ vị trí có thể là khoai lang bòng tay a trần thiên khôi cầm lên bàn trường đao lạnh lùng nói nhưng đó là hắn phụ thân dùng mạng đổi lấy bạch n nam tử bất đắc dĩ cởi khổ cầm ý đ ị vệ đại lao gặp qua đại nhân mấy vị ngục tốt liền gấp làm lễ lâm mang khẽ b ư ớ cảm c các ngươi ra ngoài đi ta muốn thẩm vấn phạm nhân mấy cái ngục tốt nhìn nhau lại là không dám nhiều hỏi liền vội lui ra ngoài lâm mang đi đến một gian tù thất trước đẩy cửa ra đi vào rêu rêu nói đồng đại nhân cái này đại lao trở có thể còn tốt tù thất chi bên trong đồng văn sơn đã sớm không có ngày xưa tinh khí thần nhìn đến lâm mang vội vàng nói lâm đại nhân là ta sai ngài đại nhân không ghi tiểu nhân tội hãy bỏ qua ta đi hắn chẳng bao giờ nghĩ qua chính mình có một ngày lại cũng hội bị nhốt vào cái này c ẩ m y hệ vệ đại lao chi bên trong có thể dùng lâm mang nhẹ gật đầu đồng văn sơn sắc mặt vui mừng bất quá lâm mang bình đ ẳ m nói chỉ cần đồng đại nhân nói ra đến là người nào tại phía sau sai khiến ngươi vu hăng ta ta nhất định báo cáo bách hộ đại nhân vì ngươi cầu tình đồng văn sơn sửng sốt một chút phía sau người chủ sự phảng phất là nghĩ đến cái gì đồng văn sơn đột nhiên cười to nói lâm mang chúng ta đều xem thường ngươi à không có người chủ sự đều là ta làm lâm mang sắc mặt một lạnh đồng đại nhân ngươi thật k đồng văn sơn g mánh mở mắt ra nhưng mà sau mực khắc ngực truyền đến một trận xé tâm kịch liệt đau nhức một cây thủy thủ trực tiếp chọc vào hắn ngực lâm mang tại hắn thân bên trên xoa xoa vết máu trên tay bình đẳng nói chỉ tiếc ngươi lợi không được cho ngươi cơ hội ngươi không có dùng a đồng văn sơn mở to hai mắt nhìn mặt đầy không cam lòng chết mất bỏ mình điểm năng lượng tám trăm l â m mang bắt lên hắn n h u ố n g máu tay tại đã sớm viết tốt nhận tội thư nhấn hạ thủ lớn đi ra đại lao đạ mặt m nói đồng văn sơn sợ tội tự sát đem hắn thi thể xử lý đi t r o n g coi tại cánh cửa hai cái cẩm y hệ vệ cung kính nói tuân mệnh mấy người ngục tốt nhìn nhau phía sau sinh ra một hơi khí lạnh lâm mang vừa về đến chính mình đình viện phát hiện vương đại thắng đã sớm tại cánh cửa chờ đợi đại nhân vương đại thắng bước lên phía trước nói chu ra vừa đưa tới t h ầ mời mời ngài dự tiệc lâm mang mặt bên trên tái hiện một tia trêu tức tiêu dung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 nhưng mà sự tỉnh không thể làm cầu cất giữ cầu đề cử cầu đầu tư đêm lạnh như nước không t r u n g bên trong mây đen dày đặc một vòng tàn n g u y ệ t biến mất tại tầng mây chỗ sâu đường phố bên trên b à y quậy bán hàng tiểu thương ra sức hét lớn nơi xa nơi đầu hẻm gánh xiếc nghệ nhân miệng bên trong phun ra liệt diễm giá vó ngựa tiếng như lôi mấy chục kỵ liệt mã từ cửa ngõ băng băng m à tới tinh thiết đoán tạo dấu vó ngựa rơi tại đá xanh trên sàn nhà phát ra thanh thúy tiếng vang tuần tra nha dịch xa xa trông thấy những thân ảnh kia về sau nhanh chóng tránh khỏi đến thầm măng suối quậy suy lâm mang manh kéo một cái dây cương từ lưng ngựa xoay người nhảy xuống thân sau một đám c ẩ m y lực sĩ lần lượt nhảy xuống ngựa khuôn mặt băng lãnh ngừng chân ở sau lưng thiên thịnh t i ử u lâu cửa trước mấy cái uống say khách nhân bị dọa đến toàn thân một cái giật mình rượu một lần t ỉ n h hơn nữa lâm mang tay trái nâng lấy bên hông tú xuân đao x à i bước t i ử u lâu bên trong đi tới một bên một vị tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí lên trước cung kính nói đại nhân có phải hay không họ lâm lâm mang khẽ vất cảm tiểu lâu tiểu nhị vội nói lâm đại nhân chu tộc trưởng đã ở lầu ba phòng cao cấp chờ đợi lâm bánh hắn một mắt cười l mời ta dự tiệc chủ nhân đều không ra đến nên đón sao đã như đây kia cái này đến không đi cũng được nói xong xoay người rời đi liền tại lâm mang lập tức bước ra đại môn một khắc này một thân ảnh liền gấp đổi tới lâm đại nhân h ã y khoan chu viễn nhanh bước đuổi theo xin lỗi nói lâm đại nhân h ã y khoan là chúng ta lệ nghĩa không chu toàn lãnh đạm lâm đại nhân còn mời lâm đại nhân tha tội lâm mang híp híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chu viễn hỏi ngươi là tại hạ chu viễn bản huyện chủ bộ chu chủ bộ lâm mang tùy ý chắp tay tay chu viễn mặt đầy xin lỗi nói lâm đại nhân tha tội là chúng ta mất lễ nghĩa lâm mang nội tâm cười lạnh nói thật dễ nghe bất quá là nghĩ cho chính mình một hạ mã huy tôi h lâm mang sắc mặt lãnh đạo ta còn tưởng rằng là chu c h ủ bộ xem thường bản con đâu chu viễn sắc mặt biến hóa vội nói sao dám đại nhân này nói có thể thật là oan luồng tại hạ hạ quan vạn vạn không dám mặc dù rất nhiều người đều tự mình thường chửi rủa cái này bởi diêm la ác quỷ nhưng mà từ chưa dám có người tại ngoài sáng chửi đ ố i chửi đ ố i thiên tử t h â n quân tương đương tại vũ nhục đương kim thiên tử cái này có thể là trọng tội cầm ý nghệ vệ chiếu ngục đại lao tuyệt đ lâm mang vác lây tu xuân đao đi đến ánh mắt dừng lại tại đối diện trung niên nam nhân thân bên trên bốn mắt nhìn nhau lâm mang không nói một lời thậm chí bước chân đều chưa từng hoạt động khoáng tốc chu thế tiến vẻ mặt tươi cười đứng dậy lâm đại nhân có thể nể mặt đi đến chu mộ vô cùng cảm kích lâm mang mặt bên trên cái này mới tái hiện mỉm cười chắp tay nói ngược lại là đa tạ chu tộc trưởng thịnh tình k h o ả n g đái bất quá hôm nay ta một đám huynh đệ theo ta đồng thời làm con nhỏ không biết này tiểu yến có phải hay không đầy đủ chu thế tiến trên mặt nho nhã tái hiện một tia kinh ngạc rất nhanh cười nói lâm đại nhân nói quá lời có thể mời chư vị huynh đệ ăn cơm kia là chu mộ vinh hạnh lâm mang quay đầu lại nói còn không tạ ơn chu tộc trưởng k h o ả n g đái một đám cầm ý đ ị vệ lần lượt chắp tay chấm dọc quát đa tạc trưởng quảng chu thế tiến mặt bên trên tiếu d u n g ít nhiều có chút miễn cưỡng quay đầu phân phò nói chu viễn để bếp sau nhiều bị mấy b ả n tiệt diệu chu viễn nhẹ gật đầu quay người rời đi lâm mang khoác tay thân sau một đám c ẩ m y rỉa vệ nối đuôi nhau mà ra tại bên ngoài d ạ p ngồi xuống chu thế tiến trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ngưng trọng lâm mang ở một bên đại mã kim đao ngồi xuống sau đó không coi ai ra gì ăn chu thế tiến tay bên trong chuyển động phật châu lại lần nữa dừng lại ngón cái tại một viên phật châu nhấn ra một đạo dấu vết mờ, mờ. bao xương chi bên ngoài một đám cầm ý rỉa vệ lặng lẽ nghị luận một cái khuôn mặt hơi chút trẻ tuổi cầm y lực sĩ vui vẻ nói tháng ca cái này theo lấy lâm đại nhân liền là tốt mỗi ngày có thể lấy không a mặt bên trên tiểu dung vui thích còn lại cầm y địa vệ cũng là không hẹn mà gặp lộ ra tiểu dung bên cạnh mấy cái cầm y lực sĩ một mặt tao ước bọn hắn là đồng văn sơn thủ hạ ban đầu bị thuộc vì lâm tiểu kỳ thủ hạ lúc nội tâm vô cùng thấp thỏm nhưng mà không có nghĩ đến hôm nay cũng sẽ đem bọn hắn mang tới nội tâm ít nhiều có chút xúc động nói lời nói thật theo lấy đồng văn sơn thời điểm đừng nói tiến vào thiên thịnh từ lâu ăn cơm liền chất béo đều vất không lấy bao nhiêu đồng văn sơn kia ra hỏa ngày thường bên trong chỉ lo cho chính mình kiếm tiền từ mặc kệ bọn hắn chết sống vương đại thắng mấy người tình huống bọn hắn nhiều ít cũng biết một chút cả cái bách hộ sở bên trong liền không có một cái không áo ước hiện nay suy nghĩ một chút tựa hồ đổi vị cấp trên cũng là một kiện không sai sự tình vương đại thắng vội ho một tiếng âm thanh lạnh lùng nói ăn nhiều ít nói chuyện là là đám người liên tục đ ắ p xuống cơm nước no nê、e, lâm mang vừa lòng thỏa ý lau miệng nói hôm nay đa tạc t u tộc trường quần đái bản quan còn có công vụ xử lý liền trước cáo tử chu thế tiến sắc mặt triệt để băng hàn xuống dưới lâm đại nhân chu thế tiến ngữ khí lộ ra có chút không k h á c h khí âm thanh lạnh lùng nói thực không dám d i ấ u dếm hôm nay mời lâm đại nhân đi đến là vì một chuyện lâm mang đứng dậy quan sát chu thế tiến bình đẳng nói vương liệt một chuyện vâng chu thế tiến gật đầu nói vương liệt vô cố thương người đánh tàn ta chu ra tử đệ kích phát luật pháp tại trước còn mời lâm đại nhân có thể để ta đem nàng mang về huyện nhà ta chu ra nguyện giao lên ít lời lãi một phần hơn nữa cảm niệm lâm đại nhân đại ân nói đem một cái hộp gấm trưng bày tại cái bàn bên trên kích phát luật pháp lâm mang sắc mặt một l ệ n h cười lạnh nói chu t ộ c trưởng ngươi cái này lời là thật làm ta cầm ý địa vệ là hạng người vô năng sao kia cuối tuần làm bẩn dân nữ đánh chết lao ông càng cho dù ác nô giết người dám hỏi chu t ộ c trưởng này các loại hành vi lại phải bị tội gì còn có hối lộ cầm ý địa vệ lại phải bị tội gì chu thế tiến sắc mặt biến hóa lâm đại nhân lại có này sự tình rất nhanh mặt đầy phẫn nộ nói đáng chết hốt t r ư n g lại làm xuống này các loại truyện ác thật nên bẩm t h y và đoạn chu thế tiến đứng dậy trịnh trọng nói lâm đại nhân thứ tội trước đó là ta bị kia nghiệt trướng lừa bịp kém điểm đúc thành sai lầm lớn hôm nay nguyện đem kia nghiệt trướng giao cho đại nhân xử trí đến mức hối lộ càng là vạn vạn không dám lâm mang đôi mắt hiếp lại tốt một chiêu gãy đuôi cầu sinh thật hung ác ngay sau đó trêu tức nói kia cái này là chu tộc trưởng nhà sao chu thế tiến hơi hơi kinh ngạc chậm rãi thở ra một hơi gật đầu nói vâng kia này vật ta liền thay vì đảm bảo chờ tìm tới nó chủ nhân nhất định đem hắn vật quy nguyên chủ cấm lên bàn hộp ấm xoay người rời đi chờ lâm mang một đám người rời đi về sau chu viễn từ cửa bên ngoài đi vào thấp giọng nói tộc trưởng có phải hay không thỏa đàm chu thế tiến thần sắc đặc biệt tâm trầm tay bên trong phật c h â u tạm sát một tiếng vỡ vụn giọng căm hận nói hiện nay nhìn đến kia vương liệt hẳn là đem võ kỹ giao cho cái này lâm mang nếu không hắn sẽ không như này lừa bảo cái gì chu viễn không dám tin nói kia ra hỏa thật nguyện ý vô cớ giao ra như là là thật là cái này dạng kia chúng ta liền không tiện động thủ a hừ chu thế tiến hừ lạnh một tiếng cầm trong tay phật trâu bóp nát ấy lạnh lùng nói để người đi cha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 văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương mười lăm hoàng quên y đ ã c á c h tiền chạm hậu tấu t i ể u lâu chi bên ngoài lâm mang đỡ đau mà ra cũng không quay đầu lại nói cuối tuần b ứ c lương làm kỹ nữ c ấ p đoạt dân nữ cho dù ác nô giết người hắn phụ điện sử chu dũng dung túng dòng dõi cố tình vi phạm d u n g đồng tội mà nói đem hắn phụ t ử hai người bắt về án lĩnh mệnh thân sau vương đại thắng ôm còn nói lâm mang trở mình lên ngựa lạnh lùng n ắ m nhìn tự lâu bao xương phương hướng chu gia liên quan chu ra một chuyện hắn đã sớm phân p h ó người trong bóng tối điều tra vương liệt đánh người tên là cuối tuần cuối tuần này là chu gia tam phòng nhất mạch hắn phụ chu dũng là bản huyện điện sử nếu như chỉ là phổ thông giết người án kiện nên giao cho bản huyện huyện nhà nhưng mà đã này án dính đến chu gia càng có một vị điện sử tiêu cầm ý liề vệ tự nhiên có tư cách nhúng tay húng chi cầm ý liề vệ không nhúng tay vào lại có ai hội nhúng tay hoàn quên đ ắ c cách tiền trảm hậu tấu giá lâm mang một kỵ đặc cách tiền trảm hậu tấu vương đại thắng đi đến làm việc cắn nhà đầu tiên là chắp tay một lễ lập tức nói đại nhân hai người kêu bàn giao không sai biệt lắm ồ lâm mang thả ra trong tay bút ngẩng đầu hỏi có cái gì thu hoạch mới sao hắn tự nhiên sẽ không chỉ thỏa mãn với cái này dạng chu ra chiếm cứ tại chỗ này nhiều năm như vậy hắn tộc bên trong tử đệ lại nhiều tại huyện nha làm quan vì lại lại thế nào khả năng s ẽ sẽ nhưng mà rất nhiều sự tình liền tính là điều tra rõ ràng cũng cần vô cùng xác thực chứng cứ vương đại thắng sắc mặt khó coi lắc đầu nói miệng rất giỏi bọn hắn đối với mình tội ác thú nhận bộ t r ự nhưng mà còn lại sự t ì n h đều là hoàn toàn không biết thú vị lâm mang đứng lên nói đã như đây kia liền theo luật sử trí đi kia cuối tuần khả năng là thật cái gì cũng không biết nhưng mà kia trụ dụng cũng là chưa chắc cái gì cũng không biết được n à y người cũng là cái nhân vật lại có thể trụ lại cầm ý hệ vệ đại lao mười tám cực hình đúng rồi lâm mang mặt bên trên lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười tiêu dung yếu đ ớt nói nói cho vương khôn liền nói đánh hắn huynh đệ người đã bị truy nã về án để hắn đi đến địa lao nhận n rõ vâng vương đại thắng cung kính một lễ quay người rời đi k i phế đ vật toàn bộ là một đám phế vật liên chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong phía dưới một vị xuyên lấy bách hộ phục sức nam tử vội nói thiên hộ đại nhân không biết là có sự tình gì chọc ngài tức giận như vậy có sự tình gì triệu tĩnh trung trực tiếp đem bản án cạnh một phong văn thư nem tới cười lạnh nói xem một chút đi cái này là hôm nay đưa tới tỉnh h công tấu chu vân sinh tiếp qua văn thư đại khái liếc nhìn một cái con mắt m á n h cò r ụ t lại n à y ngươi còn sống sót đúng vậy à? triệu tĩnh trung lạnh lùng nói hắn còn sống sót ngươi liền là cái này làm việc sao hắn không chỉ sống sót mà lại còn liên tiếp lập công hiện nay c ô n g hiến đều đã báo đến bắt trấn phụ ti nha môn l i ê n vào hôm nay trấn phụ sứ đại nhân còn trước mặt mọi người điểm danh khích lệ chu vân sinh sắc mặt biến hóa lập tức ùy xuống đất lớn tiếng nói xin đại nhân yên tâm thi chức nhất định giải quyết này sự t ì n h giải quyết ngươi muốn như thế nào giải quyết triệu tĩnh trung đứng lên nói hiện nay danh n lạch đã định ngươi hẳn là minh bạch như vậy chờ hắn trở về liền cần phải có người muốn đằng ra vị trí này túi thân vô vô chu v â n sinh bà vai ý vị thâm trường nói ngươi cũng không nghĩ chuyện chuyển vị trí đi triệu tĩnh trung lại lần nữa vô vô chu v â n sinh bà vai quay người rời đi chu v â n sinh đáy lòng b ư ớ c lên một tầng hắn ý hắn hiểu được cái này sự t ì n h một ngày bại lộ tia hắn tất nhiên là có nổi nhưng nếu như không làm gì tia hắn cái này bách hộ cũng liền làm đến cuối Cùng, chu vân sinh trong mắt lóe lên một tia sát ý hàn phí hết tâm tư mới đi cho tới hôm nay cái này một bước tuyệt không thể liền này thất bại trong c ă n g tấc về đến bách hộ sở bên trong lâm mang trực tiếp lấy ra trong hộp gấm n g â n phiếu trong đó đủ có năm ngàn lượng hệ thống nạp tiền họ tên lâm mang thân phận cẩm ý địa vệ tiểu kỳ cảnh giới tiên thiên trung kỳ công pháp thiết bố sam viên mãn thuần dương vô cờ công ngũ trọng võ kỹ kim ô đ a o pháp viên mãn bắt quái trưởng nhập môn bắt quái đao tiểu thành hát túc nhập môn điểm năng lượng tám nghìn năm trăm tâm niệm vừa động t thiên thiên hắn thể nội nội lực ngưng thực đã có mấy phần chuyển hóa chân khí hình dáng mặc dù tiên thiên hậu kỳ nhưng mà luận đến nội lực độ tinh khiết đã đủ dùng sánh ngang tiên thiên viên mãn bất quá cái này càng phía sau cần điểm năng lượng càng nhiều hắn là cầm ý địa vệ không phải lạm sát kẻ vô tội đao phủ húng chi điểm năng lượng thu hoạch Chỉ có t có lâm mang h nội g ư tâm thất kinh cái này môn hát túc tựa hồ có chút ý tứ a mắt nhìn còn lại điểm năng lượng trực tiếp điểm tại bát quái đao phía trên bát quái đao đại thành một cái cẩm y hệ vệ bước lớn mà đến ô n quyền nói lâm đại nhân bách hộ đại nhân mời ngài đi qua một chuyến lâm mang thu vào đao mắt lộ ra kinh ngạc hắn nhận đến cái này tên cẩm y hệ vệ là trần thiên khôi tâm phúc mặc dù trần thiên khôi rất ít ra mặt nhưng mà hắn lại có thể đối bách hộ sở bên trong tình huống rõ như lòng bàn tay cùng những ngày hắn tâm phúc có lấy chặt chẽ không thể tách rời quan hệ nghe nói những ngày người là trước đây trần thiên khôi tới nơi đây nhậm chức lúc liền theo nhân số không nhiều nhưng mà cái cái đều tại hậu thiên thất trọng trở lên đơn thuần võ công đủ dùng đảm nhiệm tiểu kỳ tri vị lâm mang thu đao và o vỏ gật đầu nói ta cái này liền đi đi đến phòng nghị sự trần thiên khôi đã sớm ngồi tại đầu chờ đợi đại nhân lâm mang chắp tay một lễ trần thiên khôi đưa tay hướng dẫn ra hiệu nói ngồi đi lâm mang thuận thế ngồi xuống nghi ngờ nói không biết đại nhân triệu ta cần làm chuyện gì vừa lấy được một phần mật báo ngày mai sẽ có tây hán người đến đây cùng chúng ta có một lần hành động ta muốn để ngươi đi trước không biết ngươi ý như thế nào tây hán lâm mang nội tâm thất kinh đoạn trước thời gian là đ ồ n g xưởng hiện nay lại là tây hán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 trong bóng tối cấu kết trần thiên khôi cầm lên bàn m ậ t báo nói cái này là cầm ý đi vệ bên trong đưa tới mật báo. Đoạn đồ đến tới thời gian thanh thành phái diệt tiêu cục, tiêu cục tổng tiêu chủ Lâm Trấn Nam liên hệ thanh thành phúc chủ hệ chỗ vệ bên báo. trong tổng Trấn Nam nơi mật trước lầm một cầm cục, cục y đó ý đi đem hệ hộ, hơn nữa, nguyện đem một bộ ra công pháp, tịch vệ nguyện bác bộ công một nữa truyền ra ta y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý à ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý c ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý l ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n t ý c ý ýý ý ý ýý ý ý ýý ý ý ý ýýýý ý ý ýýýý ý n ý ý ý ý ý cái này công pháp không phải cần thiết vung đao tự cung mới có thể luyện sao vân vân lâm mang đôi mắt tối ngưng tiếp mật mã báo lật xem một phiên thầm nghĩ tây hán đột nhiên nhung tay có phải là hay không biết đến trong đó c h ầ n tướng nhưng mà tây hán người lại là như thế nào biết đến trần thiên khôi gặp lâm mang nhữ mày trầm tư không khỏi hỏi có vấn đề gì sao không có lâm mang đứng dậy ôm quyền nói đại nhân yên tâm thi chức nhất định không có nhục sứ mệnh cũng là không cần như này trần thiên khôi lại là lắc đầu nói cái này lần sự tỉnh tây hán là chủ lực tây hắn đã phái một vị trưởng ấn thái giám dẫn người từ kinh đô chạy đến phái ngươi đi trước chỉ là bởi vì lâm trấn nam nhà q u y ề n hiện nay trốn đến chúng ta địa giới bên trên nay sự tình có thể thành thì thành không thành cũng không cần cơ cầu giang hồ s á t lục chỉ cần không nguy cơ đến phổ thông mách tính cũng không cần thiết quá nhiều can thiệp lâm mang gật đầu nói ti chức minh bạch trần thiên khôi khua tay nói đi đi ti chức cáo lui lâm mang chắp tay một lễ lùi lại mấy bước sau đó xoay người rời đi về đến đình viện bên trong liếc nhìn mà báo hắn nội tâm đã có mấy phần chắc chắn c hiện này Tây h không không bên bên đi nay đồ vật hai nhà máy bên trong đã có rất ít cầm ý địa vệ thành viên hắn quan lại gần như đều là do thái giám đảm nhiệm liền một chút đông xưởng đông xưởng cũng đều là thái giám tuy là hoạt quan nhưng mà cũng tu hành võ công kỳ thực lực tương đương không tầm thường đương nhiên cái này trong đó cũng có từ giang hồ võ lâm bên trong t u y ể n ra hoặc là đông xưởng từ tiểu bồi dưỡng nhân viên ngược lại là có điểm hiếu kỳ tây h á n cái kia vị h á n hoa từ ký ức bên trong biết được tây h á n xuất hiện h á n dự tính ban đầu là vì k i ể m chế đông xưởng so với đông xưởng tây h á n tạo dựng thời gian không tính là lâu cùng cầm ý đ ị vệ bất đồng đồ vật hai nhà máy phạm vi hoạt động càng nhiều là giới hạn tại kinh đô chi bên trong lại có cần thiết lúc mới sẽ phái người xuất kinh giám sát thiên hạ bách quan quyền lực liền là rơi tại cầm ý đ ị vệ tay bên trong vì đó liền có các nơi thiên hộ bách hộ nói cho cùng cái này là thiên tử cùng triều đình chư vị đại lao ở giữa đánh cờ suy cho cùng không biết có bao nhiêu người nghĩ đem người đưa vào cầm ý thì hệ vệ bên trong nếu như cầm ý thì hệ vệ chưa có rơi xuống kia đưa vào ý nghĩa lại tại chỗ nào đến mức đ ổ vật hai nhà máy triều đình quẩn quận chư công hướng đến xem không lên kia bảy hoạt quan đại nhân bên ngoài đình viện vương đại thắng đeo đao mà vào ô n q u y ề nói n đại nhân ngài gọi ta ừ m lâm mang thả ra trong tay mà báo nói thông chi xuống sáng sớm ngày mai xuất phát đi tới hương lăng trấn phía trên đến nhiệm vụ vương đại thắng sắc mặt vui mừng ôm quyền nói tuân mệnh nhiệm vụ liền ý vị lấy c ố n g hiến lâm mang bánh một hắn một mắt cảnh cáo nói chớ sơ ý còn có cái này lần có tây hắn người tham gia trong đó chúng ta chỉ là đi hỗ trợ được rồi xuống chuẩn bị đi đuổi đi vương đại thắng lâm mang liền là đứng dậy đi tới luyện võ trường cùng lúc đó thành bên trong thiên thịnh từ lâu vẫn ý như cũng là lầu ba bao xương chỉ là cái này một lần khách nhân lại đổi người cửa bao xương bên ngoài chu thế tiến trông thấy từ khúc quanh thang lầu mà đến thân ảnh liền gấp chắp tay cười nói đào đại nhân Đa tạ đào a tạ đ Đại ninh h chú â n nể mặt,、chu、mô đã sớm đã đ ợ chờ đã lâu. Đào lâu. i n sắc mặt l ạ ngừng h l ù n nữ khí lạnh đạm mà hỏi, chu tộc trưởng liên tục mời, không biết có chuyện gì. Chu thế Tiến nhường ra thân thể, không ngờ ra hiệu nói, đào đại Nhân, mời vào bên trong.、Đào、ninh n khí hỏi, chú Chú Thế thể, hiệu đạm Đại Đào Đào mà mời, mời vào biết tộc tục có ra ra gì. g chân tại chỗ ôm ấy hơi thở mới cất bước hướng bao xương bên trong đi tới song phương ngồi xuống chu thế tiến cười nói có thể mời đến đào đại nhân là chu mô vinh hạnh ta biết mạo m g ộ i mời đại nhân quá mức đường đột chỉ hy vọng hôm nay món ăn có thể làm đại nhân thỏa mãn nói tự thân đứng dậy vạch trần một món ăn hảo bình đạm màu vàng quang trạch bộc lộ chu thế tiến giải thích nói cái này đạo tên món ăn vị kim phật nhạy tường đào ninh hiếp mắt trước nhìn bàn bên trong kia tòa giống như lúc kim phật mặt bên trên nhiều mỉm cười bình đạm nói cái này đồ ăn ngược lại là không sai liền là không biết cái khác đồ ăn như thế nào chu thế tiến mặt bên trên tiếu dung càng thêm nồng đậm lại lần nữa đưa tay vạch trần một bàn đào đại nhân mời xem cái này đạo tên món ăn vị phỉ thúy cải trắng bàn bên trong lẳng lặng trưng bày một tòa điêu khắc tinh xảo cải trắng trạng phỉ thúy thanh thúy ướt á c đào ninh mặt bên trên tái hiện chút chu tộc trưởng cái này đồ ăn đều là món ngon à. nhưng mà vô công bất thụ lộc sợ rằng hôm nay trừ ăn ra cơm hẳn là còn có khác sự tình đi chu thế tiến tán nói đào đại nhân minh giám thật có một chuyện cần đào đại nhân một giúp không biết đào đại nhân cùng lâm tiểu kỳ quan hệ như thế nào đào ninh thần s ắ c đột nhiên một l ệ n h lạnh giọng hỏi ngươi cái gì ý tứ chu thế tiến nội tâm đại định vội nói đào đại nhân đừng hiểu lầm thực không dám d ấ u dếm ta chu ra cùng kia lâm mang có chút tần đoán mà lại kia lâm mang cưỡng ép chiếm cứ một cọc vốn nên thuộc về ta chu ra cơ duyên làm gì được hắn làm quan ta các loại vị dân có khổ đường biện đào ninh biểu tình trêu tức cái này lời nếu là đổi cái người nói hắn cũng liền thật tin h ậ t t nhưng m à chu ra ha ha đào ninh bưng lên bàn lên trà lướt qua một miệng cười nói chu tộc trưởng có sự tình không ngại nói thẳng không cần thiết che giấu hắn đã đoán ra sự tình đại khái lâm mang a lâm mang côn g vọng là cần thiết bỏ ra đại giới chu thế tiến nói thẳng đã như đây kia ta cũng liền không dối gạt đào đại nhân sự tình là cái này dạng liền đem sự tình em hay nói ngay xong hai người hư đụng một ly uống một hơi cạn sạch đào ninh thần sắc lạnh lùng giữa lông mày lóe qua một tia sắc ý lâm mang tư tàng công pháp biết chuyện không báo làm việc thiên tư trái pháp luật cái này từng cọc từng cọc từng kiện ta xem ngươi đến lúc như thế nào d à o biện bách hộ đại môn mở rộng lâm man g dẫn mười chín cầm ý lực sĩ giục ngựa mà ra như sấm xét vó ngựa tiếng đánh phá sáng sớm thành bên trong yên tĩnh một đám người biến mất tại thành cánh cửa trong bụi mù bạn thích thể loại l i n h chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một q u ộ c chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sau cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương mười bảy phong vân dần lên cầu cất giữ cầu truy xem bách hộ tây viện nghe xong thủ hạ báo cáo đào ninh thần sắc càng thêm âm chầm đứng ở một bên cầm y dì hệ vệ nơm nớp lo sợ mồ hôi lạnh từ cái chán bốc lên đại nhân đào ninh lạnh lùng nói ngươi xác định bọn hắn là tiếp nhiệm vụ rời đi vâng một bên cầm y dì hệ vệ thấp giọng nói tối hôm qua ta cùng đồng đại nhân phía trước một vị thủ hạ đồng thời làm con nhỏ nghe hắn vô ý ở giữa nói lên v ảnh đào ninh chén trà trong tay trực tiếp bị bóp nắp ấy sắc mặt âm chầm như nước phía trước bách hộ sở bên trong có cái gì nhiệm vụ hướng đến đều là trước do bách hộ giao cho bọn họ hai vị tổng kỳ sau đó lại do bọn hắn phái phát cho phía dưới tiểu kỳ nếu như là bách hộ tự thân chỉ huy hành động cũng liền thôi nhưng mà cái này lần hành động rõ ràng liền là cố ý vòng qua hắn trực tiếp đem nhiệm vụ cho lâm mang hắn không nghĩ ra kia lâm mang đến t ộ t cùng có cái gì tốt lại có giá trị bách hộ đại nhân như này thiên vị nhìn chúng phía trước tại cái này bách hộ sở bên trong trần thiên khôi cơ bản không quản sự mà một vị khác tổng kỳ càng là rất ít lộ diện có thể nói hắn tại cái này bách hộ sở bên trong quyền hành chỉ thua ở bách hộ trần tiên h khôi có nhiệm vụ lúc những t i ê u tiểu kỳ hoàn toàn phải nhìn chính mình sắp mặt nhớ ngày đó cả cái bách hộ sở bên trong cái nào không phải đối chính mình tất cung tất kính bất quá là một bị đẩy đi đến bên ngoài đến hộ vậy mà hết lần này tới lần khác cùng chính mình đ ố i lên hừ đào ninh hừ lạnh một tiếng lạnh lùng tự nói ngươi nghĩ bồi dưỡng hắn đúng không có thể ngươi lại không biết hắn là cái dưỡng không quen thuộc bạch nhãn lang sợ rằng ngươi đều không biết do hắn lén lút làm cái gì sự tình đi đào ninh khỏe miệm nổi lên một tia cười lạnh nhanh chân đi ra tới viện thẳng đến trần thiên khôi làm việc gian phòng đào ninh đi vào gian phòng chắp tay nói đại nhân trần thiên khôi ngồi tại tại ghế bành bên trên cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi có sự tình gì đào ninh chỉ tiếc rèn sát không thành thép cả giận nói đại nhân thì trước hôm nay đi đến là có một chuyện đặc biệt đến báo cáo tiểu k ý lâm mang làm việc thiên tư trái pháp luật mượn danh nghĩa cẩm y để vệ chi danh lấy quyền nhu tư càng là tư tàng công pháp trần thiên khôi khép lại thư tịch ngẩu nhìn đào ninh tau mày nói đào tổng kỳ này nói ý gì đào ninh lạnh lùng nói ta đã cha rõ lâm mang cùng giã lang bang vương khôn cấu kết dùng cẩm y để vệ chi danh cứu xuống h ắ n đệ đồng thời thu lấy vương khôn kim tiền càng là từ vương khôn huynh đệ chỗ thu hoạch đến ngũ phẩm võ kỹ bắt quái trưởng chứng cứ vô cùng xác thực mời đại nhân đem lâm mang cách t r ư ớ c điều tra trần thiên khôi l ạ n h đạm khôn mặt tái hiện chút quái dị ngay sau đó bình đ ả m nói cái này ta đã biết rõ lâm mang đã đem võ kỹ giao lên đồng thời bởi vì vương gia huynh đệ chủ động tiến hiến công pháp c h ấ n phủ ty đặc cách lời khen ban thưởng ít ngày nữa liền hội đưa tới đào ninh sửng ố t cả cái người ngây người tại tại chỗ hai bên trong phảng phất vụ vụ bốn phía hết thảy đều mất đi thanh âm dao rồi đào tổng kỳ ngươi còn có sự tình sao tâm thần nháy mắt trở về đào ninh mặt đỏ lên không cam lòng nói đại nhân thứ tội là thi chức chưa từng tra rõ chân tướng sự t ì n h trần thiên khôi lắc đầu nói người không biết vô tội đi xuống đi bất quá trần thiên khôi bánh hắn một mắt ý vị thâm trường nói đào ninh có chút sự t ì n h nên đi qua liền để hắn tới hy vọng đừng quá mức chấp nhất nếu không hại người cuối cùng hại mình là đào ninh chắp tay một lễ cung kính quay người rời đi ra khỏi phòng sắt a cả cái người sắc mặt âm chầm đáng sợ một đôi chòng mắt phảng phất vệ nhân á c lang bốn phía đi ngang qua c ẩ m y rỉa vệ bị dọa đến câm như hến hương lăng chấn bên ngoài vó ngựa tiếng như lôi kích lên đẩy trời khói bụi g ặ p gành đường nhỏ bên trên mấy chục kỵ khoái mã từ khói bụi bên trong nhảy ra thuần nhất sắc màu đen ao lớn bên hông phối thêm trường đao để lộ ra khắc nghiệt l ã n h khóc khí chết rất nhiều người thường xuyên đem phi ngư phục cùng c ẩ m y rỉa vệ móc nối tại cùng nhau nhưng mà kỳ thực chân chính phi ngư phục cũng không phải người nào nghĩ mặc liền có thể mặc ngoại trừ ban thưởng cùng với cầm ý rỉa vệ cao tầng chi bên ngoài cũng chỉ có hộ vệ tại đường kim thiên tử trái phải cầm ý địa vệ tại tế tự các loại trọng đại nghi thức bên trong mới sẽ trang bị chẳng qua hiện nay cầm ý địa vệ bên trong bình thường nhân viên cũng có chuyên môn phục sức hắn hội theo lên phi ngư đồ án dùng nêu lên thân phận gọi chung là phi ngư phục nhưng mà cả hai kỳ thực có khác nhau rất lớn này phi ngư phục không phải kia phi ngư phục cái trước thuộc về tứ phục cụ có cực cao vinh quang ý nghĩa phía sau liền là một chủng chuyên môn thống nhất phục sức lâm mang ngược lại là nhớ rõ lâm phụ chết sau bị ban thưởng qua một kiện phi ngư phục nhưng mà kiện phi ngư phục một mực bị cẩn thận chân tàng Ẩn. Vâng. một đám người xoay người nhảy xuống lưng ngựa giáp ngựa đi vào tiểu trấn chi bên trong lâm mang ánh mắt không ngừng tại bốn phía quá nhìn l n c yên quan sát lấy bột phía cả cái tiểu trấn chi bên trong ẩn ẩn tràn ngập một bầu không khí tăng tóc dương cung mặt kiếm đường phố đều là chút l u i tới giang hồ khách lâm mang lắc đầu mặt lộ bất đắc dĩ cái này một đường đi tới gặp đến giang hồ nhân sĩ so nguyên giang thành bên trong còn nhiều bọn hắn hội tụ tại một cái tiểu tiểu hương lăng c h ấ n vì cái gì lại quá là rõ ràng nhìn đến tịch t à kiếm pháp dụ hoặc muốn so tưởng tượng bên trong lớn hơn chỉ là không biết những n à y người là từ chỗ nào biết đến tin tức đi đi trước đi tìm gian từ lâu lâm mang cảm thấy đau đầu mật báo chỉ là nói lâm c h ấ n nam một nhà đi đến này chỗ nhưng mà cũng không nói thành cụ thể địa chỉ hương lăng chân không lớn nhưng mà nhất thời bán hội muốn tìm ra người cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nếu không những này giang hồ khách nhóm liền sẽ không an tâm đợi ở chỗ này nhìn hôm nay địa bộ này nghĩ an nhiên mang đi lâm c h ấ n nam một nhà sợ rằng còn thật phi chuyện dễ đám người đi vào một gian t i u lâu bên trong trong nháy mắt ồn ào náo động t i u lâu đại sảnh yên tĩnh trở lại một đám giang hồ khách ánh mắt nháy mắt nhìn về phía cửa bên ngoài đều là mang lấy hiếu kỳ chi ý mấy cái mang lấy mũ rộng t á n h thân ảnh tay nhẹ nhàng chộp vào bản án bên trên trên chỗ kiếm không khí bên trong tựa hồ cũng tràn ngập ra một cổ khắc nghiệt chi ý lâm mang sắc mặt bình tĩnh tuyển một chỗ chỗ chống ngồi xuống đem bên hông trường đao hướng b à n án m ả n h vô một cái thân sau một đám cầm ý l g h ệ vệ lần lượt tại bốn phía ngồi xuống sắc mặt lạnh lùng t i ể u lâu bên trong đám người con mắt m ả n h co rụt lại lần lượt thu về ánh mắt sợ hãi không nớt tú xuân nao cầm ý l g h ệ vệ vì cái gì hội đến này cái này là tất cả người nội tâm cùng chung ý tưởng đối với cái này bởi diêm la tuyệt không người nguyện ý trêu chọc một chút người thậm chí manh động rời đi này chỗ ý nghĩ chỉ là tịch tà kiếm phổ dụ hoặc quá lớn tham lam cuối cùng vẫn là vượt trên sợ hãi gần đây giang hồ chuyển tịch tà kiếm pháp là võ công tuyệt thế được này công pháp người đủ dùng t ấ n thăng tông sư chi cảnh mặc dù biết hy vọng xa vời nhưng m à vạn nhất đâu một bên vương đại thắng quay người rời đi gọi đến t i ể u lâu tiểu nhị rất nhanh liền dẫn lấy một bình tân pha trà trở về đại nhân vương đại thắng cung kính đưa lên một ly trà lâm mang bưng lên trà ung dung phẩm một miệng thần s ắ c bình tĩnh đã tìm không thấy người vậy liền để bọn hắn tìm đến mình tin tưởng làm cầm ý gì hệ vệ tại này tin tức truyền đi luôn sẽ có điểm thu hoạch bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương mười tám điệu hồ lý sơn lúc này từ lâu chi bên ngoài một cái trống phải trượng xuyên lấy quần áo rách nát bóng người thất thà thất thểu đi đến bóng người con cong thân thể mang một cái to lớn lưng cỏng khuôn mặt g i à n mua một mặt mặt rỗ khách sạn bên trong đám người ánh mắt dưới ý thức nhìn đến bất quá tại nhìn đến hắn rách dưới xuyên lấy về sau rất nhanh liền lại thu hồi ánh mắt kiêng người lưng gù ảnh bốn phía liếc mắt nhìn sau đó lảo đảo đi đến một chỗ b à n án bên cạnh ngồi xuống tiểu nhị bóng người gọi một tiếng thanh âm lộ vẻ khẳng h à n rất nhanh liền có một cái t i ể u lâu tiểu nhị đi đến khách quan ngài ăn chút gì một bình rượu một bàn thịt gà được rồi tiểu nhị vẩy lên khoác lên bả vai bên trên k h ắ n mặt cười quay người rời đi lâm mang mang lấy trả ánh mắt thâm thúy quan sát hướng kiêng người lưng gù ảnh thời gian lạc yên trôi qua ban đầu yên tính tựu lâu lúc này cũng nhiều hơn mấy phần ồ nào náo động cùng náo nhiệt rất nhiều giang hồ khách t h ấ p giọng nói chuyện với nhau nội dung của nó phần lớn cùng lâm g i a diện môn thảm án có liên quan đột nhiên t i ể u lâu bên ngoài đường phố bên trên chuyển đến h é t lớn một tiếng lâm c h ấ n nam trốn đến c h ấ n bên ngoài nhanh truy lâm c h ấ n nam tại c h ấ n bên ngoài đừng để hắn chạy a cái này h é t lớn một tiếng giống là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng tác động tất cả người tâm thần đường phố bên trên vô số giang hồ khách tranh nhau chen lần hướng về c h ấ n bên ngoài phóng tới t i ể u lâu bên trong trước đó còn tính tọa đám người lập tức ngồi không yên lần lượt phóng tới tự lâu chi bên ngoài vương đại thắng vội nói đại nhân lâm mang giơ tay Bình nói, an tâm ngồi đi. vương đại thắng nội tâm kinh h h ó ể u quá bất lại c ũ g k ô ngạc dám các Lâm Mang nhiều nhìn về người lưng ảnh, yếu đất nói, không hỏi. phút, h giây biết về Qua quay đầu yếu đất cụ là á i gì nhìn g gì muốn cố ý trang ăn mặc. Vương ư ờ i cái cải Đại vì cố mặc. muốn ăn ý t ắ n kinh ngạc n g h về phía người l ư n g cụ ảnh cái này lao ra hỏa có vấn đề c h ầ m mặc lâm mang đưa tay nhấn tại tú xuân đao bên trên âm thanh lạnh lùng nói ngươi mặc dù ngụy trang rất tốt nhưng mà có một điểm ngươi lại không chú ý kia liền là ngươi mới vừa ăn thịt động tác kia không phải một cái bình thường lão nhân nên có này ngươi ăn cơm cử động lúc rõ ràng là trường kỳ sống ăn nhàn sung sướng thói quen bình thường giang hồ khách có thể không có chú ý nhiều như vậy mà lại lao nhân căn bản sẽ không điểm thịt hắn cải trang cũng không giống là có thể điểm đến lên thịt nghe nói lưng còn g lao nhân đứng d ậ y cung kính nói đại nhân t vệ nhãn tiểu nhân bội phụ hắn mặt bên trên lộ r a m ỉ m cười nói tại hạ liền là một cái phổ phổ thông thông người giang hồ lâm mang lại là tại cười thiếu d u n g lộ r a lạnh lùng dị thường keng bỗng nhiên một tiếng trường đao ra khỏi vỏ thanh âm vang lên lâm mang rút đao mà ra cả cái người dùng một chủng bá đạo không thể địch nổi tư thái hàn lâm một đao hành trạm lang liệt đao phong lóe ra hàn quang lạnh lẽo k i ế người lưng gù ảnh lập tức sắc mặt đại biến trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng tay bên trong quải trượng vội vàng ngăn lại tạp sát quải trượng tại chỗ vỡ vụn người lưng gù ảnh trước ngực y phục nháy mắt vỡ vụn mà lúc này lưng còn thân ảnh lại là đứng thẳng người lên đ ụ n g lật vài t ò a cái bàn sờ đứng lên trong nháy mắt bốn phía cầm y đ ị vệ đồng thời rút đao lâm mang nhấc đao chỉ phía xa n ư ờ i lạnh nói tại bản quan trước mặt còn dá nói ngươi đến tột cùng là ai lưng còn thân ảnh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi trực tiếp quay người liền tính toán phong tới lâu bên ngoài bất quá lâm mang thân ảnh càng nhanh hai chân ở giữa tràn ngập ra một tầng màu đen thi tuyến một bước bước ra tựa như khinh công chạy nhảy hắn thân ảnh mờ mịt vô thường bắt quái trưởng ra trưởng thời điểm thay đổi khó lường hư thực tương giao phối hợp thuần dương vô cực công luyện ra thuần dương nội lực uy lực của nó càng nhiều mấy phần bá đạo nhìn giống như đơn giản một trường uy lực của nó lại là cực lớn kia người thậm chí đều chưa từng nhìn rõ lâm mang thân ảnh chỉ cảm thấy một cổ bá đạo trưởng lực đập vào mặt mà đến hô hấp đều ngưng trệ vội vang ở giữa buộc lòng vận lên một trường va chạm vảnh người lưng gù ảnh bàn tay nước gãy bay ngược lại mà ra rơi xuống trên mặt đất、Phúc. vừa phun ra một n g ụ m màu tươi lâm mang đã rút đao rơi tại trên cổ của hắn đừng động lâm mang phân p h ó nói đem hắn mặt nạ ra người giật xuống tới vương đại thắng kinh ngạc một lần rất nhanh đưa tay sở về phía người lưng gù ảnh trên mặt của hắn hung hăng kéo một cái theo lấy mặt nạ ra người bị giật xuống Bại lộ ta r hắn hắn hơi hơi ta nói g n ta là m thanh tấm c thành tứ t tú một trong la nhân kiệt thanh thành tứ tú lâm mang hơi kinh ngạc một lần là thanh thành tứ tú la nhân kiệt thấp giọng nói lâm mang nội tâm lặng lẽ suy tư một phiên túi đầu nhìn về phía la nhân kiệt hỏi lâm trấn nam có phải hay không bị các ngươi nhốt lại rồi la nhân kiệt con mắt mánh c ò r ụ c lại lâm mang cười tự nói nhìn đến ta đoán quả nhiên không sai thanh thành phái thiện trở mặt chi thuật hán dịch dung thuật tự nhiên sẽ không kém bất quá nghĩ chân chính ngụy trang thành một cái người lại há là kia dễ dàng ánh mắt khí chất thanh âm những này không phải dễ dàng liền có thể mô phỏng mấu chốt người mẹ nó mang lấy một miệng nồng đậm tứ xuyên cầu âm tại cái này trang cái gì la nhân kiệt cải trang trộn lẫn này chỗ k i a tất nhiên là có mưu đồ như này tốn công tốn sức dịch dung mà khi nghe đến lâm trấn nam tại bên ngoài tin tức lúc lại không rời đi hắn mục đích rõ rành rành ha ha tốt một chiêu điệu hồ ly sơn nếu như bị người khác biết lâm trấn nam tại chỗ này đối mặt nhiều như vậy giang hồ khách bọn hắn cũng vô pháp an nhiên mang người rời đi cố ý thả ra lâm trấn nam tại trấn bên ngoài tin tức dẫn tới giang hồ khách rời đi sau đó lại lặng yên mang lâm trấn nam rời đi ngược lại là một cái phi thường không sai mưu kế lâm mang túi đầu nhìn về phía la nhân kiệt lạnh lùng nói lâm trấn nam tại cái gì địa phương cảm nhận được cổ bên trên truyền đến băng l a n cảm xúc la nhân kiệt tâm thần khủng hoảng chiếu cố không được dầu d i ế m buộc lòng vội và nói g n lầu bên trên tay trái ở giữa cái thứ ba gian phòng lâm mang vung tay lên một bên vương đại thắng ngầm hiểu mang người ngang ngược sông lên lầu trực tiếp bạo lực một c ư ớ c phá vỡ môn sau đó dẫn một đám c ẩ m y địa vệ xâm nhập trong đó nhưng mà hắn rất nhanh liền sắc mặt khó coi vọt xuống tới đại nhân người chạy nhưng mà cửa sổ mở ra hẳn là vừa là rời đi không lâu lâm mang bánh mắt lộ vẻ kinh hoàng la nhân kiệt tay bên trong tu xuân đao chợt lóe lên phốc thử tiên huyết vẩy ra một k h ỏ a mặt đầy không cam l ò n g đầu lâu phóng lên tận trời điểm năng lượng chín trăm đi đến t i ể u lâu chi bên ngoài vương đại thắng khảo sát một phiên hiện trường vết tích ông ề nói đại nhân căn cứ hiện trường vết tích bọn hắn là hướng đông mà đi bọn hắn tiếp nhận qua chính thống nhất huấn luyện điều tra truy tung là bọn hắn am hiểu nhất sự t ì n h lâm mang t r ở mình lên ngựa kéo một cái dây cương quắp truy vó ngựa tiếng cuồn cuộn phía sau vương đại thắng giơ bảng hét to cầm ý địa vệ xử lý án người không có phận sự hết thể thối lui bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chương ỉ tay cái là thần trúc Hay cái cấp kiến với là bốn. đến mười chín dư thương hải hương lăng chấn bên ngoài một chiếc xe ngựa phi nhanh đánh xe người không ngừng dùng roi ngựa đánh lấy lưng ngựa tại trên lưng ngựa lưu lại từng đạo đỏ tơi ư dấu roi ra ra giá, giá xe ngựa chi bên trong giam giữ lấy chính là lâm chấn nam một nhà nhanh lại nhanh điểm Thanh、thành a n h h t tư tú một trong hầu nhân anh không ngừng phá vỡ xúc hồng nhân hùng không ngừng đánh lấy lưng ngựa thái dương hai bên lưu xuống một đám mồ hôi lạnh ta đã đủ nhanh đáng chết tiêu bày cầm ý địa vệ thế nào sẽ tìm tới đến như là không phải bọn hắn trốn lập tức lúc này sợ rằng đã sớm bị cầm ý địa vệ phát hiện lâm mang xa xa trông thấy phía trước phi nhanh xe ngựa t h ầ n s ắ c cứng lại thúc giục nói đuổi theo chuyện của lâm ra hắn không hứng thú nhúng tay nhưng mà cái này sự tình sự tình liên quan hắn cống hiến liền tuyệt không thể để bọn hắn rời đi xe ngựa v ấ t nặng hành động chậm chạp rất nhanh liền bị đuổi kịp cầm ý l i ề vệ xử lý án đậu xe lâm mang phát ra q u á t to một tiếng đánh xe hồng nhân hùng lại là không có chút nào ý muốn dừng lại lâm mang trong mắt lóe lên một tia lanh ý tại đến gần xe ngựa một n á y mắt manh thúc vào bụng ngựa cả cái người bay vọt lên rơi tại xe ngựa đính chót từng rút đao nộ chạm mà xuống nóng bỏng thuần dương nội lực r ũ n g động đao mang phía trên bám vào lên một tầng bình đạm màu vàng đ à o khí hồng nhân hùng thần sắc đại kinh hắn không nghĩ tới này người vậy mà lại trực tiếp đ ộ n g thủ vội vàng ở giữa rút kiếm ngăn lại nhưng mà tại đao kiếm va nhau kia một nháy mắt hắn liền hối hận một cổ cương manh vô cùng lực lượng đánh tới đe kiếm trong tay hắn đều đang khe khẽ run r à y miệng cọp càng là nứt ra một cái miệng máu chờ nhìn đến tú xuân đao phía trên bám vào màu vàng nhạt đao khí thời điểm cả kinh nói chân khí cảnh nhưng mà rất nhanh lại bác bỏ cái này ý nghĩ thực tại là kia chân khí quá mức m à manh sau một khắc, lâm mang từ xe ngựa đỉnh chóp xoay người càng hạ n g một cước hướng về phía hồng nhân hùng đồng thời vung đao chém về phía càng xe b à n h hồng nhân hùng bị cái này một cước đặt chúng cả cái người bay ngược lại đụng vào xe ngựa chi bên trong hai con liệt mã chạy hướng về phía trước mà xe ngựa liền là không nhận khống chế tại đất nhanh chóng trượt lên đến hầu nhân anh cùng mấy vị thanh thành phái đệ tử mang lấy lâm c h ấ n nam phụ tử ba người trực tiếp bay lượn mà ra xe ngựa lăn lộn đổ xuống một bên lâm mang phiêu nhiên rơi xuống thân sau vô số cầm y h ỉ vệ bao vây mà đến rút đao khiêu chiến hầu nhân anh trong mắt lóe lên một vẻ bối、rối. v ộ i nói đại nhân hãy khoan trước đó không biết chư vị đại nhân là cầm ý gì vậy nhiều có đ ắ c tội còn mời đại nhân thứ tội chúng ta thanh thành phái cùng thiên hộ thiên hộ tào đại nhân có quen biết còn mời cái này vị đại nhân có thể nhìn tại tào đại nhân mặt núi mở một mặt lưới lâm mang híp híp mắt nhìn về phía bị dây thừng trói lại mấy người trong đó một trung niên nam tử một thân gấm vóc phục sức khuôn mặt cương chính toàn thân ẩn ẩn có mấy phần thượng vị giả khí thế lại mắt nhìn bên cạnh một người khuôn mặt thanh tú mắt bên trong còn mang lấy một tia sợ hãi tia liền là lâm bình chi sao không biết rõ không có dùng tu hành tịch tả kiếm phổ về sau lâm bình chi lại sẽ có thế nào dạng gặp gỡ lâm mang thần sắc lạnh lùng âm thanh lạnh lùng nói đem người giao ra hầu nhân anh trong mắt lóe lên một tia không càm quay đầu phân phó mấy cái thanh thành phái đệ tử đem người mang ra lâm mang ra hiệu một bên vương đại thắng đi mang người hầu nhân anh mấy người mặc dù tâm co không n g u y ệ n ý nhưng mà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm chấn nam ba người bị mang đi nay lúc lâm mang lại là một r ú t đao âm thanh lạnh lùng nói ngăn cản cầm y địa vệ xử lý án lại ý đồ mưu sát cầm y địa vệ tội lôi đáng chu hầu nhân anh khỏe mắt m u t n n ư ớ c mặt giận dữ người không nói tín nghĩa lâm mang lại là chút nào không để ý tới trực tiếp rút đao mà bên trên túc hạ hát tuyến lan tràn hắn thân ảnh rơi xuống nháy mắt đã như như mũi tên rời cùng bắn ra giết giết bọn hắn không có người hội biết rõ lúc này hầu nhân anh trong lòng cũng là phát hung ác lan lộn giang hồ vốn liền cùng cầm y l ị a vệ không đối phó sau lưng chặn giết cầm y l ị a vệ lục phiến môn sự tình làm không ít đưa tay tại mặt bên trên khẽ vướt mà qua đám người trực tiếp trở mặt lâm mang sắc mặt lạnh lùng không biết sống chết b ắ trong quái đao vết năng trước n g t mắt tràng bên trong chỉ còn lại hầu nhân anh cùng hồng nhân hùng hai người hầu nhân anh đã đi vào tiên thiên tri cảnh mà hồng nhân hùng liền là tại hậu thiên cựu trọng hầu nhân anh hai người thi triển tùng phong kiếm pháp đồng thời hướng về lâm mang đâm tới hán kiếm pháp xảo trá quái dị lâm mang âm thầm cười lạnh thi triển kim ố đao pháp Mai tuyết phùng hạ. tại u y ế t phùng h t ạ một thoáng tức ở giữa ba đao hạ ba đao trái ba đao phải ba đao liền chém mười hai đao dùng một cổ uy mánh nhanh chóng hung ác kinh lực đem đối phương phiền phức kiếm chiêu toàn bộ phá giải và n h hầu nhân anh cả cái người trực tiếp bị một đao tích bay ra ngoài đến mức hồng nhân hùng c à n g thảm h ắ n ngực phá vỡ một đạo máu me đầm địa lưới dao sâu có thể thấy được x ư ơ n g cốt lộ ra nhuốm máu trắng đậm mảnh xương điểm năng lượng một nghìn hai trăm lâm mang cầm dao từng bước một đi hướng hầu nhân anh đột nhiên bốn phía truyền đến một trận c h i ê n đồng gõ thanh âm sát theo đó từng đạo đầu mang mũ rộng l n h t h â người xuyên váy dơm thân ảnh từ bốn n dơm ơ từ h p ư tám h ớ n g tới đưa tay tại mặt bên trên liên tục ngân trớn hắn mặt quỷ nhanh chóng thay đổi cuối cùng lộ ra một bộ lộ vẻ xấu xí khuôn mặt lựa luồn g dài hồ treo tại khoe miệng nhìn lấy đầy đất thảm trạng dư thương hải âm thanh lạnh lùng nói cái này vị đại nhân vì cái gì tàn sát ta môn hạ đệ tử lâm mang bình đ ẳ m nói tập sát cẩm y hiệu vệ tội chết dư thương hải ánh mắt nhìn về phía không xa chỗ lâm c h ấ n nam ba người trong mắt lóe lên một tia tham lam t ị c h ta kiếm phổ quét mắt c h à n g bên trong một đám cẩm y hiệu vệ nội tâm đã lên s á t cơ v a n g của hắn chân khí cảnh tu vi giải quyết những này cẩm y hiệu vệ cũng không phải khó sự tình nay chỗ vắng vẻ không người cũng không có người có thể đủ phát hiện tâm niệm cấp chuyện dư thương hải bay vọt lên kiếm khí g ọ rửa lâm mang sớm đã có đề phòng cầm dao bạo t r ạ m va nhau nháy mắt hắn lăng liệt kiếm khí liền đem thân đao bên trên đào khí phá hủy lâm mang liên tục lùi lại mấy bước vận chuyển bắt quái trưởng thân pháp lách mình phóng tới một bên thanh thành phái đệ tử dùng hắn tiên t i ê n cảnh còn lâu mới là đối thủ của chân khí cảnh nghĩ muốn phá cục chỉ có giết những người đó bất quá dư thương h ả i lại là đột nhiên t h u kiếm cười nói vị thiếu hiệp kia quả nhiên võ công chắc tuyệt bất phảm lâm mang khó hiểu cái này đột nhiên ý gì ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn nơi xa một đạo dục ngựa mà đến thân ảnh ơ sau lưng hắn là một đám Tây Hán Đông Bạn t h í chương thể lĩnh chủ, h loại n n chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến bốn. đến n g chỉ cái cấp trúc hồ Hay bá với với ra tay đạo là i mới đây chỉ có làm mới có làm ă c ũ n là một quyển c hai i ế n t r n n h h ệ t huyết tộc sát, nơi vạn tộc săn、sát. văn mươi i n n h h sao sáng. nhau và chạm cùng nhau tỏa o cùng chạm cùng n g và cái này liền là đáp án của ta dư thương hải thu kiếm cực nhanh nội tâm âm thầm tiết rẻ cùng hối hận hắn biết rõ mình đã bỏ mất cơ hội tốt liền kém một bước ai có thể nghĩ đến cái này bề ngoài xấu xí cẩm y l ì ễ u vệ tiểu kỳ thực lực vậy mà mạnh như vậy nhân vật bậc này cũng chỉ là một vị tiểu kỳ lúc nào cẩm y l ì ễ u vệ yêu cầu cao như vậy một vị tiên thiên cảnh chỉ có thể thành vì một cái tiểu kỳ tại thanh thành địa giới bên trên n g h ị a kia thiên hộ cũng bất quá là cùng hắn cùng c á n h thôi phía sau mấy chục kỵ khoái mã nhanh chóng tiếp cận tại trước mắt một con khoái mã phía trên là một vị xuyên lấy màu đỏ thâm phi ngư phục thân ảnh nhìn lên đế nước chừng ba mươi mấy tuổi khuôn mặt lộ vẻ âm lu nhưng mà từng đôi mục lại là đặc biệt cụ có khí khá hào hùng dư thương hải thu vào trường kiếm nội tâm âm thầm cảnh giác đã ở lạng yên lui về sau phía trước hắn đã cảm nhận được một cỗ cường thịnh chân khí tiếp cận cái này mới bất đắc di t h u kiếm không có nghĩ đến vậy mà là một đám đông s ư ở n g suy lưng ngựa bên trên thân ảnh kéo một cái dây c ư ờ n g ánh mắt quét về phía b ố n phía cuối cùng dừng lại trên người lâm mang chúng ta ngự mã g i á m đề đốc chân củ dám hỏi này chỗ cầm ý địa vệ có phải hay không là nguyên giang thành b á c hộ h tuy là thái g i á m nhưng mà hắn thanh n â m lại cũng không sắp bén ngựa lại tràn đầy hùng hồn chi khí lâm mang con mắt thu nhỏ lại gấp chắp tay nói nguyên giang thành bắc hộ tiểu kỳ lâm mang gặp qua trần công công song phương mặc dù hô không lệ thuộc nhưng mà ngự mã giám hắn cũng không xa lạ gì cái này có thể là chỉ thua ở ti lễ giám mười hai giám một trong hắn càng là thống lĩnh cấm quân tứ vệ quân quản hạt tây hán thuộc về hoàng đế tâm phúc đến mức trần khủ này người hắn mơ hồ có chút ấn tượng ngự mã giám đ ề đốc cái này có thể là chỉ thua ở trường ấn thái giám chức vị vị ngũ phẩm cùng cầm y địa vệ thiên hộ đồng cấp nhưng mà ngoại trừ kinh đô trấn phủ ti bên ngoài bất kỳ cái gì một chỗ thiên hộ thiên hộ gặp cũng phải cho mấy phần tình bọn trần củ xoay người nhảy xuống ngựa vẻ mặt ôn hòa mà hỏi lâm tiểu kỳ này chỗ phát sinh có sự tình gì lâm mang trong mắt lóe lên một vệ dị sắc lớn tiếng nói trần công công lâm trấn nam một nhà đều là đã bị ta các loại cứu xuống nhưng mà thanh thành phái thanh thành tứ tú đánh cướp lâm trấn nam càng làm hưu toan cướp giết cầm y địa vệ mời công công giúp đỡ bắt lấy v ề án dư thương hải lập tức biến sắc lớn tiếng nói thanh thành tứ tú đã bị ta thanh thành phái xóa tên này sự tình theo ta thanh thành phái hảo không liên quan có chút sự tình vụ trộn có thể dùng làm nhưng mà tuyệt không thể bày ở ngoài sáng nếu như cấp giết c ẩ m ý thì hệ vệ tội danh thành lập kia thanh thành phái trăm năm cơ nghiệp chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát tin tức một ngày t r u y ề n r a triều đình tất nhiên muốn cho thiên hạ người cho tất cả c ẩ m ý thì hệ vệ một cái công đạo ngưu sát c ẩ m ý thì hệ vệ cái này có thể là chu cựu tộc đại tội hừ lâm mang hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói dư ữ quán chủ trước lúc này ngươi có phải là còn ra tay với ta qua kia một kiếm cũng chưa từng có nửa điểm lưu t ì n h nếu như không phải trần công công đến đây sợ rằng ngươi đã sớm hạ sát thủ đi chứng cứ vô cùng xác thực ngươi có lời gì nói dư thương hải liền gấp phủ nhận nói lâm đại nhân nói đùa trước đó ta chỉ là một lúc ngứa nghề nghĩ thử thử lâm đại nhân võ nghệ tuyệt không ý khác lâm đại nhân quả nhiên thiếu niên anh hùng như này trẻ tuổi liền có thành tựu như thế này thiên phú dị bẩm lâm mang híp híp mắt nhìn về phía dư thương hải mắt bên trong mang lấy một tia cười lạnh nghĩ liền cái này kết thúc nào có kia dễ dàng sự tình trần c ủ quay đầu nhìn về phía một bên lâm trấn nam ba người hiếu kỳ thêm vài lần liền thu về ánh mắt trần cù ý vị thâm trường nói lâm đại nhân không biết ngươi muốn thế nào xử lý này ngươi cũng là có mấy phần ý tứ mới vừa lời nói ở giữa điểm minh lâm trấn nam là bọn hắn cứu xuống cái này là muốn làm đến trao đổi tuy có mượn hắn thế chi ý nhưng mà lời nói không k i ê u ngạo không tự ti hành sự quả quyết cũng không lệnh người phản cảm mà lại một vị tiên thiên cảnh vẫn là tiểu kỳ còn thật có ý tứ lâm mang híp híp mắt nội tâm cân nhắc mặc dù giải thích qua mấy phần c h â n cũ biết rõ hắn cùng bình thường thái g i á m bất đồng nhưng mà hắn cũng không dám đánh cược sẽ không sẽ đối hắn tâm sinh bất mãn như là không phải chính mình thực lực không đủ lúc này đã sớm một đao chém tới lại cần gì như này xoắn suýt lâm mang mắt bên trong mánh lóe qua một tia s ắ c ý phốc phốc một vệ ánh đao lướt qua một bên hầu nhân anh đầu lâu lập tức phóng lên tận trời cái này liền là ta đáp án cầm ý địa vệ là thiên tử thân quân tập sát cầm ý địa vệ liền là đối thiên tử bất kính đáng tội chết lời rơi nháy mắt hãn thân ảnh du t ẩ u cùng thanh thành phái rất nhiều đệ tử ở giữa phốc phốc từng viên đầu phóng lên tận trời tiên huyết bắn tung tóe lưu lại một bộ cụ thi thể không đầu dư thương hải nhìn khỏe mắt một nước người thân ảnh vừa mới chuẩn bị động nhưng mà dư quan bánh ở giữa một bên thần s ắ c t r e o tức trần củ nội tâm lập tức m ộ t kinh cái này đổ con r ù a t ạ i bức ta xuất thủ nội tâm nội hỏa đã sớm khiếp sợ tột đ ỉ n h lại chỉ có thể cổ nén mà thanh thành phái đệ tử lại há có thể c a m nguyện chờ chết lần lượt rút kiếm nhưng bọn hắn tối cường cũng bất quá hậu tiên lục trọng lại như thế nào ngăn lại lâm mang nội tâm cười lạnh phốc phốc theo lấy sau cùng một người bị một đao tít bay tại chỗ lưu xuống khắp nơi thi thể huyết nhục mơ hồ dư thương hải nghiến răng nghĩ lợi gắt gao nhìn chằm chằm lâm mang lâm mang thu đao bình đắm nói đúng dư có chủ ta mới vừa ném mấy thứ đ ổ không biết rõ là không người nhặt đi rồi dư thương hải s ứ n g sở ngươi mất cái gì rồi rất nhanh phản ứng qua đến đây là tại lửa bịp chính mình dư thương hải cố nén lấy nội hỏa một chữ một câu nói lâm đại nhân ta chưa từng thấy qua lại nói gì nhặt đi thật sao lâm mang bay đầu nhìn mình thân sau một đám c ẩ m ý gì v ệ bình đẳng nói có thể là bọn hắn đều có thể vì ta làm chứng đúng hay không vâng một đám c ẩ m ý gì v ệ h é t lớn lâm mang t r e o tức nói không biết dư quan chủ có phải hay không có thể mời người làm chứng dư thương hải nhìn về phía đầy đất thi thể nội tâm bi vẫn đan sen chẳng lẽ để người chết mở miệng sao cuối cùng dư thương hải còn là thỏa hiệp không biết lâm đại nhân ném cái gì một bộ tổ tâm trưởng bí tịch cùng với ba ngàn lượng ngân phiếu dư thương hải mặt bên trên biểu tình cứng gắc ngươi cái đ ồ con rủa có tổ tâm trưởng bí tịch ta ngày ngươi tiên nhân bản bản cắn răng từ trong ngực lấy ra một bản sách mỏng cùng với một tấm năm ngàn lượng ngân phiếu ta chưa từng nhặt đến ba ngàn lượng ngân phiếu chỉ có cái này tấm năm ngàn lượng không biết có phải hay không lâm đại nhân ném lâm mang cười cười không sai cái này bạn là dã lang bang vương k h ô n đường bên trên nhận được cố ý giao cho ta đảm bảo tìm kiếm người mất xem ra là ta nhớ sai hắn là tuyệt sẽ không để chính mình rơi xuống nửa phần sơ hở dư thương hải t ừ n g dùng vì chính mình đầy đủ vô s ỉ không có nghĩ đến còn có người so hắn càng thêm vô s ỉ lâm mang lên trước đ o ạ n lấy tùy ý chắp tay tay đa t ạ hừ dư thương hải hư lạnh một tiếng vung tay áo mà đi lâm mang xoay người lại đến trần cụ trước mặt cung kính nói trần công công trần cụ lại là giơ tay đánh gây lâm mang lời kế tiếp bình tĩnh nói này người ta vốn muốn chấn sát nhưng mà ta cảm thấy còn là giao cho lâm t i ể u kỳ phía sau tự thân xử lý tốt trang minh trà trộn cung đình hắn cái gì người cái gì sự t ì n h không có gặp qua những này dùng võ phạm cấm giang hồ lưu phái sớm nên thanh lý mới đúng n h ư không phải bệ hạ tâm có càn khôn những năm này cũng sẽ không cho phép những người giang hồ này sĩ phép lối lâm mang s ư ớ n g sở c h â n củ phản ứng có chút vượt quá hắn dự kiến đà tạ công công lâm mang nội tâm nhẹ nhàng thở ra c h â n củ cười cười ý vị thâm trường nói kia hiện tại người ta có thể mang đi sao lâm mang công công tùy ý bạn thích thể loại lính chủ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 chỉ là mật báo bên trên nói lần này hội có một vị trưởng ấn thái giám đi đến không biết vì cái gì lâm thời thành ngự mã giám đề đốc thái giám trần cụ dù vậy cũng đủ dùng thể hiện tây h á n đối với này sự tình coi trọng lâm mang không nghĩ nhiều nữa nhanh bước tiến vào bách hộ i trần thiên khôi gian phòng bên trong trần thiên khôi gặp lâm mang tiến đến hơi ngẩng đầu nhìn một mắt lại túi đầu xuống hỏi nhiệm vụ hoàn thành rồi lâm mang chắp tay nói may mắn không làm được m ệ n h thi chức đã đem người giao cho ngự mã giám đề đốc trần công, công. trần thiên khôi ngẩng đầu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ngự mã g á m đề đốc hắn chỉ biết tây h á n có người đến nhưng mà lại không biết người tới vậy mà lại là ngự mã d á m đề đốc nhìn tới cái này lâm trấn nam thân bên trên tịch t à kiếm phổ rất nhận tây h á n coi trọng ai chỉ là đám người kia cũng không thiếu công pháp một bộ kiếm phổ thật sự kia tốt như có điều suy nghĩ nhìn lâm mang một mắt bình đ ả m nói biết rõ đúng rồi trần thiên khôi cầm lên bản án bên trên một phần bịt kín hộp ấm nói ra ngươi thỉnh cầu đồ vật xuống đến cái này bên trong là kim trung cháo công pháp cái khác trấn phủ ti ban thưởng năm trăm lượng lâm mang sắc mặt vui mừng vội nói đa tạ đại nhân không cần tạ ta, đây đều là chính ngươi tránh đến ta nói qua đến ngươi đúng vậy liền là ngươi lâm mang tiếp qua h ộ g ấm nói hạ quan cáo lui về đến đ ì n h viện lâm mang liền không kịp chờ đợi mở ra h ộ g ấm kim trung cháu cùng thiết bố sam tuy cùng là hộ thể n g ạ c công nhưng mà cả hai kỳ thực có khác nhau rất lớn thiết bố sam càng thiên hướng tại thân thể rèn luyện vào tới tiên thiên đã là đỉnh điểm nhưng mà kim trung cháu bất đồng càng nặng nội lực tu hành luyện tới đại thành có thể thành hộ thể cơ ư n g khí đau thương bất nhập thủy hỏa khó xâm mà hộ thể cơ khí có thể là cơ khí cảnh võ giả chuyên môn như chính mình có thể tu thành hộ thể cơ ư n g khí đủ dùng hoành hành chân khí cảnh lấy ra n g ư ợ c bên trong tổ tâm trưởng bí tịch cùng với năm ngàn lượng ngân phiếu trực tiếp nạp tiền tiền cái này đồ vật không có có thể dùng lại kiếm nhưng mà mạng chỉ có một họ tên lâm mang thân phận cẩm ý địa vệ tiểu kỳ cảnh giới tiên thiên hậu kỳ công pháp thiết b ô sam viên mãn thuần dương vô c ự công c lục trọng võ kỹ kim ô đ a o pháp viên mãn bắt quái trưởng nhập môn bắt quái đ a o đại thành hát túc viên mãn điểm năng lượng mười hai nghìn ba trăm lâm mang âm thầm trầm âm sợ rằng vô pháp đột phá chân khí cảnh a chém giết kia nhiều thanh thành phái đệ tử thu hoạch điểm năng lượng cũng chỉ có hơn năm thêm lên năm lượng cùng với thanh thành tứ tú ba người cũng vẹn vẹn hơn một vạn không quản trước để thăng lại nói tâm niệm vừa động điểm tại thuần dương vô cực công phía trên điểm năng lượng tám nghìn trong nháy mắt thể nội thuần dương nội lực gần như sôi trào quần quận nội lực chạy khắp toàn thân một cổ nóng rực khí tức cường đại từ trên người hắn tán phát bách hộ sở bên trong chính c u ố i tại án đầu trần thiên khôi lập tức xứng sở ánh mắt nhìn về phía lâm mang đình việt chỗ tiên tiên cảnh hắn ánh mắt kinh nghi bất định như này cường thịnh khí tức tuyệt không phải vừa vào tiên thiên thời điểm tất cả nếu như không phải lần này khí tức tiết lộ hắn cũng không biết người này đã vào tiên thiên c h i cảnh nhưng mà rất nhanh cỗ khí tức kia liền biến mất vô tung vô ảnh phảng phất từ chưa xuất hiện qua trần thiên khôi mặt bên trên tái hiện mỉm cười lâm mang đôi mắt tấn trợn manh một trưởng đập ra giống như sóng lớn vô bờ thao thao bất tuyệt không khí nổ đủng tại lòng bàn tay giống như có liệt hỏa phân thiêu chậm rãi thu trưởng lâm mang vui vô cùng tiên thiên viên mãn chân khí tri cảnh sắp tới cầm lên bàn bên trên kim trúng cháo cùng tổ tâm trưởng bí tịch mặc nói tu luyện một nháy mắt phảng phất một đạo điện lưu lưu qua nội tâm lâm mang đầu góc bên trong tái hiện một cái hư h à o nhân ảnh bóng người vận trưởng mà đi kinh mạch quy tích vận hành vô cùng rõ ràng chính là tuổi tâm trưởng n à y công giết người không thấy máu chuyên thương người nội tạng bên trong người trái tim p h á thoái d ư ợ u thạch khó ý ỉ cực kỳ âm tả nhưng mà này công phẩm giai lại là không thấp là ngũ phẩm võ kỹ cả cái giang hồ bên trong tam phẩm trở lên công pháp võ kỹ l ắ c đắc không có mấy vì đó tứ ngũ phẩm công pháp võ kỹ đã là bất phẩm nếu không chu gia cũng không đến nỗi vì bắt quái trưởng cùng bắt quái đao như này tốn công tốn sức đồng thời lâm mang thể nội thuần dương nội lực tại kinh mạch ở giữa du tẩu thân thể n ộ i lên một vệ kim quang thuần dương vô cực công tu nội lực vốn liền trí cương trí dương cùng kim trung cháu có thể nói là vô cùng phù hợp như cá gặp nước kim quang tấu thể h u y ế n hóa thành một tôn đại trung trí tướng cảm nhận được nội lực cực tốc tiêu hao lâm mang nội tâm thất kinh nhìn tới cái này kim trung cháu dễ dàng không thể thi triển dùng hắn tiên thiên viên mãn thuần hậu nội lực thi triển kim trung cháu cũng nhiều nhất duy trì bốn mươi tức trái phải Bất quá ngược lâm ạ i giờ để đến ta trước c làm h n khí thả mang nhìn chằm chằm hệ thống giao diện nội tâm trầm tư tội tâm trưởng cùng kim trung cháo chỉ nhập môn liền tiêu hao 2.000 điểm năng lượng trong đó dùng kim trung cháo tiêu hao nhiều nhất suy cho cùng tội tâm trưởng cũng chỉ là vị liệt ngũ phẩm hạ cầm ý địa vệ vũ khố bên trong liền có thu vào mà kim trung cháo mặc dù cũng là ngũ phẩm nhưng mà nó có thể làm người hậu thiên như vào tiên tiên sinh ra nội lực càng có thể tấn thăng chân khí chi cảnh đã là công pháp cũng là võ kỹ tâm niệm vừa động đem bắt quái đao điểm đến viên mãn điểm năng lượng 2.000 bắt quái đao viên mãn lâm mang trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí vừa lòng thỏa ý kể từ đó chính mình lại thiếu một môn cất pháp cùng với thân pháp liền tính là đầy đủ r ỗ i lưng một cái cất bước đi hướng phòng bên trong hai ngày sau lâm mang gọi đến vương đại thắng hỏi liên quan chu ra sự tình làm như thế nào vương đại thắng sắc mặt khó coi bất đắc di nói đào tổng kỳ người n h ú n tay chúng ta vô pháp cha xuống đi lâm mang thả ra trong tay trả trong mắt l ó e lên một tia lanh ý đào ninh nhìn đến chu ra cái này là tìm lên hắn không cần phải để ý đến hắn từ chu ra cái kia điện sử thân bên trên tới tay liền tính không có tội danh trước cho hắn lắp một cái cha hắn danh hạ tài sản còn có những kia cùng hắn đi đến gần còn lại mang v ề bách hộ đại lao tin tưởng bọn hắn hội nguyện ý nói vương đại thắng s ừ n g sốt một chút lâm mang nhìn về phía hắn hỏi có vấn đề sao vương đại thắng trần trở nói đại nhân cái này làm sẽ không sẽ đem bọn hắn mức quá gấp rồi lâm mang cười lạnh nói ta chính là muốn bất bọn hắn không bức ép một cái bọn hắn như thế nào lại xuất thủ cái này nguyên giang thành bình tĩnh quá lâu lâu đến tất cả mọi người đã nhanh quên mất cẩm y đ ị vệ bọn hắn đã thiếu thốn nên có lòng kính sợ nói cho vương côn để hắn người đi chu ra cửa hàng phụ cận hoạt động cái gì ý tứ hắn hẳn là minh bạch còn có phái một chút người đi tìm phổ thông bách tính hỏi tham những năm này chu ra phạm sự t ì n h nhất định không ít hắn cùng chu ra cựu đ o á n đã kết xuống chu ra cùng đào ninh lại đi cùng nhau rất khó không lệnh người sản sinh liên tưởng đã như đây kia ta liền lại để cho các ngươi hướng chức đi một chút bạn thích thể loại lính chủ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 rất nhiều q u a n lão r a tại nhà bên trong liền bị cầm ý địa vệ ngang ngược lôi ra một chút người thậm chí liền y phục đều tương lai được mặc chu gia đại môn càng là một ngày muốn bị cầm ý địa vệ dẫm lên tam hồi chu gia đổ p h ư ờ n g thanh lâu t ử lâu mỗi ngày đều có du côn lưu manh đến n á o sự mà nha môn buộc khoái tổng là san san tới c h ư m thành bên trong đã sớm là một mảnh mưa gió sắp đến cảnh vật thành bên trong từng cái thế lực gần chút tiên biến đến đặc biệt thiên tĩnh người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này là một chàng nhằm vào chu gia hành động bất kể là chu gia cũng hoặc là cầm ý địa vệ đều là bọn hắn không thể trêu vào tồn tại mà huyện lệnh lao r a nghe nói cảm nhiễm phong hàn đã đi phủ thành tìm danh ý n g a còn là suốt đêm đi đi thời điểm cái mang một cô tiểu t h i ế p chu ra tổ từ bên trong chu viễn sắc mặt âm trầm nói t ộ c trưởng hôm nay lại có ba nhà cửa hàng bị niêm phong hai nhà trong sòng bạc càng là phát sinh giới đấu chu thế tiến tay bên trong phật châu đã sớm nắp ấy một tấm nho nhã mặt âm trầm vô cùng cái này lâm mang quả thực khi người quá đáng ta còn không có tìm hắn để gây sự hắn đổ trước tìm đến cửa chu viễn vô l ư c nói t ổ n trưởng bây giờ nên làm gì tộc bên trong tại huyện nha mấy vị cũng bị bắt vào cầm ý địa vệ lại lao liền sợ bọn hắn nói ra chút cái gì b ảnh chu thế tiến rất đem chén trà đập vào cái bàn bên trên âm thanh lạnh lùng nói nói cho đào ninh để hắn nhất thiết phải đem người mang ra như là mang không ra đến vậy liền để bọn hắn vĩnh viễn n g ầ m miệng người chết lời nói là không có độ tin cậy chu viễn lạnh cả tim mặt lộ trần trờ chu thế tiến lạnh lùng nói cái này thù đều sẽ tính tại kia lâm mang thân bên trên chu viễn không dám lại mở miệng tại chu ra chu thế tiến cái này vị tộc trưởng mới là lớn nhất chu thế tiến hít sâu một hơi lạnh lùng nói đi nhân viên thu chi chi ba ngàn lượng tặng cho kia lâm mang chu viễn một mặt khó hiểu chu thế tiến âm thanh lạnh lùng nói muốn trước dùng người điên cuồng tất trước dùng người bành trướng tạm thời không cần thiết cùng hắn cứng đôi cứng trước hướng hắn phục cái mềm giảm xuống hắn cảnh rất tâm số tiền kia ta hội tại hắn thân bên trên c ầ m về cái khác chu thế tiến trong mắt lóe lên một tia lãnh lạc hờ hưng nói nói cho đào ninh tối nay có sự t ì n h thương lượng cầm ý t ì h vệ đại lao bãi kiến đại nhân hai bên cầm ý t ì h vệ lần lượt hành lễ lâm mang hơi gật đầu đi vào đại lao c h ỗ sâu trên mặt có gỗ vụt một cái khuôn mặt lôi thôi láo giả này người là chu gia tứ phòng người là chị nông quan phụ trách đề đốc lương trưởng bên trong giáp trưng thu thuế lương nhìn giống như là cái tiểu còn lại nhưng m à quyền hành không nhỏ vương đại thắng liền gấp rời đến một cái ghế lâm mang đại mã kim đao ngồi xuống nhìn về phía lao giả bình đặng nói nói đi ngươi không cần tâm tồn may mắn tiếng cái này đại lao ngoại trừ thi thể không có người có thể đủ đi ra chu văn hải mặt giận dữ cậu quan ngươi lấy quyền nhu tư thảo quản nhân mệnh ta giao đi. chu văn hải nội tâm mặc dù sợ hãi nhưng vẫn là khá là cứng rắn nói ta cái gì cũng không biết lâm mang tùy ý phất phất tay một cái cẩm ý gì hệ vệ nâng lấy con chuột đi đến chu văn hải trước mặt sau đó đem hắn thả tại trên bụng của hắn dùng bùn s ắ t khấu trừ đi chu văn hải thần sắc càng phát kinh khủng các ngươi muốn làm cái gì không biết vì cái gì hắn ẩn ẩn cảm thấy có một tia không ổn vương đại thắng lấy qua một cái bó đuốc đem nàng chậm dai đến gần bùn s ắ t hỏa diễm tiêu đốt chu văn hải manh chừng lớn mắt hắn phần bụng cảm thấy một trận toàn tâm đau đớn a chu văn hải triệt để đội sắc mặt hoàn luận nói nói ta nói ta đều nói nhanh mau dừng lại a đau đớn kịch liệt để hắn nói chuyện đều có chút run dậy lâm mang nhấc lên tay bình đạm nói s ớ m cái này dạng không phải liền tốt sao nói đi ngươi phạm sự t ì n h còn có chu gia cái khác người sự t ì n h chu văn hải con mắt thu nhỏ lại mặt bên trên tái hiện một tia trần trờ đối với bọn hắn những con em gia tộc này đến nói t ừ tiểu tiếp nhận dạy bảo là gia tộc liền l à c tiên hắn hiểu được một ngày nói ra đến đem ý vị như thế nào l i ê n tại cái này lúc đại lao bên ngoài vội vàng đi tới một người đào ninh mặt giận dữ quắt lâm mang dừng tay ngươi có thể biết ngươi tại làm cái gì chu văn hải gặp đến đào ninh mắt bên trong tái hiện một k i a vẽ ư ớ đ a o lâm mang hơi n g h i ê n đầu tùy ý chắp tay tay gặp qua đảo tổng kỳ ta đương nhiên biết rõ ta hoài nghi người này cùng cuối tuần cùng với đồng văn sơn một án có quan hệ có vấn đề gì sao đào ninh hai mắt t r ừ n g một cái không nâng này sự tình còn tốt nói hắn nội tâm nội hỏa gần như vô pháp áp chế đồng văn sơn là tâm phúc của hắn kết quả nhốt vào đại lao còn không có một ngày liền chết tại trong đại lao nói cái gì sợ tội tự sát rõ ràng là lâm mang giết lâm mang đào ninh thanh âm lạnh mấy phần âm thanh lạnh lùng nói thả người a lâm mang đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói tha thứ khó tổng mệnh bách hộ đại nhân lệnh ta phụ trách đồng văn sơn một án đào tổng kỳ muốn để ta thả người cũng được mời một đạo bách hộ đại nhân mệnh lệnh là đủ đào ninh sầm mặt lại lạnh lùng nói lâm mang ngươi nhất định muốn cùng ta đối lên sao không dám lâm mang bình đ ạ n nói hạ quan tử không ý tưởng này đào ninh lạnh lùng bánh lâm mang một mắt trực tiếp quay người rời đi xoay người s á t na mặt bên trên tái hiện một dòng sát ý lạnh lẽo lâm mang lại một lần nữa ngồi xuống bình tĩnh nói tiếp tục nói đi chu văn hải lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọn trong lòng dâng lên trận trận sợ hãi ngay sau đó mặt bên trên lộ ra một tia chắn n ả n một năm một m ư ờ i đem sự tỉnh giảng thuật ra một chén trả thời gian về sau chu văn hải ký tên đồng ý hoàn tất lâm mang tiếp qua tội trạng cười lạnh nói không có nghĩ đến ngươi một cái tiểu tiểu trị n ô n g quan vậy mà tham ô nhiều như vậy từ nay có thể thấy chu gia những năm gần đây chiếm cư ở đây đến tột cùng bóc lột nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân Liên lúc, tại cái này lúc, Vương Đại Thắng thấp giọng nói, đại nhân, chu ra mới này Vương Thắng nhân, thấp Chu v ra bọn hắn người nói phía trước nhiều có đắc tội còn mời đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ ồ、oh. lâm mang cảm thấy kinh ngạc chu gia lúc nào lại hội như này hào tâm rồi bất quá tiễn vào cửa ngân phiếu không thu thì phí hắn nghĩ muốn đột phá chân khí cảnh cần điểm năng lượng không ít có thể góp nhặt một điểm là một điểm h ú n g chi tiên tiên cảnh tích lũy càng hùng hậu hơn phía sau tài năng đi càng dài lâu vương đại thắng trần trờ nói đại nhân còn tiếp tục sao vì cái gì không lâm mang bình đ ả m nói trừng trị những này tham quan ô lại không chính là chúng ta chức trách sao chu gia cùng dã lang bang cũng không đồng dạng dã lang bang bất quá là một cái dù côn lưu manh hỗn t ạ p ban phái nhưng mà chu gia là một cái gần trăm năm gia tộc quyền thế căn cơ thâm hậu thật xem là hội liền này chịu thua hắn đã đem chu gia đắc tội đến cái này độ cái này mâu thuẫn có thể không phải vài ba câu liền có thể hóa giải cho hay vừa mới bắt đầu bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như s a o cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương hai mươi ba tội lỗi t r ồ n g chất đào ninh ra đại lao đối diện liền đụng tới một cái c ẩ m y địa vệ đào tổng kỳ bách hộ đại nhân mời ngài đi qua một chuyến biết rõ đào ninh sắc mặt âm trầm gật đầu tại nhanh đi vào gian phòng lúc đào ninh bỗng nhiên thu vào mặt bên trên vẻ âm trầm thay vào đó là một mặt tiếu d u n g đi vào đại s ả n h quay người nhìn về phía thư án cạnh thân ảnh cung kính nói đại nhân ngài gọi ta trần thiên khôi cũng không ngẩng đầu lên nói ngày mai kinh đô có một vị tổng kỳ đi đến nhậm chức người phái người đi tiếp ứng một cái đi đào ninh không khỏi s ứ n g sở kinh thành tổng kỳ tới đây đi nhậm chức có nhiều ít người ư ớ c gì có thể đủ tiến vào kinh thành cầm y đ ị vệ vậy mà còn có người nghĩ lấy hướng bên ngoài chạy thế nào có vấn đề sao trần thiên khôi hỏi không có đào ninh chắp tay nói hạ quan cái này liền đi an bài nhìn chăm chú lấy đào ninh rời đi trần thiên khôi nhìn về phía bình phong phía sau trầm ngâm nói ngươi nói cái này kinh thành người sẽ không sẽ là vì lâm mang mà đến sau tấm bình phong bạch đ nam tử đi ra khẽ cười nói khả năng đi bất quá ngươi cũng quá nghi thần nghi quỷ đi cho dù những kia người ướp gì lâm mang về không được nhưng mà cũng không cần thiết chuyên môn phái người đến a ta vốn liền muốn t h ă n g trước kinh đô phái một vị tổng kỳ đi đến khả năng là đến mạ vàng a trần thiên khôi sắc mặt quái dị nhìn hắn ngươi là làm sao có ý tứ nói người khác mạ vàng trần thiên khôi lắc đầu tự nói hy vọng đi đào ninh r a đ ì n h viện một cái thủ hạ cầm ý địa vệ vội vàng mà đến bẩm báo nói đại nhân chu tộc trưởng mời ngài dự tiệc đào ninh nhũ nhĩ mày nội tâm bỗng nhiên có c h ủ n ó i không ra p h i muộn biết rõ dỡ ngọ lâm mang ngay tại luyện võ trường l i ê n võ vương đại thắng lại là vội vàng mà tới đại nhân chúng ta t r a đến một chút sự tình lâm mang chú ý tới hắn sát mặt rất khó nhìn gần như phẫn nộ lâm mang đem đao thu vào vỏ bên trong nhữ mày hỏi cái gì sự tình vương đại thắng bờ môi k h ẽ nhúc ních mấy lần muốn nói lại thôi cắn răng nói ra đại nhân t i chức cả gan mời ngài đi một nơi lâm mang giữa lông mày tái hiện một tiêu nghi hoặc ngay sau đó gật đầu kéo qua y phục liền đi đi đi hai người ra c ẩ m y để vệ bắt hộ vương đại thắng dẫn lâm mang thẳng đến thành bên trong ngoa hầm đá hắn mặc dù không hiểu rất rõ thành bên trong tình huống nhưng mà cũng biết rõ cái này ngoa hầm đã là thành bên trong một chỗ khu ổ chuột ở tại cái này bên trong lời phần lớn đều là một chút tại bến tàu kiếm ăn b ẩ n cùng khốn khổ hắn tử nhưng mà trâm trọng là vẹn vẹn cách nhau một bức tường bên cạnh p h ư ờ n g thị lại là một chỗ cực kỳ náo nhiệt p h ư ờ n g thị hai chỗ địa vực một chỗ là thiên một chỗ là đ ị a phía trước chưa từng tới bao giờ nhưng mà tiến vào cái này bên trong về sau lâm mang nội tâm chỉ có ba cái chữ bẩn loạn kém cái này bên trong nhà phần lớn thấp bẽ cũ nát mặt đất gồ ghề d a n h nước bẩn bên trong tản r a nồng đậm hôi thối bất quá lâm mang ánh mắt rất nhanh liền bị phía trước từng dãy thân ảnh hấp dẫn chuẩn xác mà nói là một hàng kia hàng quỳ trên mặt đất thân ảnh ngày đông còn chưa đi qua mà bọn hắn vẫn xuyên lấy đơn bạc quần áo rất nhiều người thậm chí đông run lẩy bẩy lâm mang nhìn về phía một bên vương đại thắng nhữ mày hỏi đây là có chuyện gì đột nhiên đám người bên trong một cái lao giả dùng tận lực khí toàn thân hô lớn mời đại nhân vì bọn ta chủ trì công đạo mời đại nhân vì bọn ta chủ trì công đạo lâm mang cất bước đi tới nhìn lấy lao giả kia nói ra đứng lên mà nói đi nhìn n à y người bộ dáng ngược lại giống là cái đọc qua thư lâm mang quét về phía bốn phía phát ra c h à n g bên trong ngoại trừ cái này vị lão giả bên ngoài những người còn lại ánh mắt đều là có chút t r ố n tránh kia là sợ hãi đối với quan phủ nhân viên sợ hãi này lúc lão giả run run rẩy rẩy nói dám hỏi đại nhân có phải hay không thật như cái kia vị đại nhân nói có thể vì bọn ta chủ trì công đạo vương đại thắng từ phía sau đi tới quỳ một chân trên đất nói đại nhân t i chức có tội lâm mang lại làm anh đá hắn một c ước âm thanh lạnh lùng nói đứng lên nói cho ta đến tột cùng phát cái gì cái gì sự t ì n h vương đại thắng liền gấp bỏ lên thấp giọng nói những n à y người đều là người bị hại những n à y người sự t ì n h cùng chu ra có quan hệ lâm mang nhìn về phía đất bên trên lao giả đưa tay đem hắn đỡ dậy lao tiên sinh lên đến đi hứa tiên đang chậm rãi đứng người lên bởi vì quỳ lâu nguyên nhân thân hình lảo đảo các ngươi cũng đều đứng lên đi lâm mang nói một tiếng nhìn về phía lao giả nói ra chuyển sang nơi khác nói lời nói đi hứa tiên đang gật đầu dẫn lâm mang tiến bên cạnh một tòa thấp bé định viện lâm mang ngồi tại cái ghế bên trên nói thẳng hiện tại có thể nói hứa tiên đăng một lúc hai mắt đẫm lệ nước nở nói lão hủ muốn kiện chu gia bản huyện chủ bạc chu viễn trăng trận cướp đoạt dân nữ chiếm đoạt nhà bản huyện nhậm chức huyện úy thảo quản nhân mệnh sát hại ngõ o hầm đá tể ra ba huynh đ ệ bản huyện b ổ khoái chu hải sát hại đồng l i ê u ta nhi h ư ơ n châu bản huyện điển dùng lão hủ kiện chu gia lão tộc trường dùng người sống c h ô n cùng cướp đoạt ngõ hầm đá tám tuổi ấ u đồng lâm mang một lúc có chút kinh hãi nội tâm cũng có chút phẫn nộ người sống cho cùng tại hắn cái kia thời đại tám tuổi hài đồng còn tại mỗi ngày truy lấy nhìn phim hoạt hình hồn nhiên ngây thơ mà tại chỗ này lại muốn trở thành người k h á c tuấn tác phẩm hứa tiên đăng lại lần nữa quỳ xuống nước nở nói đại nhân lão hủ nói câu câu là thực như có nửa câu nói ngoa c a m nguyện thiên xét đánh tích nhã văn điểm mang hít sâu một hơi đứng dậy đỡ dậy lão nhân yên tâm nay sự tình ta nhất định cho các ngươi một cái công đạo hắn không biết trần thiên khôi vì cái gì không quản nhưng mà đã bọn hắn không quản vậy thì do chính mình đến quản đại t r ư ở n g phu sinh tại thiên địa ở giữa nhận là có việc không nên làm đột nhiên ở giữa bên ngoài truyền đến trận trận tiếng huyền áo lúc này n g o hầm đá bên ngoài đ ú n g nhiên đi tới một đám xuyên lấy thống nhất lấy trang giang hồ hán tử mỗi người tay bên trong đều nâng lấy sáng loáng tương đao một nhìn đến những k i ế n g ư ờ i tụ long tại ngoá hầm đá miệng mọi người sắc mặt lần lượt đại biến thần s ắ c kinh khủng một chút người cuốn quýt liền hướng sau chạy trước mắt một cái cái chán có một đạo sẻo hán tử dơ lấy đao hung h á c nói đều tụ tại chỗ này làm cái gì không muốn sống sao nói cho các ngươi lợi nên nói nói không nên nói đừng nói nếu không các ngươi hẳn phải biết hạ chàng còn có các ngươi những n à y dân đen tụ tại chỗ này làm cái gì còn không nhanh chóng dọn đi một người trong đó không cam lòng nói có thể các ngươi liền cho k i a một ít tiền chúng ta dọn đi ở chỗ nào à? hừ vậy lao tử không còn lấy các ngươi thích ở kia liền ở mặt theo hán tử nói đ ô n g nhiên nhìn về phía đám người bên trong ánh mắt sáng lên ấu cái này nương môn lớn lên còn có thể dùng à? lao tử nhớ lại ngươi liền là tề gia lão tam bà nương đi ha ha cái này tư sắc còn rất không sai các m i n h đệ mang đi mấy cái người cười gần lên trước một cái níu lại nữ tử liền trở về kéo dừng tay một cái xuyên lấy rách dưới hán tử đứng vậy mặt đầy bi phẫn giận dữ h ế t các ngươi còn có vương pháp sao dưới ban ngày ban mặt lẽ nào muốn c á c người ta phải đi quan phủ kiện các ngươi vương pháp mặt thẹo hán tử hung hăng n ổ một miệng cười quái dị nói nói cho ngươi lao tử liền là vương pháp thật sao một đạo thanh lanh thanh em đột nhiên vang lên bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một q u ộ c chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương hai mươi bốn ẩn dụ ra khỏi thành âm mưu ám hiện lâm mang từng bước một đi tới khuôn mặt túc lạnh băng lanh thanh âm đồng thời vang lên không biết rõ ngươi cái này vương pháp có quản hay không được ta kia mặt thẹo tráng hán cười lạnh một tiếng gan giọng nói ở đâu ra tóc vàng t i ể u tử cũng dám quản chúng ta sự t ì n h nói cho ngươi lão tử liền là cái này vương pháp chỉ là làm hắn nhìn rõ từ trong đám người đi ra kia đạo thân t n h lúc một khoả tâm nhịn không được run lên một cái cẩm cẩm y kể v ậ mặt thẹo tráng hán hai nhiên hít sâu một hơi chạy nhanh tay bên trong cương đao ném xuống quay người liền tính toán chạy trốn nhưng mà liền trong khoảnh khắc đó ban một tiếng đám người chỉ gặp đến một đạo sáng loáng hàn quang loay lên tiên huyết vời ra một cánh tay tung bay ra ra ngoài lâm mang đã xuất hiện tại mặt thẹo tráng hán trước mặt âm thanh lạnh lùng nói bạn quan cho phép ngươi đi rồi sao phía sau đi theo mặt thẹo tráng hán mà đến một đám người kinh hồn t ă n g đảm hiện nay cả cái thành bên trong hắc bạch hai đạo người nào chưa nghe qua cẩm y địa vệ lâm tiệu kỳ danh hảo không biết có bao nhiêu người bị bắt vào cầm y hệ vệ bách hộ đại lao một thời gian nháo lòng người bàng hoàng máu me đồng địa mặt thẹo tráng hán ngã tại đất bên trên khoanh tay cánh tay gào lên đau đớn đau đớn kịch liệt lệnh hắn đầu đầy mồ hôi nói người nào phái các người đến k i a mặt thẹo tráng hán cũng là n g o n nhân mạnh miệng nói lâm đại nhân chúng ta nhiều lắm là tính là gây hấn gây chuyện các ngươi cầm y hệ vệ cũng không thể bên đường chém giết phổ thông bách tính đi lâm mang túi đầu quan sát hắn khoe miệng kéo ra một tia như có như không n i ệ m ai cùng ta nói luật pháp mặt thẹo tráng hán ánh mắt trốn tránh một lần dãy rủa lấy đứng lên nói lâm đại nhân lũ tiểu nhân vô ý mạo phạm chuyện hôm nay chúng ta nhận t h u a a lâm mang cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói bên đường tập s ắ t c ầ m y địa vệ tội chết toàn bộ bắt bỏ vào đại lao n g ư ơ i mặt thẹo tráng hán biến sắc quắp lâm đại nhân n g ư ơ i cái này là vô hãm lâm mang đi tới nhặt lên đất bên trên đào sau đó nhét vào mặt thẹo tráng hán tay bên trong bình đặng nói hiện tại liền cẳng giống mặt thẹo hán tử sắc mặt đ n g nhiên phát hung ác cả giận nói lâm mang ngươi k i n h người quá đáng may nắm chặt đao liền hướng về lâm mang bổ tới hắn biết rõ một ngày bị bắt bỏ vào đại lao đợi chờ mình chính là các chủng tử hình k i a chủng sống không bằng chết cảm giác hắn tuyệt không nghĩ thể nghiệm chàng bằng liệu một cái chỉ cần có thể chơi chết trước mắt cái này ra hỏa bất quá phía sau lưu lạc chân trời lâm mang dưới chân một điểm thân ảnh như quỷ m ỹ chấp lên cổ tay chuyển một cái tú xuân đao từ mặt thẹo tráng hắn cổ vẹt qua Phốc phốc.、Tiên、huyết khỏa phóng lên tận trời điểm năng lượng 300 lắc lắc Tiên giữ trời bắn tung tận lên tận năng lượng bên đao đầu một người liền gấp ném xuống tay bên trong cương đao hủy giảm xuống đất đại nhân tha mạng bốn phía một đám đao thủ lần lượt ném đao đầu hàng đem đao tại mặt thẻo tráng hán thân bên trên tùy ý xoa xoa lâm mang âm thanh lạnh lùng nói toàn mang về chặt chẽ thẩm vấn vâng đám người bên trong một đám cẩm y địa vệ trầm dọc quát ngay sau đó kéo lấy một đám đao thủ rời đi bất quá n g o a hầm đá bên trong đám người thần sắc cũng không mừng rỡ ngược lại là đầy mặt vẻ u sâu mặt bên trên mang lấy hóa không đi lo lắng cùng sợ hãi lâm mang nhịu nhũ mày một bên hứa tiên đăng đi tới, ngựa khí bên trong tràn đầy thật sâu vô lực. đại nhân hôm nay sự tình là giải quyết nhưng các ngươi đi bọn hắn còn hội lại đến chúng ta ngoa hầm đá những n à y người đã từng cũng báo qua quan có thể kết quả là bất quá là cửa nát nhà tan lâm mang quét mắt đám người nội tâm nhẹ thở dài quan sợ dân như hổ hôm nay chi t h ỉ n h nguyện sợ rằng đám người càng nhiều là nguyện ý tin tưởng hứa tiên đăng những n à y người chỉ là trong lòng có không cam lâm mang nhìn qua hàn phong thấu xương không trung trầm giọng nói yên tâm bản quan tự hội trả lại cho các ngươi một cái công đạo chu gia tiến hội sành đại môn bị đẩy ra một đạo quân lây áo lớn thân ảnh đi đến chu thế tiến nhẹ nhàng vỗ vỗ tay rất nhanh có một người đi đến để xuống một cái hộp gỗ chu thế tiến mở ra hộp gỗ nói thẳng đào tổng kỳ ta cũng không nghĩ cùng ngươi vòng quanh cái này bên trong là một vạn lượng ngân phiếu ta chỉ nghĩ mời ngươi làm một chuyện sự thành phía sau càng có trọng tạ giao lên đào ninh không có đưa tay đón còn là hỏi cái gì sự tình chu thế tiến h i ế p h i ế p mắt mắt bên trong h à n quang trợt hiện chấm giọng nói đem kia lâm mang dẫn ra khỏi thành đào ninh chấm năm giây phút tâm nhưng đoán đến chu thế tiến mấy phần ý nghĩ thấp giọng nói các ngươi có nắm chắc không chu thế tiến chậm rãi gật đầu tự tin nói nhất định để hắn có đi không về đào ninh bưng lên chén rượu trên bàn lướt qua một miệng yếu ớt nói cái này sự tỉnh sợ là có điểm độ khó a phải thêm tiền chu thế tiến kinh ngạc một lần rất nhanh mặt bên trên lộ ra mỉm cười nâng chén nói hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ đào ninh cũng đang cười chỉ là tiếu dung lộ ra có chút ý vị sâu xa nguyên giang thành hết thảy đều phải về đến quỹ đạo lâm mang cái này chén rượu coi như là ta trước giờ mời ngươi lâm mang vừa về đến bách hộ đào ninh sẽ sai người đi đến nói mời hắn đi qua một chuyến đi đến đào ninh làm việc gian phòng đào ninh đem một phần mật báo ném tại cái bàn bên trên nói ra cái này là bách hộ vừa tới nhiệm vụ hai ngày này kinh đô có một vị tổng kỳ đi đến n g ư ờ i đi thành bên ngoài lý gia trấn ninh đón một lần kinh đô lâm mang thần sắc cứng lại hắn tuy không kịp chờ đợi muốn đoạt về chính mình hết hảy nhưng mà hắn biết rõ kinh thành thủy đến tột cùng có nhiều sâu chỗ k i ê là một cái ngư long hôn tạp địa phương các phương thế lực hôn tạp trong đó b a phái tông môn triều đình đại lão rất nhiều thế lực tranh đấu không có thực lực đi kinh đô hắn liền là một cái có thể tùy ý bị nghiền chết châu chấu chỉ là kinh thành người tới nơi này làm gì lâm mang c a o mày nói ta gần đây còn có chút sự tình đào ninh ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trên chế nhạo nhìn lấy hắn bình đạo nói kia liền trước dừng lại cái này là bách hộ đại nhân tự thân bàn giao nhiệm vụ người nghĩ kháng lệnh sao lâm mang nhìn thật sâu hắn một mắt đứng dậy lấy mật mà báo tùy ý chắp tay tay nói hạ quan cáo lui nhìn qua lâm mang rời đi bóng lưng đào ninh âm thầm cười lạnh liền để ngươi trước đắc ý một chút đi lâm mang về đến tiểu kỷ viện bên trong nội tâm không ngừng suy nghĩ lấy cái này sự tỉnh theo lý mà nói chỉ là tiếp một vị tổng kỳ tùy tiện phái một vị t i ể u kỳ trước đi là được vì cái gì đảo ninh nhất định để chính mình trước đi cái này chủng định bợ người sự t ì n h dự đoán rất nhiều người hội tranh nhau đi à hết lần này tới lần khác cái này nhiệm vụ h a n tra xác thực là trần thiên khôi tự thân truyền đạt chính mình căn bản vô pháp tự tuyệt lâm mang ngón tay tại bản án nhẹ nhàng đập nội tâm suy tư nguyên nhân chẳng lẽ hắn là nghĩ dẫn ta rời đi sau đó nhúng tay thành bên trong sự t ì n h hay là nói cái này vị kinh đô đến cẩm y hệ vệ có chỗ đặc thù gì cố ý để chính mình trước đi tốt đắc tội hắn cũng hoặc là cái này bản thân liền là một chàng nhằm vào ta sát cục lâm mang nội tâm suy tư một phiên gọi đến vương đại thắng dặn dò p h ả i mấy cái người còn có thông chi vương khôn cần thiết để hắn người bảo vệ tốt n g á hầm đá bất tính những kia người đều là nhân chứng vạn không thể có thất ngươi mang mấy cái người cùng ta ra khỏi thành trước đi tiếp một cái người hắn ban đầu là tính toán x i n trần thiên khôi thủ lệnh sau đó đi chu ra bắt người không n g ờ nửa đường vốn lại sinh ra cái này một ngăn tử sự t ì n h bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có l à m mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương hai mươi lăm phục sát hoàng hôn thời gian đường phố một đội cầm y r ỉ a vệ nhanh chóng tập kích bất ngờ tất cả người sắc mặt đều lạnh lùng dị thường ngẫu nhiên có đi ngang qua bách tính cuốn quýt tranh né thành ngôn phụ cận tự lâu cửa sổ một bên chu thế tiến nhìn lấy biến mất tại thành cánh cửa một đám người ánh mắt hiện lên lạnh tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên chu ra mới là cái này bên trong thiên người cái này trôi đao còn không đủ lợi một bên khác đào ninh cười ha hả mang lấy một chén rượu ngã trên mặt đất chu thế tiến đồng dạng bưng một chén rượu lên ngã tại đất bên trên hai người nhìn nhau ha ha cười ha hả lâm mang dẫn người tập kích bất ngờ gần một canh giờ đi đến một mảnh trúc lâm phụ cận suy lâm mang manh kéo một cái dây c ư ờ n g nhìn chằm chằm phía trước rừng rậm n ế u m à y không nói phía trước là một mảnh rậm rạp vô cùng từ trúc lâm lâm sâu trúc cao cái này là thông hướng lý ra chấn phải qua đường chỉ là hắn vì cái gì cảm thấy ở nẩn có trùng cảm giác bất an nhìn về phía trúc lâm bên trong t i ế n t ĩ n h im lặng lâm mang sắc mặt biến hóa liền tại cái này lúc mạnh mẽ máy vàng tiếng đ ố n g nhiên văng lên sắc bén nọ tiễn giống là dày đặc như mưa to từ rừng bên trong bán ra hiu mũi tên x é rách không khí thanh âm sắc bén trói thai lệnh người màng nhĩ đau nhức từ bốn phương tám hướng bao phủ mà tới mẫu tránh ra lâm mang q u á t lên một tiếng lớn mà liền tại cái này một m á y mắt có một mũi tên mất như hàng dài g à o thét từ rừng bên trong mà tới cái này là một cái khác biệt với nọ tiễn đặc thù mũi tên tốc độ càng là hơn xa nọ tiễn phảng phất mọc thêm con mắt thẳng đến lâm mang mà tới tú xuân đao đông nhiên ra khỏi vỏ keng cái này một đao cùng mũi tên đối diện ba nhau đao phong mở ra tinh thiết mũi tên phá vỡ vĩ rực mũi tên hướng về hai bên bay khỏi nhưng mà rất nhanh càng nhiều lít nha lít nhít mũi tên theo nhau mà đến lâm mang vung đao chạm liên tục từng sợi mũi tên bị hắn tích mở thân sau mấy vị c ẩ m y r ị a vệ đồng dạng rút đao chém bay bắn tới mũi tên nhưng mà từ rừng bên trong bắn tới mũi tên quá nhiều mà lại những n à y kình nọ cũng không phải phổ thông cung nọ còn là quân bên trong tinh cương kình nọ là chuyên vì vây quét võ lâm nhân sĩ chế tắc bắn ra nọ tiễn tốc độ c cường độ càng lớn càng có phá giáp c h i hiệu phốc phốc theo lấy một tiếng huyết nhục xé nát thanh ầm thân sau một cái c ẩ m y rỉa vệ một lúc không quan sát bị một cái n ỏ tiện b a n trúng liền người mang tiễn đồng thời từ lưng ngựa bay ra ngoài một cái c ẩ m y rỉa vệ càng là hét thẳng một tiếng mũi tên chui và o hốc mắt chi bên trong cả cái người từ trên ngựa rơi xuống lâm mang sắc mặt nháy mắt âm hàn xuống dưới trong lòng dâng lên vô tận n ộ hỏa vương đại thắng đột nhiên bi hôm nói đại nhân ngươi nhanh đi vì bọn ta báo thủ các huynh đệ vì đại nhân tranh thủ thời gian ngay sau đó kéo một cái dây c ư ờ n g thúc ngựa lên trước liền tích vài đao đem bắn tới nọ tiện trái bay thân sau mấy tên cầm y dỉa vệ lần lượt lên trước tổ thành một đạo bức từng người đều cút ngay cho ta lâm mang gầm thét một tiếng cả cái người từ lưng ngựa nhảy lên một cái rơi xuống n g á y mắt quanh thân toát ra nhất tầng kim quang một cái nọ tiện bắn tới lại giống là bắn tại cương thiết phía trên phát ra một tiếng kim qua đan sen thanh â m đang bảo vệ thuần dương nội lực vận chuyển quanh thân tại quanh thân hình thành nhất tầng hộ thể cơ khí hát túc vận chuyển một tia hát tuyến trải rộng hai chân m nhưng một b ớ c đặt x u ố mà ặ t đ ấ lâm mang n lại là càng nhanh hắn thân ảnh là như quỷ mị tiếp cận bạch đạm đao ảnh pha không mà tới đao phong chảm nát bay xuống lá chuốc một cái đầu lâu phóng lên tận trời chuyển tay một đao một cái tinh thiết kình nỏ hóa thành một đống sắt vụn kia người cái chán nứt ra một đạo huyết tuyến thân thể từ trên xuống dưới lập tức nứt ra tiên huyết phun như mưa không trung bạo ra một mảnh đường đỏ sắt na ở giữa thân ảnh thay đổi d é t như đ o à n người như vào chỗ không người đao quang như ảnh tiên huyết nhuộm đỏ trúc lâm từng viên đầu người phóng lên tận trời cụt tay cụt chân bay lượm t h ê thảm bi thương trong gió rét k h u ế c tán lâm mang y bảo đã sớm bị tiên huyết nhuộm đỏ một vệ huyết ngân từ cái chán treo chết ở bên h a i phản phất từ địa ngục bên trong đi ra sắt thần đột nhiên trúc lâm chỗ sâu lại lần nữa có một mũi tên bắn lâm mang trở tay một đao đem hắn chẳng thoái kéo đao tập kích bất ngờ hướng mũi tên bắn tới phương hướng mà lúc này từng sợi mũi tên lại lần nữa bắn tới những n à y mũi tên l à như mọc thêm con mắt tại không trung không ngừng biến đổi phương vị dừng dầm chỗ sâu một vị mắt mù độc nhãn nam tử lỗ h a i khẽ nhúc ních không ngừng từ phía sau lưng ống tên bên trong đánh tiễn kéo cung cài tên động t á c một mạch mà thành sau đó từ rừng bên trong đánh tới chốc n o a n g t i u bóng người hắn thân ảnh như quỷ mị biểu tình tung hoành bắt phương đồng thời nương theo lấy một vệt đao quang rơi xuống cơm nắm nhìn n g xa độc nhãn nam tử nhanh chóng kéo dài khoảng cách đồng thời hét to các ngươi còn không xuất thủ tiểu tử này là t i ê n thiên đáng chết vốn cho rằng là một cái tất thắng c h i cục không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà là t i ê n thiên sau một khắc d ừ n g rậm bên trong lại lần nữa xông ra hai đạo che mặt thân ảnh một người cầm dao một người cầm thương lâm mang ánh mắt băng lãnh ba vị tiên thiên cảnh còn thật là để ý mình à không có chút nào nói nhảm hai người kia trực tiếp tiến lên đón keng một tiếng kim qua tiếng vang kia tên i cầm dao che mặt hán tử lùi lại mấy bước tay bên trong cựu hoàn đại đao nứt ra một đạo khe hở cầm đao tay phải miệng cọp nứt r a tiên huyết bắn ra hắn trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh sợ hay nói cẩn thận một chút hắn không phải vừa vào tiên thiên đồng thời một tên i khác cầm thương nam tử đã một thương đâm tới xào trá tột cùng n à y người cầm là một cái thép dòng trường thương cả cái thương thân đều là do tinh thiết chế tạo nhưng mà tại trong tay người này lại là cử trọng ngực khinh một tấc dài một tấc mạnh kêu một thương trực chỉ lâm mang ngực lâm mang nháy mắt thi triển bắt q u á i đao thân như du long nhanh chóng tránh né cái này một thương đồng thời một đạo hành trảm quét về phía cầm thương nam tử ngực thể nội thuần dương nội lực lưu t r u y ề n đao phong phía trên một vệ đao khí bắn ra đao khí cầm thương nam tử miệng bên trong phát ra một tiếng kinh hô chân khí cảnh nhưng mà rất nhanh liền lại bác bỏ cái này ý nghĩ nếu như thật là chân khí cảnh căn bản không cần như này phiến phước ngay sau đó quyết đoán đánh thương lùi lại hai tay manh vung vẩy trường thường dùng thương thân đập hướng lâm mang dừng bên trong chỗ sâu lại lần nữa có ba đạo m ú i tên kích xạ mà đến phân biệt nhắm chuẩn ba cái phương hướng khác nhau nhưng mà liền tại một sát na kia ở giữa lâm mang quanh thân kim quang lóe lên kim trung cháo cầm thương nam tử con mắt thu nhỏ lại tâm thần một h o à n g cái này tiểu tử một thần võ kỹ hỗn tạp đến tột cùng luyện nhiều ít võ kỹ cái này mẹ nó còn là người sao ba cái mũi tên bị đ ụ n bay lâm mang thể nội thuần dương nội lực giống như sôi trào thừa dịp cầm thương nam tử phân tâm quay người thi triển kim ô đao pháp liên tiếp tích ra mấy chục đao phối hợp bắt quái trưởng tự mang thân pháp nhanh chóng tiếp cận cầm thương nam tử mạnh nhiên một đao chém xuống cái này một đao là như điện quan hòa thạch ngang ngược bá đạo tột cùng cầm thương nam tử bị chấn xương tay n ư ớ gãy đao phong chạm tại trên thân thương đem hắn chém bay ra ngoài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 thành bên trong thành tây trang viên n à y chỗ chính là thiên đa o hội t r ú điểm chỗ thiên đa o hội tại cả cái nguyên giang thành phụ cận tám trong c h ấ n đều tính là một cổ cực mạnh thế lực thiên đa o hội chúng chiêu thu đều là giang hồ nhân sĩ đồng thời mở ra vũ quán chiêu thu có tư chất đệ tử h á n thiên đa o hội ba vị làm nhà đều là tiên t i ê n cảnh đủ thấy phi phạm lầu ba nhã các bên trong than hỏa thiêu đốt lên nhà bên trong mấy người nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết bay phía trước cửa sổ một cái thanh sam nam tử lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết bay đưa tay tiếp lấy vài miếng tuyết rơi hắn dáng người có chút gầy gò tựa hồ là hóng gió nguyên nhân che miệng nhẹ khục một tiếng khăn tay bên trong rơi xuống từng tia từng tia tiên huyết này n g ư ờ i lại là thiên đao hội đại đao chủ l o ạ t mệnh đao cơ trưởng khôn trước đây một người một mình đến chỗ này đánh xuống thiên đao hội cái này to lớn cơ nghiệp bên cạnh đống lửa một vị khắc vắt trên lưng lấy đào nam tử bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nói đại ca ngươi vẫn còn lo lắng sự kiện kia sao muốn ta nói cũng không có cái gì tốt lo lắng lao tam không phải đi sao ai cơ trưởng k h ô n nhẹ thở dài một tiếng xoay người lại khàn giọng nói các ngươi liền không phải đáp ứng chúng ta những năm này có thể đủ phát triển liền là từ không đ ú n g tay vào quan phụ sự tình lâu các hạ đi tới một người khuôn mặt thanh tú cùng cơ t r ư ở n g k h ô n có lấy tám phần giống nhau cha nhị thúc bọn hắn cũng là vì tốt cho ngươi có trăm năm h ỏ a linh chi liền có thể giải ngươi thân bên trên cái này hàng đ ộ n g cơ t r ư ở n g k h ô n lắc đầu nhìn qua cửa sổ tối hạ tinh không tâm tình trầm trọng hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt tuyết rơi không t r u n g bên trong đống nhiên bay lên tiểu tuyết lâm mang sắc mặt bình đạm quay người hát túc vận chuyển một cách nội t ạ n cầm dao hán tử trong mắt lóe lên một k i a k i n h khủng tại cầm thương nam tử tử vong một khắc này hắn liền manh động rời đi ý nghĩ ba vị tiên thiên trọn vẹn ba vị tiên thiên vậy mà còn bị hắn chém giết một vị từ chiến đấu bắt đầu vừa mới qua đi bao lâu thời gian hắn phía sau sinh ra một chút hơi lạnh chu gia mời bọn hắn đến là phụ trách lượt trận dùng phòng ngừa v ắ n nhất mặc dù chỉ là tập sát một vị tiểu kỳ nhưng mà chu gia vẫn không dám k i n h thường bởi vì bọn hắn rất rõ ràng mưu s á t một vị cầm ý địa vệ tiểu kỳ là kết cục gì bọn hắn muốn làm đến vạn vô nhất thất cao viêm rút đao lùi lại xoay người rời đi chu ra cho tiền có thể không đủ để cho hắn bán mạng lâm mang thần sắc hở h ữ n g mắt bên trong tràn ngập lấy sát ý lạnh như băng nháy mắt lấn thân mà lên cao viêm vận chuyển khinh công bước chân nhẹ điểm đã đi đến mười mét bên ngoài mấy cái nhảy lên ở giữa đã đến mấy chục mét bên ngoài lúc này hắn nội tâm vô cùng may mắn đã từng luyện thành một môn không tầm thường khinh công thân sau lâm mang hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước kia đạo thân ảnh hai chân đã bị hát tuyến hoàn toàn bao trùm hắn sẽ không k i n h công nhưng mà hắn hát túc đã luyện tới viên mãn hắn buôn tẩu tốc độ hoàn toàn không kém gì khinh công bên hai bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ đùng kia là mặt đất vỡ vụn thanh âm k ì n h phong như đ a o từ khuôn mặt vạch qua ý nghĩ mạng tiếng trùn trước mắt nháy mắt nhiều một thân ảnh cao viêm con mắt mánh co r ụ t lại lâm mang thân ảnh bay lượn mà lên là như một cái to lớn hắc hưng đao mang liếc tích hình thành một đạo màu vàng nhạt trói mắt thất luyện keng nương theo lấy một tiếng kim qua thanh âm nổ vang trong tay nam nhân tinh thiết cương đao nước gãy t á i phi ế n bay lượn đao khí chạm phá nam nhân bả vai đao phong theo lấy bả vai chém xuống s á t na ở giữa lâm mang bàn tay trái đập ra một cái tồi tâm trưởng nam nhân phát ra rên lên một tiếng hai mắt nháy mắt t r ừ n g tròn vo tồi tâm trưởng thể nội trái tim nổ tung nam tử thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất bông tuyết vẩy ra điểm năng lượng một nghìn năm trăm kia một máy mắt d ừ n g bên trong cuồng phong tiếng tựa hồ cũng tính một s á t na d ừ n g d ậ m một đầu khác độc nhãn tiến thủ nhanh chóng hướng về nơi xà tập kích bất ngờ lâm mang thể nội, nội, lực, quần quần sôi chảo, quần quần nội lực cực tốc tiêu hao đuổi theo m à đi một bước rơi xuống hắn thân ảnh mượn đập đất mặt lực phản chấn bắn lên nghiêng nhìn xông ra h á n túc hạ dày đã sớm triệt để nổ tung xích cước dẫm trên mặt đất như quỷ mị thân ảnh khẽ động tuyết bay hướng về phía sau cuốn lên một đạo k í n h phong tại cái này từ nơi sâu xa h á n phảng phất lại có một trùng tân càng nộ một bước bước ra phảng phất quỷ mị nhảy một cái mà ra dưới chân đều chưa từng mượn lực trực tiếp nhảy ra đi mấy chục trượng so với trước đó nhanh mấy lần võ kỹ cái gọi là viên mãn c h i cảnh là sáng tạo người đạt tới cảnh giới nhưng mà lúc này lâm mang tâm có điều nộ ra tại hát túc cơ sở bên trên kết hợp bắt quái trưởng tự mang thân pháp lĩnh nộ ra thuộc về chính mình võ kỹ mau lẹ như gió đạp tuyết vô ngân một bước ba trượng lại một bước chín trượng ba bước hai mươi bảy trượng chuyển dây lát ở giữa liền đi đến độc nhãn nam tử thân sau thân ảnh mờ mịt như yên nâng thả mà lên từ độc nhãn nam tử đỉnh đầu p h o n g qua rơi tại phía trước một đao chém qua phốc phốc độc nhãn nam tử hai chân cùng thân thể phân ly mà hắn thân thể duy trì khí thế lao tới trước ké n à o vào đất tuyết bên trong lâm mang kéo lấy đao chậm rãi đi gần lạnh lùng nói nói các người đến tột cùng là ai độc nhãn nam tử ngã xuống đất kêu t h ẳ n một tiếng đưa tay tại hai chân phía trên liền điểm số hạng ngừng lại dâng c h à o tiên huyết bỏ qua ta lời còn chưa dứt lâm mang đã một đào vạch qua một cánh tay tung bay ra ngoài tiên huyết dâng c h à o trả lời ta vấn đề hắn thanh âm càng có vẻ b ă n g lãnh tràn đầy tinh mịch độc nhãn nam tử thần sắc hoàng sợ hoàng hốt vội nói ta nói ta là chu gia cung phụng phốc phốc phóng ánh đao quang vạch qua một cái đầu người rơi xuống trên mặt đất điểm năng lượng một nghìn sáu trăm về đến trúc lâm tại cầm dao nam tử thân bên trên lục soát một p h i n từ bên trong móc ra một khối làm bằng sắt lệ bài thiên đạo hội và n h lệnh bài trong tay nháy mắt bị bóp nắp ấy lâm mang trong mắt lóe lên một dòng s á t ý lạnh lẽo ba vị tiên thiên trong đó càng có một vị tiên thiên trung kỳ riêng lấy chu gia là tuyệt không khả năng phái ra ba vị tiên thiên v u n g ra bàn tay chịu tay bên trong thoái thiết rớt xuống đất lâm mang lẩm bẩm nói chỉ sợ các ngươi cũng không có nghĩ đến này p h i ê n hội thất bại à tại cầm thương nam tử thân bên trên lục x o á t lục x o á t nhưng lần này móc ra lại là một khối hàn thiết lệnh bài vạn s á t môn lâm mang đôi mắt nhắm lại hắn từng tại cầm y đ ị vệ bách hộ án độc khố nhìn qua ghi chép cái này vạn sát môn là một cái thành danh tại giang hồ tổ chức sát thủ mà lại ở các nơi đều có xây phân đà nhưng mà tại hắn ký ức bên trong cái này vạn sát môn là đồng minh kỹ nữ đen đỗ quên đi đến bên trong nguyên sáng lập chuyên v ị đ ổ sát bên trong nguyên võ lâm nhân sĩ này lúc nơi xa vương đại thắng kéo lấy đao khập khiêng đi tới đại nhân ngài không có sự tình đi lâm mang túi đầu mắt nhìn trên đùi hắn tùy ý băng bó vết thương nhẹ thở dài một tiếng hỏi cái khác người như thế nào vương đại thắng sắc mặt cứng nờ thần xác thương x ó nói hai cái tàn ba cái bỏ mình lâm mang không nói gì thêm nữa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 đầu người một trăm sáu mươi sáu khỏa đêm tối ảm đạm tuyết lớn đầy trời đầy trời đại tuyết giống là cho cái này tòa thành khoác lên nhất tầng ngân trang khắp nơi bạch tuyết tại ánh trăng chiếu xuống tản ra bình đạm quang trạch t i ê n t ĩ n h đêm tối bên trong đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận bình đạm tiếng bước chân hắc á m bên trong lâm mang kéo lấy một đao từng bước một đi tới tay trái tóm lấy một chỗ u i đầu người tại đất tuyết bên trong lôi ra một đầu không thể nhìn thấy phần cuối vết máu trên đầu người kia từng khuôn mặt đã sớm đông tái nhận sắc mặt ảm đạm xâm nhiên hai mắt bên trong tràn ngập lấy vô tận kinh khủng người nào thanh tướng tuần tra huyện binh chú ý tới nơi xa bóng người phát ra quắt to một tiếng s ắ t theo đó là kình nọ lên đạn thanh â m cầm ý đ ị vệ bách hộ lâm mang bình đạm thanh â m tại cái này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh bên trong lộ ra đặc biệt lạnh lẽo lâm mang sắc mặt lạnh lùng từ trong ngực ném ra ngoài lệnh bài xác nhận không sai liền vội vàng xoay người nói nhanh mở cửa mặc dù nội tâm kỳ quái cái này vị bách hộ tiểu kỳ đêm hôm khuya khoắt vì cái gì sẽ xuất hiện ở ngoài thành nhưng mà cái này trùng sự tình hiển nhiên không phải hẳn hẳn là nhiều hỏi mặc dù cầm ý vì hệ vệ không phải bọn hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên nhưng mà hiện nay tại cái này thành bên trong tuyệt không người dám dễ dàng t r e o chọc cái này vị tiểu kỳ đại nhân nặng nghề thành ngôn từ từ mở ra một vị huệ y n binh liền gấp từ một bên đi tới chỉ là hắn vừa đi hai bước đột nhiên con mắt mánh co giục lại trong mắt lóe lên một tia kinh hãi một k h ỏ a tâm phảng phất bị người chết chết n ắ m lấy hô hấp phảng phất tại thời k h ắ c này ngưng kết đầu người lít nha lít nhít đầu người kia từng k h ỏ a khuôn mặt g i ữ tợn đầu người liền kia tùy ý bị xuyên trên sợi dây rất nhiều gương mặt càng là bị ma hoàn toàn thay đổi lâm mang hơi hơi n h i đầu không hề bận tâm hai con mắt bên trong không nén một tia cảm tình thanh âm lạnh đáng sợ có sự tình không không có không có huệ y n binh nhịn không được đánh run một cái rõ ràng xuyên lấy thật d à y áo đông nhưng mà lúc này lại là cảm giác toàn thân vô cùng băng lạnh thân sau mấy huệ y n binh đi tới mặt bên trên treo lấy một tia định đoạn tiêu dung bọn hắn tại nội tâm thầm mắng vương hổ cái này ra hỏa vớt mông ngựa ngược lại là t r ậ m nhanh chỉ là rất nhanh bọn hắn mặt bên trên tiêu dung liền ngưng kết lại cũng nói không ra một câu lâm m n g tóm lấy đầu người chậm rãi đi hướng thành bên trong thân ảnh dần dần được xa dần trọn vẹn qua mấy chục giây một viên cuối cùng đầu người mới từ trước mắt mọi người biến mất một người lẩm bẩm nói một trăm sáu mươi sáu k h ỏ a hắn thậm chí tại trong đó nhìn đến thiên đao hội tam đương ra đầu lâu cái kia vị dùng đao pháp nổi danh tiên tiên cương giả liền tại cái này lúc hát cám bên trong lại lần nữa đi tới ba đạo thân ảnh v ó đ ú c thiêu đốt h ỏ a diễm chiếu sáng kia từng trương thảm đạm khuôn mặt một người quẹ lấy chân một cái khác thiếu một cánh tay sau cùng một người mù một con mắt thiếu một lỗ thai nhưng mà ba người thân bên trên kia thân cẩm y gì h vệ phục sức tại họa quang chiếu g i i hạ nổi bật vô cùng ba người lưng bên trên chu i n g ra tối c đông cứng nay g Đại thắng h u ệ n b i n h nết u ra nháo cười i n g phi phạm đại trạch các chỗ răng đèn kết hoa treo lấy từng cái đại hồng đèn lồng một phái hỉ khí bởi vì liền vào hôm nay chu gia lão thái gia tân cưới một môn mỹ mạo tiểu thiếp theo lý mà nói chỉ là cưới một cái tiểu thiếp xa không đến mức như này tổ chức lớn húng chi đây đã là chu gia lão thái gia đệ tam nhà tiểu thiếp nhưng mà chu gia đối với cái này lần sự tình lại là lộ r a đặc biệt nóng bỏng không còn trạng thái bình thường tổ chức lớn mặc dù hiện nay chu gia gặp đến c ẩ m ý đ ì vệ nhiều phiên c h e n ép nhưng mà thành bên trong thai to mặt lớn nhân vật còn là đều đến đại trạch cánh cửa không ngừng có tân khách đến cửa chỉ cần chu gia một ngày không rơi đài liền còn là cái này thành bên trong vua không ai chu ra tổ từ bên trong chu thế tiến chuyển động vật châu nhìn qua ngoài cửa sổ cười nói tối nay thật là phi thường náo nhiệt ta chu viễn gật đầu khó hiểu nói t ộ c trưởng ta không quá minh bạch vì cái gì muốn mời những k i a người ha ha chu thế tiến cười cười tâm tình lộ ra rất không sai gần nhất thành bên trong các phương đều tại nhìn chằm chằm chúng ta chu ra bọn hắn cái nào không nghĩ nhìn chúng ta chu ra chuyện cười có thể là hiện nay bọn hắn không cũng phải ngoan ngoan tới sao cái này nguyên giang thành thiên còn l ậ t không được chu thế tiến để chén trà trong tay xuống đứng lên nói đi đi theo ta ra ngoài nhìn một chút khách cái này lao ra tử còn thật là không nhận lao a hai người đi ra tổ tử đi ra phía ngoài đại viện bên trong lúc này viện bên trong bày đầy tiệt r ư ợ u khách quý t r t nhà nhìn đến chu thế tiến đi ra đám người lần lượt chắp tay nói gặp qua chu t ộ c trưởng chu t ộ c trưởng chúc mừng a chúc mừng một chút người đứng dậy nói liên tục vui chu thế tiến mặt mày hớn hở cười nói cùng vui cùng vui cửa bên ngoài một người giữ cửa g ã sai vặt cao g ọ n g ọ i nói cẩm ý đ ị vệ tổng kỳ đào đại nhân đến tiễn lên phỉ thúy ngọc ngựa một đôi nghe nói viện bên trong đám người giật mình nhìn về phía cửa bên ngoài kinh nghi bất định chu gia lúc nào cùng c ầ m y để vệ người cùng một đường rồi trong khoảng thời gian này thành bên trong phát sinh sự tình bọn hắn đều có c h â u nghe thấy ai cũng biết bách hộ lâm tiểu kỳ tại cha chu gia thế nào một chớp mắt liền cùng một vị tổng kỳ cùng một đường rồi một chút người ban đầu tính toán kết thúc cùng chu gia hợp tác nhưng mà tại nhìn thấy một màn này về sau lại tạm thời từ bỏ nội tâm ý nghĩ quyết định tạm thời quan sát một phiên chu thế tiến liền gấp nên đón chắp tay nói hoan n ê n h đào tổng kỳ đào tổng kỳ có thể đến ta chu ra rồng đến nhà tôn a đào ninh cười nói chu tộc trưởng quá khen chu thế tiến vội và nói g n đến đào tổng kỳ thượng toạn ừ m đào ninh khẽ vất c ằ m đi hướng bên trên chỗ ngồi có thể tại này vị ngồi lấy liền không có một cái đơn giản đều là thành bên trong hưởng dự một phương nhân vật gặp đến đào ninh đi đến lần lượt đứng dậy làm lễ chu ra đại trạch bên ngoài hai cái hộ vệ một mặt bực bội t á n gấu ai người khác đều tại uống rượu liền ta hai người tại cái này băng thiên tuyết đ i ệ bên trong nhìn đại môn một cái ôm lấy đao hán tử phát lấy nao tao không có cách người nào để chúng ta là vừa tới đâu đột nhiên ngõ nhỏ một đầu khác chậm rãi đi tới một đạo bóng người bước chân dẫm tại thật dày tuyết động bên trên phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh â m bóng người càng ngày càng gần hai người hạ ý thức nhìn về phía kia bóng người cầm ý đ ị vệ hai người s ư ơ n g sở không phải đã đi vào sao ánh mắt chậm rãi di động thoáng nhìn thân sau kia từng trôi đầu người hai người kinh khủng và trạng phốc phốc một vệ băng lanh đao q u a n g v c h qua hai cái đầu lăn xuống trên mặt đất tiên huyết tiêm nhiễm trắng xóa đất tuyết tiên huyết dâng trào rơi xuống nước tại treo ở cánh cửa hai cái đại hồng đèn lồng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 Dĩnh, ngoài cửa chuyển đến n h từ t cửa a lâm mang kéo lấy đao từ ngoài cửa chầm dại đến sắc mặt lạnh lùng hắn ánh mắt phảng phất vượt qua đám người rơi tại chu thế tiến cùng đảo ninh hai người thân bên trên lâm mang mặt bên trên bỗng nhiên lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thân sắc âm thanh lạnh lùng nói chư vị bản quan không mời mà tới hẳn là không có quái dày đến các vị nhà hương à. lâm mang chu thế tiến phát ra một tiếng kinh hô thẳng tắp nhìn qua cánh cửa kia đạo thân ảnh là người hay quỷ miệng mở rộng nửa ngày nói không ra lời vào giờ phút này bất kể là chu thế tiến còn là đào ninh một khỏa tâm không khỏi trầm xuống tâm tình trầm trọng đào ninh thả tại cái bàn bên trên tay manh nắm chặt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm cửa bên ngoài kia đạo thân ảnh lại quay đầu nhìn về phía chu thế tiến mang lấy chất vấn tri ý cái này liền là người nói vạn vô nhất thất chu thế tiến này lúc nội tâm vừa kinh vừa giận ba vị tiên tiên h hắn trọn vẹn mời đến ba vị tiên tiên h trong đó cẳng có thiên đao hội tam đương ra cùng sát thủ hắn đến tột cùng l à như thế nào còn sống trở về nhìn qua kia khắp nơi lâu lâu hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi nhưng mà liền tại cái này lúc bên phải hành lang chỗ đi tới một vị tinh thần phân chấn lao giả tóc trắng tay bên trong vân vê một chuỗi phật c h â u ở phía sau hắn theo lấy năm sáu vị gánh vác trường đao tinh tráng hán tử cùng một thời gian viện bên ngoài bốn phía chuyển đến một trận ồn ào từ viện trào ra ngoài đến một nhóm lớn cầm trong tay cương đao hộ viện đem đ ì chu viện hướng c chạy không loạn. Không minh n đa đá bên chân đầu lâu âm thanh lạnh lùng nói như là không thể cho lão phu một hợp lý giải thích lao phu ngày khác nhất định muốn tại châu phủ thiên hộ đòi cái công đạo làm đến chu gia lão tộc trường trẻ tuổi lúc cũng là một vị nổi tiếng nhân vật chỉ là bởi vì chu thế tiến tuổi còn trẻ liền đem chu gia quản lý ngay ngắn rõ ràng hắn cái này mới thoái vị an tâm bảo dưỡng tuổi thọ nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là hắn tính khí liền hội tốt tại hắn ngày đại h ỉ bên trên còn chưa từng có người dám như thế bất quá một cái chỉ là cầm ý n ì h ệ vệ tiểu kỳ cho dù là cái này nguyên giang thành huệ lệnh lại không phải là không có chết qua lâm mang bánh hắn một mắt cười lạnh nói giết người sana đao khí tung hành một vệ phóng ánh đao quang hoàng qua phốc phốc một k h ỏ a mặt bên trên lưu lại chút vẻ âm chầm đầu phóng lên tận trời lăn xuống ở một bên trên bàn rượu yên tĩnh ngắn ngủi sát na yên tĩnh phía sau là hoảng sợ huyền náo một chút tân khách hoảng hốt chạy vừa đứng dậy liền tính toán hướng về viện bên ngoài phóng tới đứng lại băng l ê n h thanh âm yếu ớt vang lên lâm mang bình tĩnh quét đám người một mắt bình đặng nói ngồi xuống đầy viện tân khách sợ mất mật ngồi xuống nội tâm đã sớm hối hận vô cùng chu thế tiến sắc mặt khó coi lâm mang ngươi quá mức liền tính ngươi là cầm ý vệ ngươi cũng không thể tùy ý giết người đào tổng kỳ cái này liền là các ngươi c ẩ m y hiệu vệ người sao chu thế tiến nhìn về phía một bên đảo ninh đảo ninh nội tâm thầm mắng cái này ra hỏa rõ ràng là nghĩ đem hắn kéo xuống nước nhưng mà hiện nay tên đã trên dây đã là không phát không được hắn cùng chu ra đã thành trên một sợi thừng châu chấu đảo ninh m à tâm chầm đứng dậy quắp người tới lâm mang tự ý giết người đem hắn cầm xuống đi theo đảo ninh mà đến mấy tên c ẩ m y h ì ệ u vệ v ừ a mới chuẩn bị cất bước nhưng mà làm lâm mang ánh mắt quét tới một khắc này tâm có d ư quý ngừng lại lâm mang cười lạnh ngữ khí xâm nhiên chu ra Mưu sát lâm mang nhu lịch, di ánh mắt xâm lấn liếc hướng bọn hắn đột nhiên cởi to vương đại thắng để các minh đệ đều tiến đến nhìn nhìn tối nay dùng chu gia toàn tộc cùng bọn họ lên đường bên ngoài cửa chính vương đại thắng ba người khiêng lấy ba bộ cầm y lý hệ vệ thi thể đi vào đại môn loanh một tiếng đóng lại ba người đem thi thể thả tại đất bên trên dựa vào đại môn phía trên kia một máy mắt tất cả người đều là cảm nhận được một cổ phát từ nội tâm hàn y đám người nhìn về phía kia cánh cửa thi thể nội tâm đã đoán ra mấy phần đại khái ánh mắt không khỏi nhìn về phía chu thế tiến nội tâm sợ hãi cái này chu ra có hơi cũng quá lớn mật đi liền cầm y lý hệ vệ đều dám động trước mắt cái này tình huống rõ ràng liền làm mưu sát không thành lúc này bọn hắn chỉ hy vọng không muốn lan đến gần tự thân mới tốt chu thế、tiến、triệt để kinh người tới nhanh giúp đào tổng kỳ cầm xuống lâm mang n à y người đã điên tối nay chỉ cần lâm mang chết đi kia hắn chu ra liền còn có cơ hội chỉ cần đào ninh phối hợp bọn hắn liền có thể đem cái này đẻ xuống bất quá lại đẩy ra mấy cái dê thế tội chu ra không đến mức toàn tộc ra sự tỉnh một đám hộ viện ngang nhiên đánh tới kiến càng l â y cây l ờ i rơi lâm mang tay bên trong tú xuân đao đ ỗ n g nhiên trầm thấp v ù v ù nội lực mánh nhiên còn thâu hắn bao trùm nhất tầng màu vàng nhạt đao khí sau đó hóa thành một đạo màu vàng quang dấu vết sẽ ra đầy trời tuyết bay trước đó theo tại chu hướng minh sau lưng mấy vị hộ vệ bị thuần dương đao khí vạch qua từng khỏa đầu lâu phóng lên tận trời lâm mang bước chân nhẹ điểm thân như quỷ mị xâm nhiên đao q u a n g vạch qua dùng máu vì mực dùng đao vì bút dùng trắng xóa bạch tuyết vì giấy chém ra một bức địa ngục bức tranh từng cỗ thi thể ngã vào trong vũng máu nóng bỏng tươi huyết tướng khắp nơi bạch tuyết hòa tan thê thảm tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng từng cái hộ viện không ngừng na xuống còn lại người đã sớm bị dọa đến mặt không có chút máu lâm mang bước chân nhẹ điểm thân như tơ liễu chạy nảy má lên nháy mắt kéo đao rơi đến đ ả o ninh thân t r ư ớ c đ ả o ninh mãnh nhiên một kinh hắn không ngờ tới lâm mang khinh công chi thuật vậy mà như này phi phạm đ ả o ninh nội tâm hãi nhiên vội nói lâm mang ta nhận thua cái này lần sự tình là ta sai đ ả o ninh cố nén lấy sợ hãi trong lòng hoảng hốt vội nói chết đi ba cái h u y n h đệ tất cả tiền trợ cấp đều để ta tới gánh vác ta cho bọn hắn mười lần chờ ta trở về sau ta liền chủ động từ trước đem tổng kỳ chi vị giao cho ngươi tới đảm nhiệm ngươi hẳn là minh bạch chém giết thượng quan cái này là quan trường tối kỵ liền tính ngươi giết ta ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì bọn hắn cũng sống không được phía sau ai còn dám dùng ngươi ngươi còn trẻ ngươi không phải t r ô n vùi sĩ đồ của mình lâm mang chậm rãi gật đầu nói ra ngươi nói không sai ta còn trẻ cho nên lời còn chưa dứt tay bên trong tu xuân đao vù vù một bước bước ra cầm dao nộ i chạm mà xuống ngươi liền đi chết đi một đao chém xuống giống như có kim ô gáy dài tiên huyết như thác nước bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn m i chương n h c hai mươi chín tuyết lợ lúc không có một mảnh bông tuyết là vô tội bách hộ sở bên trong trần thiên khôi đứng dậy đốt cháy ngọn nến mở cửa sổ nhìn qua đầy trời tuyết bay có chút tâm thần không yên kỳ quái đưa tay nắm nắm mi tâm nội tâm không khỏi cảm thấy một trận bực bội tiện tay khoác một bộ y phục cầm lấy đao đi vào viện bên trong luyện lên một môn đao pháp đại đao tích rơi giống như có mánh hổ bảo hiếu quần quận gió tuyết cuốn ngược mà lên hình thành một cổ dọa người long quyện một đao chém xuống viện bên trong tuyết động dâng lên hướng về hai bên g ặ t ra thanh ra một con đường cái này hơn nửa đêm ngươi không ngủ sao bên cạnh gian phòng cửa lớn mở ra cánh cửa nhiều một đạo bạch thí thân ảnh trần thiên khôi manh nhiên thu đao trầm giọng nói không biết vì cái gì tổng là cảm thấy tâm thần không yên l i ê n tại cái này lúc viện truyền ra ngoài đến tiếng đập cửa một cái cẩm ý l i ề vệ đi tới tiến đến chắp tay nói đại nhân mới vừa thành cánh cửa huyện binh phái người đến báo nói là lâm đại nhân tiến thành làm đến trông coi thành môn huyện binh mặc dù không dám nhúng tay cẩm ý l i ề vệ sự tỉnh nhưng m à n nên báo lên tình huống còn là hội báo lên ừ m trần thiên khôi nhịu n h ữ n mày kinh ngạc nói hắn vì cái gì hội ở ngoài thành không biết b ấ t quá căn cứ huyện binh nói lâm đại nhân lúc vào thành nâng lấy một chỗ đầu người hướng về thành bên trong gia tộc quyền thế chỗ thành khu đi trần thiên khôi lập tức biến sắc liền một bên bạch d i thân ảnh lúc này cũng là thần sắc đậu dung hai người nhìn nhau trần thiên khôi nhanh chóng nói nói cho những kia huyện binh nên nói nói không nên nói đừng nói nói xong đeo bên trên đao liền vội vàng đi ra ngoài thanh lanh chu ra đại viện bên trong hàn phong gào thét b ảnh đào ninh n m vang ngã xuống đất ngực huyết nhục cả cái đều bị kéo ra đến tiên huyết q u ô n ra lâm mang kéo lấy đao chậm rãi đi hướng chu thế tiến chu thế tiến quay người t i ể u hướng lui về phía sau đi hét lớn các ngươi còn tại các loại cái gì còn không nhanh lên chu ra c u n g phụng tại chỗ nào vừa mới nói xong viện bên ngoài đột có một kiếm chém tới trong n ấ y mắt phong thanh tựa hồ càng chặt một đạo xuyên lấy chất phát hôi y thân ảnh cầm kiếm mà đến tay bên trong chi kiếm d à i hai thước một tấc thân kiếm huyền thiết mà đúc và mỏng lộ ra bình đạm h ạ n quang hôi y nam tử tay cổ tay nhẹ nhàng xoáy chuyển trường kiếm cũng như như thiểm điện nhanh chóng c h ấ p động kiếm quang lập lòe trực bức lâm mang chu ra gần trăm năm gia tộc quyền thế tộc bên trong tự nhiên nuôi dưỡng có lượng lớn giang hồ m u ô n khách trong đó càng là không thiếu tiên tiên võ giả t r a n g bên trong giống như có người nhận ra hắn hoảng sợ nói kia là khoái kiếm tử lãng khoái kiếm tử lãng quan phủ truy nã giang hồ kiếm khách làm cho một nhanh tay kiếm tại cái này đồng x ư ơ n g phủ phụ cận cũng tính là có chút danh tiếng lâm mang chỉ là bánh hắn một mắt nháy mắt lấn thân mà lên thân đao hong long làm hót đao khí sẽ nát hẳn phong phong quyền tàn vần đánh ra hào đao pháp kêu hôi y thân ảnh phát ra một đạo thanh âm khẳng khản tay bên trong kiếm chiêu càng phát quỷ dị đao kiếm va nhau bán ra một tiếng kim qua đan sen thanh âm trói mắt hỏa tinh hỏa tan bay xuống tuyết bay lâm mang thân ảnh một lóe đao thế phóng đại để lấy thân kiếm giao thoa mà qua lâm mang ánh mắt có một chút n g ư n g trọng tiên thiên hậu kỳ này người thực lực đã không yếu càng thêm quỷ dị là hắn kiếm pháp đặc biệt xảo trá thai quái mau lẹ vô cùng bất quá hôm nay người nào cũng không thể ngăn cản chính mình tâm niệm vừa động gọi ra hệ thống điểm năng lượng hai năm trăm kim trung cháo tiểu thành lâm mang a n h nhiên một bước đạt đao quang như long quyển g ầ y g ò thân thể bên trong tự ẩn chứa bàng bạc lực lượng tú xuân đao nhanh chóng chém xuống đao pháp dũng manh vừa tiến bạch đạm hàn quang tại trong đêm gào thét mà qua mặc cho n g ư ơ i như thế nào q u ỷ dị ta tử dùng dốc hết sức phá đi h ô i y nam tử cầm kiếm nhanh chóng ngăn lại nhưng mà kim ô đao pháp vốn liền đối hắn kiếm pháp nhiều có khắc chế huống chi hắn đã sớm tiên tiên viên mãn trong trước mắt hai người nhanh chóng giao thủ hơn mười chiều hội y nam tử khỏe miệng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười sơ hở một kiếm đâm ra hắn phảng phất đã nhìn đến đối phương trái tim bị xuyên tấu trắng cảnh đang một tiếng c u ầ n c u ộ n tiếng chung bỗng nhiên vang lên k i a hôi y nam tử trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mũi kiếm của hắn tại lâm mang quanh thân một tấc chi bên ngoài mạnh mẽ ngừng lại lang liệt k ì n h phong đối diện mà đến tử vong đao phong tại con mắt bên trong từng bước phóng đại đao khí c h ó i mắt phốc phốc trên trán nước ra một đạo huyết ngân thân thể nháy mắt một chia làm hai lâm mang thu đao bước chân nhẹ điểm thân ảnh qua lại đám người bên trong còn sót lại mấy cái hộ viện liên tiếp ngã xuống chu thế tiến lúc này triệt để mất đi phương hướng sắc mặt tái n h u ậ không khỏi nói các vị các ngươi lẽ nào liền mặc cho hắn giết người sao chờ ta chu ra không có xuống một cái liền nhất định là các ngươi huyện ú y này người bất chấp vương pháp ngươi còn không phái người cầm xuống hắn sao huyện ú y là một cái bốn mươi tuổi nhiều trung nhân người khuôn mặt đ e n nhánh đôi bàn tay đặc biệt to lớn nặng nề hiển nhiên là tu luyện tay bên trên công phu làm đến huyện ú y tự nhiên không khả năng là phổ thông người còn là một vị tiên thiên cảnh nghe nói giận dữ đứng d ậ y cả giận nói chu ra mưu toan mưu sắt cẩm y đ ị ề vệ tội chết ngươi chu thế tiến vừa kinh vừa giận nhìn chằm chằm hắn ánh mắt quét qua đám người chật cười to lên đến Các n g ư ơ i cái này bày ra hỏa mượn gió bẻ măng t a chu ra hôm nay liền là các ngươi ngày mai phốc phốc một vệ ánh đao lướt qua một cái đầu lâu đằng không mà lên lâm mang một cái bắt lấy chu thế tiến đầu đem hắn ném tại cửa chính ngay sau đó n â n g lấy đao đi hướng hậu viện t r a n g bên trong đám người đã sớm vạn phần hoảng sợ cái này sát thần sẽ không thật là muốn diệt môn a rất nhanh hậu viện liền chuyển đến thê lương bị thương tiên huyết theo lấy thềm đá chạy ra lâm mang thân đao không ngừng chạy xuống máu một thân y bảo đã sớm bị tiên huyết nhuộm đỏ bừng v ảnh hậu trạch đại môn bị phá ra gian phòng bên trong là một đám phụ nữ và trẻ con hài đồng chủ vị phía trên ngồi lấy một vị chủ quải trượng lão phụ nhìn đến cánh cửa toàn thân đẫm máu lâm mang một đám nữ nhân đã sớm bị dọa đến hoa rung thất sắc vạn phần hoảng sợ mấy cái hài đồng nào h vào mẫu thân ngực bên trong gào khóc nhưng mà có mấy người lại là hướng về phía lâm mang trận mắt nhìn bọn hắn mắt bên trong tràn ngập lấy ánh mắt cựu hận cái này vị đại nhân ta chu gia nam nhân hiện nay đều chết hết ngài hẳn là cũng ngôi giận a lâm mang ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nàng lão phụ đứng dậy mở ra bên chân hai cái dương lớn bên trong là từng thỏi từng t h o i bạt lao thân m ộ n chết còn mời đại nhân có thể bỏ qua những n à y h à i tử cùng nữ nhân các nàng là vô tội lâm mang đột nhiên cười to trong tiếng cười tràn đầy miệng ai ngươi là nghĩ nói hoa không đến người nhà sao vô tội ngươi nhìn một chút các nàng cái nào không phải tơ lụa cầm ý ngọc thực nhưng mà những này là thế nào đến ngươi không rõ ràng sao ngươi tru ra cầm người khác h à i tử c h n cùng hiện nay ngươi nói cho ta bọn hắn là vô tội ta ba cái kia minh đệ người nhà liền đáng đời mất đi bọn hắn thân nhân sao đã bọn hắn là lợi ích người đoạt giải kia tự nên gánh vác cái này hết thảy luật pháp liền là luật pháp ngưu sát cẩm ý địa vệ làm gì tăng tộc lâm mang chậm rãi lời nói bên trong lộ ra quả quyết bất quá ta cho phép các ngươi có một cái thể diện kiểu chết rượu độc lụa trắng các ngươi có thể dùng tuyển một cái lời rơi lại lần nữa đóng lại đại môn liền kia ngồi tại băng thiên tuyết địa bên trong bắt lên một cái đại tuyết tùy ý lau sạch lấy thân đ ao phong bên trong bi thương tiếng khóc một mảnh một lát sau lao đi thân đao bên trên vết máu lâm mang đứng dậy mở cửa phòng chỉ gặp trước đó lão phụ đứng tại chỗ khỏi trựa phía trên trải rộng tiên huyết đầy đất thi thể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 từ hơi ậ u hơi nghiêng đầu bên cạnh giường phía trên một cái xuyên lấy hỷ phục nữ nhân thần sắc hoảng sợ nhìn qua hắn nữ nhân hai tay cùng hai chân đều bị dây thừng ràng bụng lên miệng bên trong đút lấy một khối vải rách lâm mang quét nàng một mắt bình tĩnh mà hỏi người là bị bắt tới ô ô ô h ồ n g anh hoảng sợ liên tục gật đầu nàng không biết rõ bên ngoài phát sinh cái gì sự t ì n h chỉ nghe được kêu thảm thanh em không ngừng về sau liền nhìn đến cái này nâng lấy đao m á u me khắp người thân ảnh nhưng là nàng đột nhiên nhận ra hắn quần áo trên người cầm ý địa vệ kia vô cùng đặc thù phúc sức cho dù là phổ thông lão bách tính đều nhận đến lâm mang nâng lấy đao từng bước một đi gần h ồ n g anh con mắt chừng càng ngày càng lớn thân thể không được lui về sau đột nhiên ở giữa một đạo sáng tỏ đao quang lóe lên một cái rồi biến mất băng lãnh đao phong từ trước mắt của nàng vượt qua trái tim giống là bị hung hăng nắm lấy đồng dạng nàng hạ ý thức đưa tay sờ sờ cổ lúc này mới phát hiện sợi dây trên tay giải khai rời đi nơi này đi lâm mang nâng lấy đao lại quay người rời đi thân ảnh biến mất tại mạn thiên phong tuyết bên trong hồng anh sững sờ nhìn qua kiêu đạo thân ảnh ma xui quỷ khiến truy ra ngoài nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại là một lần để nàng phảng phất mất đi lực lượng toàn thân dựa vào tại trên khung cửa chậm r ã i chớt xuống a hoảng sợ tiếng kêu to từ hậu viện vang lên tiên viện đám người thấp thỏm vô cùng có người muốn rời đi nhưng mà nhìn lấy cánh cửa ba người chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi nếu như bọn hắn thật nghĩ rời đi chỉ dựa vào cánh cửa vương đại thắng ba người căn bản n g ă n không được nhưng mà vào giờ phút này lại không một người dám phóng ra một bước liên tại cái này lúc phía sau truyền đến bình đạm tiếng b ư ớ c chân lâm mang tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống sắc mặt bình t ĩ n h nói cùng chu ra cấu cái người chính mình đứng ra đến đi bản quan cho hắn một cái thể diện chính chỗ tại thấp t h ỏ m bên trong đám người lúc này nội tâm đều là run lên người điên cái này người điên cái này là tất cả người lúc này nội tâm cùng chung ý tưởng hắn thật chẳng lẽ liền không sợ sao lâm mang ánh mắt lạnh như băng từ đám người thân bên trên một cái quét qua đột nhiên cười một tiếng bình đ ẳ n nói tự nhận là sạch sẽ hiện tại liền có thể dùng rời đi bản quan sẽ không ngăn cản cùng chu ra có cấu kết chính mình viết xuống tội trạng bất quá ta hy vọng chư vị có thể suy nghĩ kỹ càng làm người vẫn là thành thật điểm tốt nói xong đứng dậy đem chu ra một đám đầu người chuỗi trên sợi dây nâng lấy đi hướng cánh cửa đầu người tại đất tuyết bên trong ma sát va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang đột nhiên bước chân dừng lại lâm mang quay đầu lạnh lùng nói chuyện hôm nay ta không hy vọng lại phát sinh một lần nhìn qua k i a đạo biến mất tại mạn tiên phong tuyết bên trong tân h ảnh đám người lần lượt c ư ờ i khổ vương đại thắng trầm lo l ắ n g nói chư vị đại nhân muốn rời đi có thể dùng rời đi vào giờ phút này hà nội n tâm chỉ có vô tận sùng bái có thể theo lấy cái này dạng một vị đại nhân đời này không tiếc nhìn qua sau lưng ba bộ thi thể yên lặng nói các v i n h đệ đại nhân báo thù cho các ngươi an tâm lên đường đi trầm mặc một lát sau một người cắn g i n g giật xuống y phục thấm đầy đất tiên huyết bắt đầu viết sách tội trạng của mình Chu gia hạ gia tràng rõ một ồ n m trước mắt, bọn hắn nhiều lắm là, là tại trong lao quan một mấy năm, tối thiểu vợ con già trẻ, con tộc lắm mấy năm, hắn bọn nhiều quan già gia là là lao vợ k h ô n g c ó có việc gì. Còn có một chút người liền Còn chút cẩn gì. từng ly từng thận một tí là ly đồng i gia đại đại ra chưa chu cũng cản. khắc thắng vương từng đ môn, mà vương đại thắng cũng chưa từng ngăn cản. Một ngăn hồ sau chu gia đại môn bị đẩy ra trần thiên khôi nhanh bước x u ố n g vào nhìn lên trước mắt cảnh tượng s ừ n g sốt một cái dù là dùng hắn tâm cảnh nay lúc cũng cảm nhận được một trận hàn ý khắp nơi thi thể không đầu tiên huyết thậm chí hòa tan không có qua m u bàn chân tuyết đ ọ n không khí bên trong đồng đập gây mũi huyết tinh vị đập vào mặt mà tới viện bên trong trên bàn rượu nguyên giang thành bên trong thai to mặt lớn nhân vật lúc này đều ngồi ngơ ngẩn nhìn đến từ ngoài cửa mà đến trần thiên khôi lúc mặt bên trên lộ ra phát từ đáy lòng vội sướng chưa từng có cái này m ộ t khắc bọn hắn cảm thấy trần thiên khôi lại như này hòa ái dễ gần đại nhân ta tự thú một vị quan lại n ư ớ c nở nói sắt theo đó bên cạnh mấy người lần l ư ợ t phụ h o ạ trần thiên khôi hô hấp hơi gấp rút mấy phần trầm giọng nói đến tột cùng phát sinh cái gì sự t ì n h đám người ánh mắt không hẹn mà gặp nhìn về phía dựa vào tại góc tường vương đại thắng ba người trần thiên khôi tìm ánh mắt nhìn lại nội tâm lộ n bột một lần vương đại thắng dãy rủa đứng dậy chắp tay nói gặp qua bách hộ đại nhân chu ra mưu sát cẩm y d ị vệ làm gì tam tộc chu ra người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cự không nhận bắt càng làm mưu toan sát hại tiểu kỳ đại nhân hiện nay đều là đã đền tội nôn tử chuẩn xác không tiêu ngạo không tự ti có lẽ là kiến thức tối nay cảnh vật hắn nội tâm lại cũng cảm thấy đã từng lệnh người sợ hãi bách hộ đại nhân cũng bất quá như đây trần thiên khôi bánh mắt bị gần như gió tuyết che đậy thi thể thần sắc trầm xuống lâm mang đi chỗ nào không biết vương đại thắng hồi đáp đơn giản mà lại r ứ t khoát trần thiên khôi sắc mặt một lạnh nhìn thật sâu vương đại thắng một mắt đeo đao xoay người rời đi không có qua bao lâu cửa bên ngoài x ô n g vào một đội cầm y địa vệ nhanh chóng xử lý chu r a thi thể động tác thành thạo vô cùng rất nhanh hiện trường liền bị thanh lý sạch sẽ thành tây thiên đao hội lầu các phòng cao cấp phía trên than hỏa xua tan mùa đông giá lạnh một thân ảnh vội vàng sông lầu các dáng vẻ vội vàng đao chủ không không tốt đứng tại phía trước cửa sổ thân ảnh xoay người lại cơ trường khôn k ẽ thở dài từ từ nói đi Kiếm người lại nói, phản gan, vạn phần hoảng phất dọa sợ cơ h chú như đều chết hết. thần chú nhà. Người có thể nhìn ra. ra. Trong trang ra Bị bên diệt dung. dám diệt cái Cái người Cái người, Người cái người mắt, trong môn. mấy làm. Gần nấy đến cùng Cả sắc cả có c gì? gì gì đều đều độ là là rõ, văn hữu vội nói bọn hắn phái người đi tới chu gia vốn là dục muốn h ỏ a linh chi ai có thể nghĩ lại sẽ phát sinh cái này trùng sự tình thuộc hạ không thấy rõ thuộc hạ sợ có người chú ý tới vốn nghĩ từ cửa sau tiến vào ai biết đi vào sau phát hiện cả cái chu gia hậu viện đều là thi thể chu gia phụ nhân đều chết tại nhà bên trong ta chỉ nhìn thấy một đạo mơ hồ b ó n g lưng kêu người tựa hồ tại hướng chúng ta thiên đa o hội đi tới ta chép gần đường vội vàng trở về báo tin cơ t r ư ở n g k h ô n ngắm nhìn đầy trời tuyết bay khẽ thở dài nên đến trung quy muốn đến hắn nội tâm đã ẩn ẩn đoán đến mấy phần chỉ hy vọng hắn không phải hắn suy đoán như vậy đi thông chi xuống để thiên đa o hội tạm thời giải tán đi giải tán thiên đa o hội cơ văn hữu khó hiểu nói cha ngươi vì cái gì phải làm như vậy cơ trường k h ô n tiếu rung đắm chát ho ra một nhị g m m thúc ư nói, ngươi i hội ê n đao l chúng ta thật muốn giải tán thiên đa o hội sao cơ văn hữu không cam lòng nói thiên đa hội là bọn hán bao nhiêu năm tâm huyết liền cái này giải tán không cam tâm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 đường hầm bên trong hoàn toàn xa vào hắc cám bên trong đột nhiên một cái bó đuốc đốt cháy sắt theo đó là vô số lít nha lít nhít bó đuốc hỏa quang triệt để chiếu sáng thành tây cả cái đường phố bó đuốc phía dưới là từng vị sắc mặt lạnh lùng thiên đa o hội đ à o thủ màn đêm chỗ sâu là một vị gánh b á c trường đao cưới lấy liệt mã khôi n g ô thân ảnh thiên đao hội nhị đao chủ khúc khánh tại hắn thân một bên là thiên đao hội thiếu chủ cơ văn h i ế u nhị thúc ngươi nói kia người đến tột cùng cái gì lai lịch dám tại thành bên trong diện chu ra cả nhà hiện nay lại chạy đến ta thiên đao hội mà đến cơ văn hữu c h o mày biểu hiện nhìn giống như bình tĩnh nội tâm kỳ thật vẫn là có lo lắng thiên đao hội những năm này đắc tội người không ít và không thì cũng không khả năng phát triển như này nhanh chóng bất kỳ một thế lực nào xuất hiện đều tất nhiên là dẫm lên từng chồng bạch cốt nhất tướng công thành vạn cốt khô đến mức chu gia tia đắc tội người liền càng nhiều cái này thành bên trong không biết có bao nhiêu người hận không thể chu gia cả nhà chết mất có thể nói là dân đoán sôi t r à o nhưng mà dám được d i ệ t môn sự tình tuyệt sẽ không là bình thường người suy cho cùng chu gia có lấy quan phương bối cảnh gần trăm năm tích lũy nội tình hùng hậu cho dù là bọn hắn tiên đa o hội cũng phải lễ n h ư ợ n g ba phần này người nếu không có chỗ ý lại liền làm ộ t cái mười phần người điên khúc khánh trấn an nói yên tâm đi bất kể là ai nếu như hắn d i m đến hôm nay cũng đừng nghĩ sống sót trở về bọn hắn ba người xông sáo giang hồ đều là một đường chém giết lên đến hiện nay để giành được cái này to lớn gia nghiệp lại há hội dễ dàng ném đi đột nhiên yên tính dưới bóng đêm ẩn ẩn chuyền ra chân giống tuyết động thanh âm dưới bóng đêm một đạo toàn thân nhuốm máu bóng người dần dần đi vào trong tầm mắt của mọi người một thời gian tất cả người ánh mắt không hẹn mà gặp nhìn về phía kia đạo thân ảnh khi nhìn thấy thân sau kia một chuỗi lít nha lít nhít đầu người thời điểm nội tâm lập tức một kinh đ á g người không hẹn mà gặp hít sâu một hơi khúc khánh con mắt manh co r ụ t lại là hắn ánh mắt dừng lại ở sau lưng hắn một cái đầu lâu phía trên kia là hắn tam đệ đầu lâu lâm mang khúc khánh c ắ n răng nội tâm vừa kinh vừa giận lâm mang n g n g đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lưng ngựa bên trên khúc khánh người lạnh nói chư vị là đến hoan n ê n bạn con sao vừa tốt bạn con cũng có lễ vật tặng cho các ngươi lời、rơi. thân sau c u ầ n c u ộ n đầu người rơi xuống đến chỗ trung ương lâm mang đạo mạc thanh â m vang lên theo thiên đa hội n h ư u sắt cẩm y địa vệ xem như ngưu phản di tam tộc t r a n g bên trong đám người đại kinh n h ư u sắt cẩm y địa vệ đám người ánh mắt không khỏi nhìn về phía khúc khánh khúc khánh thần sắc cầm trầm quát lạnh nói sợ cái gì hắn chỉ có một người giết hắn không có người hội biết đến người nào có thể chém xuống hắn đầu ta thưởng hắn năm ngàn lượng khúc khánh nội tâm rất rõ ràng liền chu ra đều bị diệt môn nay người lạ tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn hắn đã như đây chẳng bằng liều chết đánh cược một lần bất quá giết hắn sau trốn đi biên c ả n h chỗ hoặc là ra biển lẽ nào cầm ý địa vệ còn thật có thể đuổi theo không thành lăn lộn giang hồ mặc dù kiên kỵ cầm ý địa vệ nhưng mà tuyệt không đến mức sợ như là thật sợ cũng liền sẽ không tham dự chu ra một chuyện hắn tay bên trên lại không phải là không có trong quan phủ người mạng cũng không sợ lại nhiều một cái thảo mãng giang hồ từ xưa đến nay liền cùng quan phủ là đứng tại phía đối lập chính cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu ra đến lăn lộn giang hồ cái nào không phải đem đầu đ ứ n g tại dây lưng quần lên kiếm ăn cuối cùng kim tiền dụ hoặc vượt trên sợ hãi trong lòng、giết Cúc Khánh phát ra quát ra lâm ộ t t mang n giơ a n g lên trong tay tú xuân đao mắt bên trong lóe lành ý một bước ba trượng hai bước chín trượng trong trước mắt rơi vào đám người bên trong tay bên trong tú xuân đao la lộn những nơi đi qua đầu người bay cao cụt tay cụt chân bay múa đẩy trời đẩy trời tiếng chém giết cùng hỏa diễn bay cao một tay bắt q u á i đao một tay tồi tâm trường ngắn ngủi mấy chục giây c h à n g bên trong liền nằm lấy hơn trăm cụ tàn khuyết không đầy đủ thi thể đầu người lan lộn còn lại đao thủ sợ hãi nhiệt huyết cùng xúc động chung quy chỉ là tạm thời cho dù là bọn họ đã sớm kiến thức vượt qua sông hồ chém giết nhưng mà nhìn qua k i a đạo nâng lấy đao súng phong thân ảnh sau lưng vẫn cảm giác trận trận phát lạnh phốc thử tiện tay tích mở một người lâm mang nhảy lên mà lên hướng lấy khúc khánh đánh tới khúc khánh trong mắt lóe lên một tia văn lệ cười lạnh nói chiến đấu lâu như vậy nội lực của ngươi còn thừa không nhiều đi cho dù là tiên thiên cảnh nội lực trung quy có hạn luân phiên chém giết thể lực cũng sẽ chống đỡ hết nổi hắn liền là phải những n à y tiêu hao đối phương nội lực sau đó nhất kích tất sát khúc khánh từ lưng ngựa lên nhảy một cái mà ra rút ra phía sau gánh vác hoành đao dẫm lên tuyết động ngang nhiên đánh tới một bước đ ạ p xuống túc hạ tuyết động tự ý bắn tung tóe đao thế rung mánh vô cùng một đao rơi xuống giống như có sóng lớn ngập trời đánh tới lâm mang lại lần nữa một đao chém bay một vị đánh tới đao thủ cười lạnh nói rốt cuộc bỏ được xuất thủ vây anh lâm mang mánh một bước đặt xuống đã xanh sàn nhà tại chỗ vỡ vụn đá vụn về ra hắn thân ảnh như dao long tham hải bay lượn mà ra đao p h o n g qua tiếng rít pha không trực tiếp từ trong đám người r ế t ra tới keng theo lấy một tiếng kịch liệt kim qua đ à n sen thanh âm hai thanh đao hung hang đụng vào nhau khúc khánh sắc mặt biến hóa gần như nháy mắt một cổ tràn trề cự lực theo lấy thân đao truyền lại mà đến lệnh cánh tay hắn khẽ run hắn nội tâm nhắc lên kinh đào hải lãng cái này ra hỏa đến tột cùng là cái gì quái vật chiến đấu như này thời gian vậy mà còn có thể sở hữu như này cường hãn lực lượng lâm mang thần sắc ở hữu lại lần nữa lấn thân mà lên bắt quái đao chạm liên tục chiêu chiêu chí mạng khúc khánh liên tục bại lui giao thủ hơn mười chiêu về sau bại tướng đã rõ l i ê n tại cái này lúc kình phong phá không một cái n ỏ tiễn vạch phá bầu trời đêm đ ỗ n g nhiên bắn tới lâm mang nhanh chóng lùi lại trở tay một đao hành o trạm vũ t i ễ n bị tích vì làm hai nửa mũi tên chìm vào vách tường ba tấp chi sâu nơi xa lưng ngựa bên trên cơ văn hữu sắc mặt khó coi lại lần nữa cầm trong tay cung n ỏ lên đạn hắn không tu võ công nhưng mà từ tiểu tinh thông á m khí tay bên trong cung n ỏ càng là đặc chế so với quân bên trong kình nô uy lực càng thịnh một mũi tên phá thạch có thể đuổi bắn thủng ba người ôm hết số lượng thụ khúc khánh cười lớn một tiếng nhanh chóng cầm dao đánh tới lâm mang lạnh lùng quét mắt nơi xa cơ văn hiếu thân ảnh một hoảng đao quang nhanh chóng lướt qua hai người hai cái đầu phóng lên tận trời phiêu hốt như quỷ mị thân ảnh vòng qua một đám đao thủ trực bức cơ văn hiếu nhìn về phía trước khúc khánh chém tới một đao lâm mang không trốn không né ngang nhiên l ê n tiếp tự l i ề u mạng khúc khánh càng là nội tâm phát h u n g á c trận mắt tròn xoe lao tử còn có thể sợ ngươi sao một đao nội trả mạ xuống nhưng mà không có tưởng tượng bên trong huyết lục bắn tung toe trắng cảnh ngược lại là một vệ kim quang áo ánh、Đang.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 ngụy quân tử khúc khánh đầu lâu lăn xuống tại đất tuyết bên trong chợt r ừ n g đôi mắt chết chết t r ừ n g lấy một bên ba đào chủ đầu lâu bốn mắt nhìn nhau bán tung tóe tiên huyết chảy lan đ ầ y đất t r a n g bên trong rơi vào tĩnh mịch bên trong trước đó còn ra sức chém giết một đám đ à o thủ ngừng lại sắc mặt kinh khủng chiến trường phía trên cũng hào phóng nhất cổ tắc khí thúng chi là những này giang hồ thả mãng bởi vì kim tiền mã câu lên nhiệt huyết cùng xúc động rất nhanh liền bị cái này thi thể khắp nơi dội tắt lâm m n g hơi hơi thở thở dốc toàn thân nhiệt khí bốc hơi cho dù dùng hắn tiên c ũ n g cảm t h ấ y tâm t h ầ n điều mệt, nội lực tiêu mệnh, lực hao g h i ê m trọng. Trung điệp phun ra một ngụm trọc khí tại không trung hình thành một đạo lăn lộn bạch vụ lâm mang lạnh lùng quét đám người một mắt lanh k h ô c nói khúc khánh đã chết các ngươi còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao lẽ nào các ngươi muốn để chính mình vợ con gia tộc cũng nhận liên lụy sao bỏ vũ khí xuống b ả n quan có thể từ nhẹ xử lý nột ngạt quát lạnh tiếng như một kích nặng lôi ẩm vang nổ vang nhị thúc cơ văn hữu hai mắt đỏ bừng phát ra một tiếng phẫn nộ gầm gừ phẫn nộ quát giết hắn ta thưởng hắn một vật lượng từ nhỏ phụ thân liền đối hắn khá là khắc nghiệt duy trì nhị thúc nhìn giống như l ô mãng kỳ thực đối hắn tốt nhất cho nên nhị thúc liền tương đương với hắn cái thứ hai phụ thân thân một bên mấy cái trung tâm hộ vệ lại là một cái níu lại hắn khuyên nói thiếu chủ đi nhanh đi bốn phía đao thủ thần sắc do dự chậm chạp không dám lên trước lâm mang nâng lấy đao từng bước một đi hướng cơ văn h i ế u mỗi tiến lên trước một bước những tia đao thủ liền lui ra phía sau một bước sắc mặt càng phát kinh khủng đám người sô đẩy không kìm nổi mà phải lùi lại lại không một người có can đảm lên trước mặt đất lên tiên huyết hôn tạp tan g ã tuyết động dây dẫm t ạ i huyết thủy bên trong tự ý vẩy ra h ư u đột nhiên ở giữa một cái n ỏ tiễn kích xạ mã tới từng lâm mang tiện tay một đao chém xuống tia lửa tung tóe n ỏ tiễn từ mũi tên bắt đầu một chia làm hai bay về phía hai bên cơ văn h ư u dơ trong tay cung nỏ chuẩn bị tiếp tục lên tiễn bị người tóm lấy nhanh chóng lui về sau mấy cái trung tâm hộ vệ cầm dao đánh tới nhanh hộ thiếu chủ rời đi phốc phốc tiện tay một đao vạch qua một cái đầu lâu phóng lên tận trời máu tuân như cột theo lấy còn sót lại mấy tên hộ vệ tử vong cơ văn hữu thân một bên đã là không có mờ ai vậy ra tiên huyết rơi tại cơ văn hữu mặt bên trên để hắn từ tức giận giật mình tỉnh lại trong lòng dâng lên một tia sợ hãi hắn hiện nay rốt cuộc minh bạch phụ thân là cái gì ý cơ văn hữu toàn thân ngừng không được run dày lên phảng phất dùng tận lực khí toàn thân quát tầm lên cha cứu ta ai khẽ than thở một tiếng tiếng đột nhiên t r u y ề n đến thiên đao hội đại môn từ từ mở ra từ bên trong đi ra một vị ôm ấp trường kiếm thanh sam nam tử nam nhân sắc mặt lộ vẽ tái n h u ậ cho người một bộ ôm yếu cảm giác gặp qua đao chủ bốn phía một đám đao thủ lần lượt chắp tay hành lễ cơ t r ư ở n g k h ô n không để ý đến đám người còn là nhìn về phía nơi xa lâm mang chắp tay một lễ cung kính nói gặp qua lâm đại nhân lâm mang âm thanh lạnh lùng nói người rốt cuộc bỏ được ra đến thiên đao hội đại đao chủ tại bách hộ sở bên trong liền có liên quan thiên đao hội tư liệu thiên đao hội ba vị đao chủ đều là tiên thiên cảnh cường giả cũng tính là thanh danh tại bên ngoài chỉ là so với hai vị khác đao chủ t h ị h danh n à y người một mực lộ ra rất điệu thấp mà lại có chuyên môn nói cơ trường k h ô n thân có ngon tật một mực bị bệnh liệt giường cơ văn hữu phảng phất bắt đến cứu tinh vội vàng hướng cơ trường k h ô n chạy đi lớn tiếng nói cha nhanh cứu ta hắn giết nhị t h u ố c cùng tam t h u ố c ngươi nhất định phải báo thủ cơ trường k h ô n từng bước một đi tới ánh mắt hơi hơi bánh hắn một mắt từng một kiếm đứt cổ cơ văn hữu che lấy cổ mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm cơ trường khôn chậm rãi ngã xuống b à n h hắn thi thể trùng điệp đập tại đất tuyết bên trong che lấy cổ tay cũng vô lực rũ xuống lâm mang thần sắc kinh ngạc bốn phía đám người càng l à mở to hai mắt nhìn toàn thân phát run cơ trường khôn vẫn cũ một bộ ốm yếu bộ dáng mặt bên trên tựa hồ i nhìn không ra chút nào bi thương biểu tình hữu khí vô lực chắp tay nói lâm đại nhân khuyển tử trẻ tuổi nòng tính bị chu ra người lừa gạt cho nên xông ra gì thiên đại h o ạ nhưng n mà ta thiên đa o hội bên trong chúng huynh đệ là vô tội hy vọng lâm đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ cho các huynh đệ một đầu sinh lộ dùng hậu thiên đa o hội trên giới đều là nguyện dùng lâm đại nhân vì chủ lâm mang đôi mắt nhắm lại nhìn thật sâu hắn một mắt nghiên ngâm nói có thể dùng đối với bọn hắn ta có thể bỏ qua chuyện cũ nhưng mà ngươi cần phải tự sát đám người hạ ý thức nhìn về phía cơ trường khôn cơ trường khôn lật đầu đem đánh kiếm liếc. Nhưng mà một mặt một âm trầm, một khắc, liếc. tái hiện tiêu tới. Nhưng hắn bên trên thân ảnh một hoàng, như sau quỷ mị ông thân kiếm phát ra một tiếng run rẩy nương theo lấy một tiếng sắc bén hót khiếu giống là nhạc khí diễn tấu không khí tê minh p h ả n phất có vô số kiếm ảnh rơi xuống lâm mang cười lạnh mắt lộ ra miệng mai rồi t r à ra hỏa không ngoài liền là nghĩ thăm dò chính mình hiện nay nội lực còn thừa lại bao nhiêu ngược lại là không có nghĩ đến hắn liền chính mình thân nhi tử đều hạ thủ được chỉ tiếc cái này tuyển gãy đ ô i cầu sinh dùng sai người lâm mang mãnh nhiên dậm chân mà ra lăng liệt đao phong xé nát không khí đao kiếm va nhau bán ra một tiếng vô cùng thanh t h u y tiếng kim loại mà lúc này cơ t r ư ở n g khuôn mặt bên trên bỗng nhiên tái hiện một vệ nụ cười q u ỷ dị lâm mang nội tâm m á n h dâng lên một cổ to lớn kinh ngạc cảm giác dưới chân một điểm nhanh chóng lùi lại gần như nháy mắt cơ t r ư ở n g k h ô n tay phải chuyển một cái lại là từ thân kiếm chi bên trong rút ra một trôi nhỏ hẹp trường đao kiếm bên trong đao trong nháy mắt thân đao bên trên càng là bắn ra một vệ băng hàn đao khí chân khí cảnh lâm mang biến sắc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vùng đao nộ chạm như giót t p như mưa rào r cơ trưởng k h ô n thân đao lướt qua lâm mang tú xuân đao chen qua b ắ n ra một vệ cực kỳ trói mắt h ỏ a tinh băng hàn đao khí đối diện mà tới màu vàng trông lớn hung hăng chấn động băng hàn đao khí tự ý vẩy ra như mưa rơi rơi xuống lâm mang mượn lấy lực phản chấn nhanh trong kéo dài khoảng cách cơ trưởng k h ô n nhẹ nhàng ho khan một cái mặt bên trên tràn đầy áy náy lợi nói thành khẩn nói lâm đại nhân ta kỳ thực đều đã quyết định giải tán thiên đao hội có thể không có cách người bức các minh đệ bức quá ác chúng ta cũng chỉ là muốn cầu một đầu sinh lộ a phi lâm mang phun ra một miệng tụ huyết cười nhạo nói ngươi cái này người còn thật là dối trá nhưng mà không thể không thừa nhận ngươi cái này phần tàn nhẫn cùng bày mưu liền ta đều cảm thấy bội phục cơ trường khôn mặt lộ mỉm cười lâm mang đôi mắt nhắm lại trước mắt tái hiện một bộ giao diện họ tên lâm mang thân phận cẩm ý ghi hệ vệ tiểu kỳ cảnh giới thiên thiên viên mãn công pháp thiết bố sam viên mãn thuần dương vô c ự công c thất trọng kim trung cháo tiểu thành võ kỹ kim ô đao pháp viên mãn bắt quái trưởng nhập môn bắt quái đao viên mãn hát túc viên mãn tồi tâm trưởng tiểu thành điểm năng lượng 44.600 t r m l i h â m niệm vừa động trực tiếp lựa chọn thêm điểm đề thăng điểm năng lượng h 0 0 không thuần dương vô cực công bắt trọng điểm năng lượng 8.000 kim trung cháo đại thành sắt na ở giữa gần như biến mất hầu như không còn nội lực trải rộng thể nội thuần dương nội lực nhanh chóng chuyển hóa thành thuần dương chân khí chân khí lưu chuyển toàn thân bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn m i n h n h ư sao c ù n g n h a u và c h ạ m cùng nhau, và chạm cùng nhau sáng. n g tỏa o à i r a còn sẽ có c sẽ h ú thiên ít s i n tồn, h a nước cùng Trường chút xíu cơm chó. h xíu 33, i đao hội d ị ệ t vong lâm mang cảm giác toàn thân nội lực l ạ như sôi trào giang hà nhanh chóng hướng về chân khí chuyển hóa thuần dương vô cực công tu nội lực vốn liền trí cương trí dương hắn sở hóa chân khí càng là như vậy nhất là lại phối hợp kim trung cháo tu ra cương manh kinh lực thi triển ở giữa như huy hoàng đại nhật h u thế minh n ô n g tản mát ra vô cùng nóng bỏng khí lãng kim trung cháo tính là một chủng nội ngoại k i m tu cương mánh ngoại công bất quá hắn phòng ngự càng nhiều là tại thân thể bên ngoài hình thành một đạo hộ thể cơ ư n g khí vì đó cái này môn công pháp đối với nội lực yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc hắn tu luyện thời điểm hội với nội lực tiến hành đủ kiểu rèn luyện để hắn biến đến tri cương đến mãnh đồng thời thay đổi một cách vô c h i vô giác cải tạo thể phách mặc dù kim trung cháo nặng tại hộ thể cơ ư n g khí nhưng mà tu hành phía sau thể phách cũng là không hề kém thúng chi hắn từng tu luyện qua thiết bô sam cho dù không sử dụng chân khí bằng vào ngày công hắn cũng đủ dùng lực chống tiên thiên hiện nay hắn chân chính đột phá tới chân khí cảnh mới có thể hoàn chỉnh thi triển ra cái này môn công pháp lực lượng đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm chịu đến công kích lúc càng hội sản sinh lực phản chấn có thể đủ đem địch nhân công kích phản chấn trở về cả cái quá trình cũng không có duy trì liên tục bao lâu hắn liền tự nhiên mà thành bước vào chân khí cảnh kiên một máy mắt lâm mang tinh khí thần đều trong nháy mắt đạt đến một cái đ ỉ n h p h o n g hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể cơ năng có một cái bay vọt về chất chân khí tẩm bổ toàn thân toàn thân ở giữa có ấm áp ấm lưu lưu lững lờ trôi qua thân thể bên trong phản phất có lấy dùng không hết lực lượng lâm mang thân giới tuyết động tại nhanh chóng hòa tan b ư ớ c hơi ra đầy trời bạch v ụ cơ trưởng k h ô n con mắt mánh co rụt lại mặt bên trên t i ê u d u n g nháy mắt ngưng kết chân khí cảnh hắn ngữ khí bên trong mang lấy một tia không dám tin tưởng lại cũng không có trước đó thong dong cùng chấn định thế nào khả năng rõ ràng này người phía trước còn là tiên thiên cảnh lẽ nào là lâm trận b ộ t phá hay là nói hắn căn bản liền là tại cố ý ẩn giấu thực lực tốt sâu tâm cơ vốn cho rằng người này nhiều nhất bất quá là tiên thiên viên mãn hắn bỏ mặc khúc khánh hành động vốn liền là vì tiêu hao nội lực đối phương cho dù không thành sau cùng cũng có thể đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tại khúc khánh n h ư không phải cần thiết hắn cũng không muốn ra tay một là không nghĩ bại lộ hai là không nguyện ý gánh vác sát hại cẩm y địa vệ tội danh sau một khắc cơ trường k h ô n thân ảnh một hoảng nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy khi biết lâm mang là chân khí cảnh một khắc này hắn đã mất đi cùng hắn chiến đấu ý nghĩ cho dù đối phương chỉ là vừa đột phá hắn cũng không nguyện ý mạo hiểm cái này tiểu tử quá mức tà môn lâm mang cười lạnh túc hạ một đạo màu vàng chân khí lưu chuyển bước chân nhẹ điểm thân thể đặng không mà lên lại lần nữa vung đao chém xuống một đạo màu vàng ó n ánh đao khí như dao long xuất hải chém ra đao khí quấn lây lấy lấy hàn phong cùng b ã o tuyết quần c u ộ n mà đến giống như muốn chạm thoái hết thảy chân khí rời thân thể lâm mang mặt bên trên mang lấy một tia khó mà nhận ra ý mừng đây mới là chân chính chân khí cảnh đã từng hắn nhiều nhất chỉ là làm đến để thể nội số lượng không nhiều chân khí thả ra ngoài cơ trưởng k h ô n lách mình né tránh đao khí tại đất tuyết bên trong chém ra một đạo ba m l i ề n ngân tuyết lớn đ ờ y trời cơ trưởng k h ô n sau đó m a n h về thân chém tới một đạo băng hàn đao khí phảng phất đóng băng không khí tại giữa không trung ngưng kết ra nhất tầng u lam sắc tinh mang hai đạo đao khí va chạm nháy mắt hai người cầm dao lại lần nữa liên tiếp tú xuân đao đao phong trực chạm đao mảnh thân đao s ắ c bén tuần dương đao khí cùng băng hàn chân khí va chạm suy suy k ê u vang đột nhiên vang lên một tiếng kim tiết nứt gãy thanh âm cơ t r ư ở n g k h ô n tay bên trong đao mảnh một chia làm hai đứt gãy chỉnh tề vô cùng hắn cánh tay tại run nhẹ nhẹ miệng cọp bị chấn run lên cả cái người nhịn không được lùi lại mấy bước g i ấ m đại tuyết về ra cơ t r ư ở n g k h ô n nội tâm sợ hãi đồng thời cũng tràn đầy phẫn nộ bằng cái gì bọn hắn khổ tu mấy chục năm đều khó dùng tiến tới mà cái này ra hỏa tuổi còn trẻ lại có thể đổi kịp hắn nhóm nửa đời người khổ tu. vì đề thăng đến chân khí cảnh hắn tiến vào ngàn năm hàn đàm rèn luyện thể phách rèn luyện nội lực mặc dù có thể đột phá lại dẫn đến hàn độc nhập thể không chỉ cả đời khó dùng tiền tới càng là phải thường xuyên chịu đựng hàn độc chi đ a u nhứt ngày qua ngày hàng đêm đều ở hàn độc tra tấn bên trong sống không bằng chết thiên phú tài nguyên thân phận cái này thế đạo vì cái gì như này bất công lâm mang lại là chút nào không cho hắn suy nghĩ thời gian mạnh liệt đ a u k h í như nước sông quần c u ộ n rơi xuống mà lâm mang càng là lấn thân mà lên đao phong trực chỉ cơ trường k h ô n trái tim lâm ă n trường khôn con mắt bên trong từng bức phóng g liệt l tại đại. mắt đao khí cơ bức mang quanh thân tràn ngập ra bình đạm kim quang một tôn đại t r ù n g chi tương đương như ngầm hiện kim trung cháo ngoại trừ hộ thể cương khí chi bên ngoài còn giao phó hắn viễn siêu thường n h â n khủng bố kinh lực cương manh bá đạo một đao chém xuống giống như có ngàn cân cự lực cơ trưởng k h ô n trường đao đã đức chỉ có thể nỗ lực trèo c h ố n g đá xanh sàn nhà bị đao khí chạm nắp ấy nhưng mà đơn giản mấy chiêu phía sau hắn liền cảm nhận được lực lượng bên trên cực hạng nghiên ép lâm mang chân khí phảng phất dùng mãi không hết mỗi một đao lên đều mang theo vô cùng bá đạo chân khí hết lần này tới lần khác kim trung c h á u hộ thể cương khí hắn căn bản vô pháp đánh phá đao chạm ở phía trên càng có một cỗ kinh khủng lực phản c h ấ n đánh tới tạp sát theo lấy một tiếng v a n g nhỏ trong tay hắn đao gãy lại lần nữa nứt toát ra cơ trưởng k h ô n con mắt mánh co r ụ t lại nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước quắp lâm đại nhân ngươi lại cần gì theo đuổi không bỏ ngươi hôm nay đã giết người đã đủ nhiều ta nghĩ có cái gì sự tình chúng ta đều có thể ngồi xuống đến nói ngươi ta cần gì sinh tử đối mặt ta có thể dùng giúp ngươi hắn sợ khổ tu mấy chục năm mới có hiện nay hết thạy hắn không cam tâm liền cái này mất đi nếu là trước đây sơ nhập giang hồ thời điểm hắn tuyệt sẽ không sợ tuyệt đối ra sức chém giết khí lực va chạm đến cùng nhưng mà hắn đã già rồi dung mạo nhìn giống như trẻ tuổi hắn kỷ thực đã hơn năm mươi dù cho hắn đột phá chân khí cảnh nhưng mà hắn đã mất đi đã từng lòng dạng bằng không thì cũng sẽ không cùng chu ra trao đổi hỏa linh chi còn là trực tiếp đến cửa đòi hỏi ồn ào lâm mang lạnh lùng vứt xuống một câu đao thế càng phát lang liệt tú xuân đao phát ra một tiếng vụ vụ mạnh liệt chân khí trải rộng toàn thân tinh khí thần nháy mắt đạt đến một cái đình phong m ộ tiên luồng màu vàng t a s g huyết ộ phun một v h h a n điểm n năng lượng bốn g lâm mang thu vào đao hơi hơi thở dốc toàn thân mồ hôi nóng bốc hơi làm cơ trường khôn ngã xuống một khắc này nơi xa hắc cám bên trong một người dẫm lên tuyết động đánh tới c h n m đoán màu đen áo lớn trong gió rét bay phất phới trần thiên khôi bước chân máy ngừng lại nhìn lên trước mắt thơi ngang khắp đồng tràng cảnh ánh mắt phức tạp phát ra k h ẽ than thở một tiếng nghe đến sau lưng thanh âm lâm mang quay người nhìn lại mặt bên trên lóe qua một tia kinh ngạc ngay sau đó chắp tay nói gặp qua bách hộ đại nhân trần thiên khôi trầm mặc không nói nhìn thật sâu hắn một mắt xoay người rời đi ngày mai ta hy vọng có thể nhìn đến bọn hắn chứng cứ phạm tội thân ảnh dần dần t ừ n g bước đi đến cuối cùng tan biến tại trong màn đêm bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương ba mươi b ố kinh đô người tới b à càng cầu phiếu ánh bình minh vừa ló dạng hôm nay nguyên giang thành đặc biệt tiên tĩnh đường phố bên trên người đi đều ít đi rất nhiều chỉ có xe xe kéo đến bãi tha mà thi thể cả cái đường phố bên trên đóng băng lấy một tầng thật dày huyết thủy tầm băng trong tầm băng ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến chút tản chi thị vụn ngày xưa đông như chảy hội tru gia cùng thiên đa hội hôm nay đặc biệt t ĩ n h mịch đối với phổ thông người đến nói chỉ là cảm thấy hiếu kỳ bọn hắn sinh hoạt tựa hồ cũng không có cái gì cả biến nhưng đối với thành bên trong các phương thế lực đến nói chỉ có bọn hắn mới biết đêm qua phát sinh cái gì chu gia diệt môn thiên đao hội diệt môn cái này thành bên trong tối cường hai phương thế lực trong vòng một đêm chết sạch sẽ mà cái này hết thảy đều bắt nguồn từ đêm qua cái kia vị cầm y h ị a vệ sát thần không có ai biết những kia t ử chu gia rời đi người trở về về sau đem chính mình nhốt tại nhà bên trong khóc bao lâu cũng không có người biết bọn hắn đương thời đổi nhiều ít cái quần lâm mang danh đầu lại một lần nữa triệt để vang vọng nguyên giang thành nguyên giang thành cánh cửa mấy huyện binh nhìn qua kéo ra thành bên trong thi thể nhìn không được đánh run một cái một cái tuổi trẻ hơi nhỏ huyện binh dọa đến hai mắt nhắm nghiền vừa có cái thi thể hướng hắn trứng mắt bắt trường những thi thể này thế nào đều không có đầu a một bên viên hổ liếc hắn một mắt bình đ ặ n nói đầu mới vừa kéo ra ngoài hiện nay có thể đủ cái này chấn định là bởi vì đêm qua sự tình hắn sau nửa đêm liền biết được tại chỗ liền cho hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh từ trên xuống dưới nhà họ chu toàn tộc hơn bốn trăm người không một có á thoát i khỏi. Liên vào hôm nay, một chút chú gia chi đại may mắn hôm một cầm nay, ra lao. bắt cũng Không chút thứ chú hề vào vào lì vệ c đều bị bắt vào cầm ý vệ đại lao. Không có gì bất ngờ xảy ra qua mấy ngày chợ bán thức ăn lại đều sẽ có một đám người vây xem mặc dù không khả năng thật gì tam tộc nhưng mà mưu sát cẩm y địa vệ chu gia chi thứ cũng tất nhận liên lụy đến mức thiên l a o hội tình huống ngược lại là tốt điểm t r u n g c a o tầng đều chết hết còn lại một chút tầng thấp nhất bang chúng sớm liền chạy người đều chết hết thi thể tự nhiên không người nhận lãnh chỉ có thể kéo đi bãi tha ma đến mức đầu kêu nhiều thi thể căn bản không phân do ai là ai chỉ có thể tùy tiện hướng hố bên trong một vùi bên cạnh trẻ tuổi huyện binh cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ cổ của mình hơi hơi nhẹ nhàng thở ra may mắn vẫn còn ở đó nhìn lấy đi xa xe ba gác thầm m ắ n g nói chết liền đầu đều không có cái này đến nhiều t h ằ n g á bất quá nghe nói chết người là chu gia hắn nội tâm cũng không cảm thấy đồng tình thậm chí còn có chút bố bỡn hắn nhà bên trong địa liền để chu ra người cho chiếm hiện tại bọn hắn chết rồi cũng không biết chính mình địa còn có thể hay không trở về đến thời điểm thôn bên trong tiểu thúy hẳn là gả cho hắn đi liền tại cái này lúc nơi xa một đạo quân lấy màu xanh áo lớn cưới lấy một con tuấn mã thân ảnh c h ậ m r ã i tới lưng ngựa bên trên nam nhân nhìn lên đến hơn ba mươi tuổi xương gỏ má hơi cao mà không thịt đôi mắt hơi hơi d ư ơ n g lên suy kia người kéo một cái dây cương ngừng tại mấy vị huệ y n binh trước mặt hỏi làm phiền mấy vị có thể hỏi một chút cái này bên trong đã xảy ra chuyện gì sao ta dọc theo con đường này nhìn đến rất nhiều thi thể bị kéo ra thành đừng hỏi thăm linh tinh. một vị huệ y n binh quát lớn một câu bên cạnh viên hổ kéo hắn một cái tùy ý nói thành bên trong phát sinh điểm bạo loạn một chút người tập sát cẩm y địa vệ đa t ạ n a m tử chắp tay kéo một cái dây cương hướng về thành bên trong đi tới đột nhiên một khỏa hôn tròn cục đá bay tới đập tại mới vừa cái k i a vị huyện binh đầu gối bên trên bạo ra một đoàn huyết vụ a huyện binh phát ra một tiếng tê tâm liệt phế bi thương cả cái người trực tiếp nằm trên đất t r u n g quanh mấy người biến sắc một mặt phẫn nộ liền chuẩn bị cầm dao giết tới viên hổ lại là quát lớn một tiếng lạnh lùng nói tất cả đứng lại mấy người không giải nhìn về phía viên hổ viên hổ đôi mắt nhắm lại lạnh lùng nhìn k i a đường xa đi thân ảnh nói khẽ hắn là cầm y địa vệ mặc dù đối phương khoác lấy áo lớn che lấp bên trong phi ngư phục nhưng mà lưng ngựa một bên tu xuân đao cùng với giày của hắn không nghi ngờ bại lộ hắn thân phận mấy người căm giận bất bình viên hổ cúi đầu nhìn về phía đất bên trên huyện b ì n h nhẹ thở dài một tiếng nói tiện hắn đi trị liệu đi mắt nhìn biến mất tại đường phố chỗ thân ảnh viên hổ nội tâm cảm thấy khó hiểu hắn dám đoán chắc này người tuyệt không phải bách hộ sở bên trong còn là từ nơi khác mà tới chỉ là nơi khác cầm y gì hệ vệ vì cái gì muốn đến nguyên giang thành bách hộ sở bên trong lâm mang vác lấy đao từng bước một đi tới một đường qua tất cả cầm y lực sĩ lần lượt chắp tay hành lễ cung kính dị thường đêm qua sự tình hiện nay d oanh động cả cái bách hộ hiện nay lâm mang danh đầu đã sớm che lại bách hộ trần thiên khôi e ngại đồng thời nội tâm cũng cảm thấy h a o ước bọn hắn không hiểu kia nhiều chỉ biết như là chính mình ngày nào bị người hại chết cấp trên có thể đủ như cái này vị lâm đại nhân báo thù cho bọn họ liền chết cũng không tiếc lâm mang đi vào trần thiên khôi làm việc gian phòng bên trong chắp tay một lễ đại nhân trần thiên khôi n g n g đầu ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm lâm mang thật lâu không nói h ắ n tợ hồ có chút xem nhẹ cái này tiểu tử thật lâu trần thiên khôi trầm giọng nói ngươi dạy sổ gấp ta xem chu gia cùng thiên đa o hội sự tỉnh ta hội báo lên bắt trấn phủ ti cái khác kể từ hôm nay tây viện cầm y địa vệ liền tạm thời do ngươi tới quản lý ta đã báo lên đông sương phủ thiên hộ chính thức s ắ p phong qua mấy ngày hội xuống đến phía sau ngươi liền là tây viện tổng kỳ lâm mang nội tâm cảm thấy ngoài ý m u ố n thang q u a n rồi cái này cùng hắn nghĩ tựa hồ có điểm không cùng một dạng trần thiên khôi gặp lâm mang sững sờ tại tại chỗ hỏi thế nào có vấn đề sao không có lâm mang chắp tay nói đà tạ đại nhân tuy nói hiện nay tây viện tổng kỳ cái này c h ứ c vị có cũng được mà không có cũng không sao nhưng mà tự a hầu nghe lên đến rất không sai bất quá so với tổng kỳ hắn còn là càng muốn đoạt về thuộc về chính mình bách hộ chi vị liên tại cái này lúc bên ngoài một vị cầm y l i ệ vệ vội vàng mà đến cung kính nói đại nhân bên ngoài đến một vị đại nhân nói là từ kinh đô mà đến đi đến n h ầ m trước lâm mang thần sắc k h ẽ động ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía kia tên cầm y l i ệ vệ dùng cổ áo che má trái phía dưới ẩn ẩn lộ ra một vệt dấu đỏ trần thiên khôi khoắt tay nói lĩnh hắn tiến đến đi không bao lâu bên ngoài đi tới một vị quân lấy màu xanh áo lớn thân ảnh chính là trước đó thành cánh cửa nam tử nam nhân mặt bên trên treo lấy bình đẳng cười chắp tay nói nam c h ấ n phủ ti tổng kỳ khương văn thắng gặp qua bách hộ đại nhân lời nói nhìn giống như cung kính kỳ thực cũng không có nhiều ít kinh ý ngược lại ẩn hà một m tia tiêu căng nam c h ấ n phủ ti lâm mang cùng trần thiên khôi mặt bên trên đều là tái hiện một tia kinh ngạc các nơi bách hộ sự tình một mực là b á t c h ấ n phủ ti phụ trách nam c h ấ n phủ ti hướng đến đều là phụ trách vốn vệ pháp luật kỷ cương quân kỷ đến mức nàng thái độ trần thiên khôi đã sớm không cảm thấy kinh ngạc từ kinh đô c ẩ m rẻ vệ ra đến n g ư ờ i p h ầ này lớn có lấy nạo Trần Thiên、khôi、những có khí. khôi m lúc i khương văn thắng một mắt, đông nhiên quay đầu nhìn về phía lâm mang hỏi cái này vị là lâm tiệu kỳ a lâm mang đôi mắt nhắm lại nhìn thật sâu này người một mắt hướng về phía trần thiên khôi chắp tay nói đại nhân hạ quan cáo lui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 t r ư ơ n g ba mươi lăm kiếp sau đừng làm chó ban đêm dần tối lâm mang ngay tại đ ệ n h viện bên trong dùng cơm cửa bên ngoài lại là đi tới một vị khách không ngời mà đến lâm tiểu kỳ mạng n ộ i thăm hỏi nếu có quấy g i à y khương văn thắng đứng tại cửa đ ệ n h viện một mặt nụ cười lâm mang ngầm đầu bình đẳng nói khương tổng kỳ khả năng muốn u ố n nắn ngươi một cái vấn đề hiện nay ta đã thăng chức tổng kỳ còn hy vọng khương tổng kỳ gọi rõ ràng tốt khương văn thắng sửng sốt một chút nụ cười trên mặt càng phát ngầm đậm nhìn đến lâm tổng kỳ lẫn vào không tệ a khương văn thắng cất bước đi vào viện bên trong chấm ngầm một chút nói ra đã như đây kia ta liền đi thẳng vào vấn đề lâm đại nhân có chút sự tình người ta lòng biết rõ như là lâm đại nhân nguyện ý chủ động rời khỏi cầm y hệ vệ kinh đô cái kia vị đại nhân nguyện ý cho ngươi một đại bút tiền tài hơn nữa bảo đảm ngươi một đời cầm y ngọc thực lâm mang thả ra trong tay nhanh tử cười lạnh thành tiếng nhìn đến ta đoán quả nhiên không sai ngươi người sau lưng còn thật là nhọc lòng a từ đối phương tại chỗ nói ra bản thân họ tên một khắc này hắn nội tâm đã xác định kinh đô những kia người là không khả năng bỏ mặc chính mình bình yên trở về chỉ là không nào tới bọn hắn vậy mà lại hưng sư động c h ú n g phái người đi đến lâm mang sắc mặt l ê n h khốc bình đạm nói tiền tài ta không thiếu cũng không cần ngươi có thể dùng nói cho hắn là của ta ta tự nhiên sẽ cầm về người nào dám nhúng tay ta liền chặt hắn móng u ố t khương văn thắng sầm mặt lại n g ư khí lạnh mấy phần lâm mang ngươi đừng không biết tốt xấu ngươi hẳn là rõ ràng có chút sự tình không phải ngươi có thể chi phối liền chính như trước đây ngươi hội tới nơi đây một dạng cơ hội chỉ có cái này một lần lỡ mất có thể là không có hắn mắt bên trong mang lấy một tia khinh miệt cho dù cùng là bách hộ kinh đô c h ấ n phủ ti bách hộ cũng xa so các nơi bách hộ bách hộ địa vị m u ứ n cao bất luận một vị nào kinh đô c h ấ n phủ ti bách hộ bên ngoài phái về sau thấp nhất cũng là phó thiên hộ lâm mang âm thanh lạnh lùng nói ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn còn là các ngươi rất thông minh rời đi cẩm y h ị a vệ mới thật sự là tìm chết đi khương văn thắng sắc mặt â m trầm âm thanh lạnh lùng nói cái này điểm ngươi có thể yên tâm chỉ cần ngươi nguyện ý rời khỏi chúng ta có thể dùng tiễn ngươi đi bất kỳ cái gì một cái ngươi muốn đi địa phương hắn là lĩnh nhiệm vụ mà tới nam trấn phủ ti nghe lên đến là giám sát cẩm y địa vệ nhưng mà kỳ thực người nào đều rõ ràng cầm ý địa vệ bên trong còn là dùng bắt chấn phủ ti vì chủ nghĩ hắn ra thế tập mấy đời cầm ý địa vệ hắn bất kể là thực lực còn là năng lực đều là không kém gì bất cứ người nào lại muốn hạ mình tại nam c h ấ n phủ ti lưu tại nam c h ấ n phủ ti cơ hội là một mắt liền có thể nhìn tới đầu sinh hoạt tại nam c h ấ n phủ ti rất khó lập xuống cống hiến ngược lại là các t r ù n g đắc tội người như là không có cái gì ngoài ý m u ố n một đời đại khái là là như này nhưng mà không quan hệ chỉ cần có thể làm thành cái này sự tỉnh hắn liền có cơ hội bình đ i u đi bắt chấn phủ ti lâm mang lắc đầu cười nhạo nói ngươi đề nghị rất tốt chỉ tiếc ta cái này người ưu điểm lớn nhất liền là không thích nghe đề nghị khương văn thắng thần sắc một l ệ n h ngữ khí càng phát lạnh lùng lạnh lùng nói lâm mang có lẽ tại cái này nguyên giang thành ngươi rất không tệ nhưng mà kinh thành thủy quá sâu không phải ngươi có thể tiến b ả o có lẽ ngươi đem hết thệ làm rất sạch sẽ nhưng mà ngươi cảm thấy ngươi thủ hạ những kia người hội sạch sẽ sao ngươi cảm thấy bọn hắn miệng có thể đủ giữ nghiêm bí mật sao từ hắn đạp vào đông sương phủ địa giới lúc hắn cũng đã bắt đầu bắt đầu điều tra có quan lâm mang hết thảy vào thành phía sau càng là nghe thấy đêm qua hai cọc diệt môn t h ẳ n g án liền hắn đều không thể không thừa nhận cái này lâm mang thật có mấy phần thủ đoạn nhưng mà nếu là hắn hắn nhất định sẽ làm cho、so、lâm mang càng tốt hơn lâm mang đôi mắt lạnh lùng mắt bên trong lanh ý trợt lóe lên nói ngươi cái gì ý tứ a khương văn thắng lại là cười lạnh quay người rời đi lâm đại nhân ngươi rất nhanh liền biết rõ nhìn qua đi ra cửa bên ngoài thân ảnh lâm mang mắt bên trong sắt ý lóe lên một cái rồi biến mất thù này vương đại thắng quẹ lấy chân vội vàng gõ vang lâm mang cửa phòng lâm mang mở cửa phòng nhìn lấy bên ngoài thần sắc hốt hoảng vương đại thắng c a o mày nói phát sinh cái gì sự t ì n h vương đại thắng trần trờ nói đại nhân có mấy cái huynh đệ bị cái kia vị mới tới đại nhân bắt lâm mang liếc hắn một mắt hỏi rơi xuống sơ hở rồi hắn biết rõ t r à trộn ở quan trường bên trong liền không có một cái thật là x ạ t x sẽ vương đại thắng sâu cảm giác xấu hổ gật đầu lập tức quỳ một chân trên đất thế nói đại nhân yên tâm ta đã b ằ n g h ắ n g à o bọn hắn một câu cũng sẽ không nói lâm mang không nói lời gì nữa còn là trực tiếp về đến nhà bên trong bắt lên tú xuân đao bước lớn chạy tới địa lao địa lao chi bên trong ba tên c ẩ m ý địa vệ bị trói tại thập tự cọc gỗ phía trên thân bên trên vết roi trải rộng huyết n ụ c mơ hồ một bên trong chậu than một trôi lạc thiết bị đốt đ ỏ bừng khương văn thắng ngồi tại cái ghế bên trên mỉm cười nói ba vị chỉ cần các ngươi nói cho ta lâm tổng kỳ là như thế nào vọng g i ế t vô tội các ngươi liền có thể dùng rời đi có chút sự tình không ngoài liền là đổi một cái thuyết pháp vấn đề chu ra có thể làm mưu sắt c ẩ m ý địa vệ không thành sự tình bại lộ ý đồ phản kháng bị tiêu diệt cũng có thể là lâm mang mưu đoạt chu ra tài sản không thành lòng mang thầm hận Đối chú gia thực thi trả đến thi chú thực thù ra trả một ứ c chết cầm có hề hoàn thể dùng đầy lên lâm mang thân bên trên, định hắn giết hại đồng bào đau khổ. giết tên toàn trên, đi đầy đồng đau Phi. ba bên bào mang lên dùng lâm m y lì vệ, người hướng về phía hắn xem thường nổ nước miếng cười lạnh nói ngươi liền chết tâm đi lao tử liền là chết rồi cũng sẽ không nói nửa cái chữ liền ngươi cái này trùng rác rưởi cũng nghĩ cùng đại nhân đấu tiếp sau đi ha ha khương văn thắng sắc mặt dần dần lạnh xuống một bà nhấc lên một bên truy thủ lạnh lùng nói kia ngươi liền đi chết đi truy thủ bị ném ra trực chỉ kia tên cầm y địa vệ trái tim v ảnh đột nhiên một chuôi trường đao bay bắn mà đến đem thủy thủ chạm bay ra ngoài chìm vào phía trước bên trong vách tường lâm mang x à i bước đi tới âm thanh lạnh l ù n g nói khương văn thắng người đưa tay q u á giải người của ta còn chưa tới phiên người đến quản lâm mang nhìn ba người một mắt phân phó sau lưng vương đại thắng đi mở trói khương văn thắng quay người nhiều hứng thú nhìn lấy lâm mang nói lâm đại nhân bản quan là vì kiểm tra pháp luật kỷ cương mà đến lâm đại nhân thủ hạ người kích phát cẩm y đ ị vệ pháp luật kỷ cương lẽ nào lâm đại nhân nghĩ vì bọn hắn giải vây sao hắn bỗng nhiên xích lại gần hai bước thì thấm nói khẽ lâm mang ta nói qua chỉ cần ngươi rời khỏi liền chẳng có chuyện gì ngươi có thể dùng không quan tâm nhưng mà ngươi thủ hạ huynh đệ không thể không quan tâm à. ngươi đừng quên bọn hắn cũng có vợ con một câu cuối cùng khương văn thắng cắn đặc biệt nặng sau đó nhúng tay vô vô lâm mang b ả vai lâm đại nhân tự giải quyết tốt đi lâm mang bình tĩnh nhìn qua hắn ngựa khí đạp mạc tiếp sau đừng có lại cho người làm chó cái gì khương văn thắng kinh ngạc keng một vệ đao ảnh tại khương văn thắng con mắt bên trong nhanh chóng phóng đại tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong đi qua hắn cảm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 hai nước cùng chút xíu cơm chó chương ba mươi sáu ta giúp n g ư ơ i tiến kinh nhìn lên bầu trời bên trong tản ra nhiệt độ nóng bỏng mặt trời lâm mang hơi m e o mắt ánh mắt tại cánh cửa mấy tên nha dịch cùng đông viện cầm y liên hệ vệ thân bên trên quét qua dọa đến những người kia lập tức túi đầu lâm mang nhanh bước tới lấy trần thiên khôi đình viện đi tới nghe thấy tiếng bước chân đi xa đám người cái này mới nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên người tên t â y có bóng hiện nay sát thần danh hào đã truyền khắp cả cái nguyên giang thành không lâu thân sau đại lao cửa nhà lao lại lần nữa bị mở ra mấy tên cầm y liên vệ nhấc lên mấy cỗ thi thể đi ra mấy người ánh mắt dừng lại tại một cỗ thi thể bên trên doa đến hít sâu một hơi mặt lộ hái nhiên cái kia vị không phải mới tới tổng kỳ đại nhân sao nhất là đông viện c ầ m y đ ề vệ trước đó không lâu cái này vị tân cấp trên còn mang lấy bọn hắn bắt người càng l à ưng thuận một chút lời hứa kết quả không bao lâu liền thành một cỗ thi thể rồi vừa nghĩ tới mới vừa rời đi lâm mang đ á m người không hẹn mà gặp phía sau bước lên một tầng hàn ý từng cái tại đáy lòng lần lượt đem khương văn thắng m a n g cái cầu huyết lâm đầu cái gì cầu thí kinh đô người tới liền là một cái phế vật vương đại thắng lạnh lùng quét mấy người một mắt âm thanh lạnh lùng nói thiên đa o hội dương nhiệt mới vừa ý đồ c p n g ụ c khương đại nhân cùng địch anh dũng chiến đấu bất hạnh hy sinh đám người nội tâm run lên vốn liền trọn dạng không khỏi lần lượn phụ họa lâm mang đi vào trần thiên khôi đ ì n h viện hướng về phía ngồi trên băng ghế đá thân ảnh chắp tay một lễ đại nhân thiên đa o hội dương nhiệt mới vừa ý đồ c p n g ụ c khương đại nhân cùng địch chiến đấu bất hạnh hy sinh trần thiên khôi mang lấy chén trả tay dừng một chút nhìn về phía lâm mang ánh mắt bên trong mang lấy một tia kinh ngạc người cái này hạ thủ cũng quá nhanh đi tia khương văn thắng ôm cái gì mục đích đi đến hắn kỷ thực rất rõ ràng chỉ là những n à y sự tình trung quy muốn chính lâm mang đối mặt nhưng mà hắn không có nghĩ đến lâm mang hạ thủ hội như này dứt khoát quả quyết trần thiên khôi mặt lộ thổn thức nhìn về phía lâm mang trầm giọng nói hiện nay nhìn đến ngươi cũng là thời điểm nên rời đi chỗ này rời đi lâm mang mặt lộ khó hiểu trần thiên khôi hiếm thấy cười cười nói ngươi vốn liền không thuộc về chỗ này ngươi hẳn là trở lại kinh thành lâm mang thần sắc k h ẽ động vô cùng kinh ngạc nhìn lấy trần thiên khôi trần thiên khôi quay người đi vào nhà bên trong rất nhanh cầm lấy một trôi đao đi ra nói rút đao đi tháng ta, tại a lâm mang rút đao nhánh là mắt trần thiên khôi liền cầm dao chém tới đao phong trực chỉ trước mặt thân ảnh như du long t r ớ c mắt mà tới theo lấy một tiếng kịch liệt kim thiết giao qua thanh âm hai thanh tú xuân đao hung hăng đụng vào nhau tràn trệ cự lực theo lấy hai thanh đao lẫn nhau truyền lại tiếp theo một cái trước mắt trần thiên khôi rút đao lại chạm đao như phong lôi nhanh chóng mánh vô cùng lâm mang đồng dạng thi triển bắt quái đao n h ê n h đón ngắn ngủi mấy hơi thở hai người liền giao thủ hơn mười chiêu trần thiên khôi mỗi một đao gần như đều là trí mạng chi chiêu không có bất kỳ cái gì loẹ loẹn động tác có chỉ là liều mạng một kích bất quá lâm mang hiện nay cũng phi từ trước đao pháp lang liệt hư hoảng một chiêu phía sau chém về phía trần thiên khôi hết hầu trần thiên khôi con mắt thu nhỏ lại nội tâm thầm nghĩ hảo tiểu tử lại là có chút xem nhẹ hắn mãnh nhiên đập ra một trường chân khí tập hợp hình thành một đạo hỏa hồng trường ấn lâm mang nội tâm một kinh một mực dùng đến Cả cái bách chưa chỉ cho người Thiên Khôi bên hộ thủ, sở trong nào từng Trần xuất gặp đều lúc à là hắn cùng phổ thông bách hộ chỉ cảnh. cùng tương đồng, chỉ là tiên tiên l này lâm mang mới biết hắn rõ ràng là chân khí cảnh vẹn vẹn một máy mắt lâm mang liền cải biến đao thế một đao chém về phía đánh tới trường ấn đao khí óng ánh nhưng mà gặp hai đạo chân khí giao kích tranh âm nổ v a n g l a n g liệt khí kình tư tán viện bên trong bàn đá vỡ vụn một chỗ ngừng trần thiên khôi thu vào đao ánh mắt phức tạp nhìn lâm mang chân khí cảnh cái này tiểu tử vô thanh vô tức lúc nào đột phá mà lại hắn ở đâu ra công pháp đ ộ có có trần phá c thiên khôi nội tâm càng khái trầm giọng nói không có nghĩ đến ngươi đã đột phá chân khí cảnh nhìn tới cái này kinh đâu ngươi liền là không nghĩ đi đều không được ở chỗ này chỉ là lãng phí lâm mang thiên phú như này trẻ tuổi đã đạt đến chân khí cảnh đợi một thời gian không hẳn không thể tấn thăng t ô n g sư chỉ có tại kinh đô hắn mới có thể có đầy đủ tài nguyên công pháp lâm mang thu vào đao chắp tay nói đại nhân ta lòng đầy nghi hoặc trần thiên khôi liếc hắn một mắt bình tĩnh nói là nghĩ hỏi ta vì cái gì như này coi trọng ngươi à lâm mang gật đầu trần thiên khôi lắc đầu nói ta coi trọng ngươi là bởi vì ngươi có giá trị ta coi trọng mà lại ngươi cùng một cái người rất giống trước đây hắn cũng như ngươi đương nhiên một nguyên nhân khác có lẽ là bởi vì ngươi phụ thân theo ta đều xuất thân liêu đông đi lâm mang thần sắc cứng lại kinh ngạc nhìn trần thiên khôi cầm ý gì hệ vệ bên trong có một bộ phận người đều là từ quân bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ chi sĩ từ ký ức bên trong biết được nguyên thân phụ thân liền là xuất thân liêu đông quân bên trong không ngờ cái này vị bách hộ đại nhân lại cũng xuất thân liêu đông trách không được mới vừa gặp hắn xuất thủ sử dụng chiêu thức đều là chém giết chi thuật xuất thân quân bên trong lời nói cũng là chẳng có gì lạ trần thiên khôi lắc đầu nói ra ngươi đi về trước đi nhớ rõ đem sự tình làm cho sạch sẽ một tí không muốn lưu xuống bất kỳ cái gì sơ hở vâng lâm mang chắp tay một lễ quay người rời đi tại lâm mang rời đi về sau một bên trúc rừng bên trong bạch di thân ảnh chậm rãi đi ra cười nói mới vượt như là thật đánh xuống ngươi có thể thắng hắn sao trần thiên khôi chầm tư một chút chân thành nói hắn kim trung cháo ta khả năng vô pháp phá vỡ nhưng mà ta sẽ không cho hắn cơ hội thi triển người cái này ra hỏa bạch di thân ảnh mặt lộ bất đắc dĩ hiếu kỳ nói ngươi nghị như thế nào giúp hắn trở về hắn nhiệm vụ kỳ có thể còn chưa đầy là vô pháp về kinh trần thiên khôi nhìn về phía bạch tý thân ảnh thật lâu không nói lời nói ngươi sẽ không làm m u ố n đ ể ta giúp đỡ a ngươi nghĩ nhiều trần thiên khôi bình đạm trả lời một câu xoay người nói qua một thời gian ngắn xuất vân quốc lợi tú công chúa sẽ tiến kinh sẽ hội đi ngang qua này chỗ ven đường các nơi bách hộ sở đều muốn phái người hộ tống cái khác đông sương phụ sẽ t i ế n một nhóm tú nữ tiến kinh đại nhóm sau văn đem cùng xuất vân quốc lợi tú công chúa đồng thời tiến kinh cần thiết lượng lớn cầm y hệ vệ hộ tống ta chuẩn bị đem hắn báo lên có cái này tầng thân và tại hãn tử có thể bình yên tiến kinh đồng thời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 tự người người người lâu, lâu chi n g t mây bên trong giang hồ khách uống rượu cao nói rộng nói chỉ là đã từng đông như chảy hội chu gia đại trạch hiện nay tính mịch một mảnh cái này tòa chiếm đoạt rất nhiều bách tính nhà dựng lên trạch viện hiện nay đã thu vào quan phủ chỉ là lại không một người nguyện ý mua xuống chỉ vì tất cả đi ngang qua chu gia đại trạch người đều sẽ cảm thấy một trận khó hiểu hạt khí trạch viện bậc thang bên trên tiên huyết hiện nay chưa từng lau sạch sẽ phảng phất như nói đêm đó chẳng cảnh đồng thời đường phố lên thỉnh thoảng còn sẽ thấy phóng ngựa mà qua cầm y địa vệ đằng đằng sát khí chợ bán thức ăn người chém một nhóm lại một nhóm giết đầu người lăn lộn mà trong đoạn thời gian này yên lặng nhiều năm cầm y địa vệ tại cả cái nguyên giang thành địa giới lên đều thể hiện ra khó có thể tưởng tượng vi danh thậm chí tin tức như cầm cánh lưu truyền tại đông sương phủ mười hai huyện các huyện ở giữa cầm y địa vệ ba cái chữ hiện nay tại nguyên giang huyện t r â n chính đạt đến đêm chỉ tiểu nhi khóc lóc độ thậm chí cả cái nguyên giang quan trường đều bày biện ra một phái lại trị thanh minh cảnh vật suy cho cùng p h ạ m là tham quan đã sớm tại đại lao bên trong ở lại so với quan trường cùng các phương thế lực e ngại đối với phổ thông bách tính mà nói bọn hắn tại sợ đồng thời càng nhiều là cảm kích chính mình rộng đồng nhà đều trở về phía trước c ử u nhân cũng đều chết rồi lại cũng không có so đây càng tốt sự tình tục n ữ nói dân lấy ăn làm gốc người nào có thể để bọn hắn ăn no bụng bọn hắn liền cảm kích người nào mà có thể ăn no bụng điều kiện là phải có trồng t r ọ n bách hộ sở tây viện lâm mang đứng ở trong viện nhìn lấy cái này tòa tiểu viện nhiều ít còn có chút không xá quay người lúc viện bên ngoài đã đứng lấy mấy người đại nhân một đám c ẩ m ý d ị a vệ lần lượt quỳ một chân trên đất chắp tay hành lễ lâm mang cười cười bình tĩnh nói đều đứng lên đi nhìn về phía vương đại thắng hỏi chu gia tiền tài đều xử lý hoàn tất sao vương đại thắng trịnh trọng nói theo ngài yêu cầu đem một nửa sung công còn lại một nửa trong đó năm thành đã trở về tại b á c tính một thành cho ba vị hy sinh huynh đệ người nhà một thành cho chư vị huynh đệ nói xong từ n g ư ợ c bên trong lấy ra một c h ồ n g ngân phiếu trình tại lâm mang trước mặt nói đại nhân cái này là còn lại toàn bộ tài sản tổng cộng hai vạn lượng lâm mang tiếp qua ngân phiếu nội tâm cảm khái cái này chu ra không hổ là gần trăm năm gia tộc quyền thế tích lũy nội t ì n h còn thật là bất phàm từ chu ra tìm ra hiện ngân liền đạt tới ba vạn lượng bạc trừ cái đó ra còn có các chủng dụng đồng nhà t r ạ c h viện cửa hàng kỳ thực những cái này mới là chân chính đầu to nhớ ngày đó hắn bất quá vài mẫu phá địa đều có thể bán ra sáu trăm lượng chu gia ruộng đồng có thể đều là lên các loại ruộng tốt cái khác chu gia danh hạ trạch viện chứng cứ đều là thành bên trong phồn hoa nhất vị trí nó giá trị không cần nói cũng biết bất quá chu gia phần lớn tài sản là bóc lột bách tính được đến hắn chiếm đoạt bách tính ruộng đồng nhà hắn đều đã trở về tại bách tính hắn tuy cần thiết tiền bạc nhưng mà cũng không đến nỗi từ phổ thông bách tính thân bên trên đòi lấy sau cùng tịch thu thống kê r a tài sản đạt đến kinh người m ộ ư ơ i năm vạn lượng cái này còn không bao gồm một chút thuộc về bách tính tài sản chính là một cái nguyên giang huyện gia tộc quyền thế liền có như này tài sản từ này có thể thấy những tia thế gia đại tộc đến tột cùng nên có nhiều sâu nội tình nhưng mà cũng từ này có thể nhìn ra cái này đại minh bách tính sinh hoạt có nhiều khổ lâm mang sau cùng mắt nhìn tiểu viện đóng lại viên môn mà một đám cầm y h ì ệ u vệ yên lặng tùy ở sau lưng mặc dù bọn hắn lẫn nhau ở chung ngắn ngủi nhưng mà cái này vị trẻ tuổi cấp trên nhưng lại làm cho bọn họ nội tâm kính nghệ bên ngoài người đều nói cầm y h ì ệ u vệ lâm mang là một sát thần nhưng mà chỉ có bọn hắn biết rõ cái này vị cấp trên đối với thuộc hạ có nhiều tốt làm lâm mang đi ra tiểu viện một khắc này lại phát hiện viện bên ngoài đứng đầy cầm y h i ệ vệ trần thiên khôi một tay đỡ đao khuôn mặt vẫn ý như c ũ lanh gốc lâm mang cười cười lớn tiếng nói chư vị nào đó tại này tại chư vị vô luận như thế nào tại hắn rời trước thời điểm có như này nhiều người nghĩ tiễn cũng không hưởng hắn đến này sự tỉnh đi một lần trần thiên khôi y ê n lặng nói đi đường cẩn thận lúc này hắn đ ỗ n g nhiên không biết tiễn lâm mang tiếng kinh đến tột cùng có chính xác không có kêu một khắc hắn đột nhiên muốn để lưu lại bởi vì hắn quá rõ ràng kinh đô đến tột cùng là một cái gì địa phương vương đại thắng dắt lấy một con ngựa đi đến thanh em hơi có nghẹn nào đại nhân này ngựa là từ thiên đao hội bên trong được đến là ngày đi nghìn dặm chi lương câu lâm mang nhúng tay tiếp qua dây cường đem bao quần áo cùng tú xuân đao treo tại lập tức nhúng tay vô vô vương đại thắng bà vai cười nói phía sau ngươi cũng là tiểu kỳ bất quá ngươi đ ừ n g học ta đại nhân vương đại thắng muốn nói lại thôi hắn kỳ thực nghĩ theo lấy lâm đại nhân cùng rời đi nhưng mà hắn cũng rõ ràng cái này là không khả năng sự tình nhiều ít bách hộ đều không thể tiến kinh lại huống chi là hắn lâm mang cười khoát tay áo dắt ngựa đi hướng bách hộ sở đại môn kéo kẹt trầm trọng chu cửa lớn màu đỏ phát ra một tiếng ngột ngạt cự hướng hướng hai bên từ từ mở ra nhưng mà làm cửa lớn mở ra nháy mắt lâm mang lại là sửng sốt bách hộ sở bên ngoài cửa chính đứng đầy lít nha lít nhít bách tính đám người bên trong một cái c h ố n g quải trượng l a o giả đi ra khẳng cả giọng gọi nói n g o a thạch hạng bách tính hứa tiên đăng đi đến tiễn đại nhân chúc đại nhân này đi một bước lên mây lão nhân chính là hứa tiên đăng cái kia vị n g o a thạch hạng chết n h ì tử dạy học tiên sinh nghe thấy lâm đại nhân hôm nay rời đi cố ý đi đến đưa tiễn thân sau lít nha lít nhít bách tính quỳ đầy đất lộn xộn thanh niêm g h lại này lúc lại lộ ra chỉnh tề nhất trí ngoa thạch hạng la đậu đi đến tiến đại nhân ngoa thạch hạng tề h ư u dân đi đến tiến đại nhân ngoa thạch hạng trương vương thị đi đến tiến đại nhân cái này một khắc cả cái bách hộ sở bên ngoài rõ ràng huyên náo dị thường nhưng lại phảng phất vô cùng an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được rất nhiều cầm ý l ì ệ t vệ ánh mắt cũng là vô cùng phức tạp bọn hắn chỉ nghe nói qua bách tính tiến thanh quan rời trước lại thế nào nghe thấy bách tính tiến cầm ý l i ệ vệ rời trước bọn hắn bị mang lên nhiều nhất danh hảo bất quá là ư ơ n g khuyền nanh vớt triều đỉnh cho săn nhưng khi đó gia nhập c nội tâm khát vọng sao lại không phải vì quốc vì dân lâm mang giật mình tại tại chỗ thật lâu không nói thật lâu lâm mang đ ỗ n g nhiên cười cười dắt ngựa đi ra ngoài lớn tiếng nói c h ư vị lên đến đi ta đảm đương không nổi cái này cúi đầu làm lâm mang đi tới thời điểm phía trước bách tính tự động tách ra một con đường vô số ánh mắt đều là hội tụ ở mà tới lâm mang dắt ngựa c h ậ m dãi đi hướng thành môn một đường bên trên rất nhiều bách tính cùng một đám cẩm y hệ vệ đi theo ở sau lưng đi thẳng tới nguyên giang thành bên ngoài thành trên cửa rất nhiều huyện binh đối cái này một màn cảm thấy bất khả tư nghị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 hai nước cùng chút xíu cấm chó chương ba mươi tám vào đông sương phủ thành đông sương phủ phủ thành bên ngoài thành bên ngoài tử quán tử quán cũng không lớn chỉ là một gian nhị tầng tiểu lâu vốn phía đâm lấy giản dị l y ba việt tường lâu nội lâu bên ngoài bảy biện mấy t r ư ơ n g đơn giản cái bản tử quán bên ngoài hoang đường bên trên vó ngựa c h ấ n chấn đeo đ a o kiếm sau lưng giang hồ hào khách phóng ngựa vội vàng mạ qua nhấc lên đẩy trời khói bụi trời chiều muốn ngã nhiều chút cảm giấm mát tử quán viện bên trong một góc một vị quấn lấy màu đen áo lớn thân ảnh mang lấy một chân trà un dung thưởng thức nay n g ư ờ i chính từ nguyên giang thành mà đến lâm mang hán từ nguyên giang thành xuất phát liên tục đổi ba ngày con đường cuối cùng đạp vào đông sương phủ phủ thành địa giới lâm mang tùy ý quét mắt b ố n phía nội tâm c ả m g khái không hổ là đông sương phủ phủ thành một đường lên gặp đến giang hồ khách nhiều vô số kể mà lại liền tiên tiên cảnh đều không phải số ít tại nguyên giang thành thiên tiên cảnh đều là bấm tay có thể đến được lâm mang nội tâm suy tư liên quan cái này lần tiến kinh một chuyện theo trần bách hộ cho mình tin tức xuất vân quốc lợi tú công chúa đội xe sẽ tại sau năm ngày đến phủ thành đồng thời đông sương phủ tuyển chọn tú nữ cũng sẽ tại cùng một thời gian cùng hắn xuất phát vì đó đông sương phủ thiên hộ hạ lệnh triệu tập các nơi bách hộ sở tinh huệ tham dự hộ tống nhiệm vụ nhất là tuyển chọn ra tú nữ những này có thể đều là muốn đưa vào cung bên trong không qua loa được bất quá lâm mang khoe miệng đ ố n g nhiên tái hiện một tia nụ cười cổ quái k i a cái gọi là công chúa không phải nam nhân sao ngược lại là còn thật nghĩ gặp một lần nàng nga không là hắn cái này bày ra hỏa tiến kinh có thể không có đánh cái gì tốt chủ ý liền tại này lúc phương xa con đường nhấc lên trận, trận khói bụi một chiếc xe ngựa nhanh chóng l á i tới tại xe ngựa bốn phía có một đội hộ vệ đi theo những hộ vệ kia cái cái cao to dáng người khôi ngô bên hông phối thêm trường đao h i ệ n nhiên đều là tu luyện có thành v õ giả xe ngựa tại tửu quán trước ngừng xuống trong đó một cái bộ dáng tự hộ vệ đầu lĩnh nam nhân giá ngựa đến bên cạnh xe ngựa thấp giọng nói ra vài câu sau đó xuống ngựa đi hướng t ử quán một chút hộ vệ đi theo hắn tiến vào t ử quán mà có một chút người liền là lưu lại bên cạnh xe ngựa tiểu nhị chuẩn bị một chút thức ăn hộ vệ thủ lĩnh là cái dâu quai nón thô giáp hắn tử nhìn lên đến hơn bốn mươi tuổi Lâm Mang trên ù y ý liếc bàn để xuống mấy cái tiền đồng lâm mang cầm lên bàn bên trên dùng trong bao chứa lấy tú xuân đao xoay người rời đi chỉ là tại hắn đi ra tử quán nháy mắt phương xa một cái tinh thiết mũi tên đ ỗ n g nhiên kích xả mà tới bên hai phá không âm thanh sắc bén trói thai từng lâm mang hai ngón như dao long nhập hải nhanh chóng n ư ra giữa ngón tay chân khí lưu chuyển kẹp lấy tinh thiết mũi tên nháy mắt thay đổi phương hướng đem hắn b ắ n ra phốc phốc phương xa lưng ngựa bên trên một cái che mặt hắc y nhân kêu thẳm một tiếng ngã xuống ngựa đi nơi xa hơn hai mươi cưới che mặt hắc y nhân x u n g phong mà đến toàn thân sát khí t i ể u quán bên trong trước đó một đám hộ vệ lập tức biến sắc hộ vệ thủ lãnh bảo hưng nói nhanh bảo hộ tiểu thư đám người lập tức rút đao thẳng hướng bên cạnh xe ngựa kia hộ vệ thủ lĩnh bước đi như bay một bước rơi xuống mặt đất lập tức ao h á m xuống một cái hồ lớn giống như có ngàn cân cự lực cùng lúc đó từng nhánh tinh thiết mũi tên bay múa lầy trời đem hộ vệ tại bên cạnh xe ngựa hộ vệ xuyên thủng tiếng kêu rên một mảnh phóng ngựa mà đến che mặt hắc y nhân rất nhanh liền cùng một đám hộ vệ chém giết tại cùng nhau lâm mang nhìn lấy hướng chính mình đánh tới hai người hơi hơi nhăn mày cái này là đem chính mình làm thành xe ngựa hộ vệ rồi bàn tay bên trong chân khí bắn ra vẫn lên bắt q á i trưởng một trưởng đập ra thuần xung đạo đạo phong mà đến một đạo che mặt hắc y nhân lập tức đ h i huyết cả cái người từ lưng ngựa lên bay ra hơn mười mét rơi xuống tại địa không rõ s ố n g chết một người khác kinh kéo một cái dây cương hoảng sợ nói chân khí cảnh nhanh rút kêu nhân khẩu bên trong phát ra một tiếng quái dị tiếng còi trước đó còn là tại chém giết một đám hắc y nhân nhanh chóng trốn khỏi cả cái quá trình ngay ngắn trật tự hiển nhiên không phải bình thường giang hồ đạo phỉ tràng bên trong ngoại trừ hộ vệ thi thể bên ngoài lưu lại xuống che mặt hắc y nhân thi thể vẹn vẹn ba bộ trước đó hộ vệ thủ lĩnh đi tới c h ầ n chờ giây phút chắp tay nói đa tạ cái này vị công tử trượng nghĩa xuất thủ lâm mang liếc hắn một mắt bình đẳng nói ta xuất thủ cũng không phải là vì cứu các ngươi như là không phải chính bọn hắn tìm chết hắn cũng l ờ i đến để ý những này giang hồ nhân sĩ sát lục từ xưa đến nay hiệp xem là phạm cấm những này người giang hồ cũng chưa chắc hội so tham quan ô lại tốt đi nơi nào cất bước đi đến một cỗ hắc y nhân thi thể một cái giật xuống mặt nạ của hắn tại thân bên trên tìm tòi một p i ê n những mày nhúng tay gỡ ra thi thể y phục lâm mang con mắt thu nhỏ lại kinh ngạc nói minh giáo tại thi thể nơi n g ự c trái có khắc một đoá lớn chừng ngón cái hỏa diễm đ ồ án cái này là minh giáo chuyên môn thánh hỏa tiêu chí phạm là minh giáo người thân bên trên đều có văn khắc tại đương kim trên giang hồ minh giáo có thể là số một số hai ma tông đại phái lâm mang bay đầu nhìn về phía một bên hộ vệ thủ lĩnh hiếu kỳ nói các ngươi thế nào hội chọc phải minh giáo người cái kia vị hộ vệ thủ lĩnh cũng là sửng sốt một chút cái chán rất nhanh bốc lên một tầng mồ hôi lạnh lâm mang những nhữ mày đột nhiên cảm giác được sự t ì n h tựa hồ không có đơn giản như vậy nhìn hộ vệ thủ lĩnh biểu t ì n h tựa hồ cũng không rõ tình trạng cũng không giống tại làm giả túi đầu nhìn trên mặt đất minh giáo thành viên thi thể lại nhìn nhìn mặt nạ đột nhiên phản ứng qua tới mới vừa liền cảm thấy đến kỳ quái hiện nay tưởng tượng những n à y người đã thân bên trên hoa văn minh giáo tiêu chí k i a thêm cái mặt nạ này có phải hay không có điểm vẽ vời thêm chuyện rồi ngược lại là có điểm vu hoan hãm hại ý vị có thể là minh giáo cái này xú danh â m thanh còn có vu o a n hãm hại cần thiết sao đương nhiên cũng không bài trừ những n à y người liền là minh giáo nhân viên mắt nhìn ngừng tại không xa chỗ xe ngựa hắn đối với xe ngựa này bên trong chủ nhân đ ô n g nhiên có điểm hiếu kỳ đẻ xuống nội tâm nghi hoặc lâm mang đứng dậy liền tính toán rời đi bất quá cái này lúc hộ vệ thủ lĩnh b ộ nói cái này vị công tử có thể không lưu xuống họ tên chúng ta mấy cái không cần không chờ đối phương nói lời nói lâm mang đã giơ tay đánh gãy chở mình lên ngựa bình tĩnh nói ta nói qua ta không xuất thủ là vì cứu các ngươi cái này hộ vệ thủ lĩnh có chủ ý gì hắn lại không ngốc muốn để hắn hộ tống cũng phải xuất ra nổi cái kia hộ tống phí mới được tập kích bất ngờ gần một canh giờ về sau lâm mang rốt cuộc đổi đến đông sương thành bên ngoài biển người mãnh liệt mắt nhìn xếp tại cánh cửa đội dài lâm mang trực tiếp tới ngựa chạy về thành cánh cửa mấy cái binh sĩ vừa nghị quát lớn về sau liền nhìn đến trước mắt nhiều một đạo làm bằng đồng lệnh bài cầm y thân quân đại nhân mời l i ê n là cái này bốn cái đơn giản chữ lại mọi người biến sắc lập tức nhường được ra thần sắc cung kính bạn thích thể loại l i n h chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát Văn m i chương n h c ba mươi chín thành bên trong p h o n g ba tiến vào đông sương thành sau lâm mang liền xuống ngựa dắt ngựa hướng thành bên trong biểu cục đi tới một đường lên không ngừng quan sát lấy thành bên trong tình hình rất nhanh đi đến thành bên trong một chỗ biểu cục lâm mang gõ cửa một cái biểu cục cửa lớn mở ra đi ra một vị tuổi già dịch tốt cung kính nói dám hỏi cái này vị đại nhân là lời rơi tầm mắt bên trong liền nhiều một tấm lệnh bài cầm ý thân quân dịch tốt sắc mặt biến hóa uống quýt liền muốn quỳ xuống không cần đa lễ lâm mang nhúng tay đỡ lấy hắn nói chuẩn bị một kiện nhà cho riêng ta ngựa uy c h ú t cỏ khô vâng đại nhân xin mời đi theo ta dịch tốt liền gấp dẫn lâm mang đi đến lầu hai một gian dựa vào cửa sổ lên nhà chờ dịch tốt rời đi lâm mang để đao xuống lên giường khoanh chân ngồi tính t o ạ n lặng lẽ vận chuyển thuần dương vô c ự công c thể nội chân khí la l ộ t liền ngày đi đường mệt m ỏ i tựa hồ cũng k h ẽ quét mà qua trọn vẹn sau nửa canh giờ lâm mang mới ung dung mở ra mắt miệng bên trong phun ra một ngụm trọc khí khí như mũi tên bạch vụ cuồn cuộn trong lồng ngực tựa hồ có lôi đỉnh cổ động thân thể chi bên ngoài một vệ kim quang như ẩn như hiện lâm mang trầm tư tự nói nhìn đến đến tận nhanh tìm kiếm một môn tân nội công công pháp thuần dương vô cực công tại tiên thiên cảnh bên trong không thể nghi ngờ là lên bên trên công pháp tu ra nội lực càng là trí thuần trí dương nhưng mà hắn hạn mức cao nhất liền tại chân khí cảnh nếu như không tìm kiếm một môn thích hợp công pháp chính mình nghĩ đột phá đều khó một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm lâm mang dắt ngựa đi đến đông sương phủ thiên hộ bên ngoài hắn đã hướng dịch tốt ngay qua cảm á i n à ý nghệ p ủ n g vệ trọng địa người nhàn rua miên tiến vừa nhắc đến cánh cửa canh gác cảm ý nghệ vệ liền phát ra quắt to một tiếng mặt đầy sắt khí lâm mang buộc lòng lấy ra lệnh bài c ầ m y n ì h ệ vệ tổng kỳ lệnh bài cùng phổ thông c ầ m y n ì h ệ vệ là có bất đồng đều là làm bằng đồng hai người liền gấp chắp tay hành lễ gặp qua đại nhân ngay sau đó một người hỏi dám hỏi đại nhân có phải hay không từ các thành bách hộ sở mà đến tham gia hộ tống nhiệm vụ làm đến các cổng trọng yếu nhất liền là nhãn lực một nhìn sau lưng ngựa liền biết không phải thành bên trong cầm y hệ vệ lâm mang gật đầu đại nhân xin mời đi theo ta kia tên cầm y hệ vệ cung k í n h dẫn lâm mang tiến vào trạch viện hướng về tây viện đi tới xuyên qua một chỗ trường đình đập vào mắt trước là một chỗ to lớn luyện võ trường n à y lúc chàng bên trong hội tụ rất nhiều người lộ ra huyên náo vô cùng bên cạnh cầm y hệ vệ cung kính nói đại nhân tất cả từ các nơi bách hộ sở đến đều cần ở chỗ này đăng ký lâm mang trực tiếp dắt n g ư ờ i đi tới chờ một chút rất nhanh đến phiên chính mình nguyên giang thành bách hộ sở lâm mang một đạo đạo mạc thanh â m rơi vào kia tên đăng ký cầm y h i ệ vệ t hai bên trong x u ấ t kia danh tiên t r ư ớ c còn một mặt bực bội cầm y h i ệ vệ manh n g n g đầu mặt bên trên tràn đầy kinh ngạc không chỉ như đây bốn phía một đám còn chưa rời đi cầm y h i ệ vệ cũng là lần lượt quăng tới kinh ngạc ánh mắt người tên cây co bóng hiện nay lâm mang danh hào tại cả cái đông xương phủ cầm y h i ệ vệ bên trong có thể nói là mọi người đều biết k h ú c lâm mang nhẹ k h ổ c một tiếng làm tình rất phụ trách ghi chép cẩm y địa vệ k i u tên cẩm y địa vệ lập tức đăng ký một phiên sau đó vô cùng cung kính đưa cho lâm mang một tấm lệnh bài đại nhân xuyên qua phía trước hành lang về sau liền có thể nhìn đến một hàng phòng trọ lệnh bài bên trên có số phòng lâm mang gật đầu dắt n g ư ờ i trực tiếp rời đi chờ lâm mang vừa rời đi t r a n g bên trong lập tức nghị luận ẩm ý số một nhìn lấy gian phòng biển số nhà lâm mang lắc đầu cười cười đẩy cửa ra nhìn lấy bố trí gian phòng sạch sẽ thỏa mãn gật đầu cái này hoàn cảnh ngược lại là so lên biêu cục muốn tốt hơn nhiều cùng lúc đó liên quan lâm mang đi đến thiên hộ tin tức lan truyền nhanh chóng nhanh chóng t r u y ề n khắp cả cái thiên hộ thiên hộ rất lớn cũng rất nhỏ lớn đến nghĩ đi dạo hết cả cái thiên hộ cần thiết mấy c h u n g trà thời gian nhỏ đến một tin tức không đến một khắc đồng hồ liền t r u y ề n khắp cả cái thiên hộ thậm chí lưu t r u y ề n hướng ngoại giới tinh xảo biệt viện bên trong một cái xuyên lấy hoa phục tuổi trẻ nam tử nằm tại ghế đu bên trên chính hưởng thụ lấy hai cái k i ể u mị thị nữ phục thị bình đ ặ n nói nghe nói kia lâm mang đến thiên hộ bên cạnh một quản gia bộ g á người gật đầu vâng hôm nay vừa tới thiên hộ h công tử trẻ tuệ k h é cười một tiếng chế nhạo nói cái này ra hỏa còn thực có can đảm đến a liền không sợ phụ thành những k i a gia tộc quyền thế chính hắn từng cái danh gia vọng tộc nhìn giống như hào vô tướng quan nhưng mà kỳ thực nói nhóm vốn là có lấy một chủng vô hình minh ước diện một nhà một họ dịch nhưng mà nghĩ muốn động toàn bộ thiên hạ danh gia vọng tộc cho dù là triều đình cũng không dám Húng chi, cái này thiên hạ lớn nhất thế ra chính là hoàng thất chính mình. chu thế lợi ích, dự đoán nhìn hắn không thuận không phải này lớn mang động liền động quyền đoán người này người cũng gia cái tộc lợi quá là là mắt ít. Bất Lâm ra ra, dự số bên cạnh lao nâu không người nói lao nâu cái này liền đi làm lâm mang vào ở gian phòng không lâu cửa phòng rất nhanh liền bị người ngang ngược g õ vang lâm mang mở cửa phòng nhìn lấy cửa bên ngoài mấy người ngự khi không giỏi nói có sự tình cho dù ai tại nghỉ ngơi bên trong bị như này q u ấ y dày tâm tình đều sẽ không quá tốt đứng ngoài cửa ba cái thân xuyên cẩm y hệ vệ phục sức nam nhân một người trong đó lưng hùm b à i gấu cao đại bi mãnh thân cao gần hai mét nam nhân nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang chấm giọng nói cổ thú thành bách hộ sở tổng kỳ tiết dũng thô cùng thanh âm bên trong mang lấy một tia dã man nghe nói ngươi rất lợi hại ta nghĩ cùng ngươi so tài một phiên ta thắng để ra cái này nhà lâm mang ánh mắt bên trong nhiều chút nghiền ngậm ánh mắt nhìn về phía nơi xa tại bên này có một đám cẩm y địa vệ ôm cánh tay mà đứng một bộ xem trò vui tư thái bọn hắn là xem từ người cũng khả năng là tiếp xuống tham dự người người giang hồ hào phóng một cái thanh danh cẩm ý địa vệ bên trong cũng là như đây từ cổ văn vô đ ệ nhất võ vô đệ nhị hiện nay lâm mang thanh danh tại bên ngoài tự nhiên không thiếu nghĩ dẫm lên hắn nổi danh người danh lợi hai chữ vĩnh viễn là móc nối tại cùng nhau có tên thượng quan tài năng chú ý tới cái này dạng mới có được đề bạt khả năng cũng liền có lợi lâm mang nhìn lấy ba người đông nhiên cười cười âm thanh lạnh lùng nói k i a ngươi thua lại làm như thế nào cổ thú thành hắn nghe qua là đông x ư ơ n g phủ hạ huyện thứ nhất thành bên trong bách hộ sở c ầ m y địa vệ thực lực tự nhiên không yếu g ử tiết dũng g ử i lạnh một tiếng hoàn toàn thất vọng mặc cho ngươi xử trí gây sự với lâm mang một là vì danh hai là có người ra tiền nghĩ cho lâm mang chút giáo h ấ n tiết dũng tự nhiên vui lòng như đây tốt lâm mang nói một tiếng mắt bên trong buộc phát ra một lùm sắc ý mãnh nhiên nô ra tay một trưởng đập vào tiết dũng lồng ngực phía trên vê anh giống như có trung cổ lôi mình tiết dũng phun ra một ngụm máu tươi không người bay ngược lại mà ra t r u n g điệp rơi xuống trên mặt đất đá xanh sàn nhà lập tức vỡ vụn ra tiết dũng ngã tại đất bên trên mắt bên trong tràn đầy không cam cùng p h ấ n đầy t i b ị lúc này hắn cảm giác ngực giống là bị liệt mã dẫm đạp mà qua x ư ơ n g sơn đứt đoạn nơi buồng tìm cẳng là như lửa đốt bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn chương ũ n quyển g là một c i nhiệt ế huyết n tranh bốn mươi người nào không phục lâm mang từng bước một đi đến tiết dung thân một bên đứng ở trên cao quan sát hắn người thua tiết dung trận mắt tròn xoe không cam lòng nói rõ ràng là ngươi vô s ỉ đánh lén lâm mang túi đầu nhìn lấy hắn sắc mặt l ê n h khóc cười lạnh nói xuẩn mà không tự biết lời rơi xoay người rời đi người tiết dung sắc mặt phẫn nộ nhưng rất nhanh biến sắc h á n thể nội kinh mạch bên trong phảng phất có một cổ vô cùng nóng bỏng khí tại lưu động tự liệt hỏa thiêu đốt lấy kinh mạch thuần dương chân khí trí cương trí dương một ngày nhập thể liền hội tự liệt hỏa thiêu đốt không ngừng đốt cháy kinh mạch dần dần thể nội kinh mạch nhẹ thì tổn hại nặng thì toàn p h ế cái này là chân khí tiết dung chừng lớn mắt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm đi xa kia đạo thân ảnh nơi xa một đám vây xem người lần lượt xứng sở tại tại chỗ vốn cho rằng sẽ nhìn thấy một tràng đặc sắc chiến đấu kết quả tiết dung còn chưa xuất thủ đã kết thúc rồi so với lâm mang hoành không xuất thế tiết dũng kỳ thực là thành danh đã lâu mặc dù vẹn vẹn là tổng kỳ nhưng mà kỳ thực lực đã sớm đạt đến tiên tiên cảnh cùng loại với cái này chủng tình huống tại cẩm ý địa vệ bên trong cũng không phải số ít một cái củ cải một cái hố chức quan liền kia nhiều vì đó tiết dũng cho dù tấn thăng tiên tiên nhiều năm nhưng mà tại tổng kỳ chi vị lên một t r ờ i liền là mười năm nhớ ngày đó tiết dũng cũng là một cái dám đánh giám liều người tuổi còn trẻ liền trở thành tổng kỳ đột phá tiên thiên cũng tính trẻ tuổi thành danh tại đông sương phủ rất nhiều bách hộ sở bên trong cũng là thanh minh lên cao pham la là một vị có lòng cầu tiến đều sẽ không cam tâm tại tổng kỳ chi vị lên một mực tiếp tục chờ đợi vốn cho là hắn phía sau chính là một bước lên mây nhưng mà lệnh tất cả người đều không có nghĩ tới là tiết dũng tại cái này phía sau trong vòng mười năm đều chưa từng hướng lên một bước tiết dũng dãy ruổi lấy đứng dậy tự rêu c ư ờ i một tiếng cả cái người bỗng nhiên lộ ra chán nản vô cùng che n g ư c thất tha thất t i ể u rời đi tại lâm mang về đến nhà bên trong không lâu một cái cẩm ý địa vệ liền đưa tới một phần bức thư nhìn trong tay bức thư lâm mang trực tiếp lùi trở về chả trở về đi liền nói ta tại tu luyện đứng ở ngoài cửa cẩm ý địa vệ trần chờ giây phút do dự nói đại nhân người đến là đ ô n g s ư ơ n g tri phủ nhà quảng gia lâm mang liếc một mắt âm thanh lạnh lùng nói ra ngoài kia cầm ý địa vệ không dám nhiều nói liền vội vàng không người lui ra ngoài lâm mang đặt chén trà trong tay xuống sắc mặt lạnh lùng còn thật làn ê n kia câu nói người nổi tiếng thị phi nhiều mặc dù chỉ là vừa tới nhưng đối với cái này đ ô n g s ư ơ n g thành hắn đã có mấy phần h i ể u thành bên trong thiên hộ tri phủ danh gia vọng tộc tính là ba phương thế lực lớn nhất trong đó tri phủ là triều đình c ắ c cử mà danh gia vọng tộc cầm giữ đông xương phủ từng cái chức quan trọng tri phủ cần thiết chiến tích liền tất nhiên muốn động danh ra vọng tộc lợi ích vì đó song phương đấu kịch liệt ngược lại là địa phương thiên hộ cái này vị thiên hộ đại nhân tựa hồ không thế nào q u ả n sự rất có chủng tọa sơn quan hồ đấu ý tứ ai cũng biết người nào có thể lôi kéo cầm y địa vệ người đó liền có thể thành vì cái này thành bên trong l ã o đại nhưng mà rất đáng tiếc song phương đều chưa thành công theo lâm a n g cái này vị thiên hộ mới thật sự là người thông minh cầm y địa vệ thân v ị thiên tử thân quân cần thiết hiệu c h u n g trước giờ đều chỉ là hoàng đế là hoàng đế mắt hoàng đế tay bên trong đao dám đứng đội nhúng tay địa phương chính vụ kia là tìm đường chết bất quá thiên hộ không đứng đội nhưng mà thuộc hạ cùng hai phương cấu kết lại không phải số ít ai lâm mang nhẹ thở dài một tiếng gọi ra hệ thống tâm tình một đội chỉ có để thăng thực lực mới có thể làm người yên tâm họ tên lâm mang thân phận cẩm ý hệ vệ tổng kỳ cảnh giới chân khí cảnh tiền kỳ công pháp thiết bố sam viên mãn thuần dương vô cợt công b ắ t trọng kim trung cháo đại thành võ kỹ kim ô lao pháp viên mãn bắt quái trưởng nhập môn bắt quái đào viên mãn hát túc viên mãn tồi tâm trưởng tiểu thành điểm năng lượng 38400 thăng. điểm ề thăng. đ năng lượng 3000 không thuần dương vô cực công cựu trọng sát na ở giữa một cổ cực kỳ bàng bạc chân khí tràn vào thể nội đăng điển sau đó càn quét toàn thân t ẩ m bổ quanh thân c u ộ n cuộn chân khí sôi trào mãnh liệt là như giang hà lao nhanh chân khí cảnh trung kỳ lâm mang mắt lộ ra nụ cười hiện nay chính mình tại trên giang hồ cũng có thể khai tông lập phái tỉ mỉ tính toán từ hậu thiên cảnh bắt đầu cho tới bây giờ hắn tiêu xài điểm năng lượng nếu như đổi thành tiền bạc ít nói cũng có mười vạn lượng mắt nhìn còn lại điểm năng lượng điểm tại bát quái trường phía trên trước mắt chính mình cảnh giới vô pháp lại đề thăng chỉ có thể đề thăng võ kỹ dùng thu hoạch đến càng mạnh chiến lược điểm năng lượng một nghìn bát quái trưởng tiểu thành bát quái trưởng đại thành bát quái trưởng viên mãn lâm mang đầu góc bên trong đống nhiên tái hiện một đạo hư h à o nhân ảnh càng có vô số c à n g nộ bóng người đứng vững vàng tại nước sông quần quận bên trong chạy nhảy ở giữa thủy tùy thân động một trưởng rơi xuống nước sông l a n lộn hội tụ thành một phương trưởng ấn vê anh lâm mang tâm sinh chấn động phía trước bát quái trưởng vẹn vẹn nhập môn đối với cái này môn trưởng pháp cảm nộ không sâu hiện nay bắt quái trưởng viên mãn lại có hoàn toàn khác biệt cảm lộ trách không được môn võ kỹ này có thể xếp vào ngũ phẩm bên trên lâm mang thần sắc mừng t h ầ m bất quá vẹn vẹn ngũ phẩm võ kỹ liền có như này đi lực thượng tam phẩm võ kỹ lại mạnh bao nhiêu ngủ nghĩ nghĩ quá nhiều dễ dàng nằm mơ lâm mang trực tiếp quay đầu liền ngủ đối với cái này thành bên trong sự tỉnh hắn không theo mở để ý chờ ngày mai xuất vân quốc một đám người đến hắn liền hội đi tới kinh đô thành bên trong sự tỉnh hắn thí sự thu n à y một vị cẩm y h ệ vệ đi đến đưa tin thông chi đến từ các nơi bách hộ sở cầm ý h ề vệ đi tới luyện võ trường tập hợp lâm mang đến lúc luyện võ trường bên trong đã tụ tập được rất nhiều người một đám người tụ năm t ụ n ba tập hợp tại cùng nhau tùy ý tán gấu gặp đến lâm mang đi đến mắt bên trong đều là lóe qua một vệ dị sắc sau đó nhìn về phía đứng tại xó sình bên trong tiết dũng thần sắc quái dị hôm qua sự tình bọn hắn đã có nghe thấy tiết dũng khiêu khích phải không ngược lại thành lâm mang nổi danh đá đặt chân một chiêu bại tiên thiên, hiện nay cái này lâm mang không thể nghi ngờ là đầu ngọn gió càng thịnh lâm mang quét đám người một mắt tìm nơi hẻo lánh đứng l ặ n g lặng chờ đợi thật lâu một đạo kéo dài thanh â m mãnh nhiên vang lên thiên hộ đại nhân đến luyện võ trường bên ngoài đi tới một đám người dẫn đầu người một thân phi ngư phục bên hông vác lấy một chuôi tu xuân đao long hành hổ bộ khí thế bằng bạc bốn phía cầm ý d ị i vệ lần lượt chắp tay hành lễ bãi kiến thiên hộ đại nhân đều không cần đa lễ diêu đình toàn trầm giọng nói chư vị đều là ta đông x ư ơ n g phủ từng cái bách hộ sở tinh anh nhiệm vụ lần này ta nghĩ chư vị đều minh bạch tú nữ một chuyện can hệ trọng đại thành bản quan vì chư vị mời công như xảy ra bất chắc c mắt, mắt ta nghe i nói chàng bên trong đám người lập tức có, có người nói lại nhân chúng ta mấy cái không phục diêu đình toàn nhìn về phía người kia mặt bên trên bỗng nhiên tái hiện cùng nhau chơi đùa vị tiêu dung bình đặng nói lâm thổng kỳ ngươi có ý nghĩ gì lâm mang lên trước một bước mỉm cười âm thanh lạnh lùng nói người nào không phủ Bạn t h í chương thể loại lĩnh chủ, h loại n n g c h n á n mảnh với hồ bốn mươi mốt giết gà dọa khỉ người nào khơ ô phục t i ế n g như lôi đình đ ố n g nhiên nổ vang tràng bên trong lập tức một tĩnh lâm mang thần sắc lạnh lùng thân bên trên ẩn hàm sắc khí không quản cái này vị thiên hộ đại nhân vì cái gì chọn hắn làm cái này người dẫn đầu nhưng mà hắn biết rõ một kiện sự tình cho dù hôm nay chính mình cự tuyệt này sự tình những n à y người trong lòng cũng hội đối chính mình sinh ra bất mãn tại phía sau dọc đường hắn cũng không nghĩ lại phát sinh cái gì c ầ u thí xối quẹ sự tình càng không nguyện ý khuất tại tại người hạ đã như đây chẳng bằng trực tiếp đoạt xuống vị trí này thú n g chi đảm nhiệm người dẫn đầu sau cùng cống hiến tất nhiên nhiều hơn bình thường người lâm mang nhìn về phía đám người âm thanh lạnh l ù n g nói chư vị có khâm phục tận có thể đứng ra đến lâm một để nguyện tiếp xuống tại trang đám người phần lớn đều là tổng kỳ cùng với tiểu kỳ hắn tự nhiên không cần khách khí cái gì diêu đình toàn đứng ở m ộ t bên nhiều hứng thú quan sát lấy lâm mang trong thần sắc mang lấy một tia thưởng thức tại cái này thiên hộ sở bên trong không có chuyện gì là hắn không biết đến thậm chí cả cái đông xương thành sự tình hắn đều rõ như lòng bàn tay làm đến cẩm ý đ ị vệ thiên hộ nếu là liền chút bản lãnh này đều không có kia hắn thật nên tự nhận lỗi từ t r ư ớ c đương nhiên hắn sở dĩ như này q u a n chú càng nhiều nguyên nhân là bởi vì trần thiên khôi đến tin kia ra hỏa ở trong thư đối với người này nhiều lần đề cập không e rẻ coi trọng chi ý vị trí này cũng là hắn ở trong thư đề cập nếu không hôm nay hắn cũng sẽ không cố ý đi đến liền là muốn gặp cái này có thể bị trần thiên khôi xem trọng trẻ tuổi người hôm nay gặp mặt thật có mấy phần bá khí cùng quả quyết t r a n g bên trong mọi người sắc mặt tâm trầm ánh mắt càng là không giỏi mặc dù t r ư ớ c quan tương đồng nhưng mà để một cái như này trẻ tuổi hậu bối ngay trước mặt tiêu gạo nếu như không phải lâm mang hiện nay thanh danh tại bên ngoài để bọn hắn rất nhiều k i ế n kỵ lúc này đã sớm xuất thủ l i ê n tại này lúc đám người bên trong trước đó mở miệng tuổi trẻ nam tử đứng dậy dương khánh chi nhìn về phía thiên hộ diêu đình toàn trầm giọng nói đại nhân hạ quan cả gan nghị hướng lâm tổng kỳ lĩnh giáo một phiên diêu đình toàn đôi mắt nhắm lại ánh mắt lãnh đ ạ m nhìn lấy dương khánh chi nay người hắn tự nhiên biết rõ bắc thành bách hộ sở tổng kỳ càng là hiện nay tri phủ dương hồng niên cháu trai bắc thành bách hộ sở bách hộ còn có một năm liền sẽ thuyên chuyển công tác bách hộ chi vị lập tức bỏ trống hiện nay không biết có bao nhiêu người tại nhìn chằm chằm vị trí này dương hồng năm trước đây bốn phía thu xếp đem cái này cháu trai đều đến bắc thành liền là vì cái này bách hộ vị trí lâm mang một mực tại lạng yên chú ý đến diêu đình toàn thân sắc tại thoáng nhìn hắn mắt bên trong l á n h đạm về sau khó mà nhận ra cười cười diêu đình toàn quay đầu nhìn về phía lâm mang bình đạm nói lâm mang đã như đây ngươi liền cùng dương tổng cờ so t ả i một phiên đi ghi đi nhớ điểm đến là d ừ n g là được không thể gây thương tính mệnh lâm mang mỉm cười tuân mệnh đám người rất nhanh vì hai người phân ra cái chỗ dương khánh chi lặng lẽ nhìn lâm mang rút ra tu xuân đao lạnh lùng nói rút đao đi hắn đã thu đến đến tin hôm qua cái này lâm mang vậy mà cự tuyệt biểu đ ệ mời hôm nay xuất thủ một là vì giáo hấn này người không biết tốt xấu hai là hắn xác thực muốn đoạt lấy nhiệm vụ lần này người phụ trách vị trí còn có một năm bắc thanh bách hộ liền sẽ thuyên chuyển công tác nhìn chăm chăm vị trí này người có rất nhiều cho dù có cựu phụ vận hành cũng không dám cam đoan vạn vô nhất h ế t cho nên hắn cần phải tích lũy đầy đủ công hiến mới được đến mức này người chỉ có thể thành vì hắn tiến lên đường bên trên đá đặt chân chỉ tiếc không thể chém giết hắn này lúc lâm mang mỉm cười phối hợp hắn kia gương mặt thanh tú lộ ra rất là ánh mặt trời nhưng mà sau một khắc nháy mắt lạnh lùng như băng keng bỗng nhiên một tiếng kim thiết vang lên nhanh một vệ nhanh đến cực hạ n đao quang bay lượn mà qua đám người còn chưa nhìn rõ lâm mang đã thu đao vào vỏ đất bên trên nhỏ xuống lấy mấy giọt tiên huyết gần như nháy mắt dương khánh chi liền hét thảm một tiếng cầm đao cánh tay phải tung bay ra ngoài tiên huyết phun dương khánh chi nhúng tay tại cụt tay lên liền điểm số hạ mặt đầy phẫn nộ nhưng mà đáy mắt chỗ sâu lại mang lấy một tia thật sâu sợ hãi lâm mang thần sắc lạnh lùng nhìn quanh đám người âm thanh lạnh lùng nói còn có ai n g h ĩ so tại sao đám người lạnh cả tim càng là sợ hãi không lướt nghe nói dương khánh chi đã sớm tiến vào tiên thiên hậu kỳ vậy mà đều không thể tiếp xuống một đao ánh mắt hạ ý thức nhìn về phía một bên thiên hộ diêu đình toàn lại phát hiện này lúc thiên hộ đại nhân vậy mà tại cười cái này một khắc đám người nhận thức đến lâm mang vì cái gì hội bị thiên hộ đại nhân khâm điểm tấm màn đen đây tuyệt đối là tấm màn đen nhìn cách đó không xa dương khánh chi trên nét mặt nhiều tia thương cảm gãy một cánh tay cho dù còn có thể bảo trụ tổng kỳ chi vị cũng vô duyên bách hộ diêu đình toàn phất phất tay thân sau hai cái cẩm ý thì vậy lập tức mang lấy dương khánh chi rời đi diêu đình toàn trầm giọng nói đã như đây lần này hộ tống nhiệm vụ sẽ do lâm mang toàn quyền phụ trách đám người lần lượt chắp tay nói tuân mệnh diêu đ ỉ n h toàn đ h ú n g tay từ phía sau thuộc hạ tay bên trong tiếp qua một phần muốn sách đem hắn đưa cho lâm mang cái này là lần này đưa vào kinh thành tất cả tú nữ danh sách cùng với vẽ chân dung tổng cộng hai mươi bốn vị vạn không thể có sai lầm lâm mang ôm quyền nói đại nhân yên tâm hạ quan nhất định an toàn hộ tống tiến kinh Ừm. cảm, đột nhiên đúng tay vô vô Lâm Mang Diêu d nhiên bai, đỉnh đột đúng toàn khẽ tay bước vô vô lâm mang xứng sở tại tại chỗ bọn hắn hẳn là lần thứ nhất gặp mặt ta nhưng mà cái này vị thiên hộ đại nhân thái độ lại để người có chút phỏng đoán bất định đám người lặng lẽ quan sát lúc này nội tâm càng thêm chắc chắn lâm mang cùng thiên hộ đại nhân tất nhiên có quan hệ bọn hắn còn chưa nghe qua vị nào tổng kỳ có thể có đ ạ i ngộ như thế lâm mang suy tư một lát vẫn cũ không nghĩ ra đơn giản không nghĩ nhiều nữa lâm mang quay người nhìn về phía đám người trực tiếp nói chư vị lên đường đi đám người lập tức lần lượt lên tiếng đáp xuống thái độ cung kính rất nhiều thiên hộ đại môn từ từ mở ra hai mươi bốn cây cầm y đ ể vệ dục ngựa mà ra chạy hướng đông thành thành môn phương hướng này hai mươi bốn cây trừ các nơi bách hộ sở phái ra chi bên ngoài còn có thành bên trong bách hộ sở cùng với thiên hộ bên trong người trong đó thực lực thấp nhất đều tại hậu thiên cựu trọng trừ cái đó ra đông x ư ơ n g phủ càng là điều đi một cái tinh nhuệ phủ quân đi theo nhân số ước tại trăm người bất quá bọn hắn đã sớm tại cửa thành chợ hậu một lát sau suy lâm mang kéo một cái dây cương ghìm ngựa ngừng xuống ánh mắt nhìn về phía ngừng tại thành cánh cửa sáu chiếc xe ngựa sáu chiếc xe ngựa đều là trang bị bốn con l ư ơ n câu hai bên có quân sĩ hộ vệ càng có đi theo thị nữ phục sức đến mức xuất vân quốc đội xe đã sớm ở ngoài thành bên ngoài một dặm chờ đợi một cái xuyên lấy màu đen khải giáp quân sĩ giục ngựa đi tới ông cử nói bách phu trưởng đường trùng gặp qua đại nhân lâm mang đồng dạng đáp lễ lại nói đường đại nhân lần này hộ tống nhiệm vụ do ta toàn quyền phụ trách hy vọng đường đại nhân tại tiếp xuống dọc đường có thể đủ phối hợp có chút sự tình hắn còn là ưa thích nói tại ngoài sáng bên trên đường trùng trầm giọng nói đại nhân cứ việc phân phó là được lâm mang mặt bên trên lộ ra mịp cười khẽ vớt cằm dương lên roi ngựa nói Xuất phát. t h Bạn í chương thể loại bốn mươi hai nước cùng chút cơm chó. Chương 42, dưới bóng đêm tập sát hàn phong lạnh tàu xương giờ ngọ ánh mặt trời rơi xuống ở trên mặt đất phương xa đội xe dần dần chiếu vào đám người t ậ p mắt lâm mang kéo một cái dây cương Khi mắt quan sát lấy phía trước xuất vân quốc đội xe đội xe quy mô cũng không coi là quá lớn tất cả người cộng lại cũng chỉ có chừng trăm người trừ cái đó ra đội xe vòng ngoài có khác một cái chừng trăm người đại quân minh đội hộ tống xuất vân quốc đội xe mỗi đến một chỗ địa phương châu phủ đều sẽ phái ra nhân viên hộ tống đông x ư ơ n g phủ cũng không ngoại lệ duy nhất đ ặ c t h ù là cái này lần đông x ư ơ n g phủ còn cần thiết hộ tống tú nữ đồng thời tiến cung lâm mang phất phất tay ra hiệu tiếp tục đi tới sau lưng đội xe cũng lại lần nữa hành động theo lấy tiếp cận xuất vân quốc đội xe trước đó bách phu trưởng đường trùng lên chức cùng bảo vệ ở ngoại vi quân sĩ bắt đầu giao tiếp kỳ thực xuất vân quốc sứ giả hộ tống nhiệm vụ càng nhiều là do đường trùng bọn hắn phụ trách cái này lần bọn hắn chân chính phụ trách là tiến kinh tú nữ rời đi thời điểm hắn thu đến một phần đến từ thiên hộ diêu đ ỉ n h toàn mặt tín thư bên trong nói lần này ngoại sáng lên là hộ tống xuất vân quốc lợi tú công chúa tiến kinh nhưng mà chân chính hộ tống lại là cái này nhóm tú nữ đến mức nguyên nhân thực sự hiển nhiên không phải hắn có thể dùng biết đến thư bên trong cũng chưa nói rõ rất nhanh bảo hộ ở ngoại vi quân sĩ giục ngựa rời đi ngược lại do đường trùng mang theo phủ quân tiếp nhận đội xe lại lần nữa lên đường ban đêm dần tối không trung bay lên tuyết nhỏ đội xe đã chạy ra đông x ư ơ n g thành địa giới đi đến một chỗ biêu cục đường trùng dục ngựa mà đến chắp tay nói đại nhân sắc trời đã tối chỉ có thể ở đây địa t ạ m mà cắm trại phía trước có biêu cục có thể để tú nữ vào ở Cái khác, chút, tục quốc công chúa không tiện xuống xe ngựa. Hắn luôn cảm thấy cái tiếp nói, hỏi giả người, nói tiện không hắn hắn Hắn thấy đường đã trùng dừng vân bọn bọn xuống ngựa. luôn này một ta xuất qua xứ xe liền đội xe đều không để bên ngoài người đến gần không cần phải để ý đến bọn hắn lâm mang bình đạm nói theo ta đi phía trước biêu cục nhìn nhìn diêu đình toàn cố ý dùng mật tín cáo chi liền đủ thấy nhiệm vụ lần này tầm quan trọng hắn không dám có nửa phần sơ ý đến mức xuất vân quốc đội xe như là ô hoàn tại trong đội xe bình thường người liền đến gần đều làm không đến hai người đi hướng phía trước biêu cục đường trùng lên trước gõ cửa một cái từ bên trong đi ra một vị tuổi già dịch tốt con g con g thân thể gặp đến cửa bên ngoài hai người vội nói gặp qua hai vị đại nhân lâm mang trên giới quan sát một mắt d ị tốt hỏi biêu cục bên trong có thể vẫn còn phòng chống dịch tốt vội nói bẩm đại nhân biêu cục bên trong gian phòng hiện nay đều không người ở lại có hai chỗ tiểu viện bốn mươi hai gian phòng lâm mang đôi mắt nhắm lại liếc mắt hắn tay bên trong nâng lấy đèn lồng hỏi ngươi mới vừa ra ngoài qua sao không có dịch tốt kinh ngạc lắc đầu nói thời tiết lạnh lẽo gần đây lại không người đi đến cho nên ti chức đều là thật sớm liền nằm ngủ lâm mang gật đầu nhưng mà sau một khắc lại là đông nhiên rút đao một vệ phóng ánh đao quang từ dịch tốt trước mắt vạch qua tia dịch tốt mánh trừng lớn mắt thân thể tự phản xạ có điều kiện hướng sau né tránh trong khoảnh khắc đó buộc phát ra tốc độ t u y ệ t không phải bình thường lao giả tất cả thân giới sàn nhà đều bị hắn dâm nát bấy chỉ là hắn tốc độ còn là chậm bàng bạc đao khi c u ố n lấy hắn đầu lâu bay ra máu t u ô n như cột điểm năng lượng một nghìn năm trăm tiên tiên cảnh lâm mang khoe miệng tái hiện một k i a cười lạnh đường trùng vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm lâm mang nhìn lấy chết đi dịch tốt mắt bên trong tràn đầy khó hiểu lâm mang xoay người trên người dịch tốt tìm tòi một phiên từ hắn ngực bên trong lật ra một tấm lệ bài minh giáo gỡ ra dịch tốt y p h ụ lâm mang chỉ n i ê n đến gặp m ộ chỉ á i a d i đất bên trên đèn lồng cười lạnh nói tia đèn lồng cái đáy có bùn đất mà lại rất thân rõ ràng là ra ngoài qua nhưng mà này người lại nói chính mình không thể ra ngoài qua cái này không phải tự mâu thuẫn sao những á này từ các nơi bách hộ sở điều đi mà đến tinh anh không chỉ thực lực cường đại càng trọng yếu là bọn hắn cụ có cực kỳ phong phú kinh nghiệm thật lâu mấy người đi ra một người ôm của nói đại nhân tại hậu viện phát hiện mấy cỗ thi thể vừa mới chết không lâu lâm mang một tay đỡ đao x à i bước đi hướng hậu viện hậu viện một chỗ vườn bên trong thổ địa bị lật lên đất bên trên nằm lấy ba bộ đông cứng ngắc thi thể lâm mang túi đầu nhìn lấy mấy cỗ thi thể sắc mặt biến hóa không được nhanh trở về lâm mang xoay người rời đi bước xa như bay nhanh chóng chạy hướng bưu i cục chi bên ngoài lúc này bên ngoài đã là tiếng la rết trùng thiên không biết từ chỗ nào mà đến một nhóm hắc y nhân, nhân số rất nhiều một đến liền thể h vệt rét a lăng i lạnh bạch đạm đao quang chém qua một cái hắc y nhân nháy mắt bị xé nát thành hai nửa tiên huyết về da bảo hộ xe ngựa lâm mang quát lên một tiếng lớn thân ảnh tự như quỷ mị du động từng đạo thanh lánh quang tại đêm tối bên trong nhiên thoáng lột, lánh quang bên đỗng nhiên hiện đầu người lan đạo đao đêm đầu máu tuân ông trói thai phá không âm thanh tự dây cung đứt đoạn vạch phá đêm tối dưới bóng đêm một cái lóe ra hàng quang lạnh như băng tinh thiết mũi tên nhanh chóng bắn tới t r ự c chỉ lâm mang lâm mang manh nhiên một đạp cả cái người bay lượn mà lên thân thể kim quang lóe lên một cái bắt lấy bay tới mũi tên manh nhiên ném bắn trở về quán xuyên một cái xung phong mà đến hát y nhân dưới bóng đêm một đạo như ảnh thân ảnh nhanh chóng tiếp cận xe ngựa hai cái c ẩ m ý dịa vệ ý đổ lên trước ngăn cản nhưng mà trong nháy mắt liền bị hai thanh phi đào còn xuyên tìm chết lâm mang hử lạnh một tiếng mắt bên trong sát ý r ũ n g động khủng bố đao khí như sóng lớn tích rơi lâm mang thân ảnh theo sát phía sau đao phong trực chỉ hắc ý nhân trái tim keng hắc ý nhân tay bên trong bỗng nhiên xuất hiện hai thanh trụy thủ thành g i a o nhau ngăn xuống cái này một đào hòa tinh bắn tung tóe ở dưới bóng đêm lói lên lâm mang con mắt thu nhỏ lại chân khí cảnh bạn thích thể loại linh chủ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 từng mảnh từng mảnh bông tuyết bị một một chút mở ra lâm mang vung đao nộ chạm bàng bạc đao khí tự phong quyển t à n v â n c u ộ n c u ộ n mà ra trong màn đêm màu vàng n h ạ t thuần dương đao khí đụng vào trùy thủ phía trên g i c một cây trùy thủ nháy mắt p h á toái cùng lúc đó khác một cây trùy thủ lại dùng một chủng cực kỳ xào trá góc độ kích xạ mà đến đang nương theo lấy một tiếng thanh thúy trung vang lâm mang lấn thân mà lên tay bên trong tú xuân đao ở trong màn đêm lôi ra một vệ phóng ánh đao quang kim trung cháo hắc ý nhân con mắt thu nhỏ lại phát ra một tiếng kinh hô sau một khắc tấm mắt bên trong đao mang nhanh chóng tăng、trưởng. Lăng liệt đao khi đập vào mặt m à t ớ i Hắc y nhân hai tay tìm tòi trong tay h áo lại lần nữa trượt ra hai thanh truy thủ tại chân khí điều khiển dưới trôi nổi tại giữa không trùng từ hai đạo màu xanh khí toàn. Phá không âm thanh đột nhiên nổi lên hai thanh truy thủ lại lần nữa va về phía lâm mang khuôn mặt. Lúc này lâm mang đ ỗ n g nhiên chú ý tới. Hắc y nhân kia năm ngón tay phía trên quấn quanh lấy từng sợi cực kỳ nhỏ bé ti tuyến, ti tuyến một đầu khác kết nối lấy truy thủ. Lâm mang quét mắt bốn chu chiến h ư ớ n g trong mắt lóe lên một tia lanh ý thể nội chân khí la lộn tự quần quận giang hà. bàn g bạc thuần dương chân khí hội tụ tại thân đao bên trên bắn ra một tiếng tự kim ô gáy dài vù vù sắt na ở giữa vô tận đao khí càn quét mà ra đào phong lướt qua chỗ mặt đất vỡ vụn cắt đứt ra một đạo dài đến mười mét khe ránh khói bùi c u ủ n cuộn k í c h x ạ mà đến hai thanh trùy thủ lập tức phá thoái đao khí uy thế không giảm hắc y nhân trong mắt lóe lên một tia giật mình bước chân nhẹ điểm điên cuồng lui về sau từng đao khí chém xuống hắc y nhân mặt bên trên mặt nạ một chia làm hai lộ ra một tấm lộ vẻ kinh hoàng khuôn mặt nữ nhân lâm mang hơi hơi nhăn mày bất quá hắn tốc độ không thể có chút nào chậm lại hát túc vận chuyển thân ảnh chớp mắt mà tới một trường đập ra tôi tâm trưởng vội vàng ở giữa nữ nhân cuốn quýt một trường nên đón và ảnh theo lấy một tiếng sâu buồn bực nổ đủng tay nữ nhân cánh tay khẽ run cả cái người nhanh chóng hướng sau rơi đi tôi tâm trưởng trưởng lực theo lấy cánh tay nhanh chóng lan khắp toàn thân Phúc! nữ nhân v u n ra một ngụm máu tươi nơi trái tim trung tâm tựa như lao khoáy nếu như không phải có chân khí hộ thể lúc này trái tim đã vỡ nát lâm mang lại là không thể có chút nào lưu thủ mạnh nhiên lên trước một bước một trưởng quay nàng trên đan điền chân khí tại vùng đan điền nổ tung làm xong cái này hết thảy nhanh chóng bạt đao chạm hướng bốn phía hắc y nhân lâm mang giết vào đám người bên trong một lúc như vào chỗ không người đao quang lướt qua chỗ thây nang khắp đ ộ n g rốt cuộc cái này bầy hắc y sát thủ tại vứt xuống hơn bốn mươi bộ thi thể sau nhanh chóng đột vào hắc cám bên trong lâm mang thu vào đao nhìn lấy khắp nơi thi thể sắc mặt lạnh đáng sợ cái này hỏa hắc y sát thủ có tiến có lui hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện tuyệt không phải bình thường sát thủ lâm mang âm thanh lạnh lùng nói thương vong như thế nào bên cạnh một cái che ngực cầm y gì hệ vệ sắc mặt khó coi thấp giọng nói gậy tám cái bao gồm một vị tiên t i ê n cảnh lâm mang trực tiếp quay người đi hướng một bên bị hai cái cầm y gì hệ vệ trông coi nữ nhân nói các ngươi đến tột cùng là ai dám trắng trợn cướp giết cầm y gì hệ vệ hộ tống đội ngũ người bình thường có thể không có cái này là gan nữ nhân n g m n g đầu cười lạnh nói phi triều đình chó s a n ba lâm mang hung hăng một bàn tay quất vào nàng mắt bên trên mạnh đúng tay nắm cổ của nàng lạnh l ù g nói ta kiên trì là có hạn cầm ý gì h vệ đại hình ngươi hẳn là rõ ràng nữ nhân lặng lẽ nhìn lâm mang c h â m trọng nói c ậ u quan ngươi cái gì cũng đừng nghĩ từ ta cái này được đến lâm mang cười lạnh một tiếng một cái sẽ ra y phục trước ngực nàng chỉ là cũng không gặp đến minh giáo thánh h ỏ a tiêu chí nữ nhân sắc mặt biến hóa cả giận nói vô s ỉ cậu tặc ngươi triều đình này ưng quyển lâm mang đứng dậy đi đến một cỗ thi thể bên cạnh sẽ ra thi thể y phục tại hắn chỗ ngược lại có một đoá thánh h ỏ a tiêu chí lâm mang mặt bên trên tái hiện một k i a cười lạnh ý vị thâm trường nói thật là càng ngày càng thú vị tiện tay gọi đến một người lạnh lùng nói cho nàng ra hình tra tấn bất kể miệm nhiều cứng ta tổng có biện pháp để ngươi mở miệng này lúc đường trùng từ xa chỗ vội vàng đi tới sắc mặt tâm trầm chắp tay nói đại nhân lâm mang nhìn về phía hắn hỏi các ngươi tình huống thương vong như thế nào đường trùng một mặt bi thống gãy hơn ba mươi cái huynh đệ vốn cho rằng cái này liền là một lần phổ thông hộ tống nhiệm vụ lại không ngờ vừa ra đông sương thành địa giới liền tao n ộ cất i ế t cái này để hắn phía sau như thế nào đối mặt những huynh đệ kia người nhà lâm mang trầm mặc giây phút mắt nhìn sau lưng xe ngựa nói tận nhanh vùi lấp rơi thi thể thông chi tất cả người chúng ta suốt đêm lên đường nhất định phải nhanh rời đi nơi này đường t r u n g lại là trần trờ nói liền sợ xuất vân quốc người không đồng ý lâm mang mặt mũi lanh khóc trầm giọng nói ta tự mình đi ngay sau đó nhanh bước đi hướng xuất vân quốc đội xe lâm mang liếc nhìn chung quanh quắp cầm y h i ệ vệ tổng kỳ mời xuất vân quốc sứ giả một gặp thật lâu một cỗ xe ngựa bên trong đi xuống một người thân xuyên xuất vân quốc phục sức nhìn lên đến ba mươi mấy tuổi tại hạ xuất vân quốc sứ giả thôi ô dung lâm mang quan sát đối phương một mắt trầm g ọ n nói bản quan cầm y h i ệ vệ tổng kỳ lâm mang phụ trách lần này hộ tống mới vừa trên đường gặp lưu manh tập kích sợ lại có nguy hiểm chúng ta mấy cái quyết nghị suốt đêm rời đi này chỗ không biết sứ giả ý như thế nào thôi ô dung lại là lắc đầu nói không thể l i ê n n g a y đi đường đi đường mệt mỏi nước ta công chúa đã là phi thường mệt nhọc cần nghỉ ngơi lâm mang nhiễu n h i mày nói chúng ta chỉ cần tạm mà rời đi này chỗ phía trước liền có thành trấn có thể tại chỗ kia chỉnh đốn hai ngày thôi ô dung lắc đầu lâm đại nhân không phải là ta không n g u y ệ n ý còn là công chúa một đường lên đi đường mệt mỏi vừa mới càng là nhận kinh hãi đã nằm ngủ Ta nghe nói cầm lâm à đại minh tiên h tử t n quân, chính là ộ t chút mang â u tặc, thế thủ, như nào là lại cầm gì t i t ư ở n Lâm Đại n hơi â n n tất nho chúa mắt ngữ khí lạnh mấy phần âm thanh lạnh lùng nói cái này là xuất vân quốc công chúa ý tứ thôi ô dung bình đạm nói lâm đại nhân cái này là ý gì hộ vệ công chúa vốn liền hẳn là là lâm đại nhân t r ư ớ c trách ta lẽ nào đường đường đại minh tiên tử thân quân còn hội e ngại một chút chính là mâu tặc lâm mang nhìn thật sâu hắn một mắt xoay người rời đi trầm giọng nói tất cả người lập tức xuất phát thôi ô dung sắc mặt biến hóa ánh mắt thâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang rời đi bóng lưng âm thanh lạnh lùng nói lâm đại nhân công chúa không liền ngay cả đêm đi đường lời còn chưa dứt, thôi ô dung cổ lên liền nhiều một chuôi băng lãnh tu xuân ao đao phong dính sát hắn cổ lâm mang thần sắc hở hứng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lạnh lùng nói ta nói tất cả người lập tức lên đường còn có kia là ngươi công chúa không phải ta đại minh công chúa ngươi thôi ô dung muốn nói cái gì nhưng mà đao phong phía trên chuyển đến băng lãnh cảm xúc để hắn bên miệng lời mạnh mẽ nén trở về lâm mang lạnh lùng nói ngươi còn có ý kiến sao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 thân sau đột một nhiều thêm một bóng người quỳ một chân trên đất trầm giọng nói đại nhân ám sát thất bại trầm mặc tại một trận trầm mặc qua về sau k i ê u đạo quấn lấy hắc bảo thân ảnh c h ầ m dại xoay người lại lộ ra một tấm cực kỳ gương mặt trẻ tuổi nhìn tới cái này lần hộ tống đội ngũ bên trong có cao thủ nam nhân ngữ khí bình đạm nhìn qua tinh không thở dài các ngươi những này người à thật là một chút tác dụng đều không có l ờ i rơi mới vừa quỳ một chân trên đất người lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ sau một khắc hắn há to miệng mắt đầy hoảng sợ từ trong ánh mắt của hắn hai bên trong miệng bên trong không ngừng có tinh vi nhỏ của côn trùng tuân ra bất quá giây phút cả cái người liền bị vô số hôi y quái trùng từng bước xâm chiếm không còn chỉ còn lại một cái trống chân không xương hắc b à o nam tử tay bên trên lựu i ra một đầu dài bằng bàn tay quái trùng giữ tận miệng hút nhẹ nhàng v ụ v ụ lập tức đất bên trên hôi y quái trùng phát ra tiếng tiếng thê lương gọi âm thanh rất nhanh liền triệt để mất đi sinh mệnh khí tức con quái trùng kia giữ tận miệng hút không ngừng v ụ v ụ phát ra vui sướng gọi tiếng liền tại này lúc đêm tối bên trong tự phi ương dương cánh mạnh nhiên vang lên một tiếng lệ khiếu lại là các ngươi những n à y vô sỉ bạch liên giáo xuất sinh không ngờ giả mạo ta minh giáo hành sự một đạo bạo nộ thanh âm theo sát mà tới lời còn chưa dứt vách núi phía trên đã nhiều thêm một bóng người người tới một thân nho xam tay bên trong nắm một trôi q u ả sát nhìn lên đến ôn văn nhi nhã minh giáo ngũ tán nhân lãnh k i ê m hắc b à o nam nhân mỉm cười nhìn lấy người tới bình đẳng nói không có nghĩ đến nhanh như vậy liền bị các ngươi phát hiện còn thật là không thú vị à. hừ lãnh k i ê m hừ lạnh một tiếng tay bên trong quạt sát một vùng hiện lộ từng trôi lưới kiếm sắc bén kiếm khí tung bay Khi hắc bảo hơi hơi n lít a lít trận trận một câu rơi xuống những tia cổ trùng hội tụ ở một thể hình thành một cái càng thêm to lớn dữ tợn cổ trùng thiết giáp cổ lãnh kiêm mặt không chút thay đổi nói nguyên lai là hát liên hộ pháp thường nghe người nói hát liên hộ pháp xuất thân ngũ độc giáo thiện dùng cổ trùng hiện nay một gặp quả thật như đây ha ha h ắ c liên hộ pháp mỉm cười nói chính là tiểu đạo nhưng mà sau một khắc hát liên hộ pháp mặt bên trên tiếu d u n g nháy mắt biến mất hắn thân ảnh một vùng hướng về dưới vách núi bổ nhào mà đi dưới vách núi một cái dương cánh vượt qua ba mét cự ứng nâng lấy hát liên hộ pháp lăng không mà lên tỉ mỉ đi nhìn liền sẽ phát hiện kia đầu cự ứng cũng không phải thật là ứng còn là do từng cái lớn chừng ngon cái phi hành cổ trùng hội tụ mà thành hát liên hộ pháp cất cao giọng nói không có nghĩ đến hôm nay có thể phiền minh giáo ngũ tán nhân tự thân đi đến ngược lại để bản hộ pháp có chút thụ sùng nhược kinh chư vị chúng ta lần sau gặp lại vô số cổ trùng nâng lấy hắc liên hộ pháp nhanh chóng biến mất tại màn đêm phía dưới gần như đồng thời phía sau rừng bên trong vọt ra mấy thân ảnh một người nói xi、si、ăn mặc đầu mang s ắ t quan có khác hai người làm hòa thượng cải trang một mập một gầy một vị khiêng lấy một cái túi một người khác mù một con mắt đến mức còn lại một người lôi tha lôi thôi bộ dáng cực giống ăn mày đáng chết để cái này bạch liên giáo tặc nhân lại trốn s ắ t quan đạo nhân sắc mặt t âm trầm âm thanh lạnh lùng nói những năm gần đây bạch liên giáo đóng vai thành ta minh giáo nhân sĩ khắp nơi tập sát quan phủ nhân viên dùng đến ta minh giáo bị chèn ép càng lớn không biết bọn hắn lần này lại có chủ ý gì chu liên uống miệng bình bên trong d i ệ u mạnh nói t h ổ hành kỳ ít ngày nữa sẽ đến lần này nhất định muốn nhổ này chỗ bạch liên giáo phân đà mấy người thương thảo một phiên nhanh chóng hạ sơn tại đi đường suốt đêm sau ba cách giờ đội ngũ rốt cuộc đi đến một chỗ thị trấn chi bên ngoài bất quá dù vậy lâm mang cũng không dám k i n h thường biêu cục sự tỉnh liền là vết xe đổ lâm mang đầu tiên là mắt nhìn sau lưng xe ngựa sau đó quay đầu nhìn về phía đường trùng phân phó nói đường đại nhân làm phiền n g ư ơ phái một đội quân sĩ theo ta thủ hạ cầm y l i ê hệ vệ đồng thời đi vào điều tra một phiên đường trung g ầ n đầu rất nhanh điều ra một đội tinh nhuệ cùng ba tên i tiên t i ê n cảnh cầm y l i ê hệ vệ tổng kỳ đồng thời vào chấn đường trùng mắt nhìn trái phải thấp giọng nói đại nhân ngươi nói đám kia che mặt sát thủ là vì xuất vân quốc lợi tú công chúa mà đến còn là nửa câu nói sau không thể nói xong đã bị lâm mang giơ tay đánh gãy lâm mang bình đ ẳ m nói những n à y sát thủ hiển nhiên là ngấp nghẽ xuất vân quốc công chúa mỹ mạo đường trung giật mình lâm mang liếc hắn một mắt không nói gì thêm nữa có chút sự tình ngươi không nên biết thì tốt hơn ngay sau đó kéo một cái dây cương đi đến phía sau còn không có nhận sao một cái cẩm ý dịa vệ lắc đầu nói trước mắt có thể dùng hình đều lên một lần liền là không mở miệng một con liệt mã sử dụng sau này dây thừng beo trước đó nữ nhân mặc dù đang liền bị phế nhưng mà trung quy là chân khí cảnh nó bản thân tố chất thân thể vốn liền c ứ n g hãn dù cho bị liệt mã kéo lấy chạy ba canh giờ vẫn chưa dẫn đến hôn mê nữ nhân lặng lẽ nhìn lâm mang mắt bên trong đều làm địa mai cùng xem thường nàng quần áo trên người đã sớm là rách rách dưới dưới cả cái người nhìn lên đến chật vật không chịu nổi lâm mang tung người xuống ngựa cất bước đi đến trước mặt nữ nhân trầm mặc giây phút âm thanh lạnh lùng nói nói ra đến bản quan có thể đảm bảo người một mạng phi nữ nhân h á miệng liền chuẩn bị hướng lâm mang phun ra một ngụm nước bọt chỉ là lâm mang tốc độ càng nhanh trực tiếp một trưởng đánh vào nàng cằm mạnh mẽ đem nàng miệng ngậm ngập lại nương theo lấy bình đạm xương cốt vỡ vụn thanh âm nữ nhân trợn mắt tròn xoe chết chết chừng lấy lâm mang mắt bên trong tràn đầy sắc ý keng theo lấy một luồng đao quăng vạch qua một vệ huyết tuyến bắn tung tóe trước đó chừng mắt nhìn nhau nữ nhân chậm rãi nga xuống Cổ bên trên hiện u u y ế t t h nay g ngừng hướng tràn r n g à một Lâm mang ánh bình đám cầm ý dịa vệ nội tâm đã sớm đối lâm mang sinh ra kính sợ chân khí cảnh nếu như không phải trước đó chiến đấu bọn hắn r ấ tại n những g rằng ờ i đều bị c này, vẹn vẹn này trong xe ngựa chỉ có chiếc này vết bánh xe ấn tối cạn trong đó cưới người tất nhiên ít nhất đồng thời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 hai nước cùng chút xíu cơm chó chương bốn mươi năm lý thành lương tôn nữ tiến vào xe ngựa một máy mắt lâm mang hơi hơi sửng sốt một chút xe ngựa rất lớn những n à y xe ngựa đều là đặc chế đủ dùng dung nạp m ộ ư ơ i người c ư ớ i nhưng mà lúc này xe ngựa chi bên trong chỉ có hai người xe ngựa ở giữa đặt một chậu than hỏa hỏa diễm khẽ đung đưa t ả n ra từng tia từng tia ấm áp tại chậu than bên cạnh có một vị thị nữ quỳ tại n u mềm ra cầu bên trên cẩn thận hướng vào phía t r o n g thêm lấy tháng t i tại nhìn đến lâm mang tiến đến lúc khá là tức giận chừng hắn một mắt mà lâm mang tầm mắt bị kia đạo tay nâng thư quyển thiếu nữ hấp dẫn thiếu nữ khoác lấy một kiện bạch hồ áo lông c u ố n lấy một kiện thật d à y trường bảo chỉ là sắc mặt nhìn lên đến lộ vẻ tái nhuận thể cốt cực kỳ yếu đuối phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã tại lâm mang tiến vào xe ngựa về sau thiếu nữ bung xuống trong tay thư quyển mặt bên trên mang lấy nụ cười nhàn nhạt hơi có xin lỗi nói y ỉa lan, lan nguyên nhân cho lâm đại nhân thêm rất nhiều phiền thức càng hại chư vị cầm y ỉa vệ đại nhân nhóm tính mệnh lâm mang nữ mày chắp tay nói tiểu thư có thể hay không nói rõ lý Y h i ỉ n lan trần chờ giây phút nói khẽ ra phụ lý như tùng tổ phụ lý thành lương những sát thủ kia hẳn là là vì ta mà tới phụ thân vì bảo vệ ta an nguy cố ý mời tấu để cầm Y n g h ỉ n vệ hộ tống ngược lại là liên lụy chư vị đại nhân lâm mang nội tâm ẩm vang chấn động lý thành lương cái kia vị liêu đông danh tướng lâm mang nội tâm hiểu rõ c h ắ c không được nhiệm vụ lần này cần thiết cầm Y n g h ỉ n vệ tự thân hộ tống chỉ là hắn có tôn nữ sao liên quan cái này một điểm hắn cũng không biết rõ lý ý ỉa lan thiện thiện cười cười nói nói đến ta từng cùng lâm đại nhân có qua gặp mặt một lần đây đã là lâm đại nhân lần thứ hai cứu ý Hề lan lâm mang mắt lộ ra kinh ngạc đầu góc bên trong vạch qua một hình ảnh giật mình nói đông x ư ơ n g thành bên ngoài tử quán ừ n lý ý Hề lan nhẹ nhàng gật đầu mắt bên trong mang l ờ i ấ y n ấ y nhà bên trong hộ vệ đã bảo hộ không xe ngựa rời đi vốn cho rằng có thể dùng dấu giếm được bọn hắn không có nghĩ đến vẫn là bị bọn hắn phát hiện bọn hắn lâm mang mắt lộ ra hỏi thăm c h i ý lý ý Hề lan ôn lu nói bạch liên giáo lâm mang đôi mắt một ngừng gật đầu chắp tay nói bản quan minh bạch khoáy dày tiểu thư ngay sau đó quay người đi ra xe ngựa chờ lâm mang rời đi về sau một bên thị nữ nói khẽ tiểu thư ngươi vì cái gì muốn nói cho hắn b i ế ta t lao ra nói dọc theo con đường này rất nguy hiểm ngươi thân phận người nào đều không thể nói sớm biết liền để lao ra phái thiết kỵ hộ tống h dọc theo con đường này nhiều nguy hiểm à? lý y lan một lần nữa nâng g lên tay bên trong t h ư q u y ể n lắc đầu khẽ thở dài thiết kỵ tiến g kinh phụ thân tất nhiên chịu đến ngôn quan vật tội kỳ thực ta vốn không muốn tiến g kinh nhưng mà phụ thân một phiên hảo ý ta vô pháp c ử tuyển ta cũng không muốn bởi vì ta duyên cớ để những n à y cầm y vệ các đại nhân vô cớ mất mạng một bên thị nữ đều miệng nói tiểu thư ta cảm thấy ngươi liền nên nghe láo ra kinh đô bên trong có thái ý ỉa nhất định có thể trị tốt n g ư ơ i bệnh hy vọng đi lý ý ỉa lan lắc đầu ánh mắt một lần nữa nhìn về phía tay bên trong thư quyền lâm mang gọi đến một người nói khẽ phân phó nhìn tốt chiếc xe ngựa này đ ừ n g ra ngoài ý mớn bạch liên giáo lâm mang mặt bên trên tái hiện một tia cười lạnh những này ra hỏa thật đúng là có đủ âm hiểm giả mạo minh giáo làm việc cái gì bô đều ú t tại minh giáo đầu bên trên không biết rõ rệ biết rõ lại nên làm thế nào cảm tưởng kỳ thực bất kể bạch liên giáo hoặc là minh giáo đều là cái này thiên hạ ưu ác tính đường trùng từ xa chỗ đi tới chắp tay nói đại nhân đều kiểm tra xong không có phát hiện vấn đề gì lâm mang khẽ gật đầu phân phó nói để đội ngũ tạm mà tại chỗ này chỉnh đốn ngày mai chúng ta lại lên đường lưu bí trưa xuất vân quốc trong đội xem một cái tinh xảo xe ngựa chi bên trong xuất vân quốc quốc sư ô hoàn ngồi ở một bên trầm giọng nói cái này đại mình cẩm ý địa vệ thực lực bất phẩm chỉ là một cái tiểu tiểu tổng kỳ liền có thực lực như thế một bên thôi ô dung sắc mặt âm trầm nói có thể này người có hơi quá mức phép lối vậy mà liền công chúa đều không để vào mắt hắn cùng thôi Âu hoàn là đồng tông nhưng mà hai người thân phận lại là ngày đêm khác biệt tại suất vân quốc bên trong tất cả người chỉ biết Âu hoàn căn bản không người nào biết hắn thôi Âu dung Âu hoàn bình đạm liếc hắn một mắt c ư ờ i nhạo nói bởi vì bọn hắn vốn cũng không phải là vì hộ tống chúng ta mà tới ngươi tại bọn hắn trước mặt ra hai o kia là tự chuốc đ h ụ c nhã hắn tuy ngồi tại xe ngựa chi bên trong nhưng mà ngoại giới chiến đấu hắn cũng không phải hoàn toàn không có con chú chiến đấu ngay từ đầu những tia cầm y đ ị vệ dẫn trước bảo hộ liền là phía sau xe ngựa xe ngựa kia bên trong có nhân vật trọng yếu chính mình cái này đồng tông tâm tư gì hắn rõ ràng ô hoàng trầm giọng nói đừng quên chúng ta này chuyến đi chân chính mục đích chỉ tiếc đại minh cũng chưa phái ra bọn hắn cao thủ chân chính thôi ô dung cười lạnh nói bạch liên giáo những ngày phế vật thành sự không có bại sự có thừa ba ô hoàng không chút khách khí cho hắn một bàn tay ánh mắt băng lãnh lạnh lùng nói quản lấy ngươi miệng thôi ô dung sắc mặt không cam lòng gật đầu thấp giọng nói t a sai thụ này giữa chưa đội ngũ một lần nữa mở đường sau đó trong vài ngày một mực đều lại chưa gặp đến tập sát lâm mang nội tâm lại là có chút nghiêm trọng bạch liên giáo những kia người truy sát một đường càng là phái ra chân khí cảnh sát thủ hiển nhiên sẽ không liền cái này từ bỏ càng là bình tĩnh ngược lại để người lo lắng bởi vì bọn hắn sắp tiến vào thuận tiên phủ địa giới một ngày tiến vào thuận tiên phủ bạch liên giáo người lại nghĩ động thủ chỉ sợ cũng không có cơ hội chờ mặt trời nhanh rơi núi thời điểm đám người rốt cuộc đuổi đến phụ cận vũ thanh huyện từ này bọn hắn cũng tính là tiến vào thuận tiên phủ địa giới lâm mang nội tâm liền là kỳ quái lẽ nào bạch liên giáo những kia người thật từ bỏ rồi chờ đi đến vũ thanh huyện thành cánh cửa thời điểm vũ thanh huyện lệnh đã mang theo huyện t r u n g q u a n lại tại cánh cửa chờ đợi lâm mang tung người xuống ngựa tiến lên phía trước nói cầm ý địa vệ tổng kỳ lâm mang vũ thanh huyện lệnh là một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên người dáng người hơi có mập ra hạ quan vũ thanh huyện lệnh nô hà hai người đơn giản nhận thức một phiên nô hà rất nhanh dẫn đá m người hướng về thành bên trong đi tới lâm đại nhân ta đã dọn tốt biệt viện hôm nay liền có thể mời xuất vân quốc công chúa vào ở lâm mang chắp tay nói làm phiền ngô đại nhân nơi nào nơi nào đây đều là hạ quan nên làm lô hà liền gấp trả lời lô hà đằng ra biệt viện càng vắng vẻ nhưng mà thắng ở yên tĩnh chung quanh đều không có cái gì người đến mức tú nữ một đám người liền lại an trí tại cự li biệt viện không xa chỗ viện từ bên trong một phiên giày vỏ c h ọ n vẹn tiêu xài hai ba canh giờ thu xếp tốt x u ấ t vân quốc công chúa về sau đường trùng đi đến hướng lâm mang trào từ biệt tiến vào thuận thiên phủ về sau nhiệm vụ bọn họ cũng liền hoàn thành đường trùng chắp tay nói lâm đại nhân đi đường cẩn thận đường đại nhân bảo trọng nhìn qua đường trùng rời đi lâm mang yếu ớt thở dài quay người tiến vào đỉnh viện bên cạnh dân cư h ắ n có dự cảm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 rơi vào thật sâu trầm từ bên trong tại bọn hắn vào thành thời điểm bách hộ sở cũng không có người đi đến hiện nay lại đột nhiên đưa tới một phần t h i ế p mời mấu chốt cái này phần t h i ế p mời chủ nhân là vũ thanh huyện bách hộ sở bách hộ tào trương cho nên cái này phần mời hắn rất khó cự tuyện nhất là tại người khác địa bàn bên trên nhưng là lâm mang đứng dậy mắt nhìn bên cạnh b i ệ t viện hơi trầm ngâm một phiên hướng về đình viện đi tới một lát sau lâm mang từ đình viện bên trong đi ra dẫn mấy tên cẩm y đi h vệ đi tới bách hương lâu bách hương lâu bên ngoài sớm có hai vị cẩm y đi h vệ chờ đợi gặp đến lâm mang đi đến cung kính nói gặp qua lâm tổng kỳ lâm mang khẽ vứt cảm liền chuẩn bị dẫn người tiến vào bách hoa lâu l i ê n tại này lúc cánh cửa hai người bỗng nhiên nhúng tay ngăn xuống một người nói lâm đại nhân thứ lỗi chúng ta bách hộ đại nhân chỉ mời ngài lâm mang đôi mắt nhắm lại bình đặng nói trên tiếp mời có thể không có nói mấy cái người a nếu như chỉ là mời ta vậy hôm nay tha thứ khó dự tiệc chúng ta mấy cái một đường vào sinh ra tử nhiều lần khó khăn chắc trở cũng tính là quá mệnh huynh đệ ta lại làm sao có thể một mình dự tiệc đã như đây liền mời bẩm báo tàu bách hộ một tiếng liền nói lâm mỗi hôm nay vô pháp dự tiệc lời rơi lâm mang liền chuẩn bị rời đi hai người nhìn nhau một người vội nói lâm tổng kỳ chờ chút nói vội vàng chạy vào từ lâu rất nhanh lại vòng trở lại cung kính nói lâm tổng kỳ mời lâm mang như có điều suy nghĩ quét hai người một mắt cất bước đi vào bách hương lâu bách hương lâu là vũ thanh huyện bên trong phi thường chứ danh từ lâu trong đó ban đêm có vũ cơ hiên múa vui kỹ tấu nhạc thường ngày thời điểm nay chỗ hẳn là là cực kỳ náo nhiệt nhưng mà hôm nay hiển nhiên là tảo trương túi hạ này lâu lộ ra đặc biệt tiên tĩnh chỉ có đại đường bên trong vũ cơ nhạy luyện chuyển rằng múa trên đại sành đầu hoàng hoa ghế bên trên đại mã kim đao ngồi lấy một đạo khoác lấy màu đen áo lớn thân ảnh lâm mang chắp tay nói gặp qua tàu đại nhân tĩnh bàn án bên cạnh tàu trương ánh mắt nhìn về phía phía trước vưng ơ chén rượu cạn mổ một miệng phảng phất cũng chưa nghe thấy thanh âm lâm mang đôi mắt nhắm lại n ữ khí hơi nặng mấy phần b á i kiến tàu đại nhân ở sau lưng hắn hai vị nâng lấy t u xuân đao thân ảnh nạo nghễ mà đứng sắc mặt lãnh đạm chỉ là nhìn về phía lâm mang ánh mắt bên trong mang lấy một tia tôi phúng lâm mang chậm rãi đứng thẳng người lên ủi lấy tay t trực tiếp ngồi xuống gan lớn đột ngột tào trương thân sau một người phát ra một tiếng gầm thét âm thanh lạnh lùng nói lâm mang người hắn lời còn không nói ra miệng trước mắt đột ngột nhiều một thân ảnh cả cái người ly khai mặt đất ánh mắt chết chết chừng lấy kia đạo thân ảnh mắt lộ ra kinh hãi trong khoảnh khắc đó hắn lại không thể phản ứng qua tới lâm mang một tay nắm lấy hắn cổ âm thanh lạnh lùng nói người muốn nói cái gì bàn tay hơi hơi dùng lực mắt bên trong sắt ý trợt lóe lên k h ú k h ú bị kẹt lại cổ kia người nghĩ muốn phản kháng nhưng mà tại hắn nghĩ muốn phản kháng n h y mắt cổ ba ê trên n cảm giác đ u lâm i ề n tăng lên một phần. một l Tổng Tào Trương đột này bên cạnh nhiên Kỳ, quá quay đầu, Cái đi. lúc, sắc vừa mang ặ t tâm trầm. Không khí nhiên biến đến mười phần Không khí kiềm nhiên bỗng biến đến nén. b Lâm m a bông ra tay tùy ý phủi phủi tay h áo lấy ra thiếp mời trực tiếp đem hắn đập vào cái bàn bên trên âm thanh lạnh lùng nói tào đại nhân cái này thiếp mời là ngươi đưa tới à? có thể t à o đại nhân một đến liền cho ta một hạ mã h uy ta xem là tào đại nhân quá đi và hôm nay phía trước lâm mỗ hẳn là chưa từng thấy qua tào đại nhân đi không biết lâm mỗ tại chỗ nào đắc tội tào đại nhân t à o trương nhẹ nhàng phất phất tay thân sau hai cái c ẩ m ý địa vệ không người lui ra ngoài thấy thế lâm mang vẫy một cái tay ra hiệu đám người lui ra phía sau t à o trương nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang m ặ t không chút thay đổi nói lâm mang trở về đi kinh đô người đi không được lâm mang n ở nụ cười gằn yếu ớt nói nhìn đến kia người thế lực muốn so ta tưởng tượng lớn hơn ta rất hiếu kỳ lâm mang một tay đỡ đao âm thanh lạnh lùng nói một cái bách hộ chi vị có giá trị các ngươi như này sao đầu tiên là mua chuộc nô b ộ cám sát sau đó là kinh đô phái người hiện nay chính mình đã đạp vào thuận tiên phủ lại lại gặp đến một vị bách hộ ngăn cản tao trương nhìn về phía lâm mang ánh mắt bên trong mang lấy một chút thương hại hờ hưng nói có chút sự tình ngươi không cần thiết biết rõ vị trí này liền tính ngươi đi kinh đô ngươi cũng không cầm về được lại cần gì vô cớ nộp mạng hồi đến nguyên giang thành thanh thản ở nơi đó tối thiểu tính mệnh không trở ngại ha ha lâm mang trợn cười to trầm giọng nói nguyên giang thành ta hội trở về nhưng mà tuyệt không phải như cái này giống một cái chó nhà có tang bị đuổi trở về các ngươi hết lần này đến lần khác ngăn ta thật làm ta không còn cách nào khác sao còn là các ngươi cảm thấy tào a rất dễ bắt nạt. t dễ trương phát ra một tiếng ra cất ư cười ngươi Trương ờ mời i phủi tay, cười to nói, trẻ tuổi liền là tốt ta. Qua trong giây biến nói, nhạo, trong hán thần sắc biến đến vô cùng băng lánh, đứng lên nói, lâm Tổng Kỳ, hôm nay mời ngươi nhìn hôm chút cho hay. to Tào tay, trẻ tốt ta. lát, một Qua sắc c là Lâm vô Kỳ, bước đi hướng bách hương lâu phía đông nam cửa sổ sau đó nhúng tay đẩy ra cửa sổ lâm mang quay đầu nhìn lại con mắt manh co rụt lại đông nam phương hướng hùng hùng đại hỏa tại h ắ t cám bên trong tùy ý thiêu đốt lên hỏa quang chiếu dọi nửa bên thương cung không chung bên trong khói đặt quần quận mà lên hỏa thế điên c u ồ n g hướng về bốn phía lan tràn đi theo lâm mang mà đến mấy tên cầm y d ì hệ vệ sắc mặt đại biến một người kinh hoàng nói đại nhân chỗ kia là các tú nữ c h ô ở b i ệ t viện lâm mang tay cầm đao chặt mấy phần lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tào trường xoay người rời đi nhưng mà sau một khắc từ lâu bốn phía bỗng nhiên vang lên trường đao ra khỏi vỏ thanh âm lầu hai cao ốc bao xương chi bên trong bỗng nhiên xông ra vô số che mặt hắc y nhân ảnh cầm trong tay cương đao ánh mắt xâm nhiên trong hành lang ương vũ của khiêu vũ cơ cũng là lần lượt rút ra lương bên trong n h u n kiếm sắt cơ lộ ra tào trương xoay người khẽ thở dài ta nói qua k i n h đầu n g ư ơ i đi khô n g lâm mang ánh mắt chầm xuống âm thanh lạnh lùng nói ngư hại t ù nữ ngươi chẳng lẽ không sợ sao ngư hại tào trương lắc đầu cười cười t r e o tức nói kia là minh giáo hành động nào có cùng ta liên quan đến mức lâm tổng kỳ cùng minh giáo lưu manh anh dũng tác chiến bất hạnh hy sinh nhất định có thể trở thành một cọc ca t ụ mà ta dẫn dắt vũ thanh huyện c ầ m y địa vệ l i ề u mạng minh giáo lưu manh chém giết minh giáo sát thủ tối thiểu đủ dùng công tội bù nhau a tào trương ngồi xuống mang lấy một chén trả lướt qua một miệng khẽ cười nói kỳ thực ta vốn là tính toán báo lên nói ngươi cùng minh giáo lưu manh cấu kết nhưng mà người nào gọi ta cái này người thiện tâm không nguyện ý lâm tổng kỳ mang tiếng xấu lâm mang ngắm nhìn lầu bên trên một đám sát thủ c ư ờ i lạnh nói ta nhìn không phải minh giáo còn là bạch liên giáo à. tào trương n g ư ơ i thật to gan dám cấu kết bạch liên giáo cái này có thể là chu cựu tộc tội chết tào trương cầm chén trà tay dừng một chút mắt bên trong nhiều tia ngoài ý muốn cùng kinh ngạc ngươi vậy mà biết rõ bạch liên giáo tào trương gật đầu nói khẽ nhìn đến hôm nay là quả thật không thể để ngươi sống nữa bạn thích thể loại lính chủ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 cháy l ừ n g hực đại hỏa chiếu sáng đêm tối băng lánh đêm lạnh tựa hồ cũng vì đó nhiều hơn mấy phần nhiệt độ tào trương nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói ngươi cười cái gì lâm mang cũng chưa hồi đáp còn là chậm rãi đi đến sau lưng mấy tên cầm y hiểu vệ trước mặt xoay người nói tào đại nhân mản kịch của hôm nay không sai bất quá lâm mang dừng một chút đột nhiên cười ha hả khẽ cười nói hôm nay cái này ra hí ta mời một vị người đặc biệt đi đến quan sát lý tiểu thư lâm mỗ hôm nay đã tội lời rơi sau lưng một cái cầm y hiểu vệ đột nhiên răng môi hé mở phát ra một đạo nhu nhược thanh âm lâm đại nhân không cần như đây là y l i ỉa lan hẳn là cảm tạ mới đúng ngược lại là y l i ỉa lan liên lụy lâm đại nhân sắt theo đó sau lưng một cái cẩm y l ỉa vệ chậm rãi từ mặt bên trên bóc một tấm da người mặt nạ dưới mặt nạ chính là khuôn mặt lộ v ẻ tái nhật lý y ỉa lan tuy là đối mặt này các loại tràng cảnh lý y ỉa lan mắt bên trong cũng là không hề sợ hãi ngược lại lộ ra rất là bình tĩnh ha ha lâm mang đỡ đau cười to hà nội n tâm cảm khái không hổ là quân bên trong thế gia bình thường nữ tử lúc này sợ rằng đã sớm dọa đến lớn tiếng thét lên tào trương sắc mặt máy mùi biến cả kinh nói ngươi là người nào cầm ý địa vệ bên trong thời điểm nào có nữ nhân rồi tú nữ tào trương giống là đột nhiên phản ứng q u a đến kinh ngạc lên tiếng thần s á c cầm trầm lâm mang nhữ mày chế nhạo nói tào đại nhân nhìn đến ngươi hợp tác đồng bạn cũng không có nói cho ngươi biết chân tướng sự tình a cha cha bạch liên giáo cái này bày x u ấ t sinh vậy mà liền tào đại nhân ngốc như vậy người đều gạt yên tâm lần sau lâm mô i nhất định vì tào đại nhân nhiều chém hai cái bạch liên giáo người tào trương sầm mặt lại lạnh lùng nói động thủ lâm mang bất kể ngươi có cái gì bày mưu hôm nay ngươi đều khó thoát khỏi cái chết trong nháy mắt vô số che mặt sát thủ từ bốn phương tám hướng sung phong mà tới keng lâm mang mãnh nhiên rút đao một vệ tóng ánh đao quang lướt qua h á n thân ảnh là như quỷ mị tại bốn phía du động phiêu hốt bất định lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh lạnh lẽo bạch đạm đao quang lướt qua một cái lại một cái hắc ý nhân động tác cứng n gắc phốc phốc tiên huyết bắn tung tóe từng viên đầu người lăn xuống trên mặt đất thi thể không đầu ngã đời đất lâm mang một vung đao lên vết máu âm thanh lạnh lùng nói bảo vệ tốt lý tiểu thư hắn này chuyến đi hết thể mang đến bốn tên cầm y d ỉ a vệ ngoại trừ lý y rỉa lan chi bên ngoài còn lại ba người đều là t i ê n thiên cảnh tổng kỳ thành danh nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm phong phú tuân mệnh ba người hét lớn một tiếng cầm dao đem lý y rỉa lan bảo vệ tại sau lưng lâm mang một tay bắt quái đao hắn thân ảnh du tẩu cùng hắc y sát thủ ở giữa không ngừng thu gặt lấy hắc y nhân sinh mệnh sáng loáng đao q u a n g mỗi một lần loại qua đều có một cái đầu người lan xuống nương theo lấy trùng tiên huyết vụ lâm mang y bảo đã sớm là vết máu loang lộ mặt bên trên càng là mang lấy một vệ huyết ngân bằng thêm mấy phần sắc khí trong c h ư ớ c mắt chàng bên trong liền ngã xuống hơn ba mươi bộ thi thể tào trương ánh mắt châm xuống thật nhanh a o hơi hơi lui về sau một bước hắn ánh mắt nhìn về phía bị bảo vệ ở trung tâm lý y hà lan đ ỗ n g nhiên quát lạnh nói các ngươi ba cái giết cái k i a nữ nhân ta bảo đảm các ngươi còn sống rời đi các ngươi đều là có gia thất người cần gì theo lấy lâm mang tự tìm đường chết nói thật cho các ngươi biết lâm mang đắc tội không nên đắc tội người lẽ nào các ngươi cũng nghĩ theo lấy lâm mang tự tìm đường chết sao giết nàng mỗi người các ngươi ba ngàn lượng bảo vệ lấy lý y hà lan ba người đều là sướng sốt một chút bất quá ba người đều là trà trộn quan trường kẻ già đời tự nhiên không tin tưởng tào trương quỷ lời nói trên đời có thể bảo thủ bí mật chỉ có người chết húng chi bọn hắn phi thường rõ ràng lâm mang thực lực như là thật giết cái này vị lý tiểu thư sợ rằng trước chết liền là bọn hắn gặp ba người cũng chưa động thủ tào trương cũng không thất vọng hắn vốn ý là lệnh lâm mang phân tâm vô luận như thế nào hôm nay những n à y người đều không khả năng còn sống rời đi tào trương nhìn về phía lầu hai quát l ệ n h nói ngươi còn không xuất thủ sao cao úc phía trên chậm rãi đi ra một vị gánh vác trường cung thân ảnh đầu mang mũ rộng rành thân bên trên quấn lấy một kiện da hổ ở trong tay của hắn nắm một tấm đặc biệt to lớn trường cung phía sau trong túi đựng tên có hai mươi cây tinh thiết m ú i tên cái tên kéo cung chân khí dâng trào tại mũi tên phía trên hội tụ ngưng tụ thành một đoàn màu xanh khí toàn không khí suy suy kêu vang trong khoảnh khắc đó trong không khí vang lên dây cùng chấn động vụ v ụ mang lấy màu xanh khí toàn vũ tiễn phản phất liệu t ì n h mang lấy b ả n g bạc lực lượng từ phía trên rơi xuống trực tiếp bắn về phía lâm mang sau lưng trong n h mắt lâm mang phía sau lông mau dựng đứng đang kim trung cháo nháy mắt vận chuyển hình thành một tôn t r u n g lớn trí tướng hộ thể cơ ư n g khí trải rộng toàn thân mũi tên cùng hộ thể cơ ư n g khí va chạm b ộ c phát ra một tiếng kinh người văn h minh kim trung c h á o thành hộ thể cơ ư n g khí đản sinh ra một cổ lực phản chấn trực tiếp đem mũi tên đánh bay ra ngoài liên tiếp đâm xuyên hai vị hh i sát thủ tào trương con mắt mánh co rụt lại giật mình nói kim trung c h á o kim trung c h á o môn võ công này thực tại là quá dễ nhận ra nhưng mà càng làm hắn giật mình là lâm mang vậy mà đã luyện ra hộ thể cơ ư khí chân khí cảnh đầu góc bên trong nháy mắt vạch qua cái này ba cái chữ hà nội tâm sinh ra một hơi khí lạnh người này tiên phú có hơi quá mạnh nghe nói phía trước bất quá là tư chất bình thường hiện nay một gặp rõ ràng là tại dấu r ố t hán khổ tu hơn ba mươi năm hiện nay cũng bất quá tiên thiên hậu kỳ vừa nghĩ đến đây nội tâm càng nhiều chút phẫn nộ tào trương lại lần nữa lui về sau quắp tất cả người đều cho ta lên nội tâm giận mắng bạch liên giáo cái này bởi hôn đ ả n căn bản cũng không có đem cái này tin tức nói với mình lâm mang m á n h xoay người ánh mắt xâm lánh nhìn về phía lầu hai thân ảnh vê anh dưới chân đá xanh sàn nhà lập tức phá thoái lâm mang thân ảnh là như đại bảng dương cánh phóng lên tận trời đao phong phía trên ngưng tụ ra một vệ đao khí liên tại cái này lúc k i ê u đạo thân ảnh lại lần nữa c á i tên bốn mũi tên mất đồng thời bắn ra toàn thân tinh thiết chế tạo mũi tên lóe ra hàn quang lạnh leo phân biệt từ khác nhau phương vị bắn tới hót tiếng kêu biến đến càng thêm sắp bén phá vỡ không khí chân khí bao khỏa lấy mũi tên trực chỉ lâm mang lâm mang ánh mắt chầm xuống hộ thể cương khí trải rộng toàn thân đỉnh lấy mũi tên hướng về phía lầu các vùng đao nội trảm một vệ cực kỳ ó n g ánh màu vàng đao khí như quần quận cự lãng bạo phát nội trảm mà xuống khủng bố đao khí đ Tầng lâu bị chém ra một đạo mười mấy mét dài to lớn lỗ hở mảnh gỗ vụn bay tán loạn mà kiêu đạo chỉ cung thân ảnh giống là m ũ i tên nhọn đã rơi tại một bên lại lần nữa cải tên lâm mang một b ư ớ c giấm đang bay tới mũi tên phía trên mượn lực bay nảy ra toàn thân chân khí thỏa thích d ố c vào trong thân đao bên trên sắt na ở giữa tinh khí thần ra tăng đến một cái đ ỉ n h p h o n g tại hắn ánh mắt bên trong chỉ có phía trước kia một người chân khí hội tụ khủng bố đao quan g mang lấy hắn thân ảnh từ biến mất tại chỗ cái này một đao chút xuống lâm mang lực lượng toàn thân bạn thích thể loại lính chủ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 nhanh cái này một đao nhanh đến hắn tâm thần đại kinh vội v a n g ở giữa buộc lòng dơ lên trong tay trường cung môn vo kỹ này tuy không phải khinh công nhưng mà tại hắn đột phá viên mãn c h i cảnh về sau đã thể hiện ra phi phạm tốc độ trong khoảnh khắc đó có thể đủ buộc phát ra cực hạn tốc độ đao quang đống nhiên thoáng hiện phốc phốc cầm cung nam nhân chố mi tâm chậm dại nứt ra một đạo huyết tuyến gần như nháy mắt toàn bộ thân thể một phần hai tiên huyết dâng trào đem đ ạ i đường n h u ộ n huyết h ồ n g điểm năng lượng năm nghìn nơi xa khi nhìn thấy cầm cung nam tử tử vong một khắc này tào trương nội tâm hung hăng một kinh phế vật hắn nội tâm giận mắng bạch liên giáo những n à y phế vật liền không có một cái đáng tin cậy không chút do dự quay người liền từ chỗ cửa sổ nhảy ra ngoài lâm mang thần sắc một lạnh rơi vào đại đường tay bên trong tú xuân đao c u ấ n lấy lấy vô tận đao khí đem chàng bên trong rất nhiều hắc ý nhân toàn bộ chém giết giết máu chạy thành sông giết đầu người la n lộn ngắn ủi mấy hơi thở chàng bên trong liền ngã xuống hơn trăm bộ thi thể tiên huyết theo lấy bách hương lâu thềm đá không ngừng chạy vào bên ngoài đường phố hàn phong gào thét tiên huyết trên mặt đất kết xuất một tầng thật dày băng tinh lâm mang kéo lấy dỉ máu tú xuân đao lạnh lùng, nhìn qua người, âm thanh lạnh lùng nói bảo vệ tốt lý tiểu thư hy vọng các ngươi tốt nhất đừng có không nên có tâm tư trong lòng ba người run lên nhìn qua l à như s á t thần lâm mang nội tâm sinh ra một tia sợ hãi hôm nay bọn hắn mới biết nguyên giang thành s á t thần cái này danh hảo vì sao mà tới lâm mang không có đ ỉ n h chỉ giây phút kéo lấy đao chạy hướng bách hương lâu bên ngoài đuổi theo tảo trường đột nhiên lâm mang dậm chân ánh mắt quét về phía hắc cám bên trong mang lấy lành y đen nhánh đường phố bên trên dần dần có kim thiết ma s á t thanh âm giống là từng t r ô i hoành đao kéo trên mặt đất nhờ ánh trăng tại hắc cám bên trong trên đường phố có vô số bóng người tái hiện một cái tên cẩm y d ỉ vệ người từ bốn phương tám hướng mà đến đem bách hương lâu vì nước chạy không lọt không khí biến đến ngưng trọng lên hàn phong gào thét ý hề bào phân phật mà tào trương đứng ở trong đám người ánh trăng lạnh leo chiếu sáng hắn để hắn lộ ra đặc biệt chú ý tào trương mặt bên trên treo lấy bình đạm cười quát lâm mang cấu kết mình g i á o n h ư hại t ù nữ tội không thể tha giết hắn vô số máy vàng kéo động thanh â m tại h ắ t cám bên trong văng lên hiu một cái nọ tiễn v ạ c h phá h ắ t cám mà tới lâm mang mãnh nhiên vung đao chạm t h i nọ tiễn ngầm đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa tào trương hắn nhuốm mói bay hạ phân phật kêu vang vốn nên buộc lên tóc dài dối tung trên bờ vai theo gió tung bay tóc dài lướt nghe qua mặt mà qua lộ ra băng lánh mà tử tịch đôi mắt một bước bước ra đáy lòng của mọi người lại sinh ra một tia sợ hãi kìm lòng không được lui về sau một bước lâm mang nhìn qua chàng bên trong cẩm ý diệ vệ phát ra q u á t to một tiếng tào trường cấu kết bạch lên i giáo n h ư hại t ù nữ đây là chu cựu tộc tội chết ngươi không biết hối cải hiện nay lại vẫn nghĩ được ăn cả ngã về không để ngươi thủ hạ huynh đệ vì ngươi trôn cùng sao các ngươi lẽ nào nghĩ theo lấy tào trương bị chu cựu tộc sao nghe nói bốn phía cầm ý h ề vệ lần lượt sừng sốt một chút cấu kết bạch liên giáo tào trương sắc mặt tâm trầm người lạnh nói lâm mang chết đến trước mắt ngươi còn mưu toan liên quan vu cáo bản quan động thủ đều còn tại chờ cái gì tại cái này vũ thanh huyện bách hộ sở tào trương tích uy đã lâu so với lâm mang bọn hắn còn là càng muốn tin tưởng tào trương huống chi tào trương là cấp trên của bọn hắn trong n g a y mắt vô số nọ tiễn từ bốn phương tám hướng ban tới lít nha lít nhít nọ tiễn phảng phất như mưa rơi rơi xuống trói thai phá không âm thanh ở bên thai gà thét lâm mang thần sắc bình tĩnh tay bên trong kéo lấy tú xuân đao chậm d ã i d ơ lên kia một máy mắt thể phủ kim quang một tôn phảng phất nặng hơn vạn cân t r u n g lớn t r t hiện vê anh dưới chân cự thạch vỡ vụn tùy ý bắn tung tóe lâm mang đỉnh lấy lít nha lít nhít n ỏ tiễn hướng về phía trước sung phong mà đi tào trương sắc mặt biến hóa quát lạnh nói nhanh dết hà án bốn phía c ẩ m ý dịa vệ rút đao đánh tới lâm mang không thể có chút nào do dự d ơ tay chém xuống tiên huyết từ trước mắt tung tóe qua đầu người lan xuống lâm mang bước lớn hướng trước hướng trước dết ra hơn mười bước thẳng hướng tào trương vô số đao kiếm chém vào hộ thể cương khí phía trên khó dùng tiến tới chút nào mà hắn mỗi một lần đao quang thắng hiện đều có một cái đầu người rơi xuống bốn phía cẩm ý t ì hệ vệ tâm sinh sợ hãi cùng bất đắc dĩ nhìn qua kia đạo toàn thân kim quan g phụ thể thân ảnh nằm trong tay đao đ à n g khe khe run rẩy bọn hắn công kích cái này một khắc lộ ra cực kỳ tái nhợt tào trương sắc mặt thay đổi liên tục mặt bên trên n ằ m chất thắng lợi trong tay biểu tình lại cũng không có lúc này hắn tâm sinh bỗng nhiên đản sinh một cái hoang đường ý nghĩ cái kia vị đại nhân có một ngày sẽ hối hận hay không rất nhanh hắn liền sẽ trong đầu cái này hoang đường vô lý ý nghĩ thanh trừ ngược lại phát ra một tiếng cười nhạo mặc cho người vo công lại cao tại thao thiên quyền lợi phía dưới cũng chỉ có hủy diệt hạ tràng nhiều ít giang hồ m ô n phái cuối cùng không cũng chỉ có thể thần phục từng cái cầm ý dịa vệ ngã xuống trôi nổi nhốn máu nhuộm đỏ đường phố lâm mang nhắc đao chỉ phía xa lạnh lùng nói tàu đại nhân hiện nay chỉ còn lại ngươi một người tàu trương cái chán b ư ớ c lên một tầng m ồ hôi lạnh nhưng mà hắn còn là rút ra gần ba năm đều không thể rút ra tú xuân đao hắn vo công mặc dù lại để thăng nhưng mà hắn tựa hồ đã không nhớ nổi chính mình lần trước cùng người chiến đấu là tại lúc nào t à o trương hít sâu một hơi cười lạnh nói lâm mang giết nhiều như vậy cầm y địa vệ ngươi thân bên trên tội danh rửa không sạch tàn sát vũ thanh huyện bách hộ sở ngươi cảm thấy cái tội danh này ngươi gánh nổi sao ngươi hẳn là minh bạch bọn hắn là sẽ không tin ngươi cho dù chân tướng sự tình không phải cái này dạng nhưng là ai có thể vì ngươi làm chứng hay là nói ngươi trông cậy vào đi theo ngươi tới những kia n g ư ờ i ngươi hẳn là minh bạch tại quyền lợi trước mặt cái gọi là chân tướng căn bản liền không trọng yếu không có người đóng được tâm một cái tiểu tiểu tổng kỳ tao trương đột nhiên cười ha hả trong tiếng cười mang lấy một tia tự dễ ước hiện nay đại minh cùng ta lúc đầu chờ đợi cái tia đại minh đã không cùng một dạng chúng ta những n à y người cũng bất quá là chút tội nghiệp chúng tôi lâm mang đột nhiên nở nụ cười gằn dưới chân bánh nhiên một đạp một đao hành trạm mà qua đao khí tung hành điểm năng lượng hai nghìn tào trương mặt bên trên biểu tình cứng ngắc một cái đầu lâu tung bay ra ngoài vết c ắ t chỉnh chỉnh tề tề hắn con mắt t r ợ t r ừ n g ánh mắt chết chết nhìn chằm chằm phía trước cỗ kia thi thể không đầu nói nhảm nhiều quá bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có l à m mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương bốn mươi chín một phần nhỏ lễ vật hạ nguyện đ ư ơ n g không phồn tinh nóng ánh lâm mang b á c lấy đao đi vào bách hương lâu bên trong cảnh tượng trước mắt lại là lệnh hắn hơi kinh ngạc một lần bàn án bên cạnh thiếu nữ nâng lấy một quyển thư quyển lạng lạng phẩm đập lấy thiêu đốt ánh đến chập trờn chiếu sang thiêu nữ nửa bên bên nhan đất bên trên thây ngang thất đồng tiên huyết t lâm n h i mang h sàn nhà. Ba lắc đầu, đầu cảm thấy hiếu kỳ nói lý cô nương người rất thích đọc sách sao lý i ỉa lan đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng cười cười nói ra lâm đại nhân là cảm thấy kỳ quái tại cái này chủng tình hôm dưới ta còn có tâm tư đọc sách ta lâm mang hơi n g ẩ n ra ngược lại là không có nghĩ đến lý y lìa lan vậy mà thản nhiên như vậy ngay sau đó gật đầu lý y lìa lan thả ra trong tay thư quyển ánh mắt nhìn về phía lâu bên ngoài bình tĩnh nói lâm đại nhân y lìa lan từ tiểu sinh trưởng ở liêu đông đã sớm nhìn quen những thứ này húng chi bọn hắn đều chết rồi lại có cái gì phải sợ chứ lâm mang chắp tay tay chân thành nói bội phục có kêu một khắc hắn đông nhiên muốn đi liêu đông kiến thức một phiên xé ra một vị hắc y nhân y phục tại hắn chỗ ngực khắc rõ một đ o á thánh hỏa tiêu chí liên tục kiểm nghiệm mấy cỗ thi thể Toàn bộ là một dạng tình là dạng huống bộ đi đinh đ ế trước tử cầm cung c đó nam tử bên n ạ thi thể. Túi thân tại hắn y phát ụ lục c bên trong o x lục xoát đột n hiện ê n bản mỏng xuống Đinh, một thật thư tới. phát h rơi ra i võ ký phượng vĩ tiễn có phải hay không tiêu xài ba trăm điểm năng lượng tu luyện phượng vĩ tiễn lâm mang mắt lộ ra kinh ngạc nhặt lên đất bên trên thư tùy ý mở ra mặt bên trên lộ ra bình đạm vui mừng mắt nhìn không xa chỗ trong túi đựng tên đặc thù mũi tên phượng vĩ tiễn tu luyện lâm mang không chút do dự lựa chọn tu luyện kỹ nhiều không áp thân nhiều một môn võ ký kể bên n g cũng không phải là chuyện xấu đối với người khác mà nói tu luyện võ kỹ cần thiết hao phí lượng lớn thời gian nhưng đối với hắn đến nói cũng không tồn tại cái này vấn đề này người thi triển tiễn thuật rất mạnh nếu như không phải chính mình cảnh giới hơn xa hắn lại thêm tốc độ càng nhanh hôm nay sợ rằng cũng vô pháp dễ dàng đem hắn c h é m giết tại tiểu lâu này chi bên trong khu vực nhỏ hẹp hắn tiễn thuật vốn là có có hạn chế trong c h ư ớ c mắt phượng v i tiễn nhập môn đầu góc bên trong nhiều rất nhiều cảm lộ tiêu hao điểm năng lượng tiếp tục đề thăng phượng vĩ tiễn phượng vĩ tiễn tiểu thành phượng vĩ tiễn đại thành phượng vĩ vi tiễn viên mãn tổng cộng tiêu hao tám ngàn năng lượng đem phượng vĩ tiễn tu luyện đến viên mãn tri cảnh lập tức lâm mang đầu góc bên trong liền nhiều vô số liên quan tiễn thuật càng ngộ trong khoảnh khắc đó hắn giống là luyện mấy chục năm tiễn thuật từ không tới có đầu góc bên trong tràn ngập lấy các chủng bắn tên kỹ xảo nhìn lấy bị đánh thành hai nửa trường cung lâm mang âm thầm hối hận sớm biết đương thời hạ thủ liền nhẹ chút bất quá hắn còn là đem những này do đặc t h ủ tinh thiết cùng gỗ c h ắ c chế tạo mũi tên thu thập lại ném cho một cái theo lấy cầm y hệ vệ tổng kỳ không ngừng có bó đ ố c chiếu sáng đường phố vũ thanh huyện lệnh ngô hà tại một đám nha dịch huyện binh hộ vệ dưới vội vàng chạy đến nhìn lấy đầy đường thi thể nháy mắt hít sâu m ộ t hơi không chỉ là hắn bốn phía huyện binh nha dịch càng là phía sau nổi lên mồ hôi lạnh bọn hắn trước đó tại tham dự cứu hỏa khi biết này chỗ hỗn loạn s á t lục sau lại nhanh chóng chạy tới ai biết càng nhìn đến một màn trước mắt nghe phía bên ngoài động tĩnh lâm mang đứng dậy đi ra bách lưng ơ lâu đôi mắt nhắm lại chầm dọc quát ngô hà ngươi có thể biết tội cái này hét lớn một tiếng trực tiếp để ngô hà sửng ố t lâm đại nhân nhìn qua toàn thân tiên huyết kia bóng người hắn một lúc có chút không dám nhận nhau lâm mang hơi hơi hừ lạnh một tiếng nói vũ thanh huyện bách hộ sở tào trường cấu kết b ạ c h liên giáo mưu hại t ù nữ người thân là vũ thanh huyện lệnh lẽ nào liền không có phát hiện sao nô hà biến sắc vội nói lâm đại nhân oan b u ồ n ta ta cái này căn bản liền không biết rõ phát sinh cái gì sự tình à. cấu kết b ạ c h liên giáo cái này có thể là chu cựu tộc tội c h ế t ta v v Tàu trường, Nô H hai chân nhịn không được run lên một cái ồ lâm mang nâng lấy đao đi hướng n ô hà đứng tại trước mặt hắn thì t h ầ m nói khẽ n ô đại nhân ngươi thật cái gì cũng không biết sao cái này một khắc n ô hà tâm lý lại lần nữa run dậy một lần vừa muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên chú ý tới lâm mang ánh mắt cùng với kia bắn ra khỏi vỏ đao một vệt lưới đao bên miệng lời nói mạnh mẽ nuốt trở vào lâm mang đ h ú n g tay vô vô n ô hà b ả vai mặt bên trên treo lấy bình đạm tiểu dung lời nói thành khẩn nói n ô đại nhân ngươi lẽ nào quên sao là ngươi phát hiện bách hộ sở tảo trường cấu kết bạch liên g i o n g ư toan ngư phản nhưng mà khổ vì không có chứng cứ một mực cẩn n h ậ n không phát thẳng đến chúng ta mấy cái tiến hành hắn càng làm mưu t o à n cùng bạch liên giáo người mưu hại t ù nữ theo ta bí mật liên hợp đồng thời đem hắn tiêu diệt k ê u bách hương lâu bên trong có thể còn có rất nhiều minh giáo cùng bạch liên giáo người thi thể chính xác vô cùng xác thực nô hà ánh mắt l ó e lên một cái rất uống nhanh nói người tới đem chỗ này dọn dẹp sạch sẽ tào trương cùng bạch liên giáo cấu kết tội không thể tha mấy ngày sắp tới lên lập tức lùng bắt tào trường trụ sở cùng bách hộ sở không thể bỏ qua bất kỳ cái gì một nơi lâm mang cười, cười. c lâm, sát sát lâm, lâm, lâm, lâm mang nhìn Đại n thật sâu mắt nô hà không nói gì thêm nữa vũ thanh huyện bách hộ sở đều đã chết hết người chết là sẽ không mở miệng nói lời nói cho dù nô hà không nguyện ý phối hợp chính mình nhưng mà chàng bên trong còn có một vị cực kỳ đặc thù nhân chứng lý y hệ lan nàng là toàn bộ sự kiện người chứng kiến nhưng m à như không phải cần thiết hắn cũng không hy vọng lý y hỉa lan ra mặt do n ô hà đến ra mặt là kết quả tốt nhất có thể tại thuận thiên phủ địa giới làm lên huyện lệnh phía sau đều đứng lấy từng cái quan văn đại l a o lần này vũ thanh huyện một chuyện liền là tặng cho những k i a triều đình quan văn một cái dùng ngòi bút làm vũ khí lấy cớ bách quan nhóm sâu chịu cầm y hỉa vệ cùng hán vệ chi họa một phương diện nghĩ lấy đem chính mình người tiến đi vào một phương diện vừa hận không thể những này cơ cấu từ này rơi đài hiện nay có này sự tỉnh bọn hắn trên triều đình dự đoán có thể liền mắng ba ngày ba đêm mà trấn phủ ti vì ổn định cục diện tất nhiên cần thiết đánh đổi một số thứ hoặc là làm ra một chút chết thay mà cái này hết t hệ tất cả đều đến tảo trương phía sau một hệ người gánh vác người khác như thế nào lại nguyện ý vì ngươi sai lầm mà trả tiền quan trường như đây cầm y lia vệ cũng là như đây cầm y lia vệ bên trong cũng không khả năng là hòa hợp đem thấm lâm mang khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra một tia cười lạnh âm thầm nói hy vọng các ngươi có thể thích ta chở các ngươi cái này phần tiểu lễ vợn bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây đến nơi với Chương ỉ có c làm mới năm là mươi nghĩa phụ người này cùng tây hán hữu duyên dòng dã một đêm bên trên vũ thanh huyện đều ở trong hỗn loạn đầu tiên là tú nữ biệt viện lấy hỏa lại nói tiếp là bách hộ sở cẩm y h i ệ vệ toàn diệt cái này một đêm tất cả người đều là nơm nớp lo sợ lâm man ngược lại là đặc biệt nhẹ nhõm ngồi tại hoàng hoa ghế bên trên nhìn lấy n ô hà viết tấu trương từ tiến thành về sau hắn liền phái người nghe ngóng cái này vị vũ thanh huyện lệnh tính không được là một cái hốt quan nhưng mà cũng tuyệt không phải một vị thanh quan hắn là cái tham quan nhưng mà cũng vì bách tính làm qua chuyện tốt đây cũng là hắn lựa chọn đối phương nguyên nhân đối với ngô hà đến nói phát hiện cẩm y thể vệ bách hộ cùng bạch liên giáo cấu kết cái này liền là tiễn vào cửa một phần to lớn công lao hắn còn rất trẻ đối mặt cái này các loại công lao hắn nội tâm tất nhiên hội động tâm bất quá dù vậy hắn còn là nhìn chằm chằm ngô hà viết xong phần tấu chương này nhìn lấy nha dịch đưa ra ngoài lâm mang đứng lên nói ngô đại nhân đêm giải sớm chút nghỉ ngơi đi nô hà t h ầ n sắc không tự nhiên cười cười lâm đại nhân hẳn là sớm chút nghỉ ngơi mới đúng lâm mang cười cười quay người ra huyện nha nhìn chăm chú lấy lâm mang rời đi huyện nha gian phòng sau chậm rãi đi ra một người xuyên lấy một thân nho bảo chính là vũ thanh huyện sư gia đại nhân ngài thật muốn nghe hắn nô hà liếc hắn một mắt mặt bên trên treo lấy bình đ ạ m cười cảm khái nói này người tuổi còn trẻ thủ đoạn lại là dị thường tàn nhẫn liên quan tào trương sự tình kỳ thực ta phía trước liền phát hiện mánh khỏe chỉ là khổ vì không có chứng cứ đối phương lại là cẩm y địa vệ k h sư gia kinh ngạc nhìn n ô hà đột nhiên cười nói cho nên đại nhân ngài là thuận nước đẩy thuyền nếu không thế nào làm n ô hà cầm lấy mi tâm cười khổ nói kia lâm mang đao đều ra khỏi vỏ ta không dám đánh cược ta sợ kia người điên thật sẽ xuất đao khi nhìn thấy kia đầy đất thi thể thời điểm hắn trong lòng là thật sợ ở quan trường người phần lớn nói quý củ nhưng mà cái này vị hết lần này tới lần khác tựa hồ một cái không gỡ thích nói quý củ n ô hà đột nhiên cười một tiếng bưng lên bàn bên trên trà phẩm một miệng bình đặng nói kỳ thực kết quả như vậy đối với chúng ta mà nói đều tốt chiều bên trong ta đã mời ân sư giúp ta vận hành có công lao này lại thêm ngày xưa chiến tích đủ để cho ta tiến lại bộ cho nên nói ta đích sắc đến cảm tạ hàn m ớ i đúng sư gia gấp chắp tay nói chúc mừng đại nhân tháng trước ha ha nô hà thoải mái cười ha h a nói yên tâm bản quan rời đi lúc hội mang lấy ngươi sư gia không người một lễ cảm kích nói đa tạ đại nhân dịu dắt chỉ là nô hà không thể chú ý tới sư gia túi đầu thời điểm mắt bên trong chợt lóe lên dị sắc tú nữ biệt viện bên ngoài nhìn lấy lâm mang giục ngựa mà đến mấy tên cẩm ý địa vệ liền vội vàng tiến lên lâm mang kéo một cái dây cương túi l ầ u hỏi tú nữ không có sự tình đi trong đó một cái c ẩ m ý gì hệ vệ kính này nói nhiều thua thiệt lớn người thần cơ diệu toán trước giờ chuyển rời tú nữ những tặc nhân kia thiêu hủy chỉ có cái này tòa viện bọn hắn trước đó còn nghi hoặc lâm mang quyết định thẳng đến biệt viện đại h ỏ a bốc cháy một khắc này phía sau nháy mắt lông tơ dựng thẳng khắp cả người sinh hẳn tú nữ ra sự tình lâm mang có không có sự tình bọn hắn không biết nhưng bọn hắn tất nhiên hội chịu đến trọng trách nhìn qua hóa thành phế tích biệt viện lâm mang nợ nụ cười gằn từ tào trương phát ra t i ế p mời lúc hắn liền cảm thấy đến không thích hợp cho nên tại hắn rời đi về sau liền phân phó cẩm y liể vệ đem tú nữ bí mật chuyển rời đến phụ cận v i ệ t tử cái này t ò a tú nữ biệt viện bất quá là một cái sắc không thôi lâm mang trầm giọng nói phân phó để người thêm mạnh cảnh giới sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát vâng mấy người chắp tay đáp xuống thu ngày sáng sớm vũ thanh huyện thành bên ngoài lâm mang chắp tay nói nô đại nhân không cần đưa tiễn nô hả vây vây tay thân sau một người giao lên một cái hộp ấm lâm đại nhân đây là đêm qua từ những kia minh giáo người tìm ra bẩn khoản người là lâm đại nhân chém giết còn mời lâm đại nhân thay thế xử lý lâm mang híp híp mắt nhìn cái hộp gấm kia mở ra liếc một mắt mặt bên trên lộ ra nụ cười lâm mang nhúng tay tiếp qua hộp gấm một mặt chính k h í nói đã là tặc nhân tiền tài nhất định lai lịch bất chính tất nhiên là bóc lột bách tính được đến từ làm đem hắn giao cho cho bách tính nô h à khỏe miệng giật một cái bất quá hắn cũng là quan trường kẻ ra đời phụ hòa nói lâm đại nhân nói có lý nội tâm cảm khái cái này tiểu tử hành sự g ọ t nước không lọt ra còn tại bách tính cái này lời quỵ đều không tin bất quá những này tiền cũng không phải hắn hắn cũng không đau lòng lâm mang kéo một cái dây cương q u á t to xuất phát đội ngũ bên trong cầm y l ý hệ vệ đại kỳ treo trên cao trong gió rét tung bay đội ngũ dần dần từng bước đi đến đương triều dương chiếu dọi đại điệu một khắc này c h i t để biến mất tại đường chân trời một đầu khác kinh đô tây hán một phong mật báo trình tại một người bản án bên trên c h â n củ tùy ý mở ra mặt bên trên không khỏi lộ ra t i ể u dung tự nói trước đây một gặp liền biết cái này tiểu tử tuyệt không phải bình thường người không ngờ ngắn ngủi thời gian liền nháo ra lớn như vậy sự tỉnh trước đây quả thật không nhìn lầm hắn thân sau một cái khuôn mặt thanh tú thái giám thấp giọng nói nghĩa phụ là ai có giá trị ngài như này c o i trọng làm đến trần cụ tâm phúc hắn còn là rất ít gặp đến trần cụ lộ r a tiêu dung nghĩa phụ nếu như ngài thật ưa thích không bằng đem hắn nhận đến chúng ta tây hàn đến trần cụ liếc hắn một mắt k h o á t tay nói tính toán đi ta cảm thấy hắn không có t ử thiến tính toán mặc dù chính mình là một vị thái giám nhưng mà hắn cũng không bởi vì chính mình thân phận mà tự ti cho nên cũng không e rẻ nói đến những câu chuyện này thành tổ thời kỳ ta bảo thái giám liền hạ tây dương hắn từng cũng tâm sinh hướng về thái giám lại như thế nào l i ê n tính cái này thiên hạ người đều xem thường bọn hắn lại như thế nào người trước tiên muốn chính mình để ý mình hắn trần củ cuối cùng cũng có một ngày cũng đem lưu danh sử sách trần củ cầm lên bản án bên trên m ặ t tấu đưa cho một bên tiểu thái giám nói tiến trung ngươi xem một chút đi thấy thế nào lý tiến trung tiếp mật mã tấu mặt bên trên dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc cầm y thiện vệ lâm mang này người ta tựa hồ có chút ấn tượng ha ha trần củ đứng dậy cười nói đương nhiên là có ấn tượng hắn cha trước đây tham dự qua trương thủ phụ một án người công thăng chức cầm y t i ệ n vệ bách hộ Bất rất Trần cụ đầu, một mặt đáng tiếc thể trong quả đầu, r đáng nói, hiện nay loạn, lên như Cụ cầm có mọc lắp là đó phái hề hệ vệ ừng hắn cái kia vị trần í Lý Lý Minh、Thành、sớm đã nhìn chằm chằm.、Lý、tiến、trung、kinh ngạc nói, Thành nhìn Trung ngạc Thanh h đã Vũ u h Minh Thành. i tử Trần Lý Ừm. cụ khẽ vớt c ằ m thở dài vị trí này muốn đoạt về đến cũng không dễ dàng lý tiến trung để xuống mặt ấ u thấp giọng nói nghĩa phụ này người không tệ không bằng đem hắn nhận vào tây h á n a trần cụ tức giận nói ngươi a ngươi một ngày còn muốn hướng tây hàn kéo người thế nào vì ngươi phía sau làm hán đốc tính toán sao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 t r ư ơ n g năm mươi mốt vàng cao lẫn lộn mặt trời treo cao đổi mấy canh giờ đường hộ tống đội ngũ tại một chỗ rừng bên trong ngừng xuống nghỉ ngơi mấy tên cẩm ý địa vệ đã nướng lên vừa đánh tới thì dừng lâm mang dựa vào tại cây bên trên h í p mắt nhìn phía trước xuất vân quốc đội xe dọc theo con đường này dùng đến liền từ không gặp kê lợi tú công chúa đi ra xe ngựa không chỉ như đây liền kê xuất vân quốc ố hoàn đều chưa từng thấy qua liền tại này lúc rừng bên trong đột nhiên nghĩ lên một tiếng trói hai tiếng xe gió một cái vũ tiến từ rừng bên trong nhanh chóng bán tới đ ó ở lâm mang bên cạnh đại thụ phía trên bốn phía c ẩ m ý rỉa vệ lập tức cảnh giấc lên lâm mang liếc nhìn t r u n g quanh đứng dậy gỡ xuống chói tại vũ tiễn bên trên một cuốn sách tin lâm đại nhân thân khải nhìn lấy phía trên dùng cứng cắp bút lực viết sách mấy cái chữ lâm mang đôi mắt nhắm lại ngay sau đó mở ra thư con mắt manh co g i ụ t lại m a n h đứng dậy một tay vịn tú xuân đao chạy tới tú nữ đội xe bốn phía c ẩ m ý rỉa vệ thấy thế lần lượt vây quanh người tới đem xe ngựa bên trong tú nữ đuổi ra hết đám người xứng sở không rõ chẳng qua hiện nay lâm mang ảnh hưởng sâu nặng đám người không dám không nghe theo liền gấp làm theo rất nhanh ngoại trừ lý y hà lan bên ngoài tất cả tú nữ đều bị đuổi x u ố n g xe có thể trở thành tú nữ dung mạo tư thái đều là nhân tuyển tốt nhất ngược lại để một đám c ẩ m y h i vệ mở rộng tầm mắt lâm mang từ ngực bên trong lấy ra trước đây thiên hộ giao cho mình danh sách đi đến một cái tú nữ trước mặt trực tiếp quát họ tên nguyên quán nhà bên trong tình huống bị chọn làm tú nữ hắn đều là thân thế thanh bạch nhân gia nhà bên trong phần lớn là hào hoa xa xỉ chi gia trong đó không thiếu gia tộc quyển thế thế gia đối với những kia danh gia vọng tộc đến ó i thông qua nữ tử thông gia đều là chuyển thưởng đến mức vì cung bên trong t i ế n người lại là bình thường bất q u a sự tình mặc dù biết rõ không khả năng nhưng mà dù cho cơ hội chỉ có một phần bạn người nào lại không nghĩ liệu một cái mà những kia lưu tại danh gia vọng tộc bên trong nữ tử cái nào lại không nghĩ bay lên đầu c ả n h biến phượng hoàng đến mức phổ thông bần cùng khốn khổ bách tính nhà nữ nhi các nàng liền ăn cơm đều là vấn đề cầm kỳ thư họa những này đừng nói tinh thông liền là hơi biết đều không khả năng nàng dung mạo càng là phần lớn thô bị không chịu nổi cho dù có kia một hai cái dung mạo tuyệt hảo người nhưng mà những kia thả rằng cho trên mặt mình v ệ c nổi cho đóng vai xấu sợ rằng cũng không nguyện ý tiến cung kia tên tú nữ bị lâm mang cái này quắt to một tiếng dọa đến nội tâm run lên liền gấp một cái nói ra lâm mang liên tiếp hỏi nhiều cái từ một đám tú nữ thân một bên một cái đi qua keng lâm mang đ ố n g nhiên rút đao nhấc đao chỉ phía xa người tới đem cái này bà cái đều chém nghe nói một đám tú nữ lập tức dọa đến hoa dung thất sắc không chỉ là các tú nữ liền theo lấy cẩm ý h ị vệ cũng đều lần lượt lộ vẻ kinh ngạc bọn hắn đầu góc bên trong không hẹn mà gặp tái hiện một cái ý niệm cái này ra hỏa đến a bị chỉ lấy ba vị tú nữ cũng là một mặt tái n h u ậ dọa đến nâm nớp lo sợ cứu mạng a một cái tú nữ càng là thần sắc hoảng sợ quát to lên không xa chỗ thôi ô vinh đi tới c a o mày nói lâm đại nhân ngươi đây là đang làm cái gì lâm mang liếc hắn một mắt không có trả lời mắt nhìn trần trờ một đám c ẩ m y địa vệ nâng lấy đao trực tiếp đi hướng ba tên tú nữ thấy thế kêu ba tên tú nữ cúng quýt chạy đi có người trốn hướng mấy tên c ẩ m y địa vệ thân sau có một người càng là chạy đến thôi ô vinh thân sau t u y ninh hít sâu một hơi nhìn lấy lâm mang hỏi lâm đại nhân ngài đến tột cùng muốn làm cái gì tại một đám cầm y đ ị vệ bên trong hắn tính là tư lịch lâu nhất càng là đến từ tại thiên hộ nhưng nếu không có lâm mang người phụ trách này vị trí có lẽ thuộc về hắn bất quá hắn đối với những này luôn luôn không thế nào coi trọng mà lại hắn cũng tin tưởng thiên hộ đại nhân ánh mắt dọc theo con đường này dùng đến lâm mang cũng chứng minh chính mình lực lượng nhưng mà hôm nay lâm mang cử động lại là để hắn có chút xem không hiểu lâm mang n ở nụ c ư ờ i gằn liếc mắt trốn sau l ư n g t h y ninh tú nữ lạnh lùng nói nàng là bạch liên giáo người cái gì tùy ninh kinh ngạc bên trong phát ra một tiếng kinh hô sau l ư n g tú nữ lại là nước mắt như mưa gào khóc nơm nớp lo sợ nức nở nói đại nhân ta không phải cái gì bạch liên giáo ta căn bản không biết rõ a t u y ninh trầm ngâm giây phút nhường ra thân thể mạnh rút ra tú xuân đao hắn tin tưởng lâm mang sẽ không là không thả mất một thời gian bốn phía cẩm ý hệ vệ lần lượt trường đao ra khỏi vỏ không khí đột nhiên ngưng trọng lên thấy thế hai cái tú nữ lảo đảo lui về sau trốn hướng thôi ô vinh thân sau lâm mang quát nhường ra thôi ô vinh hừ lạnh một tiếng v i n h n g ạ m nói lâm đại nhân nghe nói những này người là muốn đưa vào cung bên trong tú nữ ngươi này cử động có phải hay không quá mức rồi lẽ nào ngươi liền không sợ các ngươi đại minh thiên tử trách tội sao có cái gì sự tình ta nghĩ cũng hẳn là các loại vào kinh thành sau giao cho cung bên trong người a vừa dứt lời hắn lại lần nữa cảm nhận được băng l á n h đ a o phòng lưới đao sắc bén dính sát hắn cổ lâm mang mặt m ũ i lanh gốc ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lạnh lùng nói ta cầm y hệ vệ sự tình thời điểm nào cần thiết ngươi một cái ngoại bang sứ giả nhúng tay rồi hay là nói các ngươi xuất vân quốc nghĩ nhúng tay ta đại minh quốc sự thôi ô vinh sắc mặt â m trầm lâm mang nợ nụ cười gằn phân phó nói cho ta đem các nàng bắt trở lại vừa dứt lời trốn sau lưng thôi Âu vinh ba tên tú nữ lại là đột nhiên từ bên hông rút ra một cây truy thủ ngang nhiên đâm tới cái này một m ấ y mắt ba người lại là buộc phát ra có thể so với hậu thiên c ử u trọng tốc độ cầu quan đi chết đi một cái tú nữ trợn mắt nhìn vừa vượt qua thôi Âu vinh chỉ gặp trước mắt đ à o q u ò n một lóe phốc phốc một k h ỏ a nhốn máu đầu lâu phóng lên tận trời máu t u ô n như cột rơi vãi thôi Âu vinh một thân lâm mang một bước lên trước tay bên trong tú xuân đao hành trảm mà qua tại một tên khác tú nữ cổ lưu lại một vòng huyết ngân đột nhiên một trường đập vào một cái sau cùng tú nữ l ư n g bộ phận thuần dương chân k h í xâm nhập hắn thể nội để hắn phát ra một tiếng bi thương từ chiến đấu bạo phát đến kết thúc bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở mọi người thấy ba tên tú nữ phía sau lông tơ dự n g thẳng trước mắt cái này ba người thế nào cũng không giống là tú nữ rõ ràng liền là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ như là thật đem những n à y người đưa vào cung bên trong một ngày ra sự tình kia chờ đợi bọn hắn chính là chu cựu tộc đại tội lâm mang chậm rãi thu vào đao phân phó nói tùy tổng kỳ phải mấy cái người đi dừng bên trong ba trăm mét bên ngoài chân chính tú nữ tại bên này đem này người dẫn đi đi mấy tên c ẩ m ý gì hệ vệ lập tức mang lấy một cái sau cùng nửa chết nửa sống tú nữ rời đi cái này lúc lâm mang đ ố n g nhiên nhìn về phía thôi ô vinh nghiền ngâm nói thôi đại nhân ta hiện tại nghĩ hỏi hỏi ngươi mới vừa vì cái gì muốn giữ gìn cái này ba người còn có cái này ba người vì cái gì hết lần này tới lần khác không ra tay với ngươi thôi ô vinh âm thanh lạnh lùng nói lâm đại nhân này nói cái gì ý lẽ nào là hoài nghi ta cùng các nàng có cấu kết sao lâm mang cười cười xoay người rời đi lưu lại một đạo ý vị thâm trường lời nói bản quan có thể không nói qua rất nhanh tùy ninh liền hộ vệ lấy ba tên tú nữ từ rừng bên trong đi ra tùy ninh chắp tay nói trước đó là chúng ta ngu dốt không biết không chờ tùy ninh nói xong lâm mang liền giơ tay đem hắn đánh gãy không rõ tình trạng không chỉ là ngươi còn có ta nhìn trong tay bức thư thấp giọng nói các ngươi tạm mà tại này chờ đợi ta đi gặp một lần cái này vị tặng lễ bằng hưu bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau và chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương năm mươi hai minh giáo đại lễ cầu phú quý trong nguy hiểm giữa rừng lâm mang một tay đỡ đ a o nhìn qua phía trước bình đ ẳ n nói minh giáo bằng hữu ra đi gió thổi qua lá rụng tại đất bên trên c u ố n lên chút hứa trần lãng đột nhiên giữa rừng chuyển đến cười to một tiếng ha ha lâm đại nhân tuổi còn trẻ không có nghĩ đến thực lực đã là bất phàm như thế trúc lâm bên trong một đạo nam tử mà cáo bào đen vẻ mặt tươi cười đi ra ba mươi mấy tuổi nhưng mà lại cho người một chủng dáng vẻ nặng nề cảm giác tại hạ minh giáo hậu thổ kỳ trưởng kỳ sứ nhan viên lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hậu thổ kỳ trưởng kỳ sứ nhan viên chắp tay nói lâm đại nhân bạch liên giáo giả trang ta minh giáo người nhiều lần làm sảng làm bậy độc hại bách tính thực là ghê tởm ta truyền tin lâm đại nhân cũng chỉ là không hy vọng lâm đại nhân lại nhận lừa bịp lâm mang đạm cười nói lần này ngược lại là muốn cảm t ạ nhan trưởng kỳ sứ nhan viên nhìn thật sâu lâm mang một mắt ý vị thâm trường nói ta tin tưởng lâm đại nhân liền tính không dùng chúng ta mấy cái nhắc nhở cũng sẽ phát hiện à. lâm mang cười cười không có trả lời cái này vấn đề nói đi dẫn ta đến đây vì cái gì nay chỗ cự ly hộ tống đội ngũ rất gần dùng hắn thực lực bất quá mấy hơi thở liền có thể đổi u trở về truyền tin lại cũng không rời đi không liền là vì dẫn chính mình đến này à nhan viên chắp tay cười nói lâm đại nhân cao kiến lâm đại nhân sự tích chúng ta mấy cái cũng có nghe thấy ta minh giáo trên dưới tâm sinh bội phục lâm mang giơ tay đánh gãy nhan kỳ sứ khích lệ lời liền không cần nói nữa nhan viên khẽ gật đầu thu lại tiếu dung trầm giọng nói ta minh giáo tình huống lâm đại nhân n g h ị đến cũng rõ ràng vì đó chúng ta mấy cái n g h ị trên người lâm đại nhân đặt cược một lần thứ nhất vật. tay trong tới. tay tiếp lấy hộp Hiếu! nhúng hộp liền bên ném bắn mang gấm lấy gấm lễ Lời Lâm rơi, sẽ mà ý vị thâm trường nói không biết phần lễ vật này lâm đại nhân có thể còn thỏa mãn chúng ta mấy cái biết lâm đại nhân tu luyện trí dương công pháp cố ý đưa tới này vật đinh phát hiện công pháp thuần dương trí tôn công có phải hay không tiêu xài năm trăm điểm năng lượng tu luyện lâm mang trong mắt lóe lên một vệ dị sắc như là hắn nhớ không lầm nay c ô n g hẳn là ra từ tiêu giao phái thiên sơn đồng mộ bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công liền từ này công diễn biến mà tới n à y các loại nội công tâm pháp sợ rằng c ầ m ý địa vệ trong bí khố đều sẽ không chân tàng cho dù có cũng không phải bình thường người có thể đủ đổi lấy chỉ là minh giáo lại là từ chỗ nào phải đến tu luyện lâm mang lặng lẽ hộp hộp g ấ m nhìn lấy nhan viên lắc đầu nói nhan kỳ sứ phần lễ vật này quá quý giá lâm mộ sợ rằng không thể thu nhan viên sửng sốt một chút tựa hồ không có nghĩ đến lâm mang hội cự tuyệt bất quá hắn rất nhanh liền thu vào mặt bên trên biểu tình trịnh trọng nói lâm đại nhân không cần phải gấp gáp cự tuyệt lâm đại nhân cứ yên tâm đi ta minh giáo sẽ không để lâm đại nhân làm bất kỳ cái gì mạo hiểm sự tình cho dù có một ngày ta minh giáo có đổ xuống tri họa cũng tất nhiên sẽ không liên lụy đến lâm đại nhân lâm mang trầm mặc không nói phần lễ vật này có thể không có dễ cầm như vậy nhan viên rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói lâm đại nhân kế tiếp là phần thứ hai lễ vật nói từ trong ngực lại lấy ra một bàn tay lớn nhỏ quần c h ú n lâm đại nhân cái này là một chỗ bạch liên giáo phân đà địa đồ trong đó ghi chép tỉ mỉ bọn h ắ n binh lực phân bố cùng với nhân viên tình huống ta nghĩ tiêu diệt một chỗ bạch liên giáo phân đà này các loại cống hiến đủ để khiến lâm đại nhân thăng trước lâm mang nhìn qua kia phần địa đồ nội tâm nhẹ thở dài còn thật là một phần trọng lễ a so với cái khác giang hồ môn p h i triều đình đối với bạch liên vây quét là tận hết sức lực suy cho cùng chúng nó có lấy tạo phản phía trước đương nhiên minh giáo cũng không tốt đến chỉ có thể nói tám lạng nửa cân tông phái của bọn hắn lý niệm thiên nhiên cùng triều đình đứng chung một chỗ nếu như có thể tiêu diệt một chỗ bạch liên giáo phân đà tuyệt đối là một cọc đại công nhan viên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay lâm bên trong đi ra một vị thổ hành kỳ người tại hắn ngực bên trong ôm lấy một chuôi trường đao vỏ đao do hàn thiết chế tạo khoảng cách mấy mét tựa hồ cũng có thể cảm nhận được thân đao bên trên tán phát hà khí nhan viên giải thích nói này đao là từ danh gia đại sư chế tạo bề ngoài hình mô phỏng tú xuân đao chế tạo cái này cũng là tặng cho lâm đại nhân đệ tam kiện lễ vật nhìn lấy kia trôi tản ra kinh người hàn ý trường đao lâm mang mắt lộ ra ý động c h i sắc hàn tú xuân đao là thứ đao nó bản thân cũng tính bất phàm nhưng cùng trước mắt cái này trôi so ra không nghi ngờ phải kém hơn rất nhiều ba kiện lễ vật liền không có một kiện là phổ thông ta không minh m ạ c h lâm mang trầm ngâm nói các ngươi có phải hay không quá mức coi trọng tại ta huống chi ta cũng không nhất định có thể vì các ngươi mang đến trợ lực nhàn viên lắc đầu nói ta nói qua chúng ta là đến cùng lâm đại nhân kết giao bằng hữu mà lại liên quan này sự tình minh giáo trên dưới chỉ có hai người biết lâm mang ánh mắt trầm xuống hạ ý thức nhìn về phía trúc lâm chốt sâu hai người cả cái minh giáo hiện nay có thể chỉ huy ngũ hành kỳ sợ rằng chỉ có tả sứ đi lâm mang hít sâu một hơi nội tâm cân nhắc lấy lợi và hại cùng minh giáo hợp tác không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ mạo hiểm sự tình chính mình làm đến cẩm ý địa vệ lúc này hẳn là chém chết nhan viên mới đúng nhưng mà lâm mang chắp tay tay mặt lộ nụ cười đa tạ nhan kỳ sứ hậu lễ nhan viên nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra lâm mang tiếp qua địa đồ cùng trường đao quay người rời đi thật lâu lâm bên trong đi tới một đạo bóng người áo trắng một bên nhan viên cung kính nói giáo chủ nhan viên trần trờ nói giáo chủ ta không hiểu ngài vì cái gì coi trọng hắn như vậy cái này đoạn thời gian ta xem qua liên quan hắn tình báo người này lần này vào kinh thành nếu như không chết tất nhiên có thể quấy lên một phiên phong vân từ hậu thiên cảnh ngắn ngủi thời gian liền trưởng thành đến chân khí cảnh đủ thấy hắn hắn bất phàm húng chi những này đồ vật lưu lấy cũng không có tác dụng gì vạn nhất kia thiên minh dạy thật hủy diệt chẳng phải là vô cớ làm lợi nhân có thể cùng hắn kết một phần thiện duyên cho dù ta minh giáo có đổ xuống chi họa cũng có thể lưu xuống chút h ỏ a trùng đi đi chúng ta nên trở về cùng lúc đó vũ thanh huyện bên trong t i ể u lâu bên trong một đạo hắc bảo người ngồi ở chỗ gần cửa sổ lẳng lặng nhìn nơi xa chỗ kia chính là đêm qua đại họa thiêu đốt phương hướng mà ngồi ở cửa sổ hắc bảo người chính là bạch liên giáo hắc liên hộ pháp một cái xuyên lấy thương nhân phục sức trung niên người vội vàng lên lầu đi đến hắc bảo thân người một bên thấp giọng nói hộ pháp hắc liên hộ pháp liếc hắn một mắt khẽ cười nói cái kia vị cầm y hỉa vệ tổng kỳ lúc này sợ rằng ngay tại đắc ia hắn tự cho là chuyện rời tú nữ chẳng phải là biết chúng ta mấy cái sớm liền phát hiện ha ha lý y lan bất quá là cái bổ sung mục tiêu thôi chúng ta chân chính mục đích vốn là đánh trao tú nữ hắn mặt bên trên mang lấy bình đạm nụ cười tự tin đứng ở một bên trung niên người mặc dù rất không muốn mở miệng nhưng mà lúc này cũng không thể không đánh g â y hắn hộ pháp vừa truyền về tin tức trộn lẫn bên trong giả tú nữ toàn bộ chết hắc liên hộ pháp mặt bên trên biểu tình lập tức cứng ngắc bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn chương ũ n quyển g là một c i nhiệt ế huyết n tranh năm mươi ba vào kinh thành nhìn đến lâm mang từ lâm bên trong đi ra đám người ánh mắt không khỏi đi tới một mắt liền thấy trong tay hắn kia trôi mới tinh hoành nao làm đến tập võ luyện đo người một trôi tốt binh khí là tất cả người truy cầu áo ước lâm mang liếc đám người một mắt bình đặng nói vừa tại trong rừng nhặt đám người khỏe miệng hung hăng run dậy một lần nhặt cái này lời cũng liền hổ dở trò lâm mang đi đến một khỏa thụ bên cạnh chậm rãi rút ra tay bên trong tân tú xuân đao keng kinh người hàn quang trợ hiện thân đao bên trên giống như có vô tận cảm giác mát tàn phát cho người một chủng vô cùng cảm giác lạnh như băng sáng tỏ thân đao bên trên chiếu dọi ra lâm mang góc cạnh rõ ràng khuôn mặt nhúng tay tại thân đao bên trên nhẹ nhàng gậy một cái phát ra một tiếng vang lanh lảnh thân đao run rẩy đao phong như tại cắt đứt không khí lá dụng bay xuống một đao nhẹ nhàng qua khô cạn lá dụng phía trên nứt ra một đạo chỉnh tề vô cùng lỗ hở hào đao lâm mang mắt lộ ra vui mừng tâm niệm vừa động điều ra hệ thống giao diện họ tên lâm mang thân phận cẩm ý đi hệ vệ tổng kỳ cảnh giới chân khí cảnh trung kỳ công pháp thuần dương trí tôn công nhất trọng thiết bố sam viên mãn thuần dương vô c ự c công cựu trọng kim trung c h á o đại thành võ kỹ kim ô đ a o pháp viên mãn bắt quái trưởng viên mãn bắt quái đ a o viên mãn hát túc viên mãn tồi tâm trưởng tiểu thành phượng vĩ tiễn viên mãn điểm năng lượng sáu mươi năm bốn trăm vũ thanh huyện lệnh ban đầu ở rời đi lúc tặng cho chính mình một v ạ lượng lại thêm cái này đoạn thời gian liên tiếp chém giết mạch liên giáo người góp nhặt lượng lớn điểm năng lượng lâm mang âm thầm mừng rỡ bất chi bất giác vậy mà đã góp nhặt như này nhiều điểm năng lượng tiện tay mở ra thuần dương trí tôn công lâm mang sắc mặt lộ ra vẻ hài lòng cái này tiêu dao phái võ công tâm pháp không tầm thường mà lại đồng dạng trí cương trí dương chính mình tu hành cũng sẽ không có bất kỳ cái gì không thích này c ô n g đồng dạng phân vì cựu trọng nhưng mà chỉ có tiên thiên cảnh mới có thể tu luyện hắn càng nặng căn cơ luyện thành tiền tam trọng là đủ tấn thăng chân khí cảnh mà trung tam trọng vì thiên cương cảnh nếu có thể đột phá đệ thất trọng tấn thăng công sư tri cảnh chính mình vốn liền tu luyện thuần dương vô cực công cùng này công phù hợp chuyển tu lên đến càng là không hề khó khăn dễ dàng đem một thân chân khí chuyển hóa thành thuần dương trí tôn công chân khí kỳ thực sớm tại tu hành thuần dương vô cực công thời điểm hắn liền phát hiện cái này môn công pháp cũng không đầy đủ hoặc là nói hắn tu hành chỉ có nửa bộ phận trên chân chính liên quan thiên cương cảnh cùng với tông sư cảnh nội dung cũng không có ban đầu tính toán vào kinh thành sau tại cầm y rỉa vệ trong bí khố chọn lựa hiện nay có thuần dương trí tôn công ngược lại là tạm thời không cần thiết đề thăng điểm năng lượng bốn nghìn không chân khí hậu kỳ lập tức thể nội chân khí lăn lộn như nước thủy triều trong gân mạch giống như c ó thuần dương chân hỏa đốt cháy t r u n g t r u n g điệp điệp chân khí tại thể nội r u n g động tác động vô tận huyết khí t ầ m bổ ngũ tạng lục phủ lốp b ú p manh n ắ m tay không khí bên trong vang lên một trận kịch liệt tiếng nổ đ ồ n g đoàng mắt nhìn còn lại điểm năng lượng lâm mang tiếp tục điểm trên kim trung cháo điểm năng lượng một nghìn hai trăm linh kim trung cháo viên mãn vanh long ngực bụng bên trong tựa hồ có một tiếng lôi đình nổ vàng thân thể toàn thân ngũ tạng lục phủ ở giữa lưu qua một đạo khủng bố kinh lực tu luyện ngoại công người thường thường kinh lực viễn siêu thường nhân chân khí cảnh có thể dơ lên vạn cân cự vật nhưng mà càng nhiều là vận dụng chân khí mà lúc này hắn không mượn dùng chân khí nhưng mà bằng bản thân kinh lực là đủ dơ lên vạn cân cự đỉnh sánh ngang trời sinh thần l ư ợ người n g làm kim trung cháo viên mãn một khắc này hắn mới hiểu được đại thành cùng viên mãn ở giữa trinh lệnh lâm mang nhẹ thở dài một tiếng mắt lộ ra t i ế t đ ố i chỉ tiếc vô pháp tại vào kinh thành phía trước đạt đến chân khí viên mãn ngay sau đó đứng dậy quát tập hợp chuẩn bị mở đường chung chung điệp, điệp đội ngũ một lần nữa lên đường xuất vân cốc xe ngựa bên trong ô hoàn quay cửa xe xuống sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói người nào để ngươi nhiều sen vào chuyện bao đồng thôi ô vinh gương mặt một bên lưu lấy một cái đỏ tươi giấu tay thấp giọng nói có thể những người kia là bạch l i ề n giáo cố ý xếp vào đi và không chờ hắn nói xong ô hoàn liền đem hắn đánh gãy âm thanh lạnh lùng nói ngu xuẩn xuẩn không thể có như là bởi vì ngươi ngu xuẩn phá hư chúng ta kế hoạch ngươi liền chuẩn bị tự sát đi thôi ô vinh sắc mặt trắng nhuận tộc hình t a sai ô hoàn hít sâu một hơi cười lạnh nói ngươi hẳn là cảm thấy may mắn nay ngươi trước con thấp liền tính phát hiện cái gì cũng không có người hội tin sau khi vào kinh ngươi liền không cần lại xuất hiện liên quan đi xứ một chuyện để ta tới phụ trách thôi ô vinh sắc mặt không cam lòng gật đầu ô hoàn liếc hắn một mắt bình đặng nói ngươi cũng đừng cảm thấy bất mãn kinh đô hoàn toàn không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy thôi ô vinh không có lại nói tiếp chỉ là dựa vào tại một bên nhắm mắt không nói bắt chấn phủ ti tây viện gian phòng bên trong triệu tinh trung thả ra trong tay mật báo sắc mặt lạnh đáng sợ phía dưới chu vân sinh quỳ một chân trên đất bả vai không ở run run không khí ngưng t r ọ n thật lâu đạo mạc thanh âm chậm rãi vang lên biết rõ sao hắn sắp vào kinh thành thanh âm bình tĩnh rơi vào chu vân sinh thai bên trong lại phảng phất một tiếng bình địa kinh lôi triệu tĩnh trung thanh âm mánh kéo lên mấy phần nghiêm nghị nói không chỉ như đây hắn còn tiễn phần đại lễ cho chúng ta đại nhân chịu đến thánh thượng trách cứ hai vị phó thiên hộ bên ngoài phái ba vị bách hộ bị miễn trước các ngự sử trên triều đình mắng dòng g ã ba ngày như là không phải đại nhân lừa bảo liền ta cũng phải rời kinh thả ra ngoài hiện nay bách quan ngự sử lượng nhà máy liền những phái hệ khác đều tại chết chết nhìn chằm chúng ta lại nghĩ độc thủ kia liền là thụ người sơ hở ngu xuẩn chu vân sinh nội tâm run lên hắn lúc này trong lòng cũng là có khổ khó nói ai có thể nghĩ tới tia tiểu tử lại l à như này t a môn phái đi người không chỉ chết rồi liền bọn hắn một hệ tào trương hiện nay đều thành vòng hồn dưới đao hết lần này tới lần khác cái tia ngu xuẩn vậy mà cùng bạch liên giáo người cấu kết tại cùng nhau còn cho các ngự sử nắm xuống điểm yếu triệu tinh trung thần sắc lạnh lùng khua tay nói đi xuống đi như là cái này sự tình ra chỗ sơ xuất ngươi hẳn là minh bạch nên làm như thế nào hạ quan minh bạch chu vân sinh đứng dậy lùi lại lấy rời đi kinh đô chi bên ngoài nhìn qua phía trước kia t ò a to lớn tự thành lâm mang lẩm bẩm nói ta trở về xuất vân quốc đội xe tự thân một bên chậm rãi đi qua phía trước sớm có lệ bộ quan viên đi đến tiếp đãi lâm mang hít sâu một hơi một tay đỡ đao đi hướng phía sau từ lập tức gỡ xuống một cái dương nhỏ nâng lấy hắn đi hướng lý y ỉa l a n xe ngựa lý cô nương lâm mẫu có cái yêu cầu quá đáng có thể hay không cho lâm m ũ tại cô nương xe bên trong đội bộ y phục lý y ỉa lan mở cửa xe mỉm cười nói lâm đại nhân xin cứ tự nhiên ngay sau đó mang lấy tú nữ đi xuống xe ngựa mà lâm mang liền là nâng lấy cái dương tiến vào xe ngựa t r i bên trong một lát sau hán tử trên xe ngựa chậm rãi đi xuống nhưng mà này lúc hán thân bên trên đã nhiều một thân ngựa tứ màu trắng bạc phi ngư phục hai đạo mày kiếm nhìn chọc vào tấn một đôi mắt phượng nhìn quanh sinh uy đám người nội tâm vì cái này chấn động lý uy ỉa lan đôi mi thanh tú t r a o lên trong mắt lóe lên một vệ dị s ắ c lâm mang một lần nữa chở mình lên ngựa nhìn qua phương xa kia tòa to lớn thành trì chầm dọn quắt vào kinh thành tuân mệnh đám người kìm lòng không được phát ra quắt to một tiếng uy danh minh n ô n g bạn thích thể loại lính chủ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 làm đội ngũ đi đến kinh đâu ngoài cửa thành lúc đã có tây hắn đông s ư ở n g tại này chờ đợi tú nữ dù sao cũng là muốn vào c u n g tiếp xuống các c h ù g kiểm tra liền không phải cầm ý thì hệ vệ có thể nhúng tay chỉ là hắn không có nghĩ đến chỗ này lần đến giao tiếp hội là tây hắn người xa xa lâm mang liền trông thấy kia đạo đứng vững vàng tại trên lưng ngựa thân ảnh hắn khuôn mặt rất thanh tú trang tinh nhưng mà lúc này hắn tại cười mà lại cười rất vui vẻ bằng trực giác của hắn hắn kết luận này người là tại hướng về phía hắn cười nhưng mà tại hắn ấn tượng bên trong hắn hẳn là cũng không nhận thức này người mới đúng lâm mang đẻ xuống nội tâm nghĩ hoặc thúc ngựa lên trước chắp tay nói gặp qua công công lý tiến trung lên trước quan sát lâm mang một mắt vỗ tay nói không sai không sai lý tiến trung không keo kiệt chút nào tán dương một phiên l ờ i nói xoay chuyển lại nói lâm đại nhân t u ấ n tú lịch sự hình dạng thanh tú không biết có thể có ý đến ta tây hán lâm mang sửng sốt một chút vội vàng nói công công hảo ý lâm mang tâm lĩnh nhưng mà ta lâm ra nhất mạch đơn chuyển còn không có dòng dõi ai lý tiến trung nhẹ thở dài một tiếng mặt lộ đáng tiếc nhìn đến nghĩa phụ nói không sai hắn cố ý ôm lấy cái này nên đón tú nữ sự tình liền là vì có thể gặp một lần nghĩa phụ miệng bên trong cái này trẻ tuổi người kỳ thực hắn nội tâm cũng rất mâu thuẫn thất lạc đồng thời cũng có chút may mắn nghĩa phụ như này coi trọng lâm mang vạn nhất thật vào tây hán kia chính mình chẳng phải là địa vị lo lắng nghĩ như thế lâm mang cự tuyệt ngược lại là một chuyện tốt lý tiến trung dục ngựa lên trước lời nói thành k h ẩ n nói lâm đại nhân tiếp xuống đến liền phải dựa vào chính n g ươi c h ấ n phủ ti đại môn không phải kia tốt tiến cái khác ta cần thiết nhắc nhở lâm đại nhân một câu vị trí kia vũ thanh hầu c h i tử lý minh thành để mắt tới lâm đại nhân còn là suy nghĩ kỹ càng mới tốt có thời điểm không ngại thích hợp không lưng lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc kinh nghi bất định nhìn lấy lý tiến trung h á n sự tình tây h á n người vì cái gì hội q u a n chú đầu góc bên trong mánh lóe qua một đạo linh quang lâm mang chắp tay nói dám hỏi công công có thể là trần đại nhân bộ h ạ h á n cùng tây h á n duy nhất giao hảo khả năng cũng chỉ có trước đây tịch tà kiếm phổ một chuyện lý tiến trung mặt lộ đụ cười bình đặm nói lâm đại nhân thông thuệ chúng ta nghĩa p ụ chính là ngự mã g á m đề đốc trần cũ lâm mang nội tâm hiểu rõ thầm nghĩ quả là thế lý tiến trung cười cười kéo một cái dây cương nói lâm đại nhân tây hán đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở ra ngươi tùy thời có thể tới ngay sau đó hướng về phía thân sau một đám tây hán đông s ư ờ n g phất phất tay hộ vệ lấy xe ngựa vào thành lâm mang liền là mang người theo tại thân sau mặc dù hiện nay có tây hán người tiếp nhận nhưng bọn hắn cũng cần phải tại c h ấ n phủ ti hoàn thành báo cáo giao tiếp xong nhiệm vụ ân tín càng trọng yếu là đem lý y l ì n an toàn hộ tống vào thành khi mọi người tiến vào trong thành lúc rất nhanh liền bị kinh thành phồn hoa rung động bất quá lâm mang vẫn y như cũ mặt không n ổ i sắc thần sắc bình đạm kiến thức thế kỷ hai mươi mốt ngựa xe như nước tự nhiên có thể đủ thản nhiên c h ỗ chi thân sau theo lấy đám người mắt lộ ra vẻ khâm phục nội tâm nhẹ thở dài ta không bằng hắn đường phố bên trên người đi nhìn đến lâm mang thân bên trên phi ngư phục lần lượt tránh thoát so lên đồ vật lượng nhà máy thành danh đã lâu cầm y h i vệ tại trong lòng bách tính ngược lại uy nghiêm càn thắng chỉ là một chút người nội tâm rất hiếu kỳ cái này vị xuyên lấy ngự tứ phi ngư phục tuổi trẻ người đến tột cùng là lai lịch gì sinh hoạt tại kinh thành phổ thông mách tính hắn kiến thức cũng xa cao hơn bên ngoài kinh thành người nhìn một chút đường phố bên trên quốc kiệu liền biết rõ bên trong ngồi lấy là quan mấy phẩm một chút người nhìn qua lâm mang một đám người đi xa đã bắt đầu lặng yên nghị luận lâm mang giục ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa thấp giọng hỏi lý cô nương không biết ngươi tại thành bên trong có thể có cư trú cửa sổ xe mở ra lý y ỉa lan để xuống thư quyển xin lỗi nói gia phụ tại bắc thành có một chạy ỗ t r viện dọc theo con đường này làm phiền lâm đại nhân lâm mang lắc đầu nói chức trách tại thân lý cô nương không cần như đây l i ê n dẫn một đám c ẩ m y d ỉ a vệ đem l ý y d ỉ a lan an toàn hộ tống đến nhà đám người nghe ngóng một phiên rất nhanh đi đến bắt trấn phủ thi hoàng t h á n h bắc lắp cửa bên ngoài xa xa liền trông thấy kia tòa chiếm diện tích cực lớn phủ nhà một mắt nhìn lại lại cho người một c h ù n g rét lạnh không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lanh ý tại hàn b ố n phía không có một cái kiến trúc tồn tại liền mặt đất gạch đá đều là áp dụng tốt tảng đá xanh cái này là thân phận tượng trưng cũng là quyền lợi tượng trưng trấn phủ thi cửa chính lựa tòa cự đại thạch sư dáng vẻ trang nghiêm không ngừng có người tại trấn phủ thi cửa chính ra ra vào, vào. có người r i ụ c ngựa mà đến cũng có ngựa ngựa rời đi lâm mang tung người xuống ngựa giác ngựa thất lên trước trấn phủ ti cánh cửa hai cái phòng thủ cầm y l i ê hệ vệ nhìn lấy thân xuyên bách hộ phi ngư phục mà đến lâm mang một lúc sửng sốt cái này bộ đồ sức không chỉ là bách hộ phục sức càng là ngự tứ cùng bình thường bách hộ phi ngư phục vốn là có chỗ khác biệt chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi cái này trấn phủ ti bên trong cái gì thời điểm có như này một vị nhân vật trước đây lâm mang vốn liền hào không tồn tại cảm giác lại có ai hội nhớ rõ lâm mang đỡ đao mà đứng khuôn mặt bên trong mang lấy một tia trang nghiêm nói chúng ta mấy cái phụng đông x ư ơ n g phủ thiên hộ mệnh lệnh hộ tống tù nữ nay nhiệm vụ hoàn thành đi đến giao tiếp báo cáo k h á c lâm mang ngữ khí có chút dừng lại thanh âm manh kéo lên mấy phần trầm giọng nói bắt chấn phủ ti cầm ý địa vệ bách hộ lâm mang lịch luyện trở về đi đến báo cáo hắn vốn liền tại bắt chấn phủ ti bên trong hắn thuộc về bắt chấn phủ ti q u ò n hạt vừa mới nói xong hai người lập tức biến sắc bọn hắn rốt cuộc nhớ lại này người đến tội u cùng là cái gì người bất quá bọn hắn chỉ là tầng thấp nhất cầm ý địa vệ những này sự tỉnh liên quan đến cao tầng quyền lợi đấu tranh hiển nhiên không phải bọn hắn có thể dùng nhúng tay hai người lần lượt hành lễ bãi kiến đại nhân lâm mang khẽ vớt cảm dẫn thân sau đám người đạp vào bắt c h ấ n phủ ti đại môn nhìn qua tiến vào c h ấ n phủ ti lâm mang hai người nhìn nhau khó hiểu cảm thấy toàn thân một lạnh một người nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói sắp biến tiên a lâm mang đi đến bắt c h ấ n phủ ti tin tức liền là như c a m cánh nhanh chóng truyền khắp bắt c h ấ n phủ ti đối này lâm mang biểu hiện gợn sóng không sợ hãi thậm chí đi ngang qua lúc có người t h ấ p giọng nghị luận hắn đều n g o mặt làm ngơ hắn chỉ là dẫn đám người hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp cũng đồng thời hoàn thành chính mình nhiệm vụ báo cáo trong đó có bách hộ trần thiên khôi chứng minh ân tín đồng dạng có đông sương p h ụ thiên hộ ân tín hoàn thành cái này hết thảy lâm mang mặt bên trên mới lộ ra tiếu dung quay người nhìn phía sau đám người chầm giọng nói chư vị tiếp xuống về đường lâm mỗi liền không đổi cùng nhân văn sơn cao đường xa chúng ta mấy cái hữu duyên gặp lại lời rơi một tay đỡ đao bước lớn hướng về tây viện mà đi vóng lưng bên trong tràn đầy quyết tuyệt hàn phong thổi bay hàn mới tinh phi ngư phục hai thanh tú xuân đao tự tản ra kinh người hàn ý lạnh lùng quồng phong tại viện bên trong gào thét mà qua t chương năm mươi lăm lâm mang cường thế tây viện ngẫu lông đại tuyết từ không trung bay xuống lâm mang ngừng chân tại tây viện bên ngoài lẳng lặng nhìn qua bà vai hai bên đã rơi xuống chút trắng nhạt bông tuyết ký ức bên trong hắn chỉ ghé qua này chỗ mấy lần lâm phụ hướng về tây viện thiên hộ còn hạn mà hắn chết đi về sau hắn danh tịch cũng tại tây viện danh hạn trong đó cũng bao gồm bàn cho c ẩ m y hệ vệ bách hộ chức vụ đây cũng là hắn vì cái gì vô pháp bổ khuyết bách hộ chức vụ nguyên nhân cái này bách hộ chức vụ vốn liền tại tây viện thiên hộ triệu t ĩ n h trung danh hạn mà tại tây viện có thể đủ giam giữ hắn bách hộ chức vụ cũng chỉ có thiên hộ triệu t ĩ n h trung ơ sau lưng hắn đi theo từ đằng xa lấy một đám cầm y hệ vệ đều là nghe thấy tí t ư c chạy tới ngắm nhìn người lâm mang không để y đến thân sau đám người còn là phủi, phủi vai bên trên gió tuyết sắc mặt bình tĩnh vác lấy đao đi vào tây viện sân nhỏ bên trong tất cả hành tẩu cầm y hề vệ không khỏi ngừng lại ngừng chân quan sát không khí lộ ra rất vi diệu người nào đều không có mở miệng gặp đến lâm mang cái này vị bách hộ cũng không một người bài kiến làm đến tây viện người bọn hắn đã sớm hiểu nội tình lâm mang cái này cái gọi là bách hộ hiện nay đã là vô danh không thực lâm mang liếc nhìn chung quanh trực tiếp hướng về thiên hộ i triệu tĩnh trung làm việc gian phòng đi tới bất quá vừa đi đến cánh cửa một bên hành lang liền đâm đầu đi tới một người lâm đại nhân chu vân sinh đi tới mặt bên trên treo lấy bình đạm tiêu dung lâm mang liếc hắn một mắt bình đạm nói có sự tình chu vân sinh mặt bên trên miễn cưỡng duy trì tiêu dung c ư ơ n g một lần lâm mang thái độ là hắn không ngờ tới cái này cùng hắn ấn tượng bên trong trước đây cái kia không đúng lợi đều lớn tiếng không dám nói một câu lâm mang hoàn toàn không giống lâm mang nội tâm cười lạnh cả cái tây viện đều tại triệu tĩnh trung quản hạt bên trong này lúc này ra không phải triệu tĩnh trung chó săn liền là cùng hắn có lợi ích cấu kết người lại cần gì cho hắn mặt mũi chu vân sinh rất nhanh liền thu lại mặt bên trên dị dạng cười nói lâm đại nhân là muốn tìm thiên hộ đại nhân báo cáo đi thật không khéo đại nhân hôm nay không tại n h a lâm mang gật đầu tiếp tục nhấc chân đi vào trong chu vân sinh sắc mặt biến hóa âm thanh lạnh lùng nói lâm đại nhân ta nói đại nhân hôm nay không tại lâm mang bình tĩnh chuyển q u a đầu đạ mặc m ánh mắt nhìn chăm chú lấy hắn yếu đất nói ngươi nói không tại liền không ở đây sao hay là nói ta không thể đi nhà bên trong chờ chu vân sinh một lúc nghe lời lâm mang đột nhiên n ở nụ cười liền chuẩn bị nhúng tay đẩy cửa ra nhưng mà cửa phòng tại thời khắc này lại là chủ động mở ra c h í lâm mang chắp ế b à tay tay lớn tiếng nói bắt chấn phụ thi cẩm ý nghệ vệ bách hộ lâm mang nhiệm vụ hoàn thành đặc biệt đến báo cáo nột ngạt thanh âm tại trong gió thuyết quyết tán bên ngoài sân đám người nội tâm một kinh thầm nghĩ người điên lâm mang thái độ sự cường ngạnh viễn siêu tưởng tượng của mọi người đây rõ ràng liền là tại bức triệu tinh trung trên quang trường hướng đến hào phóng một cái chân tru như lâm mang cái này quá mức ít gặp triệu tinh trung đôi mắt nhắm lại ánh mắt không ngừng quan sát lấy đứng ở ngoài cửa lâm mang hắn thu vào khinh thị trong lòng ngắn ngủi mấy tháng cả cái người lại phảng phất là thoát thai hoàn cốt tại trên người hắn lại cũng không nhìn thấy trước đây khó hiểu cái bóng triệu tinh trung mặt bên trên treo lấy bình đạm tiểu dung nói khẽ tiến đến đi lâm mang nhanh chân đi vào gian phòng đem báo cáo sổ gấp c h ì n h lên triệu tinh trung không có đi nhìn bàn bên trên sổ gấp còn là nhìn lấy lâm mang tán tưởng nói lâm hiền điệt thật là không bỏ sót cha chú anh danh tiểu tiểu tội tác đã là bất p h à m như thế bản quan có thể là thường nghe chấn phủ sứ đại nhân khích lệ lâm hiền để ta đại nhân quá khen lâm mang chắp tay nói đại nhân nếu không có cái gì sự tình hạ quan liền đi nhậm trước ai triệu tinh trung lại là nhẹ thở dài một tiếng chân thành nói hiền chất ta không phải ta không để ngươi nhậm trước còn là ngươi tuổi còn trẻ tư lịch không đủ thuộc hạ s ã hội không phục ca không bằng lâm hiền điệt lại rèn luyện một phiên tích lũy đầy đủ công hiến lâm mang ngầm đầu thần xác bình tĩnh như trước đại nhân hạ quan hiện nay đã lập đại công tám tiểu công mười sáu không đủ không đủ triệu tĩnh trung lắc đầu nói bắt chấn phủ ti tình huống ngươi cũng biết rõ không so ngoại giới a lâm mang đôi mắt bên trong lóe qua một tia lanh sắc đồng dạng thủ đoạn còn sử dụng lần thứ hai sao chỉ tiếc hiện nay ta không lại là trước đây lâm mang lâm mang nhìn quanh một vòng trầm giọng nói hạ quan phát hiện một chỗ bạch liên giáo phân đà không biết này c ô n g có thể đủ thanh âm không lớn nhưng mà lại rõ ràng chuyển vào tất cả người t hai bên trong triệu tĩnh trung trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc bạch liên giáo phân đà hắn thần sắc biến đến trở nên tế nhị mà tại bên ngoài đám người cũng là thần sắc d i biến ánh mắt kinh nghi bất định bạch liên giáo phân đà nếu là thật sự không nói tiêu diệt liền là phát hiện đều đủ dùng được sưng ơ tụng một cái công lớn bạch liên giáo luôn luôn hành sự che giấu vì đó hắn phân đà càng là cực kỳ khó tìm phía trước cẩm ý địa vệ có thể d o xét đến bạch liên giáo phân đà đó là bởi vì đoạn thời gian kia bạch liên giáo hoạt động hung hăng ngang ngược hiện nay triệt để ẩn đi liền cẩm ý địa vệ một lúc cũng vô pháp dễ dàng tìm đến nếu không bạch liên giáo sớm liền để triều đình triệt để tiêu diệt tại mọi người kinh nghi bất định ánh mắt bên trong lâm mang thanh ấm bánh kéo lên mấy phần ẩn, ẩn mang lấy chất vấn tri ý đại nhân không biết này công có thể đủ dám hỏi b á t chân phủ ti bên trong hiện nay có thể có người phát hiện bạch liên giáo phân đà triệu tính chung ánh mắt chầm xuống ngự a khí đều lạnh mấy phần lâm hiền điện cái này làm cầm y hệ vệ bách hộ có thể không phải kia dễ làm nếu là ngươi không quản được thủ hạ người kia truyền đi sợ rằng sẽ rơi b á t chân phủ ti thanh danh cái tội danh này ngươi gánh n ổ i sao hắn nội tâm nội hỏa gần như vô pháp áp chế từ ngồi hơn ngàn hộ chi vị dùng đến hắn thời điểm nào bị người như này nhục nhã qua lâm mang lạnh l ù n nói cái này liền là hạ quan sự tình n h ư không phải triệu t ĩ n h trung là thiên hộ lúc này hắn nhất định một đao bộ tới dối trá hắn hôm nay cuối cùng kiến thức đến cái gì gọi dối trá rõ ràng hận không thể hắn chết rồi nhưng mà vẫn một miệng một cái lâm hiền điện hắn nghe lấy đều át tâm triệu t ĩ n h trung sắc mặt tâm trầm mấy phần cho cửa bên ngoài chu vân sinh ngáy mắt chu vân sinh ngầm hiểu nói lâm đại nhân nghe thấy lâm đại nhân thực lực phi phạm ta có một đường hình yêu thích cùng người so tài không biết lâm đại nhân c ó thể chỉ giá một phiên lâm mang còn chưa đáp lời triệu tính trung liền cười nói đã như đây lâm hiền điện liền cùng hắn so tài một phiên cũng tốt hướng chứng minh chính mình thực hướng minh mình tốt lâm ự c Tốt. l mang không nói thêm lời một tay đỡ đao đi ra ngoài từ hắn đạp vào bắt c h ấ n phủ ti đại môn một khắc này hắn đã làm tốt gặp máu chuẩn bị viện bên trong n à y lúc đã nhiều một thân ảnh trong tay người kia nắm một cái trường thương màu bạc cho dù là trời tuyết lớn thân bên trên vẫn xuyên lấy đơn bạc ý phục con mắt dùng một mảnh vải đen che lại tại hạ truy hồn thương giang nghệ xin chỉ giáo lâm mang giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chu vân sinh hỏi ngươi chẳng lẽ là con tư sinh chu vân sinh sắc mặt nhất nộ lạnh lùng nói lâm đại nhân chỗ nào này nói ha <haha> ha lâm mang không chút nào che giấu cời ư to trong lời nói mang lấy miệng ai kia vì cái gì ngươi cái này đường huynh họ giang chu vân sinh sắc mặt khó coi âm thanh lạnh lùng nói cái này liền không cần lâm đại nhân bận tâm lâm mang túi đầu nhìn lấy giang nghệ bình tĩnh nói ta xuất đao ngươi phải chết ngươi thật nghĩ tốt sao bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương năm mươi sáu một đao chém nát tây viện ngạo cốt thương bách binh c h i vương một võ giả nghĩ muốn luyện h ả o thương tuyệt đối không phải chuyện đơn giản cái này cần quanh năm suốt tháng khổ tu vì đó trên giang hồ luyện thương cũng không nhiều này người tay cầm một cái truy h ồ n thương che mắt mà đứng tuyệt đối là thương thuật có thành người nhân vật bậc này t ư ớ n g tất tại trên giang hồ cũng sẽ không là hạ người vô danh giang nghệ mặt không đổi sắc vẫn ý như cũ chắp tay nói xin chỉ giáo、Tốt. lâm mang nói một tiếng quát lạnh nói vậy ta ngươi hôm nay liền sinh tử do mệnh từng lời rơi tay bên trong mới tinh tú xuân đao đống nhiên ra khỏi vỏ lang liệt hàn quang tại tuyết bên trong chợ hiện đầy trời đại tuyết phảng phất bị cái này một đao chén nát lâm mang mánh đạp lên mặt đất đã xanh sàn nhà tại chỗ nổ tung mà hắn thân ảnh c u ố n lấy lấy vô tận hàn phong như một cái như mũi tên rời cùng kích xạ mà tới hàn phong tại dưới một đao này tê minh gần như nháy mắt cái k i a vị che mắt truy hồn thương rang nghệ trường thương trong tay chấn động một thương đâm thẳng rõ ràng chỉ là đơn giản một thường nhưng mà trong khoảnh khắc đó lại có một chủng không thể địch nổi chi thế quyết chí tiến lên k e n theo lấy một tiếng kim qua giao kích thanh âm lâm mang đao chạm tại mũi thương phía trên hỏa tinh bắn tung tóe và chạm nháy mắt lâm mang bắt quái bộ du tẩu mà qua bốn phía gió tuyết tùy thân mà đậu y hề bào phân phật suy giang nghệ thu thương sau rút lại lần nữa đ â m ra trường thương như long một thương đâm ra như trường xà tập kích mũi thương phía trên lang liệt chân khí màu xanh ngưng tụ trong t r ớ c mắt hai người liền giao thủ mười mấy chiều hỏa tinh bắn tung t ó lâm mang toàn thân chân khí sôi trào thân đao bên trên bám vào một tầng màu vàng nhạt thuần dương chân khí bay xuống đầy trời đại tuyết hóa thành bạch vụ bốc hơi mạnh nhiên một đao n ộ i chạm mạ xuống dưới đao không khí giống bị cắt ra suy suy kêu vang bàng bạc đao khí giống như thủy triệu lan lộn viện bên ngoài đám người đã sớm rơi vào kinh si bên trong chân khí cảnh Kêu khí, bàng bạc chân khí, tuyệt không phải tiên thiên cảnh có thể sở hữu đám người kìm lòng không được hít sâu một hơi hãi hùng kép vía bất quá rời đi ngắn ngủi m ư ờ tháng lại đã trưởng thành đến này sao chỉ là xa xa nhìn qua một đao kia không tự chủ thay vào trong đó lại phát hiện chính mình lại liền rút đao dung khí đều không có đám người ánh mắt hạ ý thức nhìn về phía phòng chi bên trong k i a đạo thân ảnh ghế bành bên trên triệu tính chung tay bên trong ngắm nhìn thiết c h â u ngừng lại mắt bên trong sát ý càng phát lang liệt vê anh như sóng to do lớn khủng bố đao khí lướt qua g i a n g nghệ thân thể c h a n qua viện bên trong một ngọn núi đá khoảnh khắc ở giữa tứ phân ngũ liệt một đao chạm tại trên thân thương vạn cân cự lực nháy mắt bắn ra g i a n g nghệ cánh tay hơi r u n g miệng cọp n ư ớ ra tiên huyết theo thân thương không ngừng nhỏ xuống liên tiếp lùi lại mấy bước mới vừa rồi gỡ đi l u ồ n sức mạnh lớn đó đã x a n h sàn nhà bị hắn dẫm tứ phân ngũ liệt giang nghệ cứng ngắc trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra k i n h sợ trời sinh thần lực lâm mang một thân cảnh giới đại viên mãn kim trung cháo giao phó hắn vô cùng cường đại kinh lực tại đồng cấp bên trong có thể nói là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối mặc cho ngươi thương pháp như thế nào quỳ dị ta từ một đao phá đi tại giang nghệ lùi lại nháy mắt lâm mang đã lấn thân mà lên như bóng với hình kéo đao nộ chạm đao quang trận trượt đại khai đại hợp đến cực hạn như dao long nhập hải một nháy mắt nhấc lên khủng bố như thế g i y đặc đao quang tại không khí bên trong lưu xuống vô số mơ hồ tàn ảnh tại mỗi một đạo đều giống như có một đao chém xuống thật thật giả giả hư hư thực thực kim ô đao pháp một đao chém xuống giống như có kim ô gáy dài thân đao bên trên cái này một khắc tựa hồ có kim sắc hỏa d i ệ m trợ hiện chân khí ngưng hình thiên cương chi khí đại sảnh chi bên trong triệu tính chung con mắt mánh co rụt lại con mắt chết chết nhìn chằm chằm lâm mang tại một khắc này không người chú ý tới triệu tính chung từ ghế bành thượng kinh ngồi mà lên b à ảnh lâm mang đao thế phảng phất vô cùng vô tận trảm giao nghệ liên tục bại lui nơi xa quan chiến chu vân sinh mặt bên trên tiếu dung lại cũng không có hắn mắt bên trong mang lấy một tia sợ hãi truy hồn thương giang nghệ người này là nhốt tại chiếu ngục bên trong nhân vật không chỉ là chân khí cảnh liền là trong giang hồ đều không nhỏ thanh danh một cái truy hồn thường từng liền giết ba cái cùng cảnh giang hồ khách hôm nay để hắn cùng lâm mang so tài hắn vốn ý là để hắn cố ý thất thủ giết lâm mang nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại để hắn nội tâm sinh ra một tia hoang đường cảm giác người này thế nào sẽ mạnh như vậy như là những đại gia tộc kia đại môn phái dòng chính hắn còn mà có thể đủ lý giải Liên tại cái này lúc chu vân sinh nội tâm đột nhiên sinh ra một tia kinh ngạc cảm giác cẩn thận thần trở về một khắc này tấm mắt bên trong một vệt màu vàng nhạt đao khí tại trước mắt nhanh chóng phóng đại chu vân sinh con mắt m á n h cò rụt lại nội tâm h ã i nhiên kinh người hàn ý đối diện mà tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chu vân sinh bay nhảo ra ngoài ngã xuống đất một lan ó n g ánh đao quang chen qua b à n h đao khí chạm tại cự trụ phía trên nháy mắt vỡ vụn mảnh gỗ vụn bay tán loạn lâm m n g chu vân sinh hỗn loạn đứng dậy nội tâm vừa kinh vừa sợ phát ra một tiếng cùng loạn gầm thét lâm m n g ngươi nghĩ mư hại đồng bào sao mà cái này hết thể người khởi s ư ớ n g đã sớm vung đao chém về phía giang nghệ nhẹ nhàng chuyển đến một câu một lúc thất thủ chu vân sinh lồng ngực lên xuống trái tim nhanh chóng kêu động phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh làm bớt người chu vân sinh nội tâm phẫn nộ nhưng mà lại không cách nào cãi lại hắn tâm biết cái này một đao rõ ràng liền là cố ý k i ê n một nháy mắt như không phải h ắ n cút tránh đủ nhanh tuyệt đối thành vong hồn dưới đao sân nhỏ bên trong giang nghệ bị lâm mang đao thế bức gần như lùi không thể lui tạp sát theo lấy mười mấy tiếng dạy đặc nhẹ vang lên giang nghệ trường thương trong tay lập tức n ư ớ gãy cái này trôi minh giáo tặng đao hắn s ắ c bén độ hơn xa bình thường bình khí giang nghệ tâm nghĩ chầm xuống nắm chặt hai đoạn đoạn h ư ờ n g nhanh chóng đâm tới nhưng mà làm hắn t r ư ờ n g thương trong tay nứt gãy một khắc này hắn tốc độ cuối cùng vẫn là chậm phốc phốc một vệ trắng nhạt đao quang c h é n qua giang nghệ cầm thương cánh tay phải nháy mắt tung bay ra ngoài máu tươi bắn tung tóe nhưng mà kia trôi tú xuân đao cũng không có đình chỉ thân đao bên trên bắn ra đ à o khí vẫn y như cũ như gợn sóng l a n lộn mang theo người pha không âm thanh theo nhau mà tới giang nghệ che mắt bố pha thoái lộ ra miếng vải đen phía dưới trắng bệnh con mắt. tại một khắc này hắn dùng ra chính mình cuộc đời dùng đến tột u cùng nhất một k í c h khổ luyện thương hai mươi sáu năm hắn thương chỉ là tiến lên đang liền tại thương mũi nhọn tới gần lâm mang ba tấp chỗ lúc lại phát ra một tiếng hồng chung thanh âm lại cũng khó dùng tiến tới ra nghệ mặt bên trên lưu lại kinh ngạc cùng một tiêu mờ mịt hắn không biết rõ chính mình thương đâm chúng cái gì cũng chưa từng nhìn đến viện bên trong c ô kia không đầu thi thể chỉ nhớ rõ bên hai tự có cái đạo thanh âm lạnh lùng n g ư u i mạng ta lấy một cái đầu lâu thật cao căng lên máu tuôn như cột t i ê n huyết nhuộm đỏ trắng b ệ mặt đất kết xuống một tầng huyết tinh điểm năng lượng sáu nghìn lâm mang thu đ a o bồng bềnh ạ xuống tránh né vẩy ra tiên huyết tĩnh nhưng mà lúc này đứng vững vàng tại gió tuyết đầy trời bên trong tia đạo thân ảnh bỗng nhiên nhấc đào chỉ phía xa hắn ánh mắt nhìn về phía trong kinh ngạc chu vân sinh bình đạm lời nói tự một kích kinh lôi rơi xuống đất chu bách hộ lâm mô bất tài cả gan lính giáo không biết chu bách hộ có phải hay không nguyện ý vui lòng chỉ giáo bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn